Hắn làm sao lại tại nơi này? Vừa rồi cái kia đưa cơm tiểu ca là Hứa Chăn. Mới vừa rồi còn kêu gào nhất định phải đặng đại diễn xin lỗi kia vị người đại diện, lúc này ngạc nhiên từ ghế bên trên đứng lên, thần sắc nhìn qua có chút không biết làm sao. Mà lúc này, đặng đại diễn vừa mới thông qua đi điện thoại chuyển được. Uy. Đặng đạo. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến hồ vệ quốc thanh âm, nói, ta nghe nói y thiên kịch tổ bên kia giống như xảy ra điểm không vui sướng. Đặng đại diễn mắt nhìn cách đó không xa Hứa Chăn, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, a, đúng thế. Hắn hắng giọng một cái, nói, các người gái kia ai cho ta nhét vào tới Hàn thiên Liên diệp, tính tình cũng quá kém, cầm cơm hộp rội cho hứa Chân một thân. Ngay nhìn xem này chuyện giải quyết như thế nào. Chương 387, lang già các hứa tổng. Chương 387, lang già các hứa tổng. Chương 387, lang già các hứa tổng. Tại đặng đại diễn nhận điện thoại tới kia một khắc, nghe được hắn nói người nào đó cầm cơm hộp rội cho hứa Chân một thân, tại trang mọi người biểu tình lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Dơ chân giận mắng, chớn an điều hòa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, khinh bị chỉ trích. Này một khắc toàn diện yên tĩnh trở lại. Vừa rồi còn đồ ào hỗn loạn sở tiu đi ô xuất hiện ngắn ngủi lặng im. Lúc này, hiện trường duy nhất ở vào tình huống bên ngoài liền là vừa vận hướng hướng chăn rội đồ ăn canh kim tại hân. Xuyên thấu qua bảo mẫu xe cửa sổ xe, hắn chỉ thấy tại tràng sở hữu người ánh mắt đều nhìn về cùng một cái phương hướng, vô ý thức cũng hướng bên kia nhìn qua, nhưng mà lại không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy, cửa phòng nghỉ ngơi đứng một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi người. Này người dáng người thẳng tắp cao gầy, màu da được không lóa mắt, thâm thúy mặt mày trông suốt mà tuấn tú, xoé đến cơ hồ phát sáng cả người hắn đứng tại sở tiểu đi ô bên trong, như là hạc giữa bầy gà, cùng người chung quanh họa phong nghiêm trọng không hài hòa. cái này là vừa rồi cái kia đưa cơm, hắn thế mà dài như vậy. a, ba liền tại kim tại huyên đối đưa cơm tiểu ca tướng mạo cảm thấy chấn kinh lúc, bên sân đống nhiên lại truyền đến một hồi nữ hài tử tiếng thét chói tai. hắn nghe không hiểu này đó nữ hài nhi tại nói cái gì, nhưng lại có thể xem hiểu các nàng mắt bên trong kích động cùng hư phấn. khoanh khắc bên trong, kim tại huyên trong lòng đống nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. cái này. Không nên là nhìn thấy người mới xoáy ca lúc phản ứng đi, phát sinh cái gì? Các nàng tại quỷ gào gì? Hắn vội vàng hướng phiên dịch hỏi. Nhưng mà hắn này lời còn chưa nói hết, liền thấy chính mình lâm thời thuê tới nữ phiên dịch như ngựa hoang mất cương nhảy xuống bảo mẫu xe, cấp tốc gia nhập vào chúng quanh thét lên đại quân bên trong. À à à! à. Mai tông chủ, Mai tông chủ a ba! Phiên dịch kích động đến tay chân loạn vung. Kim Tại vân, hắn bị lượm tại xe bên trên, quay đầu nhìn trung quanh lần nữa hỗn loạn chẳng diện, biểu tình dần dần cứng ngắc. Ai có thể giải thích cho ta một chút? Đến cùng phát sinh cái gì? Mà cùng lúc đó, xa tại kinh thành Hồ vệ quốc tiếp vào đạn đại diễn điện thoại, đàng theo lão bản ghế bên trên đứng lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Lại có thể có người cầm cơm hộp rội hứa chăn. Thảo. Đàng đại diễn đơn giản giải thích hai câu sau, Hồ vệ quốc đại khái tìm hiểu được đầu đuôi sự tình, chỉ cảm thấy vừa kinh vừa sợ. Ngoa tao hắn. Tất. Thứ đâu tới điều ma quy tốn tử, ta mẹ nó. Đàng đại diễn nghe đối diện đổ ập xuống luôn ngưa xe, khinh bị đem ống nghe cầm xa chút, tâm bình khí hòa nói, "Hồ tổng, đừng mắng, ngươi trước nói cho ta một chút này chuyện ngươi dự định giải quyết như thế nào?" giải quyết đầu bên kia điện thoại Hồ Vệ Quốc cắn răng nghiến lợi kêu lên giải quyết cái dám ta lại chết hắn đặng đạo ngươi không cần phải để ý đến cái này chuyện giao cho ta hắn hướng sau nếu là còn có thể hoa hạ giới văn nghệ kiếm được một phân tiền ta Hồ Vệ Quốc quản hắn gọi cha đặng đại diễn cầm di động nghe đối diện Hồ Vệ Quốc khí thế hung hăng giận mắng chỉ cảm thấy vừa mới biểu đi lên huyết áp dần dần hạ xuống eo không chua chân không đau đi đường cũng có lực nhì toàn bộ người thần thanh khí sàng hắn trùng cách đó không xa hứa chăn đôi tay đem hắn gọi vào trước mặt Hứa Trân không rõ ràng cho lắm tiếp nhận đặng đại diễn đưa tới điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại nói, tiểu hứa, ta là người hồ thúc. Chuyện vừa rồi ta nghe nói, thật xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, hồ thúc thay vì thiên kịch tổ giải thích với ngươi, để ngươi chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, vừa rồi kiêm người ta lập tức làm hắn xéo đi. Ngươi nói làm hắn lăn, ta tuyệt đối không cho hắn bỏ. Hứa Trân nghe hồ vệ quốc luôn miệng thật xin lỗi, ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, không, có việc gì, ta không ủy khuất. Là ta chính mình chơi quá mức hỏa, làm ngài khó làm. Không không không, không khó làm. Hô Vệ Quốc vội vàng nói, hảo làm được thực, tiểu hứa ngươi qua khách khí, cái này người nói đức bại hoại thành như vậy, đối người liền tối thiểu tôn trọng đều không có, vẫn xứng làm công chúng nhân vật. Làm hắn nên lăn chỗ nào lăn đến nơi đâu đi. Một phen hài hòa hữu hảo giao lưu sau, hứa chân cúp điện thoại, mà bên cạnh này lúc sau đã vây không ít người. Lão thất, ngươi như thế nào chạy tới chỗ này? Một người mặc cổ phát hoa phục trung niên người xoa hứa chân đầu, cười ha ha nói, vừa rồi cho ta đưa cơm hộp chính là ngươi. Quá ra đi, là cố ý tới đùa ta sao? Này trung niên người tên là Du Bác. Tại ủy thiên bên trong vai diễn Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên là hứa chân tại Dương gia tướng bên trong đại ca. Hứa chân nghe được Du bác như vậy nói, mặt giãn ra cười nói, không có không có, ta vốn dự tưởng chờ hôm nay diễn chụp xong lại đi tìm đại ca, không nghĩ tới xảy ra chút ngoài ý muốn. Hai người nói chuyện gian, bên sân diễn viên chính nhóm cơ hồ toàn bộ vây quanh. Này đó người vô luận là có hay không cùng hứa chân có quá hợp tác, lúc này đều khách khí lại gần cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Chỉ chốc lát sau, một ít hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ diễn viên cũng nghe hỏi chạy đến. Vậy công quang minh đỉnh lục đại môn phái cơ hồ toàn bộ trình diện, trang diện lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Hứa Trân hiện giờ tại ngành giải trí có lẽ không thể xưng là là cái gì đại minh tinh, nhưng tại TV vi vọng, nhất là cổ trang phim truyền hình vọng, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp diễn viên. Bàn về gánh thu xem năng lực tới, không khách khí chút nào nói, Ỷ Thiên kịch tổ bên trong không có bất kỳ người nào có thể cùng Hứa Trân đánh đồng, hoàn toàn là trương vô kỵ đối mặt lục đại môn phái lúc treo lên đánh trình độ. Mà cùng lúc đó, cách đó không xa Kim Tạ Hân nhìn này bức chúng tinh cùng nguyện trang diện, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều ngượng này cái bị chính mình dội cho đồ ăn canh nhân viên giao thức ăn sẽ không là cái nào chính tại ghi chép đem xô minh tinh đi nhìn hắn này cái nhan giá trị nói không chừng nhân khí khá cao như thế nào như vậy không may thế nhưng làm ta quán thượng này loại sự Kim Đại Vận đầy mặt đen đuổi cau chặt lông mày nôn nóng hướng Phiên Dịch hỏi nói cho ta một chút hắn đến cùng là ai đứng dưới xe Phiên Dịch tiểu muội quay đầu nhìn hắn một cái dựa vào 8 năm giáo dục cao đẳng trải qua mới miễn cưỡng đè xuống sì hắn một mặt xúc động Phiên Dịch trầm mặc nửa ngày cười ha ha nói hắn là Tường Anh U không đến nửa giờ sau Kim Tại Huyên liền xám xịt bị đuổi xuống núi, toàn bộ kịch tổ không ai giữ lại, hoặc là an đuổi hắn, cái này khiến hắn cảm thấy quả thực khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng hứa chân này cái tuổi tác, này cái ngoại hình điều kiện, khả năng cùng chính mình đồng dạng, là hắn bản quốc một vị Tân Sinh Đại Nhân khí thần tượng. Nhưng mà làm hắn rốt cuộc biết được hứa chân này cái tên, cũng tại mạng bên trên lật ra này cái người tư liệu lúc Kim Tại Huyên nhìn màn hình bên trên từng hàng trướng mắt văn tự, lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Hứa chân, Hoa Hạ nổi danh diễn viên, lang gia các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn phó tổng quản lý. Hơn nữa. Bởi vì Hoa Ảnh truyền thông cùng này ra lang ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn ký kết hợp tác hiệp nghị, tồn tại cổ quyền đổi thành quan hệ, bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói, này cái vừa mới bị chính mình rọi cho đồ ăn canh tiểu ca, nhưng thật ra là Hoa Ảnh cổ đông một trong, cũng chính là chính mình đông ra. Kim tại hơn vốn còn tới phát sầu, chính mình không cẩn thận đắc tội người cái này chuyện nên như thế nào giải quyết. Nhìn thấy này cái tình huống, xem ra là không cần phát sầu. Chính mình tại Hoa Hạ diễn nghệ sự nghiệp còn chưa bắt đầu liền đã phi thường dứt khoát đi đến cuối con đường. Chương 388, khóa mới ngọc lan thượng. Chương 388, khóa mới Ngọc Lan thượng. Chương 388, khóa mới Ngọc Lan thượng. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Dưới núi người nào đó như chó nhà có tang đầy bụi đất xéo đi, mà tại núi bên trên ỷ thiên kịch tổ bên này, hứa chăn lại bị hình người mèo cầu tài đồng dạng cống. Lại là chuyển cái ghế, lại là đưa khăn mặt, thậm chí còn có không ít trẻ tuổi người ở bên cạnh cầu trụ ảnh chung, cầu ký tên, đồng thời còn phi thường tự giác xếp hàng. Ngay cả ỷ thiên kịch tổ vai nam chính, Trương Vô Kỵ vai diễn người cao nhược thân cũng không ngoại lệ phi thường điệu thấp theo sát chu chỉ nhược cùng tiểu chiêu chờ nhân vật vai diễn người cùng nhau ở phía sau xếp hàng làm cho hứa trăn dở khóc dở cười nay loại trang diện hắn còn là lần đầu gặp được trước đây không lâu thập nguyệt vi thành tịch tổ là ảnh đế trại tập trung hắn tại kia bên trong thuần tuy chính là cái học sinh tú xuân đao đội hình cũng tương đương cường đại hứa trăn thậm chí một lần cảm giác chính mình kỹ thuật diễn không đủ dùng lại hướng phía trước số một hôn định tình là cái sơ nhỏ lang ra bảng là thân hữu đoàn dương gia tướng bên trong quần tinh thui sáng hứa trăn tại trang một bên ký tên ký hơn mười phút mới rút cục hậu chi hậu dắt phản ứng lại. Vào vòng hơn 4 năm, tham diễn hơn 10 bộ truyền hình điện ảnh kịch, chính mình hiện giờ đã không còn là cái kia bự bãi vô danh tân nhân diễn viên. Hắn thành rất nhiều người miệng bên trong tiền bối, cũng may mắn lấy được rất nhiều diễn viên khả năng một đời cũng lấy không được thành tích. Tại biết có lẽ không biết địa phương, có vô số ánh mắt tại nhìn chính mình, hoặc là xem chính mình kỹ thuật diễn, hoặc là xem chính mình tác phẩm, cũng hoặc là tại nhìn chính mình ngưỡng hạnh. Một từng cái ký tên ký qua tới, Hứa Chân đã cảm tạ đám người tôn trọng, đồng thời cũng cảm thấy một cô áp lực vô hình. Nhất định phải làm người tốt, diễn hảo hí làm chính mình thực lực xứng đáng này phần tôn trọng mới được. Tức muốn không thẹn lương tâm, cũng muốn không thẹn với mặt khác người đối chính mình tán thưởng cùng yêu thích. Bận rộn một hồi lâu, Hứa Chân bên cạnh mới rốt cục ngừng nghỉ xuống dưới. Đặng Đại diễn vui tươi hớn hở cho hắn cũng nhận một phần cơ hội, triệu hoán hắn cùng diễn viên chính nhóm cùng nhau chung vào cơm trưa. "Ta còn không có hỏi đâu, ngươi như thế nào chạy tới chỗ này?" Đặng Đạo có chút hăng hái hỏi, "Là tới thăm ban, còn là tại gần đây có công việc?" Hứa Chân không có giấu giếm, đơn giản nói một chút thất cô quay chụp kế hoạch, cùng với chính mình tại dưới núi sửa mô tô trải qua nghe được ủy thiên mấy vị diễn viên chính nhóm một hồi lử lưới a im mộ nghe đám người liên thanh tán thưởng rất muốn đoán trách một chút chính mình bị hắn trêu đùa trải qua nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy sẽ ra vẻ chính mình quá ngu rốt cục vẫn là bị khuất nuốt xuống chính mình thuốc đắng đặng đại diễn nhìn một chút điện thoại bên trên này nói hôm nay là số mấy a ngày mùng 9 tháng 5. ngọc lan thưởng để danh danh sách có phải hay không nên công bố hắn có chút hăng hái nhìn về phía hứa chăn, nói như thế nào tìm người nghe ngóng sao người năm nay có hay không cái nào giải thưởng để cử hứa trăn nghe nói như thế Con mắt thoáng sáng lên một cái, cười lắc đầu nói: Bây giờ còn chưa có, đại khái sau cái lê bái có thể nổi danh đơn. Hắn lần này có hai bộ phim truyền hình ở vào lần này tham bình kỳ, một là năm trước kỳ nghỉ hè đương chuyển ra sớm quan đông, hai là năm nay mùa xuân đương chuyển ra lang gia bảng. Bởi vì hứa trăn đã không cần tốt nhất vai nam phụ này cái danh hiệu, cho nên lần này sớm quan đông kịch tổ không có báo hắn, nhưng lang gia bảng kịch tổ bên này lại cho hắn báo danh tốt nhất vai nam chính. Đây là hứa trăn lần đầu tiên tham dự thị đế tranh đấu. đương nhiên, hắn không có yêu cầu xa vời có thể được thưởng bất quá ngọc lan thưởng luôn luôn có lần đầu cổ vũ nguyên tắc lang ra bảng thu xem danh tiếng đều phi thường quá cứng hứa chân cảm giác chính mình cầm cái bồi bảng để danh vẫn là có hy vọng gần nhất hương giang đại đạo cùng cao ly bên kia đều có đài truyền hình muốn mua lang gia bảng phát phóng quyền lấy thêm mấy cái thưởng liền có thể nhiều bán một chút tiền sao này giới ngọc lan thưởng đối với nhà mình công ty tới nói có thể nói là thực sự mạ vàng thưởng có thể chọc xuống bán lấy tiền này loại mà cùng lúc đó y thiên kịch tổ đám người nghe đặng đạo cùng hứa chân một mặt bình tĩnh thảo luận ngọc lan thưởng chỉ cảm thấy toàn bộ người đều chua đại ca kia là ngọc lan thường a bao nhiêu người một đời đều không có tham bình này loại giải thưởng tư cách như thế nào tại các ngươi miệng bên trong nghe vào như là tại thảo luận năm nay cuối năm tổng kết càng hòng bét tâm chính là đặng đại diễn hỏi hứa trăn lang ra bảng bình quân thu xem bao nhiêu hứa trăn còn một mặt thốn thức nói mùa xuân đương không quá hành đến cuối cùng bình quân thu xem cũng không thể phá ba phá ba ba trong lúc nhất thời cả phòng người đều cảm giác này cơm chưa ăn không vô nữa đặng đại diễn nhìn bên cạnh mấy người không hẹn mà cùng đứng bữa hỏi ai các ngươi như thế nào đều không ăn Một người trong đó ngượng ngập chê cười nói, trời quá nóng, có chút không thấy ngon miệng. Đặng Đại Diễn suy tư chỉ chốc lát, nói, không cùng các ngươi khẩu vị sao? Ta ăn ngược lại là đính hảo. Hắn quay đầu hướng Hứa Chân hỏi, "Tiểu Hứa ngươi ăn thế nào?" Hứa Chân nói, "Ta ăn cũng đính hảo. Này ra cơm hộp là chúng ta chấn thượng tốt nhất, lại khô tịnh lại mới mẻ, ta bình thường cũng thường xuyên đi." Đặng Đại Diễn nghe vậy, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn hắn tay bên trong cơm hộp cười nói, "Vậy ngươi xem, ngươi này cái cơm đều ăn, không diễn một đoạn diễn có phải hay không không thể nào nói nổi?" Hứa Chân chính tại gấp thức ăn tay lập tức cứng đờ ha ha ha ha ha ha ha. một lát sau nghỉ ngơi phòng bên trong vang lên một hồi cười vang bốn. hứa trăn đối đặng đạo này cái lao tiểu hài hành vi cảm giác dở khóc dở cười hắn đương nhiên không ngại tiện tay khách mời vài đoạn diễn nhất là hàng thiên diệp này cái nhân vật mở cửa sổ mái nhà chính mình cũng coi trách nhiệm hỗ trợ cứu chàng chính là ứng có chi nghĩa huống chi hoa ảnh kịch chính mình cũng là có thể cầm tới chia mặc dù tỷ lệ không quá cao liền là đặng đại diễn cũng không khách khí với hứa trăn trực tiếp lật ra hàng thiên diệp kịch bản tới bỏ vào cho hắn làm hắn làm quen một chút kịch bản, đồng thời hơi vi điều chỉnh một chút quay chủ kế hoạch, đem hắn phần diễn hơi chút hướng sau thả thả. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ cấp. Ý Thiên Quý tổ chỉ kế hoạch tại Thanh Nguyên Sơn dừng lại 25 ngày, ngoại trừ Hàn Thiên Diệp cùng đại ý ti phần diễn, kế tiếp còn có quyết chiến Quan Minh, đổ sư đại hội hai đoạn trọng đầu hí Hơn nữa bởi vì Lâm trận đổi rác, phía trước đã chụp hào ống kính toàn thế, thời gian đã phi thường cấp bách. Hứa Trân một bên tùy ý thợ trang điểm cho chính mình làm trang phát, một bên nhìn tay bên trong kịch bản, hơi có chút kinh ngạc. Hàn Thiên Diệp phần diễn thế mà tương đương không ít. Từ đầu tới đuôi khoảng chừng bảy trận diễn, chỉ ít thượng trăm cái ông kính. Cái này, này không thể tính là khách người đi. Hứa Trân yên lặng cười một tiếng, nhìn về cách đó không xa đặng đại diễn. Vừa mới chính mình ăn kia hộp cơm hộp, có vẻ như giá cả không ít ta. Mà đặng đại diễn nhìn thấy hắn ánh mắt, thì đắc ý chừng mắt nhìn, lộ ra một mặt gừng càng già càng cay biểu tình. Hắc, tiểu tử, chính ngươi tạo nghiệp, ngươi không giúp ta giải quyết. Tiệt không thể. Ta tiếp tục nói cái gì cũng không thể tạp đến nơi này ba. Chương ba khinh thường quân hùng. Chương ba khinh thường quân hùng. Chương 389, Kinh thường quân hùng. Hàn Thiên Diệp này cái nhân vật, tại nguyên tắc bên trong chỉ có đôi câu vài lời, tại cái khác phiên bản phim truyền hình bên trong thậm chí đều không có lên sân khấu. Hứa Chân còn tưởng rằng hắn chỉ có này một trận diễn, kết quả không nghĩ tới lại có như vậy nhiều. Lên phải thuyền giặc. Nay phần diễn, một ngày căn bản chụp không hết, nói không chừng hai ngày đều chụp không hết. Muốn chậm trễ chính mình sửa mô tô công tác, hơn nữa càng làm cho Hứa Chân kinh ngạc chính là, như vậy cái bối cảnh bản nhân vật, kịch tổ thế mà chuyên môn vì hắn thiết kế ba bộ quần áo, một cái áo choàng cùng với một dài một ngắn hai cái bội kiếm. Nay đại ngộ, so rất nhiều trọng yếu vai phụ cũng cao hơn nhiều lắm. Đặng Đại Diễn đứng ở một bên, nhìn hứa chăn kinh ngạc biểu tình, bất đắc dĩ nhún vai. Hàn thiên Diệp này cái nhân vật, nhưng thật ra là Kim Tại Vân sau lưng Kim chủ dùng nhiều tiền vì hắn đặc biệt định chế. Phần diễn muốn hoàn chỉnh, nhân vật muốn thảo hỉ, hóa trang cũng còn tinh xảo hơn xuất sắc. Lúc trước kịch tổ viết kịch bản lúc, hắn này đoạn kịch bản lập đi lập lại sửa chữa một số lần mới rốt cục thông qua, đem biên kịch chơi đùa quá sức. Sau đó, Kim Tại Vân bản nhân xéo đi, quả thực có thể nói là sách giáo khoa cấp giá y thần công hứa chân dáng người cùng đối phương không sai biệt lắm đồ hóa trang có thể trực tiếp dùng nhưng là trang phát nhất định phải một lần nữa thiết kế mới được bất quá nhắc tới cũng đơn giản như thế nào đẹp mắt làm sao tới thôi hứa chân dáng vẻ xuất sắc khí chất xuất trần thực thích hợp cổ trang hơi chút tham chiếu một chút hắn trước mấy bộ kịch trang phát tạo hình kịch tổ thợ trang điểm rất nhanh liền quyết định phương án đã tính trước hóa ước chừng sau một tiếng làm hứa chân làm tốt nguyên bộ tạo hình đi ra nghỉ ngơi phòng lúc bên sân lập tức vang lên từng đợt thấp giọng hô thành làm công tinh xảo bạch y nổi bật lên hắn trường thân ngọc lập thợ mở rõ ràng nâng tóc dài đơn giản ở sau hót buộc thành đuôi ngựa nhìn qua cực kỳ tiêu sái tuấn lớn tự hoa vô khuyết lúc sau liền lại chưa từng thấy hứa chân bạch y tạo hình quả nhiên bạch y thiếu hiệp mới là hoa hạ thẩm mỹ cực hạ nói sớm đi bên sân một cái nhân viên công tác lẩm bẩm nói lúc trước phạm giao cầu hôn đại ủy ti thả chết không gả kết quả hai ngày nữa trông thấy hàn thiên diệp quay đầu liền cùng người ta chạy ta lúc trước đọc sách thời điểm còn hứa đại ủy ti một mặt bên người nàng một cái khác nhân viên công tác gật đầu nói đúng vậy a đúng vậy a. Ngươi sớm như vậy diễn ta không còn sớm liền hiểu. Chung quanh mặt khác cô nương nhóm liên thanh phụ hoạn, trong lúc nhất thời, bên sân trong lúc nói chuyện với nhau dung dần dần đi trịnh. Đặng Đại diễn nhìn thấy Hứa Trân này phó hóa trang, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Một lát sau, một đoạn diễn tru xong, hắn vui tươi hớn hở vây gọi đem Hứa Trân gọi vào bên cạnh, cười nói, như thế nào kịch bản xem xong rồi sao? Như thế nào diễn cũng không cần ta kể cho ngươi đi. Hứa Trân bất đắc dĩ cười cười, nói, đạo đạo, ngài còn là nói một chút đi, đối này cái nhân vật có cái gì yêu cầu? Đặng đạo nói, không yêu cầu gì. Ngươi vui vẻ là được rồi, một hộp cơm hộp tìm đến diễn viên còn muốn cái gì xe gắn máy. Hứa Chân. Ha ha ha. Đạc Đạo cười to nói, "Ai nha, ngươi hiện tại cũng cái gì trình độ, còn dùng ta đưa yêu cầu. Ta đưa yêu cầu kia là hạn chế ngươi phát huy." Thả lỏng, muốn làm sao diễn liền như thế nào diễn." Đạc Đại diễn vô vô hắn bả vai, nói, "Hàn Thiên Diệp này cái nhân vật ta liền giao cho ngươi, ngươi nhìn phát huy đi." Hứa Chân nghe được đạo diễn như vậy nói, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Hắn cũng không phải đối Hàn Thiên Diệp này cái nhân vật có cái gì đặc biệt ý nghĩa, chỉ bất quá Này đoạn thời gian hắn tại Tú Xuân Đao cùng Thập Nguyệt Vi thành hai cái kịch tổ tích lũy thu hoạch còn chưa kịp mài rữa, đã sớm muốn tìm đoạn biểu diễn tới thử một lần. Trong áp hạ ma luyện ra diễn kỹ, cần dùng đối lập nhau thành tạo điêu luyện hoàn cảnh tới rèn luyện một chút, mới có thể đem thu hoạch tốt hơn củng cố xuống tới. Lần này biểu diễn chính là cái cơ hội rất tốt. Hứa Chân vẫn nhìn chàng bên trong chính tại biểu diễn những cái đó diễn viên nhóm, không có chút nào khinh thị ý tứ. Nhưng không thể không nói, quen thuộc cùng Lương Vũ chết cùng Vương Văn Kỳ hai vị lão sư diễn dịch, này cái hoàn cảnh đúng là tương đối giảm sức ép. Hứa Chân ngồi vào bên sân gấp điệt ghế bên trên, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái. Ta là Hàn Thiên Diệp, ta thượng quang minh đỉnh tới thay cha khiêu chiến minh giáo giáo chủ Dương Định Thiên. cả gan làm loạn. xác thực. nhưng ta liền chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ? Dương Tiêu, Phạm Giao, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Dương Định Thiên Phu Phụ. hết thề là gà đất chó sành, không đáng e ngại. không thành công, tiện thành nhân. cùng ngày hơn 4 giờ chiều, phía trước mấy trận diễn tru xong, rốt cuộc đến thiên hứa chăn lần đầu lên sân khấu. Ỷ Thiên kịch tổ lúc này trước giờ chưa từng có địa nhận áo. Toàn trường diễn viên, các nhân viên làm việc nhao nhao hô bằng hưu gọi bạn chạy tới vây xem, đôi hứa chân biểu diễn ôm lấy cực cao nhiệt tình. 3. một tiếng thanh thuy đánh bảng tiếng vang lên, chàng bên trong diễn viên nhóm nháy mắt bên trong bắt đầu chuyển động, tiến vào quay chủ trạng thái. Hứa Trân tay cầm trường kiếm, tại đại điện phía trước quảng trường bên trên cùng vai diễn Minh Giáo giáo đồ còn diễn nhóm tiến hành một đoạn không tính phức tạp đánh nhau, rất nhanh, liền có một cái tóc hai bùn sủ, bề ngoài xấu xí si nam nhân nhanh chóng chạy xuống đài cao. Nay người vai diễn chính là Minh Giáo Nam Tán nhân một trong Chu Điền, hắn chống nạnh từ trên xuống dưới nhìn xuống Hứa Trân. Hùng hùng hổ hổ kêu lên, từ đâu tới đứa nhà quê, dám đến quang minh đỉnh dương ai? Chán xuống đi." Chu Điên hất cầm lên, vừa định muốn tiếp tục quát lớn, nhưng mà lúc này, vai Diễn Hàn Thiên Diệp hứa chắn lại không nhanh không chậm trở lại địa vị tới, lặng lẽ nhìn về hắn. "Này một Sa Na," Chu Điên tiếp xúc đến hắn ánh mắt, cảm giác đến đầu lưỡi có chút không nghe sai khiến. Chỉ thấy, hứa chắn một thân trắng hơn tuyết bạch tí ti, ngạo nghệ lập tại mọi nơi binh khí bên trong, mặt bên trên, trên người tung tóe rõ ràng huyết điểm tử, ánh mắt băng lạnh thấu xương. Hắn nhìn thấy Chu Điên, nghe hắn mắng chửi thành không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại nhẹ nhàng nhếch lên vài miệng. Rốt cuộc nhìn thấy chính chủ nhóm, Hứa Chân xoay người lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa Chu Điên, lắc một cái tay bên trong trường kiếm, vung ra một chuỗi huyết châu. Dương Đỉnh Tiên không đến, ta trước hết bắt hắn tọa hạ cao thủ khai đao. Hắn biến sắc, ánh mắt rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Điên liên hầu, nắm lấy trường kiếm, cổ tay chuyển một cái, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe bên sân truyền đến một tiếng cát, đạo diễn đặng đại diễn đem này đoạn biểu diễn kêu dừng. Chu Điên, ngươi run rẩy cái gì? Đặng đạo cả giận nói ngươi là minh giáo cao thủ, là Thang Điên, ngươi sẽ sợ hắn cái vô danh tiểu bối." Chàng bên trong vai diễn Chu Điên diễn viên nghe được này phiên lời nói, đang liền mặt đỏ lên. "Ta, ta không run run, run rẩy a. Ta ba." Chu Điên dứt khoát chắp tay trước ngực, xin quan dung nói, "Đạo diễn thật xin lỗi. Các vị thật xin lỗi. Là ta kéo hông. Đặng đạo thở dài, kêu lên, "Các tổ chú ý, làm lại từ đầu." Chàng bên trong quay trụt không có dừng lại, lập tức liền bắt đầu lần thứ hai quay chụp. Lần này, vai diễn Chu Điên diễn viên có chuẩn bị tâm lý Cuối cùng là thích đáng hoàn thành chính mình ao mắng nhiệm vụ. Nhưng ngay sau đó, Quang Minh Hưu sứ Phạm Giao trong đám người kia mà ra, dò hỏi Hàn Thiên Diệp đến ý đồ. Hứa Trân không e dè nhìn thẳng Phạm Giao con mắt, thay đổi trường kiếm, ngẩng đầu nói, Linh xà đảo Hàn Thiên Diệp, cầu kiến quý giáo dương giáo chủ. Phạm Giao nhìn về đài bên dưới Hứa Trân, nói, Linh xà đảo, chưa nghe nói qua, ngươi sợ vi hạ. Cắt. Hắn một câu nói chưa nói xong, Đại đại diễn liền lần nữa kêu dừng. Phạm Hưu sứ, ngươi cùng với ai khách khí đâu? Đại đạo một mặt không nói nói, đừng dùng như vậy bình đẳng ngữ khí cùng hắn nói chuyện muốn xuất ra thượng vị giả khí thế tới, trang bên trong hứa chăn thấy thế, nhịn không được hỏi, đặng đạo, ta muốn hay không hơi chút thu liễm một chút. không cần, đặng đạo không chút do dự nói, ngươi thu liễm cái gì? Hàn Thiên Diệp xách theo một thanh kiếm thượng quang minh đỉnh, chính là muốn này loại thấy chết không sờn, thấy ai chém ai khí thế. ngươi liền theo mới vừa mới như vậy tiếp tục diễn, nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy đặng đại diễn rơ một cái màu trắng đại loa phóng thanh, một mặt phát điên kêu lên, sở hữu người đều sốc lại tinh thần cho ta tới. trường hắn, mang hắn, khí thế hung hổ. Hắn thân tay chỉ hứa chăn, quát: "Ta cường điệu một lần nữa, đây là cái vô danh tiểu bối, vô danh tiểu bối. Các ngươi diễn cái gì ngoạn ý nhi? Tại nơi này xếp hàng hoang lên khách quý đâu? Phế vật như ta." Bất quá cuối cùng còn là viết xong, buổi sáng phát ra ngoài coi như là viết xong, đi, bất quá đáng giá cao hứng chính là, gần nhất công tác cường độ đã dần dần thấp xuống, từ hôm nay trở đi, mọi đại gia tiếp tục dựa theo hai canh tiêu chuẩn tới yêu cầu ta. Ngày chương tính hôm qua, hôm nay tiếp tục. Áo lợi các bà. Chương 390, quần diễn. Chương 390, quần diễn trương 390, quần diễn đặc đại diễn này một phen lời nói đến minh giáo quân hùng đầy bụi đất xấu hổ không chịu đổi. này trận diễn khó diễn sao khó nhưng theo lý thuyết chỗ khó hẳn là tại hàn thiên diệp bên kia mà không phải tại bọn họ bên này hàn thiên diệp làm một bừa bãi vô danh hậu sinh văn bối lẻ loi một mình mặt đối đẳng đẳng sát khí minh giáo quân hùng công nhiên hướng dương đỉnh thiên khiêu chiến này cần muốn bao lớn dũng khí cùng quyết tâm hơn nữa hàn tình trạng cũng không phải là không sợ hãi mà là mặc dù e ngại nhưng vẫn cũng thẳng tiến không lùi diễn viên một phương diện muốn lâm uy không sợ mặt không đổi sắc Một phương diện khác lại muốn thường xuyên căng cứng một cái dây cung. Biểu diễn này loại trọng áp hạ thấy chết không sờn chênh chênh ngạo có tới. Muốn bắt miết hảo này cái cảm giác phi thường không dễ dàng. Nhưng mà tình huống vừa rồi lại là hứa chân hoàn mỹ biểu diễn trọng áp hạ ngạo cốt mà minh giáo bên này áp lực lại không cấp đủ. Này mẹ nó liền lúng túng. Một tuần kịch liên tục chụp ba lần, mỗi lần đều có người không cẩn thận giữa đường bị áp diễn, làm cho đặng đại diễn mười phân nóng này Này bang mất mặt xấu hổ ra hỏa. Nhân gia tiểu hứa đều phải đem chúng ta ủy thiên kịch tổ cấp coi thường. Bất quá cũng may cái này chuyện có lợi có hại. Hứa Chân xuất hiện như là đem này một đầm âm u đầy tử khí ao nước cấp bàn sống, minh giáo đám người xấu hổ giận dữ giữa hạ, nhao nhao đánh lên 200% tinh thần tới, trạng thái ngược lại là càng áp chế càng dũng. Rốt cuộc, minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên lên sân khấu. Dương Đỉnh Thiên vai diễn người du bắc năm nay hơn 40 tuổi, là một vị phi thường truyền thống mỹ nam tử, anh tuấn cao lớn, khí vũ bất phàm. Hắn vừa đăng tràng, tại tràng minh giáo giáo chúng thoáng cái như là có người tập vũ, hỗn loạn tràng diện dần dần trở về có thứ tự. Hứa Chân vai diễn Hàn Thiên Diệp ngựa đầu ngắm nhìn xôi theo bậc thang chậm rãi đi xuống cung điện Dương Đỉnh Tiên. Vô ý thức nắm chặt tay bên trong trường kiếm, hắn bản liền căng cứng thần sắc tại này, một sát na tăng thêm mấy phần hướng trọng, lồng ngực chập trùng gian, cầm kiếm tay phải hơi không thể thành nhẹ nhàng run rẩy. Một lát sau, Dương Đỉnh Thiên dừng bước tại mười mấy cấp bậc thang bên trên, nhìn phía dưới Hàn Thiên linh Diệp, trầm giọng nói, "Người nào ở ngoài điện hồn nào?" Hàn Thiên Diệp đưa mắt nhìn Dương Đỉnh Thiên chỉ chốc lát, cất cao giọng nói, "Tôn giá chính là Minh giáo Dương giáo chủ sao?" Tại hạ linh xà đạo Hàn Thiên Diệp. Dương Đỉnh Thiên hơi hơi nhíu mày, nhìn xuống đại bên dưới này cái người trẻ tuổi xa lạ, nói, "Linh xà đạo, ngươi là Hàn Tại Hưng nhi tử?" Chính là, Hàn Tiên Diệp cất cao giọng nói, 15 năm trước, Dương Giáo chủ từng lấy một tay đại cửu thiên thủ đem tiên phụ đánh phải trọng thương quỳ xuống đất, ngày hôm nay, ta chính là tới thay tiên phụ hướng Dương Giáo chủ lĩnh giáo. Dương Đình Tiên nghe được này phiên lời nói, nhìn hướng đài bên dưới thiếu niên thần sắc không khỏi mang tới mấy phần kinh ý, gật đầu nói, ta nhớ rõ ngươi phụ thân. Dương Mộ khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, sắp thực từng làm nhục với hắn. Lúc ấy Hàn lại hưng nói, tương lai muốn để nhi tử tới tìm ta, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật tới. Nói xong, Dương Đình Tiên chậm rãi đi xuống cuối cùng mấy cấp bậc thang. Đứng ở cung Hàn Thiên Diệp cân bằng vị trí bên trên, nói: "Đại trưởng phu nói là làm, Hàn thiếu hiệp nếu tới, Dương Mộ ổn thỏa phục hồi." Nghe được hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Hàn Thiên Diệp biểu tình bên trong lộ ra ba phần kính ý. Dương giáo chủ quả nhiên người đáng tin, hắn bá một tiếng, đem trường kiếm còn vào vỏ bên trong, chắp tay nói: "Ngài còn nhớ đến, năm đó ngươi đã từng đã đáp ứng tiên phụ, như thế nào so tài, ở đâu bên trong so tài, muốn để ta tới quyết định." Dương đỉnh thiên gật đầu nói: "Nhớ rõ. Binh khí, quyền cước, còn là khinh công, ám khí, ngươi tùy ý chọn đi." Hàn Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn về phía đá xanh quảng trường phía bên phải, giống như vô ý nói, ta nghe nói Quang Minh đỉnh hậu sơn có một chỗ ao nước tên là Bích Thủy Hàn Đàm. Dứt lời, hắn hơi hơi dừng lại chỉ chốc lát, lúc này mới quay đầu trở lại tới, ngang nhiên nói, Dương giáo chủ, ngày hôm nay liền mời ngươi cùng ta cùng nhau nhảy xuống này Bích Thủy Hàn Đàm, tại nước bên trong phân cao thấp. Lời này vừa nói ra, Dương Đỉnh Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, toàn trường đám người tất cả đều xôn xao. Chu Liên tức đến nổ phổi tiêu lên, ngươi không phải tới luận võ, rõ ràng chính là đến gây chuyện. Một bên Tạ Tốn cũng mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nói, Hàn Thiếu hiệp, chúng ta giáo chủ không biết bơi, hơn nữa Bích Thủy Hàn đàm lâu dài băng lãnh thấu xương, không chết đối cũng muốn chết quổng, này chỗ nào là luận võ địa phương. Trung quanh a tiếng mắng liên tiếp, đối Hàn Thiên Diệp đủ kiểu nhục mạ, thậm chí có thật nhiều người trực tiếp bạn xuất binh khí, uy hiếp muốn loạn đao chém chết hắn. Mà lúc này, Hàn Thiên Diệp lại đối trung quanh uy hiếp, giận mắng nhìn như không thấy. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đình Thiên, và rút ra một thanh đoạn đao tới, đem mũi lao thẳng tắp nhắm ngay chính mình trái tim, lạnh lùng nói, "Không nhọ các vị lãnh tụ. Hàn Mô nếu thượng quang minh đỉnh, không có ý định phải sống đi xuống." nói chuyện lúc, hàng thiên diệp chậm rãi quay đầu nhìn chung quanh chung quanh một vòng, thanh âm trong sáng nói, tại hạ ba thước hơi mệnh, chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngày hôm nay ta muốn để các ngươi đều tốt nhìn một cái, giáo chủ của các ngươi dương đỉnh tiên, đến cùng là cái như thế nào lợi hứa ngàn vàng, đỉnh tiên lập địa anh hùng hảo hán. hàng thiên diệp hô hấp rồn rập, mắt bên trong lại không hề sợ hãi, hắn lẻ loi một mình lập tại quần hùng bên trong, rõ ràng thân sử tuyệt cảnh, nhưng không có một vẻ bối rối, ung dung không đội, gặp nguy không loạn thái độ lệnh người nổi lòng tôn kính. cắt, bên sân. Đạo diễn đặng đại diễn tuyên bố này, đoạn biểu diễn tạm thời có một kết thúc. Hắn thông qua camera màn hình nhìn vừa rồi này đoạn diễn phát lại, nhịn không được một hồi liễu lưới. Hứa Chân biểu hiện cơ hồ có thể nói là không có thể bắt bẻ. Nay nhưng thật ra là một đoạn một đối nhiều còn diễn, theo lên núi bắt đầu, các loại đối thủ diễn giao nhau tiến hành, khi thì đối một người nào đó, khi thì đối núi bên trên toàn viên, cực kỳ phức tạp. Mà Hứa Chân làm vì tất cả biểu diễn chủ yếu, lại xử lý đến đâu vào đấy, không loạn chút nào, tiết tấu thúc đẩy đều đang nắm giữ, hiện ra cực kỳ thành thạo biểu diễn công lực hứa chân tuyệt đối có chống lên một màn kịch bản lãnh nay trận diễn muốn không là dựa vào du bắt chống được mình giáo bên này khí thế rất rõ ràng liền muốn sụp đổ cái này khiến đặng đại diễn nhịn xuống không mười phân cẳng khái trẻ tuổi người lớn lên thật là nhanh a ba bốn năm thời gian đối chính mình lao ra hoang hẹm này mà nói phảng phất còn tại hôm qua nhưng đối với tiểu hải tử tới nói lại đủ để cho hắn theo vung về tân nhân từng bước một trở thành lệnh người kính ngưỡng cứng giả trước mắt phim truyền hình vòng nhất là cổ trang kịch vòng ngoại trừ cái khác một ít lao hì cốt nhóm ai còn dám nói chính mình có thể ổn áp hứa chân một đầu chừng 20 liền có thể có này loại trình độ thực lực quả thực làm người bùi ngùi mãi thôi vừa rồi này điều qua Đặng đại diện đứng lên đối với chàng bên trong đám người so cái ok thủ thế nói một hồi nhi đại ủy ti chuẩn bị lên sân khấu chúng ta hôm nay tranh thủ đem này trận diễn trụ xong ngày mai bắt đầu chụp bích thủy hàn đảm phần hình diễn đám người hào hứng chính thịnh thừa dịp này cố khí thế như trẻ tre mà đem hàn thiên diệp lên núi này trận diễn hết thảy trụ xong hứa trăn chỉ cảm thấy hôm nay này đoạn biểu diễn tương đương đã nghiền hắn thật lâu không trụ qua quần diễn này loại một đối nhiều chàng diện như thế nào nắm chắc có chút khó khăn cũng là cái rất thú vị khảo đề. Trạng vạng tối lúc kết thúc quay chụp, Hứa Trân bước chân thoải mái mà đi đến bên sân, từ chối nhã nhận Í Thiên kịch tổ giúp hắn đặt trước khách sạn mời, biểu thị chính mình tại dưới núi có địa phương trụ. Hắn chính tính toán tìm thợ trang điểm đi đem trang tháo. Chậm nghe thấy bên cạnh có đạo cụ tổ còn nhỏ thanh nhắc tới nói, ai, này cái mô tô như thế nào đánh không nổi lửa tới. Hứa Trân vô ý thức dừng bước, nghe ngóng mô tô thanh âm nói, đại tốc vấn đề đi, ta cho ngươi nhìn nhìn. Hắn nói xong phụ thân liền muốn đi kiểm tra, nhưng mà nhìn nhân viên công tác ngốc trệ biểu tình, chậm nhớ tới chính mình còn xuyên đồ hóa trang vội vàng nói, "Chờ một chút, ta đi đổi quần áo một chút." Đạo cụ tổ hai người nhìn hắn đi xa bóng lưng, không khỏi thần sắc ngơ ngơ. "Này, gì tình huống?" Hứa Chân muốn giúp ta nhóm sửa mô tô. Ngủ ngon, đại gia trước tiên ngủ đi, chương hai không biết lúc nào có thể viết xong. Chương 391, cứu chàng tiểu năng thủ. Chương 391, cứu chàng tiểu năng thủ. Chương 391, cứu chàng tiểu năng thủ. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Hứa Chân thay đổi đồ hóa trang, thật đúng là liền đi giúp đạo cụ tổ tu mô tô mặc dù tay một bên không có cái gì tiện tay công cụ, nhưng như là tích than, tiếp xúc không tốt, trừ rất nhiều xe gắn máy phổ biến trục chặt đều có thể thông qua bẻ cùng đạp đến giải quyết. Kết quả là, hứa trăn tại đơn giản kiểm tra trục chặt tình huống sau, ổn chuẩn hung á đông, đông, đông đạp ba cước, thoáng cái liền đem xe gắn máy cấp đạp rõ ràng. Nghe động cơ bình thường khởi động vù vụ thành, đạo cụ tổ hai vị tiểu ca ngơ ngác nhìn trước mặt hứa trăn, miệng đại trướng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, cao thủ a, lợi hại ta ca. Một bên a y mộ nhìn thấy này một màn, cười đến cơ hồ không thẳng nổi eo tới ái trà trà này cái không làm việc đàng hoàng, cũng không biết nói tu mô tô cùng diễn kịch cái nào mới là hắn chính nghiệp. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trăn cầm hảo chính mình đồ vật, không đợi Y Thiên kịch tổ lái xe đi tiện hắn, mà là chính mình nhanh nhẹn thông suốt xuống núi. Hắn lúc lên núi mặc kia bộ đồng phục làm việc đã có người giúp hắn rửa, lúc này còn không có khô giáo. Hứa Trăn thế là đem quần áo lao động tạm thời đặt tại một cái túi bên trong, dùng tay sét theo trên người thì xuyên kịch tổ nhân viên công tác thay hắn theo ven đường mua được du lịch kỷ nếu áo. Bởi vì Thanh Nguyên Sơn đã là đạo giáo danh sơn, lại toạn lạc nam thiếu lâm tự, bởi vậy. Cái này kỷ niệm áo chính diện in lão quân nham thạch điêu, sau lưng thì họa một cái ngồi tại liên hoa bên trên lão hòa thượng, liên hoa phía dưới còn viết Phật quang phổ chiếu bốn chữ lớn. Người Thiếu Niên Cao gầy thân ảnh tại sơn đạo bên trên dần dần từng bước đi đến, chạm vạng tối tà dương đem cái bóng của hắn rõ ràng chiếu trên mặt đất. Đặng Đại Diễn đứng tại đỉnh núi, nhìn hứa chân linh động bước chân, chỉ cảm thấy liền mang theo kỷ niệm áo sau lưng lão hòa thượng đều trở nên triều khí phồn thịnh bốn. Núi bên trên, hứa chân loạn nhập tại uy thiên kịch tổ đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng tại dưới núi, hắn còn vẫn như cũng là lão hàn nhà cái kia buồn đầu tu xe gắn máy tiểu học đồ. Lão Hải thúc bên này hứa chân đã đã thông báo mời đối phương tạm thời thay hắn bảo mật. Lão Hải thúc với mày lộ ra một cái ta hiểu biểu tình, sau đó quen cửa quen nẻo mở ra điện thoại bên trên mỹ nhan máy ảnh cùng hứa chân hợp trước ảnh, còn so cái cái kéo tay động tác. Bởi vì Hàn Thiên Diệp phần diễn còn có rất nhiều, hứa chân chỉ phải tiếp tục cùng chủ quán Hàn Xuân Lai mời hai ngày nghỉ, đi núi bên trên quay chủ kế tiếp ống kính. Mà xa tại kinh thành Kiều Phong thu được hứa chân liên hệ, cũng lập tức đặt trước vé máy bay chạy về đằng này đi qua, thay hắn cùng Y Thiên kịch tổ bản bạc kế tiếp công việc. Đẳng đại diện nói hắn là cơm hộp thuê tới đương nhiên chỉ là tại nói đùa. Lấy Hàn Tiên Diệp phần diễn cùng quan trọng tính, này gọi hữu nghị biểu diễn, không gọi khách mời. Nên ký hiệp nghị ký hiệp nghị, nên đưa tiền đưa tiền, đồng dạng cũng không thể ít. Hứa chân là cái diễn tên điên không giả, nhưng xưa nay sẽ không vì vậy mà quên lấy tiền. Tìm hắn bổ xe gắn máy lốp xe chỉ cần 10 khối tiền, tìm hắn diễn kịch nhưng cũng không phải là này cái giá bốn. Hứa chân khách tới xuyên chuyện dị thiên kịch tổ không có đối ngoại tuyên truyền, mà là tìm lệ cũng dặn dò nhân viên công tác tạm thời đối với chuyện này bảo mật. Không qua thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được nhất là này bên trong còn dính đến đuổi dịch hàng hiệu đuổi dịch đến đông ra trên người này, loại thích nghe ngóng tiểu đạo bắc quái. Ngắn ngủi sau mấy tiếng, cái này chuyện liền tại trong vòng phạm vi nhỏ truyền ra, trở thành nghiệp nội một vòng mới để tài nói chuyện. Nhưng mà, người khác nhau nghe được cái này chuyện, phản ứng lại không nhất trí. Đa số người đều đem cái này chuyện trở thành việc không liên quan đến mình chê cười tới nghe, nhưng cũng có người theo bên trong chú ý tới không giống nhau lắm tin tức, nói ví dụ, Hứa Chân hiện tại có vẻ như thực nhàn, rảnh đến đều có rảnh lên núi đi cấp người đưa cơm hộ. Vào lúc ban đêm, đạo diễn đặng đại diễn vừa muốn nằm ngủ, Đúng nhiên nhận được một vị trong vòng bằng hưu gọi điện thoại tới. Đặng đạo tâm tình không tệ, mang theo ý cười hỏi, "Tiểu Điếu, như thế nào đột nhiên nhớ tới ta lão Đặng đầu tới, muốn tìm ta uống rượu?" Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm, nói, "Ca, có việc gấp muốn hỏi ngài. Ta vừa rồi nghe người ta nói, hứa chân tại các ngươi ỷ thiên kịch tổ khách người đâu?" Hắn còn bao lâu đóng máy? Đặng đại diễn cười ha ha nói, "Cái gì gọi là bao lâu đóng máy, hắn này cái nhân vật hết thệ cũng liền hai ngày diễn, ngày mai liền có thể chủ xong." Đối diện kia người nghe xong này lời nói, lập tức đem âm điệu cao vút một tiết, nói, kia đặng đạo ngài mau giúp ta hỏi một chút, hắn gần nhất có hay không đương kỳ. Chúng ta kịch tổ có cái diễn viên cưới xe gắn máy đem chân cấp ngã, hiện tại gây xương chủ viện, đến nhanh lên tìm người tới cứu trận. Ta tìm ba ngày tìm không có người thích hợp, ngài giúp ta đáp cây tuyến, hỏi một chút hứa trăn. Đặng đại diễn không vội vã đáp ứng, hỏi, cái gì kịch, nam số mấy? Đối diện nói, một bộ chiến tranh tình báo kịch, nam này cái, ách. hắn thanh âm nghe thập phần khó xử, nói, lứa trăn hiện tại có phải hay không không tiếp vai phụ. Đặng đại diễn nghĩ nghĩ, nói. Này cái ta cũng không rõ ràng, nhưng ta cảm giác so với phiên tương lai tiểu hứa khả năng càng coi trọng vợ. Hoặc là ngươi trước tiên đem kịch bản cho ta phát một phần đến đây đi, ta cho ngươi hỏi một chút. Đối diện kia người lập tức đáp ứng, hai người đơn giản giao phó một chút tình huống, liền tắt máy trò chuyện bốn. Mà lúc này, tại Thanh Nguyên sơn hạ, Hứa Chân cũng đã sớm nằm ngủ, cũng không biết chính mình lúc này chính tại bị người cách Tiên Sơn vạn thủy nhớ. Bất quá coi như là biết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá coi trọng. Hứa Chân hiện giờ nhân khí chính thịnh, thường thường liền sẽ có người mời hắn đi quay phim. Nhưng diễn ước này khối luôn luôn là từ Kiều Phong tới năm chắc, Hứa Chân đều đã nói thất cô trước đó tận lực không tiếp diễn, bởi vậy Kiều Phong chọn tới chọn lui, cũng liền chỉ làm cho hắn đi diễn một bộ thập nguyệt vi thành mà thôi, đồng thời này còn là một bộ quần tinh kịch. Sáng sớm hôm sau, Hứa Chân trận đầu diễn chính là Bích thủy hàn đảm chi chiến. Nay trận diễn vốn nên là Hàn Thiên Diệp tại U Thiên bên trong nhất trọng yếu một cái tràng cảnh, nhưng thực tế quay chụp thời điểm, Hứa Chân cũng chỉ là xách theo dao găm tại bên bờ chừng Ái mộ vài lần, sau đó nhảy xuống nước, bộc nát túi máu, vừa rốt cục cộc bò lên trên m. Hứa Trân vốn tưởng rằng chính mình có thể mò được một lần dưới nước đánh nhau cơ hội, kết quả thất vọng. Bởi vì nước bên trong này trận diễn sớm tại một tháng trước liền đã từ thế thân tại sở tiêu diêu bên trong quay xong. Hứa Trân mặc dù xưa nay sẽ không chủ động tìm thế thân, nhưng ống kính đều đã chụp xong. Hắn đảo cũng không đến mức giả mồm đến thế nào cũng phải từ chính mình nặng hơn nữa chụp một lần, uổng phí hết nhân da chi phí. Theo nước bên trong bỏ ra tới lúc sau, lập tức có chờ tại ao nước một bên nhân viên công tác cho hắn đưa tới đại khăn lông trắng, làm hắn đem thân thể bao lấy tới, sau đó lập tức đi tắm nước nóng. Tuy nói trước mắt đã là tháng năm. Nhưng núi bên trên ao nước vẫn như cũ lạnh tấu xương, làm người toàn thân khó chịu. Tiểu Hứa, tới tới. Làm Hứa chân trùng xong tắm theo nghỉ ngơi phòng đi ra lúc, Đặng Đại Diễn đã chờ tại bên sân, hướng hắn hỏi, "Ngươi hiện tại bận biểu sao?" Hứa Chân hỏi, "Thông thả, cái gì chuyện a Đặng đạo?" Đặng Đại Diễn nói, "Vừa rồi có người hỏi ta, bọn họ kịch tổ có người cưỡi xe gắn máy té bị thương, hỏi ngươi có thể không thể tới giúp đỡ chút." Hứa Chân quay đầu nhìn một cái, nói, "Cái kia kịch tổ cũng tại Thanh Nguyên sân sao? Moto ở đâu đâu?" Đặng Đại Diễn, "Ngươi ngồi moto." Hắn trầm mặc nửa ngày, Cố nén chịu người xúc động, nhẫn nại tính tình nói, không phải hỗ trợ Tu Moto, là hỗ trợ cứu chàng, cứu chàng diễn kịch. Hứa Chan A một tiếng, ngượng ngùng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái kia, cái gì kia? Đặng Đại diễn quay đầu theo túi bên trong lấy ra một phần văn kiện tới, đều đã nói, một bộ chiến tranh tình báo kịch, gọi phong tranh, là ta cái kia bằng hữu tự biên tự diễn. Vợ ta nhìn, đỉnh chấn động, nhưng là không biết người có nguyện ý hay không diễn vai phụ. Chương 392, ra tay ác độc thư sinh. Chương 392, ra tay ác độc thư sinh. Chương 392 ra tay ác độc thư sinh, trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ, chiến tranh tình báo kịch. Nghe được này cái các loại hí khúc, Hứa Chân con mắt thoáng sáng lên một cái. Chiến tranh tình báo kịch là phi thường chủ lưu chính kịch kịch bên trong một trong, đặc biệt thời đại bối cảnh, cùng với che giấu tung tích cùng địch nhân đấu trí đấu dũng chuyện xưa, Hứa Chân vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Hắn lúc trước chỉ ở Liệp Ảnh kịch tổ bên trong nho nhỏ khách mời qua một lần, chưa từng có chính thức tham diễn qua. Gần hai năm chọn kịch thời điểm, Hứa Chân vẫn cứ đặc biệt lưu ý chiến tranh tình báo kịch vở, muốn tìm một bộ đi thử một chút nước. Nhưng thật đáng tiếc từ đầu đến cuối không có gặp vừa ý. Hoặc là kịch bản thiên lôi cuồn cuộn, không thực tế, hoặc là chính là chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt, lạc đề. Hắn cảm nhận bên trong chiến tranh tình báo kịch hẳn là giống như an toán, ẩn nấp này loại, tình tiết khó bề phân biệt, chính phái phản phái nhân vật đều có máu có thịt, đồng thời muốn rõ ràng đánh ra này loại chung với lý tưởng tín niệm gia quốc tình hoài cùng sích tử chi tâm tới, mà không phải đuổi nghịch đóng vai khốc, cưỡng ép chế tạo thoải mái điểm, thuần rượi vào tiêu phí người xem yêu nước nhiệt tình tới vòng tiền. Về phần tại kịch bên trong là nhân vật chính còn là vai phụ. Nói thật, Hứa Trân không phải thực để ý, hàng năm khởi công truyền hình điện ảnh kịch tuy nhiều, nhưng có thể đánh động người thực sự quá ít quá ít. Hắn trước cùng đoàn đội câu thông qua tiếp diễn chuyện, Tiêu Phong cũng tán thành, chỉ cần kịch bản đầy đủ đặc sắc, nhân vật đầy đủ tươi sống, vô luận nhân vật chính còn là vai phụ đều có thể tiếp. Hứa Trân hiện tại tuổi tác còn quá nhẹ, có thể lĩnh hàm diễn viên chính cũng chỉ có thần tượng kịch, cổ trang truyền kỳ kịch chớ đối lập nhau nhỏ tuổi hóa các loại hí khúc, vì làm diễn viên chính mà từ bỏ mặt khác loại hình, đem chính mình diễn đường khoa kín, là không khôn ngoan hành vi. Như vậy nghĩ, hắn lập ra đạo đạo vừa mới đưa cho hắn văn kiện mơ hồ nhìn lướt qua. Phong Tranh, vai nam chính Trịnh rượu Tiên là một vị ẩn nấp tại quân thống nội bộ bên trong Trung Địa Hạ Đảng Viên, danh hiệu Phong Tranh. Mà hắn số một đối thủ cạnh tranh còn lại là nhất danh tiềm phục tại ta Đảng Quả Đảng Nhập Công, danh hiệu ảnh Tử. A, có chút vô gian đạo cảm giác. Hứa Trân tiếp tục nhìn xuống, Phong Tranh kịch tổ hy vọng làm hắn cứu chàng nhân vật tên là Cung Thứ, là một vị quân thống vương bài Nhập Công. Cung Thứ xuất thân hậu đãi, lúc trước là Yên Kinh Đại học cao tài sinh, sau xếp bút nghiên theo việc binh đạo, thi vào Hoàng Bộ quân giáo, tiến vào quân thống sau, hắn lấy tâm tư kỳ đáo ra tay tàn nhẫn mà nghe tiếng, tại ngắn ngủi mấy năm bên trong nhiều lần lập kỳ công, nhân sưng ra tay ác độc thư sinh. Về sau, cung thứ bị thượng tầng sai khiến tới giám thị vai nam chính Trịnh Diệu Tiên, nhưng tại hai bên hợp tác quá trình bên trong, hắn lại bị đối phương năng lực cùng nhân cách mị lực sở thuyết phục, trở thành Trịnh Diệu Tiên học sinh. Hứa Trân nhìn cung thứ này cái nhân vật giới thiệu văn tắc cùng chủ yếu chuyện xưa, càng xem càng là kinh ngạc. Nó như thế nào đây? Cung thứ này cái nhân vật quá thảo hỉ, thậm chí thảo hỉ đến ảnh hưởng nhân vật chính trình độ, có thể văn có thể võ, thực lực cao tuyệt có thể tại phố xá sâu nhất bên trong nhất thương ám sát bên trong thống tướng lãnh cao cấp sau đó lông tóc không thương nhẹ lướt đi có thể đơn thương độc mã độc sông địa lôi trợ tại trọng trọng vây quanh bên trong giết ra một đường máu đồng thời hắn đối vai nam chính tuyệt đối trung thành vô số lần bất kể đại giới liều chết cứu rút cuối cùng xa lưới lại là bởi vì vai nam chính lấy tự thân an nguy làm cạm bẫy tới dụ bắt hắn bị chính mình cực kỳ tin cậy cực kỳ sùng bái lao sư phản bội thưa chân chỉ là nhìn đoạn chữ viết này đều cảm giác trái tim có rút đau đớn đau nay cái nhân vật quả thực là tập hợp đủ thảo hỉ hết thể nguyên tố Đặng Đại Diễn ở bên cạnh nhìn Hứa Chân dần dần sáng lên biểu tình, cười hắc hắc nói, như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Ta bằng hữu hôm qua đem vợ phát cho ta, ta một hơi nhìn hơn 2 giờ, quả thực vung đuôi ngủ. Hơn nữa cung thứ này cái nhân vật cũng tốt, mặc dù là cái vai phụ, nhưng là đặc biệt thảo hỉ, thuộc về là diễn được rồi có thể trở thành toàn kịch lớn nhất điểm sáng này loại vai phụ. Hứa Chân ngẩng đầu lên, hỏi, "Đặng đạo, làm phiền hỏi một chút, đây là nhà ai công ty vợ?" Đặng Đại Diễn nghe được này cái vấn đề, thân bí cười một tiếng, nói, "Công ty không quá có tiếng." nhưng ta để bọn họ nhà lão bản ngươi khẳng định nghe nói qua liêu vĩnh thanh ám toán vai nam chính biết đi a hứa trăn nghe vậy không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ ám toán người chế tác liêu tổng mới vừa nói đến chiến tranh tình báo kịch hắn vừa định khởi ám toán tới không nghĩ tới tay bên trong này phần chính là cùng một công ty tác phẩm nói đến cùng liêu vĩnh rõ ràng cùng hứa trăn có chút duyên phận tổng cũng tìm không thấy vừa lòng đẹp ý kịch thế là dứt khoát thành lập một chút ảnh thị công ty chuyên môn chụp chính mình khát một diễn viên đều tại tiếp quảng cáo chụp tống nghệ tham dự các loại hoạt động, mà Liễu Vinh Thanh cũng chỉ quay phim. Mặc dù tác phẩm không nhiều, nhưng 3 năm không khai trường khai trương ăn 3 năm, mỗi một bộ kịch đều là tình đánh tế ma ra tới, là một cái chân chính chịu vì quay phim tốn tâm tư người. Vừa nghe nói là Liễu Vinh Thanh tác phẩm, Hứa Trân lập tức tâm động. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại di động ra chụp vài trang văn tự bên trên nội dung, cấp Tiểu phong phát tới, đánh chữ hỏi. Tiểu Ca, Liễu Vinh Thanh Liễu tổng mời ta đi bọn họ kịch tổ cứu chàng, diễn một cái vai phụ. Ta vừa rồi Đại Khái nhìn một chút, chuyện xưa Đại Khái phi thường hảo. Cung thứ này cái nhân vật cũng có chút khiến người tâm động. Người giúp ta kiểm định một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp. Hứa Chân đơn giản cùng đặng đại diễn Hàn Nguyên hai câu phong tranh truyện, liền một lần nữa thay xong trang phát, bắt đầu kế tiếp quay chủ. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, xế chiều hôm đó, trước tiên đến Thanh Nguyên Sơn không phải chính mình người đại diện tiểu phong, mà là phong tranh kịch tổ người. Nay ngày buổi chiều năm giờ nhiều, sắc trời dần dần muộn, sắp đi vào buổi chiếu phim tối diễn quay chủ. Đạo diễn đặng đại diễn cầm bộ đàm, dặn dò các bộ môn làm tốt tương quan chuẩn bị vừa muốn đi cùng diễn viên nhóm trao đổi một chút buổi tối quay chủ, chợt thoáng nhìn bên sân xuất hiện hai cái lén lén lút lút thân ảnh, một nam một nữ, một cao một thấp, này hai người đội mũ cùng khẩu trang, xuyên điệu thấp đen nửa tay áo, quần đen, tại trang một bên đi dạo sờ sờ nhìn chung quanh, đặng đại diễn nhìn thấy này hai người, chỉ cảm thấy thập phần muốn cười. à, tại kịch bên trong vai diễn quát tháo phong vân vương bài đặc công, ẩn dấu hơn 30 năm không có bị người phát hiện, kết quả là này, hai người các ngươi tại chúng ta kịch tổ liền ba phút đồng hồ đều giấu không được đặng đại diễn tay bên trong còn có chính sự, chẳng thèm cùng bọn họ chơi giấu miêu miêu, thế là trực tiếp chắp tay sau lưng hướng bọn họ hai đi tới, một mặt khinh bị thấp giọng nói, làm gì đâu, làm gì đâu, quay chụp trong địa, người rảnh rỗi miễn bảo. nay hai người thấy chính mình bị người ta phát hiện, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. đặng đạo cũng không nói nhảm, cùng bên sân kịch vụ giao phó sau, dẫn bọn họ trước vãng bên sân nghỉ ngơi phòng. vừa vào cửa, cái kia nam nhân cao lập tức tháo xuống mũ cùng khẩu trang, lộ ra chính mình diện mạo như trước, cười cùng đặng đại diễn vẫn ăn nói, đặng đạo, đã lâu không đạo. Này người nhìn qua bốn năm tuổi, mày rậm mắt to, tướng mạo đoan chính cứng rắn, chính là phong tranh người chế tác kiêm diễn viên chính, liêu vinh thanh. người như thế nào chạy tới chỗ này? đặng đại diễn cấp hai người cắt tự cầm chai nước, hỏi, không phải hôm qua còn tại Hoành châu quay phim sao? liêu vinh thanh ngồi tại ghế sofa bên trên, hơi có vẻ hưng phấn nói, này không phải sợ hứa chăn không nguyện ý tiếp sao? hai ngày nay tìm không thấy người thích hợp cứu chàng, nhưng làm ta cấp lo lắng. thật vất vả bắt được nhân tuyển thích hợp, ta nói cái gì cũng phải đem hắn lừa rồi tới. đặng đại diễn nghe vậy, cười ha ha nói, u. Đây là dự định ba lần đến mời a." Liêu Vinh Thanh lắc đầu, nghiêm trang nói, "Thời gian là tại có chút chặt, tranh thủ một chú ý xong." Chương 393: Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 393: Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 393: Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Hứa Chân lúc này tự nhiên cũng lưu ý trình diện một bên kia hai cái dáng vẻ cổ quái xa lạ người. Nhưng hắn nhìn thấy Đặng Đại diễn đem hai người bọn họ lĩnh đi, chỉ khi bọn họ là đặng đạo bằng hữu, mà không biết này hai người nhưng thật ra là vì chính mình mà tới. Y Thiên kịch tổ lúc này chính tại tiến hành ngắn ngủi tu trình, Hứa Trân không đi nghỉ ngơi phòng, chỉ đứng tại sở tiêu đi ôm một bên mà người, vì trận tiếp theo diễn ấp đủ cảm xúc. Địch Địch. Lúc này bên sân vang lên hai tiếng rầu rĩ tiếng kèn, Hứa Trân quay đầu nhìn lại, thấy là Lão Hải Thúc đưa toa đến. Hắn nhuyễn miệng cười, muốn qua lên tiếng kêu gọi, đã thấy xe bên trên ngoại trừ Lão Hải Thúc còn có một cái dáng người khôi nô, có chút chân thọt chung nhân người, chính là dưới núi Moto chạm sửa chữa chủ quán Hàn Xuân Lai. Lão bản. Hứa Trân thấy thế cười hướng Hàn Xuân Lai nênh đón, nói, ngài tại sao cũng tới. nói chuyện lúc, hắn theo bên cạnh chuyển đến một trương gấp điện ghế dựa, thuận tay bỏ vào Hàn Xuân Lai phía sau. Hàn Xuân Lai cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cười nói, nghe nói ngươi ở bên này quay phim sao, ghé thăm ngươi một chút. hắn lúc này mặt bên trên mang theo một bộ kính râm lớn, cam hình dáng góc cạnh rõ ràng, vung lỏng đen áo thun hạ cơ bắp phồng lên, hai cánh tay dăm chắc hữu lực, rất có một bộ đại lao khí phái. lúc này, phong tranh kịch tổ hai người mới từ nghỉ ngơi phòng bên trong ra tới. Xa xa nghe thấy hứa chân tại tràng một bên cùng người nói chuyện thiếng, không khỏi hướng bên kia nhiều nhìn thoáng qua. "Lão bản?" "Ai? Hứa chân bọn họ công ty tổng giám đốc?" Liêu Vinh Thanh túi thân hỏi hướng một bên nữ đồng bạn hỏi, "Hứa chân nhà ai công ty, tổng giám đốc là ai?" Cái kia bạn gái nghĩ nghĩ, nói, "Ta phía trước một hồi nghe nói, hắn tựa như là với ai tự lập môn hộ đi." "Ai tới?" "Nguyên Lai Đông nhạc cái kia Thái thực tiễn." Liêu Vinh Thanh tạm chợt lưỡi, nói, "Phải không? Ta thật đúng là không cùng hắn đã từng quen biết." Hắn nói xong không khỏi nhiều nhìn Hàn Xuân Lai hai mắt, nói, hắn chính là thái thực tiễn liêu vinh thanh nhìn từ trên xuống dưới hàn xuân lai kia một thân khối cơ thể nói này nhìn đỉnh xoài à lần trước là ai nói với ta thái thực tiễn xấu xí tới chẳng lẽ chỉnh dung hắt gì cùng lúc đó xa tại kinh thành chính tại tăng ca học thái thực tiễn rắn rắn chắc chắc hắt hơi một cái hắn nhếch miệng dùng khăn giấy xoa xoa nước mũi nhỏ giọng thầm thì nói này cái gì quỷ thời tiết dứt lời liền cầm văn kiện lên tới tiếp tục cùng hội nghị phòng bên trong tất cả mọi người nói về công ty gần đây quy hoạch muốn tước quá nửa giờ y thiên kịch tổ đi qua ngắn ngủi tu chỉnh quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Sát trời đã ám xuống dưới, bên sân đỡ lấy các loại chiếu sáng công trình. Hứa Chân lúc này đổi lại một bộ khác đồ hóa trang, không giống với trước đây sông Quang Minh đỉnh lúc kia thân bạch tí ti, này bộ đồ hóa trang mặc dù chủ thể cũng là màu trắng, nhưng áo lót, cổ áo, eo phong trở nơi dùng rất nhiều màu đen ám văn, viền mép trở làm tô điểm, bên ngoài còn tròn một cái áo tròn màu đen, đem cả người hắn nổi bật lên càng cao hơn phong dày. Lúc này, chuyện xưa thời gian điểm phát sinh tại Bích thủy Hàn Đạm chi trên sau. Hàn Thiên Diệp tại dưới nước ngoài ý muốn bại vào đại ủy ti tay. Dương đỉnh thiên phái nhân vì hắn trị thương, nhưng hàn thiên diệp lại không lĩnh tỉnh. Thừa dịp lúc ban đêm thoát đi quang minh đỉnh. Lúc này, thừa chăn vai diễn hàn thiên diệp đang hành tẩu tại chật hẹp sơn đạo bên trên, hơi hơi cúi thấp đầu, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, hoàn toàn mất đi lúc lên núi kia cổ thấy chết không sờn hào khí, thần sắc giống như cái sắc không hồn. Dừng lại. Đúng lúc này, một đội tuần tra giáo chúng ngăn cản hắn đường đi. Nay chút nhân thủ bên trong chấp nhất bó đuốc, tiêu lên, không có giáo chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự mình xuống núi. Hạng thiên diệp nghe được này câu nói, chậm rãi dừng bước. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, đen nhánh con ngươi đảo một vòng không chuyện. bá, giây lát, hàng thiên diệp đưa tay rút ra trường kiếm bên hông, chặt siết chặt chuôi kiếm, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, tránh ra. hắn thần sắc vắng vẻ mà điên cuồng, phối thêm hắn không có chút huyết sắc nào tái nhợt khuôn mặt, nhìn qua không hiểu khiếp người, như là một đầu sắp chết dã thú. sơn đạo bên trên vai diện dao chúng quần diễn nhóm đối đầu hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân du lên. nay đó người cơ hồ không cần tận lực đi biểu diễn, vô ý thức liền cứng đờ bước chân, biểu tình bên trong xuất hiện một chút vẻ sợ hãi các người đây là đang làm cái gì? đúng lúc này, vai diễn đại ủy Ti Ai mộ theo Hàn Thiên Diệp sau lưng đội theo, nhìn lấy trước mắt Dương Cung bạt kiếm tình hình, cả giận nói, Hàn công tử là quang minh đỉnh khách quý, ai dám động đến hắn? nói chuyện lúc, đại ủy Ti bước nhanh ngăn tại Hàn Thiên Diệp người phía trước, đối trước mắt bọn giáo chúng quát lớn, đều lùi xuống cho ta. trước mắt giáo chúng nghe nói như thế, liếc nhìn nhau, một người trong đó có chút hơi khó nói, này, giáo chủ nói, giáo chủ kia bên trong có ta bàn giao. đại ủy Ti không khách khí chút nào đánh gãy này người, lần nữa kêu lên, lùi ra, đám người bất đắc dĩ chỉ phải không người hướng đại ủy ti được rồi lễ hướng chỗ hắc cám tối lui đại ủy ti thấy thế liền vội vàng xoay người nhìn hướng phía sau hàn thiên diệp mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc nói hàn công tử ngươi trọng thương chưa lành sao có thể tùy ý đi lại nhanh theo ta trở về nhưng hàn thiên diệp lại đối quan tâm của nàng nhìn như không thấy thần sắc chết lặng uông thong tầm mắt làm nàng là vật chết bình thường lách đi qua hàn công tử đại ủy ti vội vàng đuổi kịp đưa tay đi túm hắn cánh tay nói công tử ngươi trước tạm theo ta trở về chuyện khác chúng ta ngày sau lại nhưng mà nàng một câu nói chưa nói xong Hàn Thiên Diệp chợt né tránh nàng một chảo này, đồng thời dơ tay lên bên trong trường kiếm, nghiêng nghiêng đâm về nàng hướng hậu. Đại ủy Ty ngạc nhiên dơ lên đoạn đao đến ngăn trở này một kiếm, vội vàng hạ, nàng đỡ trái hở phải, ngắn ngủi mấy chiêu liền bị Hàn Thiên Diệp áp chế đến không cách nào hoàn thủ, keng lang một tiếng, tay bên trong đoạn đao ứng thanh rơi xuống đất. Khục khụ, khụ, khụ khụ khụ. Hàn Thiên Diệp nhẹ ho khan vài tiếng, rồi tay đè chặt chính mình sườn trái vết thương, vẫn như cũ chấp nhất đi xuống trấn núi. Hàn công tử. Đại ủy Ty thấy thế, vừa tức vừa gấp, kêu lên, ngươi đây là tội gì? Vì cái gì không tại Quang Minh đỉnh dưỡng thương hảo lại đi." Hàn Thiên Diệp không đáp lời, cũng chỉ là túi thấp đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Đại ủy ti không còn dám đuổi theo, chỉ có thể đối với hắn bóng dáng teo lên, "Hôm đó tại Bích Thủy Hàn Đàm, rõ ràng là ta chơi lừa gạt mới thắng ngươi, ngươi vì cái gì không nói? Ngươi không có thua, ngươi rõ ràng có cơ hội giết ta." Nghe nói như thế, Hàn Thiên Diệp hơi hơi dừng lại bước chân. Tại HDK Meza phía trước, bên sân đám người có thể thấy rõ, hắn xuống dọc biểu tình bên trong lóe lên một tia nồng đậm hận ý. "Là ta không xuống tay được." Hàn Thiên Diệp cúi thấp đầu, kịch liệt thở hào hẹn. Thanh âm khan khan nói, "Là ta gieo gió gặp bão." Này một khắc, phía sau hắn đại ủy ti không khỏi mở to hai mắt, ngơ ngác nói, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Nàng lần Nữa chiều Hàn Thiên Diệp đuổi đi theo, hỏi, "Hàn công tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" Hàn Thiên Diệp quay mặt qua chỗ khác, chán né lấy nàng ánh mắt, nửa ngày, mới rốt cục tao mày, thấp giọng nói, "Ta nói, ta không xuống tay được." Cắt. Một lát sau, đạo diễn đặng đại diễn vì đoạn này biểu diễn kêu dừng. Hắn túi thân nhìn hướng camera bên trên phát lại, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Ai nha, Hứa Trân này cái cảm tình diễn xử lý đến rất nhăn miệng sao? Thật là một cái hiện dùng hình sống lưỡng cư. A không là, là văn võ kiêm toàn hảo diễn viên. Đặng Đại diễn hướng chàng bên trong so cái ok thủ thế, cười nói, vừa rồi này điều qua. Đừng xa hơi, chúng ta tiếp tục chụp được một màn. Mà cùng lúc đó, sờ tiêu đi ô một bên, Hàn Xuân Lai nhìn Hứa Trân lúc này biểu diễn, cũng là nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Diễn viên không hổ là diễn viên. Vừa tiến vào sờ tiêu đi ô, Hứa Trân tựa như biến thành người khác tựa như, cũng bình thường cái kia buồn đầu làm việc, ôn hòa hướng nội tiểu tảng cơ hồ tưởng như hai người nếu không phải này hơn nửa tháng đến nay sớm chiều ở chung Hàn Xuân Lai thậm chí đều có chút không dám nhận nghe danh không bằng gặp mặt ta Hàn Xuân Lai chính tại bên sân cỏ thái chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một nam một nữ hai cái xa lạ người trong đó kia nam nhân ôm cánh tay mà đứng giọng nói nhẹ nhàng nói hứa chân này cái diễn kỹ đúng là có chỗ độc đáo sức cuốn hút cường, lại không dùng lực quá mạnh này cái số tuổi là có thể đem trình diễn đến nước này thật đúng là tuyệt Hàn Xuân Lai nghe được này người cùng chính mình bắt chuyện lẩn đầu nghi ngờ nhìn hắn một cái chơi cực nóng này người lại mang theo mũ cùng khẩu trang, ánh mắt lơ lửng không cố định, nhìn qua thập phần khả nghi. Này cái khả nghi người tự nhiên chính là phong tranh kịch tổ chủ diễn, Liêu Vinh Thanh. Liêu Vinh Thanh nhìn thấy Hàn Xuân Lai ánh mắt, lễ phép hướng hắn gật đầu một cái, cười nói, ngài hảo. Hàn Xuân Lai không rõ ràng cho lắm hướng hắn gật đầu đáp lại một chút. Liêu Vinh Thanh cười hỏi, làm phiền hỏi một chút, hứa chăn gần nhất công tác sắp xếp đời sao? Hàn Xuân Lai nghe được này cái vấn đề, suy đoán hắn chẳng lẽ là hứa trăn đoàn đội người? Thế là đáp lại nói, công tác không tính rất vẹn toàn, hắn chủ yếu vẫn là lấy học tay nghề làm chủ. Liêu Vinh Thanh nhũ mẩy, nói, học tay nghề, chỉ chính là nạp điện sao? Hàn Xuân Lai nói, nạp điện là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là động cơ vấn đề, cùng với một ít phổ biến ma bệnh biện pháp giải quyết. Liêu Vinh Thanh có chút không quá nghe hiểu này cái ẩn tình là cái gì, lại không không biết xấu hổ hỏi, chỉ phải kiên trì tiếp tục nói, hứa chân ta cảm giác là cái định an tâm hài tử à? Những cái đó phổ biến ma bệnh hắn cơ bản đều không dính đi. Hàn Xuân Lai kinh ngạc nói, làm sao lại không dính đâu? Có ma bệnh liền giải quyết ta? Hắn hiện tại giải quyết một ít bệnh vật cơ bản có thể một mình đảm đương một phía. Trẻ tuổi người tay chân lại nhanh nhẹn, tất cả mọi người yêu thích tìm hắn. Liên tại hai người chính tại bên sân nói chuyện phiếm thời điểm, hứa chân người đại diện Tiểu Phong đi qua một đường sốc này, rốt cuộc phong trần mệt mỏi chạy tới Thanh Nguyên Sơn. Hắn vốn dĩ nghĩ muốn tìm ỷ tiên sản xuất, tới hiệp thương một chút hợp đồng chuyện, nhưng trong lúc vô tình lại thoáng nhìn bên sân có hai người chính tại tán gẫu. Cái này, cái kia mang khẩu trang, làm sao nhìn qua tựa như là Liêu Vĩnh Thanh Liễu tổng. Tiểu Phong nhịn không được gãi gãi đầu. Liêu Vĩnh Thanh cùng xe gắn máy trạm sửa chữa Hàn Đại ca trò chuyện cái gì đâu? Ngươi một lời ta một câu. Hai người bọn họ này cái sinh hoạt vòng, có thể có tiếng nói chung sao? Làm ngày hơn 8 giờ tối, Hứa Chân tại ủy thiên kịch tổ phần diễn cơ bản toàn bộ chủ xong. Hắn gửi cùng kịch tổ các nhân viên làm việc nói cảm ơn, mang theo mệt mỏi đi vào bên sân nghỉ nơi phòng, vừa vào cửa, lại phát hiện sớm đã có người chờ tại nơi này. Tiêu Phong chạy tới, Hứa Chân cũng không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là hắn bên cạnh còn ngồi một nam một nữ hai người trung niên. Đồng thời, này hai người cũng đều là trong vòng hết sức quan trọng đại nhân vật. Liêu Vinh Thanh, cùng với nổi danh nữ diễn viên La Tử Di. Phong tranh chủ diễn nhân viên. Thế mà thân tự đến Thanh Nguyên Sơn tới tìm ta. Hứa Chân, ngươi hảo." Liêu Vĩnh Thanh nhìn thấy hắn vào nhà, chủ động theo ghế sofa bên trên đứng lên, mỉm cười nói, "Lần đầu gặp vỡ, ta là Liêu Vĩnh Thanh." Hứa Chân thập phần lễ phép tiến lên cùng đối phương nắm tay, cười nói, "Liêu tổng, ngài hảo." Chợt, hắn lại cùng một bên La Tử Di đồng dạng lễ phép chào hỏi. Hứa Chân ngược lại là rõ ràng đối phương đến ý đồ, chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại chủ động tìm tới cửa. Nay phần tràn đầy thành ý, làm hắn có chút trở tay không kịp. Mà cùng lúc đó, một bên kiểu phong biểu tình thì tương đối vi diệu. Hắn so liễu vinh thanh thuận một bước, chưa kịp trước cùng Hứa Chân qua lại giao hảo khí, làm cho tình huống bây giờ thập phần thụ động. Tiêu Phong muốn gửi tin tức lại ngựa ngùng trước mặt mọi người phát, chỉ phải vụng trộm vụng trộm cùng Hứa Chân nháy mắt, hy vọng nhà mình á Chân đầy đủ thông minh, có thể thông qua ánh mắt tới đọc ra bản thân ý đồ tới. Phong tranh này bộ kịch, nhất định phải tiếp. Vợ chất lượng, nhân vật giả thiết, này đều không phải tính quyết định nhân tố. Lấy Hứa Chân hiện tại giả vị, lại hảo vợ diễn cung thứ này cái nhân vật cũng là hạ mình, nếu như là bình thường diễn ước, Tiêu Phong 89 phần 10 sẽ không đồng ý hắn tiếp. Nhưng là, Cứ chàng này tính chất liền không đồng dạng, đây là ẩn tình, cự đại ẩn tình. Liêu Vĩ Thanh bỏ ra 5 năm thời gian mài rũa kịch bản, 3 năm thời gian chuẩn bị kịch tổ, cơ hồ đem toàn bộ thân gia đều văng vào phong tranh này bộ kịch bên trong. Kết quả hiện tại nhất trọng yếu vai nam phụ lâm trận bệnh lút mũi, làm hắn chỗ nào khấp đi? Hứa Trân lúc này nếu như chịu giúp Liêu Vĩ Thanh một tay, đây là điển hình đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa không chỉ có như thế, phong tranh diễn viên đội hình bên trong ngoại trừ Liêu Vĩ Thanh còn có mấy cái tổng giám đốc cấp bậc nhân vật, nói ví dụ trước mắt nữ chính La Tử Di chính là hại nạp ảnh nghiệp lao bảng cực bên trong Liễu Vĩnh Thanh Thê Tử vai diễn người Lý Tĩnh Nguyệt là Dịch Thiên truyền thông nhị cổ đông lúc này bán một cái nhân tình làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hứa chăn trượng nghĩa một mặt đây đối với hắn sau này tại trong vòng rốc sức làm tuyệt đối có lợi ích to lớn tại Tiêu Phong đối diện hứa chăn nhìn hắn nháy mắt ra hiệu đều phải gạt ra mật mã mật sẽ tới nguy hiểm thật mới ngừng lại không cười nói Liễu tổng phi thường cảm ơn ngài thịnh tình mời Phong tranh giới thiệu vấn tắc ta vừa rồi theo đặng đạo chỗ ấy nhìn thấy ta cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá ta tưởng xin hỏi một chút cung thứ này cái nhân vật tại kịch bên trong cụ thể có bao nhiêu phần diễn muốn trụ bao lâu hứa chân ngượng ngùng cười cười nói ta qua một thời gian ngắn có một bộ phim muốn trụ thời gian nhất định phải trước tiên để chống liêu vinh thanh nghe nói như thế vung tay lên nói không có việc gì này cái xem ngươi ngươi nếu là thời gian ít ta liền thiếu đi trụ làm cái đặc biệt biểu diễn thời gian khi nào liền nhiều trụ làm nam số 2. hắn một mặt lạnh nhạt nói dù sao diễn viên chính đạo diễn sản xuất đều là ta ta có chuyện gì đều dễ thương lượng ngoại trừ vai nam chính Người hy vọng hắn là nam số mấy? Hắn chính là nam số mấy? Này cái ta quyết định. Ngủ ngon thân môn. Chương 394 diễn so trời lớn. Chương 394 diễn so trời lớn. Chương 394 diễn so trời lớn. Trước càng sao sửa, đổi xong xóa bỏ. Liêu Vĩ Thanh này một phen đã thành ý tràn đầy lại bá khí tùy ý hứa hẹn, làm cho hứa chân có chút tiếp không thượng lời nói. Có chuyện Tiếu Lâm là nói như thế nào tới? Người bao lớn dạy, ta bao lớn chân. Hắn sửng sốt nửa ngày, mới rốt cục bất đắc dĩ cười cười, nói, Liêu tổng. Ta chỉ là tưởng dò hỏi một chút quay chụp Chu Kỳ mà thôi, ngài không cần vì ta đương kỳ sửa vợ. Hơn nữa ta sau đó phải chụp chính là chúng ta công ty chính mình điện ảnh, nếu như thời gian thật có xung đột, chỉ cần kém không nhiều, trên dưới mấy tháng ngược lại là cũng có thể cân đối. Hứa chân này lời nói vừa ra, đối diện Liễu Vịnh Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, có người này lời nói ta an tâm. Hắn nói xong quay đầu cầm lên tay một bên một cái giấy ra châu túi, nói, cung thứ kịch bản tại này bên trong, ngươi trước nhìn xem. Nếu như dựa theo hiện tại kịch bản đi Hay chụp chu kỳ đại khái tại 45 đến 60 ngày tà hưu ngươi nếu là cảm thấy hành ta hiện tại lập tức đi hoành châu truyền hình điện ảnh thành khởi công tập trung chụp ngươi phần diễn tận lực không chậm trễ ngươi thời gian hứa chăn theo hắn tay bên trong tiếp nhận kịch bản cười nói liêu tổng khách khí ta là buổi trưa hôm nay vừa mới theo đặng đạo châu ấy được đến tin tức ngài chờ ta trước nhìn một chút kịch bản cùng ta người đại diện thương lượng một chút sáng mai cho ngài hồi đáp hai bên đơn giản hàn huyên vài câu phong tranh kịch tổ hai người liền xuất rời đi trước sở tiệu diêu tiệu phong quay đầu nhìn nhà mình ai chăn phong dung tự nhiên thần sắc Đông Nhiễm sinh ra một loại tuổi già an lòng cảm giác. "Ai, ta nhà Hoa Nhi là thật sự dài đại a." Một cái chừng 20 trẻ tuổi người, đối mặt nghiệp nội đại lão đột nhiên đến thăm, cùng với hạ thấp tư thái dụ dỗ, đã không kinh sợ, cũng không tiêu căng tự phụ, mà là không tiêu ngạo không tự ti, hữu lễ có tiết, ứng đối đến cực kỳ thỏa đáng. Có bao nhiêu cùng lứa tuổi người có thể làm được này một điểm? Kiêu Phong một tay chống nạnh, một tay gỡ một cái chính mình thưa thất tóc, cực kỳ tiêu ngạo mà ngóc lên đầu. "Chúng ta gia nghệ nhân a, chính là cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm tiện hóa không giống nhau." Vào lúc ban đêm, Hứa Chân cùng Tiểu Phong nghiêm túc mà đem phong tranh kịch bản quá một lần, cuối cùng quyết định đón lấy này bộ kịch. Hứa Chân vốn cho rằng Tiểu Phong sẽ không vui chính mình diễn vai phụ, không nghĩ tới hắn thế nhưng rất sung sướng đáp ứng, không khỏi có chút cảm động. Nhưng mà thật đáng tiếc, hai người làm ra này cái quyết định điểm xuất phát cũng không nhất trí. Hứa Chân là ưa thích phong tranh chuyện xưa cùng cung thứ này cái nhân vật, mà Tiểu Phong là tưởng bán Liêu vinh Thanh một cái nhân tình. Bất quá đương nhiên, như vậy sát phong cảnh lời nói Tiểu Phong là sẽ không nói. Làm a Chân bảo trì một chút chột dạ trạng thái, cho là chính mình là xem tại hắn yêu thích phân thượng mới miễn cưỡng đáp ứng không tốt sao đối ngoại bán liêu Vịnh Thanh một cái nhân tình đối nội bán á chân một cái nhân tình một hòn đá ném hai chim ta nhiều cơ chi à Tiêu Phong yên lặng cho chính mình chỉ số thông minh điểm tán sáng sớm hôm sau Liêu Vịnh Thanh được đến hứa chân bên này khẳng định gối đáp như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm liền kêu ba tiếng hảo hai bên đi qua đơn giản thương nghị rất sung sướng liền ký xuống hợp đồng một đoàn người xế chiều hôm đó liền thừa trước phi cơ hướng phong tranh kịch tổ chức mắt đóng quân địa phương ngọa long sơn ảnh xem căn cứ hứa chân ngồi tại máy bay bên trên Nhìn chờ đợi hơn nửa tháng Thanh Nguyên Sơn dần dần từng bước đi đến, cảm thấy thập phần không bỏ. Ai, ngắn ngủi ngày nghỉ liền như vậy kết thúc. Chí Dung ca Kamoto kéo vạc, còn nói nhớ để cho chính mình giúp hắn tìm kiếm một cỗ hai tay mô tô, lão Hải Thúc kia ngày còn nói nhớ để cho chính mình hỗ trợ dọn dẹp hắn ba lượt tích than, lão bản đã nói muốn dạy hắn mấy cái tương đối khó kỹ thuật, cũng không giáo thành. Hứa Chân yên lặng nhớ lại này đoạn thời gian nhật tử, hơi hơi nét lên quẻ miệng. Làm diễn viên thật rất có ý tứ. Chính mình luôn có thể có một đoạn thời gian cởi cách chính mình nguyên bản sinh hoạt, sống thành một người khác bộ dạng, trải nghiệm khác nhân sinh. Về sau nếu như lại chụp chủ nghĩa hiện thực đề tài điện ảnh, hứa chân hy vọng còn có thể có cơ hội như vậy. Đã là đối cường độ cao diễn nghệ kiếp sống giảm sóc, lại có thể thể nghiệm nhân gian trăm vị. Đây cũng là một loại hồng trần lịch luyện bốn. Ngoa Long Sơn ảnh xem căn cứ ở vào ký châu Bắc Bộ, rơi kinh thành chỉ có 100 cây số tà hữu. Nơi này muốn quay chụp chủ yếu là kịch bên trong liên quan tới cách mạng vùng giải phóng cũ chuyện xưa, cùng với bộ phận tới tương quan ngoại cảnh phân diễn. Chụp ảnh căn cứ ở vào thâm sơn bên trong, điều kiện có hạn, không cho phép diễn viên mang trợ lý vào sân, hứa chân biểu thị thập phần lý giải. Năm đó hắn quay chụp sấm quan Đông thời điểm, vỡ tại Đông Bắc rừng sâu núi thẳm bên trong vòng quanh ăn, chụp đều là chính mình đóng thủ, cơm no áo ấm. Phong tranh kịch tổ so với này cái điều kiện tới, đã coi như là tương đương hậu đãi. Máy bay bên trên, Hứa Chân thông qua cùng Liễu Vĩnh thanh giao lưu biết được, phong tranh kỳ thật tại hơn 2 tháng trước liền đã khai mạc, cung thứ này cái nhân vật phần diễn đã chụp xong tiểu một nửa, cho nên Hứa Chân tại vào tổ lúc sau, cần đem hắn trước đã chụp qua phần diễn nặng hơn nữa chụp một lần. Sớm định ra diễn viên tên là Viên Dã, là thượng hí tốt nghiệp, xuất thân chính quy, diễn kỹ phi thường hào. Nhưng là bởi vì đạo cụ tổ sai lầm, hắn tuần trước thời điểm ngoại ý muốn té gây chân, toàn kịch tổ người đều đối với cái này phi thường tiết nuối. Hứa Chân nghe được viên giã này cái tên, nhớ lại một chút, hơi có chút ngoại ý muốn. Nay vị diễn viên nhập hành thực nhiều năm, nhưng diễn qua diễn cũng không nhiều, cũng không có danh tiếng gì. Bởi vì đây là cái đối kịch bản phi thường bắt bẻ, hơn nữa ánh mắt cực kỳ độc đáo diễn viên, không phải hảo chuyện xưa không trụ, không phải độc đáo nhân vật không tiếp. Hắn cho đến nay tham diễn truyền hình điện ảnh kịch, không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng, thu xem xong nội tung làm kinh điển. Hiện giờ Hứa Trân nghe nói Viên Dã là cung thứ này, cái nhân vật sớm định ra diễn viên lúc, lập tức sinh ra một loại cùng chung trí hướng cảm giác. Xế chiều hôm đó 2 giờ hơn, một đoàn người ngồi máy bay đã tới thủ đô sân bay. Phong tranh kịch tổ phái người tới sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, tiếp thượng người sau, lập tức chở bọn họ trước vãng chăm dặn hơn bên ngoài ngoại lòng sơn ảnh xem căn cứ. Trên nửa đường, tới nhận điện thoại Phó đạo diễn rõ ràng thập phần khó xử, hắn dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn Hứa Trân, nhiều lần muốn nói lại thôi. Liêu Vinh Thanh nhìn hắn này bước bộ dáng, không khách khí chút nào nói, có việc nói chuyện, đừng lằng nhằng. Phó đạo diễn do dự chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là thở dài, nói, Viên Giả chiều hôm qua xuất viện. Liêu Vinh Thanh hỏi, chân thế nào? Phó đạo diễn nói, không cái gì đại vấn đề, đã đánh hảo thạch cao, nói là 2-3 tháng liền có thể bình thường đi đường. Liêu Vinh Thanh nhìn thấy Phó đạo diễn một bộ đớp cất đồng dạng biểu tình, nói, kia là chuyện tốt ta, ngươi đây là cái gì biểu tình? Phó đạo diễn vẻ mặt đưa đám nói, cái gì chuyện tốt ta? Mẹ nó Viên Giả kia tiểu tử, ra viện quay đầu liền trở về kịch tổ, không phải muốn tiếp tục diễn? Thuyết phục diễn trò có thể tìm thế thân, đứng diện hắn chính mình có thể diễn. Phó đạo diễn càng nói càng kích động, tức giận tới mức phun thu tụ, kêu lên, "Quỷ mẹ nó có thể đứng lên tới." Xương ống chân gãy xương, hắn bây giờ có thể đứng lên kia gọi y học kỳ tích. "A, hắn ở phía trước diễn kịch, ta ở phía sau tìm người đỉnh lấy hắn." "Hắn chân từ bỏ ta diễn còn muốn đâu?" Chương 395: Đối với diễn kịch chấp nhất. Chương 395: Đối với diễn kịch chấp nhất. Chương 395: Đối với diễn kịch chấp nhất. Phó đạo diễn dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, hướng Liễu Vinh Thanh kêu ca kể khổ, kể ra viên giá hai ngày nay như thế nào hung hăng quấy, mặt dày mày dạn Mà Liêu Vinh Thanh cũng không ngờ tới vậy mà lại phát sinh này loại chuyện, nhịn không được liên tiếp như mày. Một bên Hứa Chân tại xe bên trên nghe, không tiện xem vào, nhưng cảm thấy lại chưa phát giác đối viên dạ dâng lên mấy phần kinh ý. Hắn mặc dù rõ ràng, viên dạ tại này loại tình huống hạ còn muốn cầu tiếp tục quay phim là không hợp lý, thậm chí ảnh hưởng tới kịch tổ bình thường quay chụp trật tự, nhưng đối phương này phần chấp nhất lại làm cho hắn cảm động hết sức. Cái này thực sự là một cái thuần túy diễn viên. Hứa Chân mấy năm này trà trộn qua rất nhiều kịch tổ, gặp qua đủ loại đồng hành. Có nhân thủ phá vỡ ra, có thể mời một cái tuần lễ dạ cũng có người tại đóng phim quá trình bên trong cha ra ung thư thời kỳ cuối lại âm thầm đem toàn bộ phần diễn tru xong. năm đó hứa chân tham diễn kịch nói hẻm lễ lúc có một lần buộc lấy đại mạc sợi dây chặt đứt tình thế cấp bách hạ đạo cụ tổ một cái lao sư phụ liền đứng ở nơi đó túm sợi dây túm chỉnh chỉnh hai giờ Thằng đến sở hữu người chào cảm ơn ra ngoài sau mới phát hiện lao sư phụ cường đứng ở đó chân tê dại đến cũng sẽ không động không vì cái gì khác liền vì đối này cái sân khấu phụ trách hướng phía dưới đài hàng trăm hàng ngàn cái đến xem trò vui người xem phụ trách hứa chân từ đó về sau mới rõ ràng rõ ràng Cái gì gọi là diễn so trời lớn? Đối với có người tới nói, diễn kịch khả năng chỉ là một loại kiếm tiền thủ đoạn. Nhưng đối với một số người khác mà nói, diễn kịch lại là bọn họ tín ngưỡng, là bọn họ nhân sinh ký thác. Nay trên đời chưa từng có cao thượng chức nghiệp, chỉ có cao thượng người. vô luận bất luận cái gì sự, chỉ cần chân chính nỗ lực tâm huyết đi đối đãi, đây chính là khắp thiên hạ nghiêm túc nhất, thần thánh nhất chuyện buồn. Tối hôm đó, một đoàn người đã tới ngọa Long Sơn truyền hình điện ảnh căn cứ gần đây. Liêu Vinh Thanh đang trưng cầu hứa trăn ý kiến sau, không có trước đi khách sạn làm dừng chân, mà là trực tiếp trở hắn trước vãng sở Tiêu Hứa Trân xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh sát bên ngoài, chỉ cảm thấy nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong truyền hình điện ảnh thành thập phần không giống nhau, không có tường lây, không có đại môn, không có bảo vệ, ô tô tùy tiện liền tiến vào này phiến thế kỷ trước Tây Bắc phong cách thôn xóm bên trong. Hai bên đường gạch một phòng lâu năm thiếu tu sửa, cửa gỗ lăng rơi sơn hư thối, mảnh ngói tàn toàn không được đầy đủ, gian phòng trung quanh mọc đầy cỏ dại, nhìn qua thập phần rách nát. Muốn không là trung quanh ngẫu nhiên đi qua xuyên bát lộ quân chế phục còn diễn, cùng với khiêng các loại chụp ảnh thiết bị nhân viên công tác, Hứa Trân còn cho là chính mình ngộ nhập con quỷ nào thôn. Hán Tạ to nhỏ nhìn bốn phía, đung nhiên xa xa thoáng nhìn một cỗ chứa đầy hàng hóa xe đẩy nhỏ chính tại đường bên trên nhanh chóng di động. Nhưng mà quỷ dị chính là, này chiếc xe đẩy nhỏ thế mà không có người đẩy. Hứa Trân sửng sốt một chút, vội vàng chăm chú nhìn lại, mới phát hiện đó không phải là một cỗ xe đẩy nhỏ, mà là một đài xe lăn. Xe lăn ngồi chính là một cái cùng chính mình dáng người tương tự trẻ tuổi người, mặt chữ quốc, lông mày rậm, thượng Dương khoe mắt cùng miết lên cái tầm làm hắn nhìn qua thập phần khôn khéo, hơi có chút gian xảo cảm giác. Chính là mới vừa rồi đường bên trên nhắc tới kia vị diễn viên, Viên Dã. Hắn lúc này tay thuận nhanh cực nhanh phe phẩy chính mình xe lăn, truy tại tổ quay phim đằng sau, vội vàng kêu lên, "Lưu đạo, lưu đạo." Ngài nghe ta nói, "Ta thật có thể. Chỉ cần dùng giá thép đem ta đuổi phải cố định lại, ta có thể đứng lên." Hắn trước mặt một người trung niên nam nhân bất đắc dĩ dừng bước, nói, "Quang đứng lên không được à, còn có đi đường diễn, chạy bộ diễn đâu?" Viên giã vẻ mặt nghiêm túc bãi động cánh tay, nói, "Ngươi đem ta đặt tại một cái xe vận tải bên trên, làm người lôi kéo, ta có thể thông qua nửa người trên run rẩy tới trình diễn đi đường tư thế tới." Phốc. Hắn rõ ràng nói thực liệu mạng nhưng người chung quanh lại nhịn không được cười ra tiếng. xe bên trên liễu vinh thanh thực sự nghe không nổi nữa, hắn quay cửa xe xuống, đem đầu dò xét đi ra ngoài. hô, viên giã, người không nằm ở trên giường, tại nơi này nhảy nhót cái gì đâu? hô nháo. mà cách đó không xa viên giã nghe được hắn thanh âm, lại run lập cập, đột nhiên nhìn lại, vành mắt không khỏi hiện đỏ. luka, viên giã thay đổi xe lăn phương hướng, cực nhanh hướng liễu vinh thanh bên này giao đi qua, dừng ở cửa sổ xe hạ. luka, ta thật có thể, ta. hắn một câu nói chưa nói xong, liễu vinh thanh liền đưa tay đánh gậy hắn cả giận nói, có thể cái gì có thể, ngươi hiện tại cần phải chính là tĩnh dưỡng, thương cân động cốt một trăm ngày, đừng nói đóng kịch, ngươi hiện tại liền giường đều không nên hạ. vạn nhất xương cốt giải không tốt đâu, vạn nhất ngươi về sau rơi xuống tàn tật đâu, này cũng không phải nói đùa. viên giã nghe xong này lời nói, lập tức gỡ ngược lên tới, kêu lên, ta không sợ, ta thật không sợ. hắn một mặt khẩn cầu mà nhìn cửa sổ xe bên trong liễu yếu vĩnh thành, nói, lục ta xin ngươi, ngươi làm ta diễn đi, vì cung thứ, ta chuẩn bị chỉnh chỉnh một năm, này một năm ta cái gì cũng không làm một mực chờ đợi cung thứ, ta biết đời ta rốt cuộc tiếp không đến như vậy nhân vật. Viên Dã nói xong nói xong, nước mắt liền chảy xuống. Tê Thanh nói, ta chính là tàn tật, chân từ bỏ, cả đời làm cái người thọ, ta cũng muốn diễn này bộ diễn. Ngươi hiện tại nói với ta không cho ta diễn, đây là muốn ta mệnh. Một cái hơn 20 tuổi đại lão ra, trước mặt mọi người, túng đạo diễn cánh tay khóc đến than thở khóc lóc. Liêu Vinh Thanh nhìn hắn khóc thành như vậy, cũng là thập phần không đành lòng, chỉ phải vu hắn tay hắn ủi, là, ta biết, lục ca đều biết. Hắn nói xong, nhịn không được thở dài, nói, nhưng là không có cách nào diễn trọng yếu đến đâu cũng không có ngươi thân thể trọng yếu à? ngươi trước hảo hảo đem chân tổn thương dưỡng tốt, ca đáp ứng ngươi. tiếp theo bộ kịch nếu có thích hợp nhân vật, khẳng định sẽ còn tìm ngươi tới diễn, được không? Viên Giả nắm lấy liều Vinh thanh tay, liều Mạng lắc đầu, nghẹn ngào khó có thể thành nói. nhìn thấy này cái tình hình, Hứa Chân Quả thực ngượng ngùng theo xe bên trong đi ra. mặc dù chính mình là tới cứu chàng, nhưng luôn cảm giác không biết nên như thế nào đối mặt Viên Giả. lúc này xe đã ngừng lại, mấy người còn lại đều lục tục xuống xe, chung quanh cũng có thật nhiều nhân viên công tác hướng bên này vây quanh. Phong tranh nữ chính La Tử Di chờ trong chốc lát, nhìn thấy Hứa Trân còn tại xe bên trên, nghi hoặc nói: Tiểu Hứa, như thế nào không xuống? Hứa Trân cười xấu hổ cười, cúi đầu đi xuống xe, như không có việc gì đứng ở La Tử Di bên cạnh, ý đồ giảm xuống chính mình tồn tại cảm. A, nhưng mà không như mong muốn, hắn vừa hiện thân, Chung Băng lập tức vang lên một hồi thấp giọng hô thành, vô số đạo ánh mắt cùng nhau hướng hắn bên này bắn đi qua. Hứa Trân, cái kia là Hứa Trân đi, Hứa Trân như thế nào đến nơi này tới? Phong tranh kịch tổ đa số người còn không có biết được Liêu Vinh Thanh mời hứa hẹn tới cứu chẳng chuyện, bởi vậy hắn vừa hiện thân, lập tức đưa tới chung quanh rối loạn tư mừng. Liêu Vinh Thanh thuận thế hướng đám người đơn giản giải thích một chút, hứa chắn là tới đón thay Viên Giã vai diễn công thứ, chàng diện lập tức trở nên có chút xấu hổ. Viên Giã nghe Liêu Vinh Thanh giới thiệu, toàn thân chấn động, liền tiếng khóc đều chậm rãi ngừng lại. Hứa chắn lễ phép hướng người chung quanh lên tiếng chào hỏi, chính dầu dĩ như thế nào đi đối mặt Viên Giã, lại thấy đối phương rướt một cái khóe mắt vệt nước mắt, khe khẩy xe lăn hướng hắn bên này nhích lại gần. Một lát sau, Viên giã bánh xe phụ ghế dựa bên cạnh túi bên trong lấy ra một cái vỏ tới, nói: "Hứa Chân, ngươi hảo. Ta mới vừa nhìn qua ngươi diễn lang ra bảng cùng Dương gia tướng, đặc biệt đặc sắc." Hắn mặt bên trên còn treo nước mắt, nhưng lại ngoan cường đem vợ hướng hắn đưa tới, nói: "Có thể làm phiền ngươi giúp ta ký cái tên sao?" Hứa Chân, hắn nhìn trước mắt này cái in chăn quả đồ tiêu bản số lượng có hạn ra châu bản, thần sắc phức tạp nhìn Viên giã một chút. "Này cái, tựa như là ta gia hậu viên hội xuất phẩm vợ. Chương 396, đoạt tiến độ. Chương 396, đoạt tiến độ. Chương 396, Đoạt tiến độ. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Hứa Chân biết, tại Tam Quốc lúc sau, nhất là Sấm Quan Đông lúc sau, chính mình phân tích quần bên trong có khá nhiều nam đồng bào. Này đó huynh đệ khả năng ngày thường sẽ không giúp chính mình soát số liệu, soát hot horoscope, nhưng mỗi khi chính mình có truyền hình điện ảnh kịch truyền ra, này đó người lại tự giác mạo xưng làm nước máy, tại các đại bình đại bên trên giúp chính mình viết kịch bình, viết bình luận điện ảnh. Hứa Chân vẫn luôn phi thường cảm kích này đó bằng hữu nhóm duy trì. Nhưng lúc này, chợt thấy một cái đồng hành hơn nữa còn là cái tiền bối đồng hành lấy ra chăn quả tiếp ứng bất tới hứa trăn lập tức cảm giác tâm tình có chút phức tạp này nhưng chết sát ta à. cùng là diễn viên chính mình nghiệp vụ năng lực cũng chưa chắc mạnh hơn người ta bao nhiêu bất quá là vận khí tốt chút mà thôi chỗ nào gánh nổi này phần nào đỡ phải nói là cùng chung trí hướng mới là hứa trăn sừng sốt một cái trước mắt vội vàng nhận lấy viên giã đưa tới bảng cúm bút cười vì hắn ký danh nói học trưởng khách khí. ta trước đó nhìn qua ngài biểu diễn thượng hải phồn hoa cùng hắn cung thu phi thường đặc sắc viên giã nghe được hắn như vậy nói mới vừa rồi còn đủ ám sắc mặt lập tức phát sáng lên, hắn ha hốc mồm, chính không phải nói cái gì, chỉ thấy Hứa Trăn ký xong danh, đem vợ lại đưa trả lại cho hắn, nói thêm cái hảo hữu có thể không? Hứa Trăn lấy điện thoại di động ra tới, nói chúng ta công ty gần nhất có một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình chính tại chuẩn bị, qua một hồi liền muốn bắt đầu tuyển diễn viên. Hắn gật đầu hướng Viên Giá hỏi, học trưởng, đánh diễn không có vấn đề đi? Viên Giá liền vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta học qua võ thuật. Hứa Trăn mặt giãn ra cười nói, vậy thì tốt quá. Học trưởng ngươi trước dưỡng thường, đến lúc đó ta cùng ngươi liên hệ. À đúng rồi, ngươi hiện tại ký chính là nhà ai công ty người mẫu. Một bên Liễu Vĩnh Thanh thấy này hai người trò chuyện vô cùng náo nhiệt, nhịn không được ngắt lời nói, ta nói hứa tổng. Ngươi này ở ngay trước mặt ta liền đào lên góc tường tới, có phải hay không có chút không nói nổi. Ha ha ha. Trung quanh lập tức vang lên một hồi cười vang. Hứa Chân cùng Liễu Vĩnh Thanh liếc nhau một cái, cũng khắc tự nợ nụ cười bốn. Hứa Chân xuất hiện như là cấp phong tranh kịch tổ ăn một viên thuốc an thần. Nguyên bản bởi vì nam số 2 bệnh loét mũi mà mang đến hoảng sợ trạng thái được đến rất lớn làm dịu. Nguyên bản muốn chết muốn sống, không phải muốn tiếp tục quay phim viên dã cũng đã tắt hỏa. Tiết nối nhưng lại thản nhiên tiếp nhận trước mắt giải quyết phương án. Cùng thứ này cái nhân vật đến cùng là không có duyên với mình. Hứa Trân nhất định có thể so với chính mình diễn tốt hơn, tiếp tục náo loạn. thuần thụ chính là tại cấp kịch tổ thêm phiền phức. Như thế nào, Lục Ca đem Hứa Trân cho ngươi mời đến, đủ ý tứ đi. Hiện trường mâu thuẫn giải quyết sau, Liễu Vĩ Thanh thân tự đẩy viên dã xe lăn đi hướng nghỉ ngơi phòng, cười nói, ta liền biết mặt khác người diễn cung thứ ngươi khẳng định không tiếp thu được hắn nói ngươi nói không chừng còn có thể tốt chịu một ít nghe nói như thế nguyên bản đã bình tĩnh lại viên giã vành mắt lại lần nữa hiện đỏ hắn nghẹn nào nửa ngày rốt cuộc nói cảm ơn lucas thật xin lỗi là ta liên lụy cái tổ liêu vinh thanh khoát qua tay nói quá khứ sự cũng không nhắc lại ngươi cũng không nghĩ ngươi này đó ngày liền thành thành thật thật nằm ở trên giường đem chân dưỡng tốt ngươi còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội tiếp hảo nhân vật nhưng là thân thể nhưng cũng chỉ có này một bộ không thể lấy chính mình không xem ra gì viên giã nhẹ gật đầu do dự chỉ chốc lát, còn là nghiêng đầu hỏi, nhưng là Luca, hứa chăn hiện tại này cái địa vị, ngươi mời hắn tới cứu chàng, được bao nhiêu tiền a? Liêu Vinh Thanh trầm mặc nửa ngày mới nói, có hứa chăn tham diễn, về sau phát phóng quyền cũng sẽ nâng giá, không thiệt thòi. Viên Giã nhỏ giọng nói, này cái không phải có ăn hay không thua thiệt vấn đề, vấn đề là hiện tại này bút tiền từ chỗ nào ra? Tẩu tử không tức ngươi, còn là nói ngươi tiểu kim khố còn có tiền đấy? Chính tại đẩy xe lăn Liêu Vinh Thanh lập tức dừng bước, cách đó không xa mấy vị quần diễn nhìn đạo diễn cấp viên Giã đẩy xe lăn chính cảm khái này ấm áp huynh đệ tình, đống nhiên đã thấy liêu vinh thanh quẳng xuống xe lan, chỉ vào viên giã cái mũi giận dữ hét: ta cho ngươi biết viên giã. ngươi lại đề cập với ta tiểu kim cố, về sau huynh đệ đều không có làm. quân diễn nói: đạo diễn chính là đạo diễn, không thể treo vào không thể treo vào. tối hôm đó, liêu vinh thanh thu xếp tốt viên giã lúc sau, triệu tập các tổ người phụ trách cùng hứa chăn mở cái tiểu hội, cân đối cung thứ phần diễn nên như thế nào bổ trụ. đám người không thời gian tìm hội nghị phòng, dứt khoát liền tại sở tiêu diêu đi mở này cái sẽ, cố ý làm cũ rơi sơn bàn dài phối hợp tuần tường rào bên trên soát treo các loại tranh chữ cùng quảng cáo làm hội nghị không khí nhìn qua thập phần cách mạng. Êch. Thời gian tương đối chặt kịch bản ta liền không vô tô có ti liệu vĩnh thanh ngồi tại bàn dài tối thượng thủ lật tay bên trong một chồng văn kiện nói duyên an bên này dính đến cung thứ phần diễn tổng cộng là 27 trận chúng ta đầu tiên muốn xác định một chút này mấy ngày muốn chụp cái nào mấy trận diễn nói chuyện lúc hắn theo xếp đống như núi văn kiện bên trong lấy ra một bộ phần tới chồng chất thành một chồng đông bỏ vào hứa trăn trước mặt mặt bàn bên trên hứa trăn ngươi nhìn một chút liệu vĩnh thanh nói chính là này đó 6 ngày ngươi xem ngươi có thể chụp bao nhiêu hứa chân nhìn trước mắt thật dày một đồng tỷ bản thiện tay lật một chút hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi tại sao là 6 ngày nghe được này cái vấn đề liêu vinh thanh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm thở dài bởi vì này tòa truyền hình điện ảnh thành chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể lại ở lại 6 ngày số 18, liền có mặt khác kịch tổ muốn vào tới hắn đưa tay chỉ hứa chân trước mắt tỷ bản nói này 27 trận diễn dính đến chàng cảnh không giống nhau có nội cảnh có ngoại cảnh ta tận lực nhặt một loại chàng cảnh ở chỗ này chụp xong Còn lại chụp không hết, cũng chỉ có thể đi đừng truyền hình điện ảnh căn cứ một lần nữa bố cảnh. Nói xong, Liễu Vinh Thanh bất đắc dĩ trùng hứa chăn cười cười, nói, "Ngượng ngùng à, không có giảm sóc thời gian cho ngươi, ta buổi tối hôm nay liền phải khởi công. Ngươi xem ngươi chụp cái gì diễn tương đối thuận tay, có cái nào là cầm lên liền có thể chụp. Nội cảnh bình thường là văn hí, ngoại cảnh võ hí nhiều một chút. Hứa Chăn đối với cái này thập phần lý giải, gật đầu nói phải, lập tức túi đầu lật lên xem một chút tay bên trong 27 phần thịt bạn. Văn hí cùng võ hí, muốn nói cái nào am hiểu hơn, khẳng định là võ hí bởi vì võ hy không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì, học tốt tẩu vị cùng động tác trực tiếp liền có thể chụp, văn hy tối thiểu đến có cái ướp vụ cảm xúc quá trình. hắn muốn gì muốn đem kịch bản bên trong võ hy lựa đi ra trước chủ, nhưng mà nhìn một chút lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút. này mấy trận diễn, giống như không có quá khó a. năm đó hắn chụp lang ra bảng thời điểm, một ngày bình quân 7 trận tả hữu, nhiều nhất chụp qua 13 trận diễn. 6 ngày 27 trận, vì cái gì không được đầy đủ chụp xong đâu, hứa chân do dự một chút, ngẩng đầu hỏi liễu đạo muốn tìm sao? ta cảm thấy đến thời gian còn là rất dư giả. Đều chụp đi. Liêu Vinh Thanh nghe xong này lời nói, nhìn không được cười nói, ngươi này cái. Đều chụp làm sao có thể? Hắn chỉ vào hứa chân trước mặt thật dày một đại chồng chất kịch bản, nói, đừng không nói trước, ngươi 6 ngày có thể đọc xong như vậy nhiều lời từ sao? Hứa chân nói, lời kịch ta đem qua liền đọc xong a. Hắn nghiêm trang nói, ngài không phải đã sớm đem cung thứ nguyên bộ kịch bản đều cho ta sao? Liêu Vinh Thanh ba. Chương 397, này thật sự là kẻ hung hãn. Chương 397, này thật sự là kẻ hung hãn. Chương 397, này thật sự là kẻ hung hãn. Không phải, ngươi đợi lát nữa. Hứa Chân này một phen lời nói đem Liêu Vinh Thanh nói cho ngộp. Hắn nhìn bàn bên trên loạn thất bát tao kịch bản, khó có thể tin nói, toàn có quãng 27 trang lời kịch. Ngươi một đêm toàn đọc xong. Hứa Chân nói, "Không phải, ngày hôm qua cho ta kịch bản là theo thời gian trình tự sắp xếp, ta còn chưa kịp đem duyên an bên này buổi diễn vẽ ra tới." Hắn do dự một chút, vì dễ dàng cho kế tiếp câu thông, còn là nói thẳng, "Ta lưng chính là nguyên bộ." Liêu Vinh Thanh. Studio ở bên trong Lâm thời hội nghị phòng bên trong xuất hiện nháy mắt bên trong thẻ Liêu Vinh Thanh ngơ ngác nhìn bàn dài đối diện Hứa Trân, chỉ cảm thấy phía sau hắn mặt tường bên trên xoát đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát tám chữ to nhìn qua phá lệ trói mắt. Hứa Trân thấy đạo diễn, phó đạo diễn, đạo cụ tổ, tiên hỏa tổ bọn người nhìn chằm chằm chính mình, giải thích nói, cung thứ này người không quá thích nói chuyện, kỳ thật lời kịch không phải rất nhiều. Hắn nói xong, lật ra tay bên trong một cuốn sách nhỏ tới, nói, ta hôm qua cố ý vù xuống tới, cụ thể không số, đại khái là 3 bốn ngàn chữ đi. Hứa Trân thấy chung quanh người vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ phải tiếp tục nói, ta cũng chỉ còn cung thứ muốn niệm đi ra lời kịch. Không lưng đựng. Liêu Vinh Thanh, vậy ngươi còn nghĩ lưng cái gì? Hắn xác thực nghe rất nhiều người nói qua, hứa chăn là có tiếng lời kịch cao nhân, cũng từng nhìn qua kia đoạn vì người nói chuyện say xưa khẩu chiến của nho video. Nhưng là, chỉ nhớ hảo là một chuyện, mới vừa cầm tới vợ liền đem lời kịch toàn đọc xong lại là một chuyện khác. Ca. Nay phần chấp hành lực đến tuột cùng là có bao nhiêu cường? Liêu Vinh Thanh không tin tà, dứt khoát cầm lên tay một bên kịch bản tới, tùy tiện lật ra trong đó một phần, nói, "Từ đây, ngươi chính là ta huynh đệ." Hứa Chăn không chút nghĩ ngợi nói, "Chỗ nào?" ta nên tính là học sinh của ngài. Liêu Vinh Thanh nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, ngươi phải học được trận đội, hơn nữa muốn đứng đúng đội. Hứa Trân nói, ta chọn đội, liền đứng tại Lục Ca này đội. Lục Ca đội chính là đối. Liêu Vinh Thanh liên tiếp cùng hắn đúng rồi bảy tám đoạn lời kịch, sau đó rốt cuộc tin tưởng, Hứa Trân là thật đem cung thứ lời kịch tất cả đều đem thuộc lòng, hơn nữa còn đọc được rất quen. Này là bực nào ngõ tạo? Ha ha ha ha ha. Cách hồi lâu, Liêu Vinh Thanh mới rốt cục cười lớn phá vỡ chàng bên trong yên lặng, liền thanh kêu lên, hảo, hảo. Không nghĩ tới a, ta đây là nhặt được bảo. Lưu Vịnh Thanh chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp phiền muộn theo hứa chăn đến quét sạch sành xanh, hắn hăng hái đứng dậy, kêu lên, nếu hứa chăn đều như vậy nói, kia ta còn mở họp cái gì? Không cần nghiên cứu chụp nào đoạn, lưu nào đoạn, cũng không cần nghiên cứu tiếp xuống tới đi nơi nào một lần nữa bố cảnh. Còn có 6 ngày, tranh thủ đêm này 27 tràng diễn tất cả đều chụp xong. Lưu đạo vung tay lên, kêu lên, toàn thể đồng đội, lập tức khởi công. Chúng ta có thể đoạt một khắc là một khắc." Đội trưởng tự nhất định, toàn bộ phong tranh kịch tổ lập tức cao tốc vận chuyển. Sế chiều hôm đó, hứa chăn liền trực tiếp đổi lại cung thứ trăn vãn không nói hai lời, lập tức vùi đầu vào chính thức quay chụp bên trong. Mà bổ trụ kết quả cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng. Cứ việc ban đầu quay chụp đều là một ít đối lập nhau đơn giản phần diễn, nhưng hứa chăn tiến vào trạng thái rất nhanh, một chút liền rõ ràng, xưa nay không cần phải làm lại. Nay loại một đầu liền qua, thế như trẻ tre trôi chạy quay chụp cảm giác quả thực lệnh người hưởng thụ. Vẹn vẹn hai ngày rơi đi qua, dính đến cung thứ phần diễn liền đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh chụp 16 trận, còn dư 11 trận. Như thế thuận lợi quay chụp tiến độ lệnh Liễu Vĩnh Thanh lòng tin tăng nhiều. Mặc dù hứa chăn cắt xê không thấp, nhưng là Nhân gia này cái thái độ làm việc cùng hiệu suất là thật đáng cái giá này a. Không nói những cái khác, chỉ nói hắn có thể tại còn sót lại 6 ngày thời gian bên trong đem cung thứ 27 tràng diễn bổ xong, không cần chuyển trận, một lần nữa bố cảnh, liền cấp kịch tổ tiết kiệm được chí ít 300 vạn. Càng không cần nói, kịch tổ mỗi ngày thuê sân bãi, thuê thiết bị, nhân viên ăn ở các loại hạng chi tiêu, ít chụp một ngày liền tỉnh ra một ngày tiền tới. Mà hứa chắn cũng rõ ràng phong tranh kịch tổ lúc này khó xử. Hắn vì đề cao quay chụp hiệu suất, cố ý theo tổ quay phim kia bên trong muốn tới trước đó chụp hậu cung thứ đoạn ngắn. Trước tiên chuẩn bị bài mỗi cái ống kính chó đứng, đi vị từ từ, tranh thủ để cho chính mình cũng ở vào đã trụ qua một lần trạng thái, tận lực giảm xuống phạm sai lầm suất. Cung thư tại Duyên An này đoạn văn hí cũng không tính khó, nhưng võ hí lại thực khó khăn. Trong đó một đoạn là hắn vì truyền lại tình báo, theo Duyên An trốn hướng quốc thống khu, liều chết xông qua một phiến địa lôi trận. Khác một đoạn còn lại là hắn nửa đem theo quốc thống khu lặn trở lại Duyên An, một người làm phiên mã tiểu ngũ xuất lính một đội người. Hứa Chân nhìn một chút, không khỏi hơi xúc động. Viên dã này hai đoạn diễn chụp đến là thật rất hảo, hơn nữa thực đua nhất là sông địa lôi trận kia trận diễn hoàn toàn là thực cảnh quay chủ không dùng đặc hiệu càng không có dùng thế thân nói cách khác diễn viên bản nhân là thật theo một phiến lôi khu bên trên chạy tới chỉ bất quá kịch tổ đạo cụ lôi so thực tế địa lôi uy lực nhỏ mà thôi liêu vinh thanh theo phía sau hắn đi ngang qua thấy hứa trăn tại nhìn này đoạn video nhìn không được cảm khái nói này đoạn a này đoạn có chút không tốt lắm chủ hắn đưa tay sửa cái bản nhìn camera bên trên hình ảnh nói như thế nào chạy nhìn qua mới càng lộ ra nghìn cân treo sợi tóc cuối cùng chạy thoát thời điểm như thế nào theo bạo phá thời gian điểm đập ra đi Chúng ta nghiên cứu thời gian thật dài." Hắn nói xong chỉ chỉ màn hình, cười nói, "Nhắc tới cũng là ảo, viên ra chạy đến, cái này giờ thời điểm, nhưng thật ra là hơi chút bị đẩy ra một chút, mới lại đột nhiên một cái ngư dược đập ra đi. Kết quả cuối cùng xem bóng lưng thế mà còn đĩnh tiêu sái." Hắn bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói, "Đáng tiếc, không có cách nào dùng. "Bất quá ngươi một hồi nhi chụp này đoạn diễn thời điểm, chúng ta có thể cùng động tác chỉ đạo thương lượng, tham khảo một chút hắn này cái cảm giác." Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại xem nổ tung, ha ha. Hứa Chân nghe được này phiên lời nói, nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi, liêu đạo kỳ thật ta cảm thấy đến, chúng ta có hay không có thể bảo lưu này cái ống kính? liêu vinh thanh hỏi, cái gì ý tứ? như thế nào bảo lưu? hứa chăn chỉ vào camera bên trong hình ảnh, nói, chính là, mặt sau liền dùng viên dạ chụp hảo này cái phiên bản, ta chỉ bộ chụp chính diện ống kính. như vậy vừa đến, một hồi nhi quay chụp thời điểm chỉ dùng chính diện cùng mặt bên cơ vị, không cần mặt sau, quay chụp góc độ còn có thể càng đầy đặn một ít. vốn dĩ chúng ta hai thân cao, dáng người liền không sai biệt lắm, từ phía sau lưng xem sẽ không để lộ. liêu vinh thanh nghe được hắn này cái đề nghị. Nào nào, tôi đầu suy tư hơn nửa ngày. Nói thật, này cái đề nghị đúng là có chút mê người. Bởi vì viên giả đi theo phong tranh kịch tổ như vậy dài thời gian, dài nắng giờ mưa, kết quả cuối cùng mà trụ, thật sự là làm người rất khó chịu. Nếu như có thể đem cái này ống kính bảo lưu lại tới, tối thiểu cũng là đối với hắn này đoạn thời gian nỗ lực một cái nho nhỏ ăn nổi. Liêu Vinh Thanh suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái, nói, vẫn là thôi đi. Này đoạn diễn vốn là không tốt trụ, nếu như một hai phải bảo lưu này cái ống kính, người động tác liền phải cùng hắn làm đến mức hoàn toàn nhất trí mới được bằng không ba cái cơ vị ống tính không khớp, cái này cũng quá làm khó. Hứa Trân nghe hắn như vậy nói, lắc đầu nói, Liêu Đạo, này cái ngài không cần cân nhắc. Lặp lại động tác rất dễ dàng, mấu chốt chính là, ta không biết ngài cùng Viên Dã có nguyện ý hay không. Liêu Vinh Thanh, hắn đỡ đẫn xem người tuổi trẻ trước mắt, nhìn không được móc móc lỗ tai. Ta vừa rồi lại nghe thấy cái gì thần kỳ lọt gì. Lặp lại người khác trùng hợp làm ra tiêu sái động tác, theo lôi khu bên trên chạy tới, rất dễ dàng. Thừa một chương trương bình không biết vì sao không có cách nào hồi phục. Ai? Yếu Đất nói ta này không phải hai canh sao thế nào, phế vật còn không cho viết sách. chương 398, trăm đỉnh cấp đặc công thực lực. chương 398, trăm đỉnh cấp đặc công thực lực. chương 398, trăm đỉnh cấp đặc công thực lực. liêu vinh thanh cùng hứa trăn thực sự không phải một vong người. liêu vinh thanh gần nhất mười mấy năm qua từ đầu đến cuối tại thâm canh chiến tranh tình báo kịch lĩnh vực, đối mặt khắc các loại hí khúc hiếm khi đọc lướt qua, mà hứa trăn này còn là lần đầu chính thức tham diễn chiến tranh tình báo kịch. bởi vậy, ngày thứ hai buổi chiều, làm hắn nhìn thấy hứa trăn thay đổi bát lộ quân chế phụ. Tại sắp quay chụp này, đoạn diễn sơn cốc bên trong dựa theo quy định lộ tuyến tinh chuẩn nhảy vọt tiến lên lúc Liễu Vịnh Thanh lập tại một bên nhìn không được một hồi liễu lưới ngoan ngoãn, này thật sự là kẻ hung hắn a hắn đứng tại đỉnh núi bên trên hút thuốc khiếp mắt mắt thấy hứa chân tại sở tiêu điêu bên trong biểu hiện đem kịch bên trong mã tiểu ngũ đối cung thứ cảm khái y nguyên không thay đổi dùng tại hứa chân trên người này đoạn diễn là thật vô cùng vô cùng khó vô luận là đối với kịch bên trong cung thứ mà nói, còn là đối với kịch bên ngoài đóng vai cung thứ diễn viên mà nói khiếp mắt. Cung thứ muốn xông qua quốc cộng giao giới một chỗ sơn cốc, hai bên các có lính gác cùng súng máy tại hai bên trận lớn dữ, mặt đất bên trên thì trôn lấy vô số kẻ vấp phát lôi. Nếu như tia sáng điều kiện đầy đủ, hắn có thể thông qua kinh nghiệm cùng cẩn thận tới vòng qua vấp tuyến, không phát động địa lôi, nhưng lại sẽ dẫn tới hai bên lính gác tập kích. Cho nên cung thứ lựa chọn biện pháp là trước ném ra một con chuột làm mồi, dụ làm lính gác đánh dụng đèn pha, chế tạo ra hắc ám hoàn cảnh, sau đó sử dụng đầu bên trong đối với vấp tuyến kĩ ức sơ soạn xông qua lôi khu. Này nói dễ nghe điểm là kẻ tài cao gan cũng lớn, nói khó nghe chút chính là tại đánh cực mệnh nhưng hết lần này tới lần khác cung thứ liền dám đánh gục, hơn nữa còn được thắng. nay trận diễn có thể nói là kịch bên trong đối với cung thứ thân làm một cái vương bài đặc công thực lực cao nhất bày ra, mà đối với diễn viên tới nói, này đoạn diễn đã tồn tại nhất định nguy hiểm tính, lại muốn chụp đến mạo hiểm, kích thích, xinh đẹp, độ khó không cần nói cũng biết. bởi vậy, dù là thời gian như vậy khẩn trương tình huống hạ, liều vĩnh thanh còn là lấy ra chỉnh chỉnh một cái hạ buổi chưa tới chuyên môn tập luyện này trận diễn, đem sở hữu chi tiết đều tỉ mỉ quá nhiều lần, gắng đạt tới làm được vạn vô nhất thất, chạy lộ tuyến ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Khai mạc phía trước, Kịch Tổ Yên hòa sư cầm điều khiển từ xa, hướng hứa chắn lập đi lặp lại dặn dò, "Nổ tung thời gian ta tới không chế, ngươi chuyên tâm chạy ngươi là được, đừng nghĩ đến đừng." Đạo diễn Liêu Vinh Thanh cũng nói, "Nếu có vấn đề chúng ta lập tức dừng lại, nhiều chụp hai đầu không quan hệ, hết thể dẹp an toàn vì thứ nhất chuẩn tác." Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Hơn nữa viên giá ống kính cũng không phải không phải dùng không thể, ngươi tuyệt đối không nên dùng này cái tới chói buộc chặt chính mình, còn lại như thế nào thuận tay liền làm sao tới." Hứa Chân nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Liêu đạo, đó không phải là chói buộc, là làm mẫu." trước đó quay chụp phương án là đi qua lập đi lập lại thí nghiệm mới đã định ta chiếu vào dò xét hảo lộ tuyến đi đây là nhạc được có sẵn tiện nghi hẳn là cảm tạ viên giả học trưởng cố gắng trước đó mới là ha ha ha ha liêu vinh thanh cười lớn lắc đầu vội hứa chăn bả vai nói ai ta nói ngươi cái gì đâu hảo hảo chụp an toàn đệ nhất nay trận diễn quay chụp tại cùng ngày buổi tối 6 giờ hơn chính thức bắt đầu giai đoạn trước dùng con chuột làm nội dụ dụ làm lính gác đánh dụng đèn pha bộ phận có thể tiếp tục sử dụng trước đó chụp hảo ống kính lần này muốn bộ chụp cũng chỉ là chuyến lôi này tổ ống kính Hứa Trân vai diễn cung thứ ghé vào một chỗ thấp sườn núi đằng sau, lông mày cau lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đen nhánh sơn cốc. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, thấp giọng mắng, người chết chim chỉ lên trời. Chậm thấp người chạy vào lối khu. Hứa Trân thần tình nghiêm túc, thân thể căng cứng, nhưng hắn thân thể lại linh hoạt như là là một con con báo, cực nhanh chản chọt nhẹ nhót, mạo hiểm tránh né lây dưới chân từng cây vớt tuyến. Ngay tại lúc hắn sắp thành công xuyên qua lối khu thời điểm, rốt cục vẫn là sai lầm đụng phải trong đó một cái. Quanh khắc bên trong, Hứa Trân biến sắc, lập tức ôm đầu đổ nhào về phía trước liền nghe vang một tiếng vang thật lớn, bạo liệt khí lưu cùng với trung quanh các đá, bùn đất phóng lên tận trời, địa lôi nổ tung tiếng nổ đùng đùng nháy mắt bên trong phá vỡ sơn cốc bên trong nguyên bản yên tĩnh. cốc cốc cốc cốc cốc cục ba. Này một khắc, nên đón không phải là hắn cái gì người não tàn quát hỏi, mà là một con toyo đông đúc đạn, hứa chăn thầm mắng một tiếng, không lại tận lực gần nấp thân hình, mà là dùng nhanh nhất tốc độ cực nhanh hướng về phía trước phóng đi, bước chân phiêu hốt còn như quỷ mị, xuống ống căn bản khó có thể đem này khóa chặt, nhưng mà đạn không cách nào hữu hiệu đánh trúng hứa chăn thân thể, lại phát động sơn cốc bên trong lôi trận. Hắn một đường về phía trước chạy, cùng với chung quanh nghênh nghênh nghênh kịch liệt tiếng nổ, thân ảnh thon gầy đang giận lãng bên trong nhìn qua như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Liên tại hứa chân sắp xông qua lôi trận một sát na, một viên cách hắn chỉ có xa 3 4 mét địa lôi bị dẫn nổ. Này nháy mắt bên trong, hắn chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ tạc hởi, đột nhiên thả người bổ nhào về phía trước, nhìn qua cơ hồ như là bị nổ tung sóng xung kích cấp đầy đi ra. Hô, hô, hô. Hứa chẳng ngay tại chỗ lộn một vòng, cũng không quay đầu lại tiếp tục cắn răng về phía trước chạy tới. Nhân mà nơi này đã không có địa lôi trận uy hiếp. Hắn lúc này tốc độ nhanh chóng, giống như là một cái mũi tên rời cung. Sergio ôm một bên, đạo diễn Liêu Vinh Thanh nhìn Hứa Trân biểu hiện, không có vội vã gọi cắt, mà là lặng yên dơ chính mình điện thoại, chính tại quay chụp video. Nhìn thấy Hứa Trân đã chạy ra lôi khu, hắn một mặt bình tĩnh đè xuống kết thúc hóa, sau đó đem này đoạn mới vừa chụp hảo video phát cho viên giả. Liêu Vinh Thanh nghĩ nghĩ, lại thêm phát một đoạn văn tự, chợt nhớ tới, trước đó địa lôi trận kia đoạn diễn, ta cho người ghi chép qua một đoạn video, từ góc độ này nhìn còn đỉnh xoáy. Phát xong đoạn chữ viết này lúc sau. Hắn mới bình tĩnh thu hồi điện thoại tới, cao giọng kêu lên cắt. Chợt, Liêu Vinh Thanh đi đến chụp ảnh tổ bên này, dùng camera đem ba cái cơ vị hình ảnh đều nhìn một lần, hết sức hài lòng gật gật đầu, kêu lên, phi thường tốt. Vừa rồi này điều không hỏi đề tài, qua. Hắn này lời nói vừa ra, tại trang toàn thể nhân viên công tác giao nhau, nhau nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Nay trận diễn nếu như muốn chụp lại, địa lôi còn phải lần nữa chôn, vấp tuyến còn phải lần nữa bố, hiện trường cũng phải hảo một phen dọn dẹp, không có mấy cái giờ căn bản không giải quyết được. Cùng lợi hại diễn viên hợp tác thật đúng là quá thư thái. Ông ngong. Đúng lúc này, Liêu Vinh Thanh điện thoại chấn động một cái, hắn cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy viên Dã cho hắn phát tới liên tiếp hồi phủ. Cái gì thời điểm chụp. Ta đi, này cái góc độ nhìn cự xoay A. Đáng tiếc đã vô dụng, khóc lớn. Liêu Vinh Thanh xem điện thoại di động bên trên văn tự, hơi nguyết khỏe môi lên tới. Hắn vừa định lại treo chọc viên Dã, lại thấy đối phương đông nhiên nói, không phải, Luca. nay cái quay chụp thời gian, tại sao là hôm nay? Ta khở, này cái gì tình huống? Đợi chút. Lưu đạo mặc trên người cái này áo thun tựa như là ta tuần trước theo mạng bên trên mua cho hắn cái này. Này gì tình huống? Đến cùng là ai xuyên qua? Lưu Vinh Thanh nhìn thấy tin tức từng đầu ra bên ngoài nhảy, viên giã toàn bộ người đã lâm vào mơ hồ trạng thái, nhìn không được đắc ý nết lên khoẻ miệng, đánh chữ nói, quan sát đỉnh cẩn thận A tiểu tử. Ai cũng không có bị xuyên việt, này cái không phải ngươi, là hứa chăn. Như thế nào, từ phía sau lưng xem có phải hay không cùng người trụ kia điều giống nhau như lúc? Trưng 399, hiệu suất trí thượng. Chương 399, hiệu suất trí thượng. Phong tranh sở studio, Lý Âu Vĩnh Thanh đem viên giả phiên bản cùng hứa chân phiên bản lập đi lập lại so sánh 3 lần, cuối cùng xác định, này hai tổ ống kính không thể nói là giống nhau ý hệt, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc. Vô luận là tổ vị, động tác còn là thiết tấu, bằng mắt thường căn bản nhìn không ra khác nhau tới. Nhất định phải nói lời nói, hai vị diễn viên dáng người khẳng định có khác biệt, nhưng này trận diễn vốn chính là cảnh đêm, lại bởi vì nổ tung mà bùi mù nổi lên bốn phía, điểm ấy khác biệt tại viễn cảnh ống kính bên trong hoàn toàn không thể phân biệt. Tương tự độ cao đến này cái trình độ, Liêu Vinh Thanh rốt cuộc có thể có kết luận, viên giã bóng lưng ống kính có thể chọn dùng. Nay một khắc, hắn không khỏi trường trường nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù này một màn ống kính không cách nào bù đắp viên giã lui diễn tiết tối, nhưng tối thiểu cho hắn mấy ngày liên tiếp tâm huyết lưu lại một cái nho nhỏ giao phó. Liêu Vinh Thanh nhìn qua bên sân chính tại vì trận tiếp theo diễn làm chuẩn bị Hứa chăn, hơi xúc động cười. Hắn có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong, đem viên giã động tác bắt trước đến này cái trình độ, cố nhiên khiến người khâm phục, nhưng càng thêm khiến người khâm phục là nhân ra có thể có nảy phân tâm. Hứa Trăn ngoại trừ là một cái sưng trước diễn viên càng là một cái rất tốt đối tượng hợp tác. Liêu Vinh Thanh nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra tới, đem cả kiện chuyện chân tướng từ đầu chí cuối nói cho Viên giã. Cuối cùng, hắn lại hướng Viên giã đề nghị, ngươi như vậy nhiều năm vẫn luôn không ký quản lý công ty, nhiêu đồ gì đâu, cũng là thời điểm cân nhắc tìm cái đông ra đi. Chim khôn biết chọn cây mà đâu, hứa chân bọn họ công ty chính là cái không tồi lựa chọn. Ngươi nếu là có hứng thú, Lục Ca liền thay ngươi đi hỏi một chút hắn. Mấy ngày kế tiếp, Phong Tranh kịch tổ tiếp tục tập trung lực lượng bổ chuộc cung thứ phần diễn. Sở Hưu người vây quanh hắn một người chủ. Toàn kịch tổ tiến độ hoàn toàn do hắn một người quyết định. Hơn nữa thời hạn cuối cùng gần trong găng tấc, này loại áp lực bình thường trẻ tuổi diễn viên căn bản chịu không. Nhưng hứa chăn là ai? Lăng ra bảng liền chụp hơn một ngàn trang. Tu Xuân Dao kịch tổ số một culi, này loại công tác hình thức với hắn mà nói quả thực lơ lỏng bình thường. Lại thêm cũng có phía trước chụp hào ống kính làm làm mẫu. Mấy ngày kế tiếp, phong tranh kịch tổ toàn thể thành viên thấy tận mắt cái gì gọi là hứa một đầu. Hơn 20 mươi trang diễn, mấy trăm cái ống kính chụp được tới, hứa chăn sai lầm số lần dùng một cái tay liền có thể đếm rõ được. Nghe người chung quanh luôn miệng ca tụng. Hứa Chân ngại ngùng cười cười, không cho đánh giá. Hắn kỳ thật rất muốn nói, kịch tổ một ngày chi tiêu cự đại, thuê sân bãi, thuê thiết bị các loại hạng phí tổn cộng lại tối thiểu muốn 20 vạn trở dưới, vì cái gì không nắm chặt làm việc. Nghe nói phong tranh nguyên kế hoạch 90 ngày chụp xong, kết quả hiện tại cũng đi qua hơn 80 ngày, quay chụp tiến độ thế mà vẫn chưa tới một nửa. Hứa Chân chỉ cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Này nếu là chính mình tham dự đầu tư kịch, hắn nói cái gì cũng phải cầm vũ khí nổi dậy, cường thế nhúng tay một chút quay chụp tiến độ mới được. Ngày 16 tháng 5 buổi chiều, Cách cuối cùng rút lui chạng kỳ hạn còn có chỉnh chỉnh 2 ngày thời gian, cung thứ tại duyên an 27 chàng diễn liền toàn bộ bộ chụp hoàn thành. Tại cuối cùng một tuần kịch chụp xong kia một khắc, kịch tổ toàn viên như trút được gánh nặng, vui mừng khôn xiết, cảm giác so toàn kịch đóng máy còn vui vẻ hơn. Cùng ngay buổi tối, Liêu Vinh Thanh không có vội vã chuẩn chàng, mà là kéo lên toàn thể nhân viên công tác đi trong cây số bên ngoài kinh thành hạ đốn tiệm ăn, thăm hỏi đại gia này đoạn thời gian vất vả công tác. Nhất là cảm tạ Hứa Chân Trượng nghĩa cứu chàng, giúp trợ phong tranh kịch tổ vượt qua lần này nan quan. Hứa Chân không dám dành công lần này biểu diễn với hắn mà nói cũng là một lần không tồi lịch luyện, làm hắn có cơ hội thử một cái hoàn toàn mới biểu diễn thủ đoạn. Trước đó tại Tú Xuân Đao kịch tổ thời điểm, hắn đã từng một lần xoắn suýt tại không cách nào thay vào đến cận nhất xuyên tâm thái bên trong. Mà này cái vấn đề tại cung thứ này cái nhân vật trên người đồng dạng tồn tại. bất quá này cũng không phải hứa chăn không cách nào thay vào, mà là hắn không muốn thay thế vào. Cung thứ làm quân thống đặc công, tính tình tước đoan, tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác. Đồng thời hắn tàn nhẫn không phải thế giới võ hiệp bên trong này loại bỏ mạng gia hồ, ngươi chết ta vong tàn nhẫn mà là căn cứ vào xã hội hiện đại, luân lý hạ lãnh huyết giết chóc. Hứa Trân nguyện ý tại một đoạn thời gian bên trong biến thành mai trường tô, biến thành dương thất lang, nhưng hắn không nguyện ý biến thành cung thứ. Hắn hy vọng tại lần này biểu diễn bên trong, có thể làm cho chính mình theo diễn bên trong rút ra ra một bộ phận tới, cùng nhân vật bảo trì khoảng cách nhất định. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, này loại nếm thử tựa hồ thập phần có thể đi. Tiểu Hứa, phát cái gì ngốc đâu? Hứa Trân chính suy nghĩ chính mình đón lấy tới nên như thế nào biểu diễn. Chợt nghe chung quanh có người nói chuyện với mình. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy người tới mọc ra một trương dài nhỏ mặt ngựa, cây gậy trúc đồng dạng cao gầy vóc dáng, người đến hơi có vẻ hèn mọn. chính là kịch bên trong mã tiểu ngũ vai diễn người mã minh, mã minh tính là hứa trăn tại kịch bên trong vì không nhiều người quen, bởi vì hắn là trung hi tốt nghiệp, hơn nữa vừa lúc là bọn họ ban ban chủ nhiệm lưu vũ trường đồng học, lưu lão sư là nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau ở lại trường dạy học, kỳ thật không so hứa trăn lớn hơn vài tuổi, nhưng có tầng này quan hệ, mã minh không hiểu liền thẳng sống lưng, cảm giác chính mình tại hứa trăn trả minh tiền có loại trưởng bối cảm giác, trước đó lao nghe trưởng tử cùng ta khen ngươi nói ngươi là trung hi tiêu ngạo, mã minh không khách khí chút nào ngồi vào hứa chăn bên cạnh chỗ ngồi bên trên, cười nói, hôm nay tính là kiến thức, sát thực không cho tà trường học mất mặt. hứa chăn nghe được hắn đáp lời, mỉm cười, bay xa suy nghĩ dần dần bị kéo lại. vô luận hai người hiện giờ tại trong vòng thành tiệu như thế nào, bàn về trường học tư lý tới, mã minh đúng là hứa chăn tiền bối không giả, hắn hoàn toàn không ngại bị xem như hậu bối mà đối đãi. nhưng hai người tại kịch bên trong nhân vật nhưng không phải quan hệ như vậy, mã tiểu ngũ tại cung thứ trước mặt liên tiếp thất bại, chính mình có thể nói là hắn thực sự khắc tinh. Hứa Chân nhớ lại Mã Minh hai ngày nay biểu hiện, cảm giác hắn tại chính mình trước mặt tựa hồ là có chút quá bùng lòng chút. Chính mình tựa hồ có thể giúp đối phương vào vào diễn. "Học trưởng, ngươi vừa rồi uống là đồ uống còn là kiểu mạch trà?" Hứa Chân đột nhiên hỏi. Mã Minh chính tại lột con cua tay vô ý thức dừng lại, nói: "Tiểu mạch trà a, như thế nào?" Hứa Chân vội vàng nói: "Vậy ngươi nhanh đừng ăn con cua, tiểu mạch trà cùng con cua không thể cùng nhau ăn." Mã Minh xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi sửng sốt một chút, liền đội vàng đem con cua ném, nói: "Vì cái gì?" Hứa Chân kinh ngạc nói: "Ngươi không biết sao?" Hai tên này đều là lạnh tính, nếu như ăn nhiều, không chỉ có tổn thương tính khí, hơn nữa dễ dàng gây ra cấp tính tụ huyết áp. Nói xong, hắn chỉ chỉ bàn một bên, nói, "Ngươi xem ai một bên uống mạch trà một bên ăn con cua." Lúc này bàn một bên kỳ thật đã không ai tại ăn cơm, nhưng Mã Minh lại bị hắn này tiên lời nói hù đến sửng sốt sửng sốt, vội vàng dùng khăn tay xoa xoa tay, nói, "Kia, vậy làm sao bây giờ? Ta vừa rồi đều ăn bảy tám cái con cua." Hứa chân thở dài, "Đã ăn liền không có biện pháp, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải uống nhiều nước nóng." Nói xong, hắn lại túi bên trong móc móc lấy ra một cái đại bạch thảo tới, nói, còn có, vạn nhất nếu là cảm thấy tụt huyết áp, liền ăn một hạt này cái đỉnh một đỉnh. Mã Minh theo hắn tay bên trong tiếp nhận đại bạch thảo, gãi gãi đầu, đương nhiên cảm giác chỗ nào giống như có chút không đúng vốn. Cách đó không xa, La Tử Di dở đẫn xem này hai người trẻ tuổi đối thoại, thấp giọng nói, ngươi từ chỗ nào tìm đến diễn tinh? Liêu Vinh Thanh cũng là một mặt im lặng, nói, diễn tinh không quan trọng, quan trọng là vì cái gì có đồ đần như vậy phối hợp. Chương 400, Ngọc Lan thị đế tranh đấu. Chương 400, Ngọc Lan thị đế tranh đấu. Chương 400 Ngọc Lan thị đế tranh đấu. Hứa chăn cùng Mã Minh mở này cái trò đùa nhỏ, vốn là nghĩ muốn đánh vỡ một chút hai người chi gian khách sáo quan hệ, hướng về bạn xấu phương hướng phát triển một chút, miễn cho hắn cùng chính mình diễn đối thủ diễn thời điểm đều là bưng. Kết quả vạn không nghĩ tới, Mã Minh không chỉ có không có ý thức đến chính mình bị đùa, thậm chí còn cảm giác mụ tạc vị đại bạch tỏ tặc hăng hái. Đã ăn xong hứa chăn cho hắn kia mấy khóa sau, Mã Minh cố ý mua một bao lớn, bốn phía phân cho kịch tổ bên trong người ăn. Liêu Vĩnh Thanh cùng La Tử Di hai người xem trong tay náo đường, thần sắc hết sức phức tạp là nên cảm khái hứa chăn nói hiệu nói vượn quá rất thật. Còn là mã minh này hại tử quá thành thật. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong chiến thuật tính tuyệt đối thắng lợi, chiến lược tính triệt để thất bại. Ngày 18 tháng 5 này ngày, phong tranh kịch tổ chủ diễn toàn viên nhóm theo ký châu chuyển tràng đến thượng hải. kế tiếp một tháng, bọn họ liền muốn tại thượng hải tùng giang truyền hình điện ảnh thành quay trụ kế tiếp phần diễn. phía trước hướng truyền hình điện ảnh thành trên đường, hứa chăn lặng yên ngồi tại xe vứt ghế sau ghế bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ xe xem trung quanh cảnh đường phố. trên nửa đường. Làm hắn nhìn thấy một tòa dáng như hoa lan tiêu chí tính công trình kiến trúc lúc, cảm xúc hơi cảm thấy trầm trùng. Thượng Hải Đông Phương Nghệ thuật triển lãm trung tâm. Nơi này chính là hàng năm ngọc lan thưởng lễ trao giải tổ chức. Tính toán thời gian, năm nay đề cử danh sách hẳn là không sai biệt lắm nhanh muốn công bố đi. Nghĩ tới đây, Hứa Chân hơi có chút khẩn trương. Hắn tuần trước theo kiểu Phong kia bên trong biết được, làng Gia bảng đã thông qua vòng thứ 2 tuyển chọn, đề cử năm nay 10 bộ hậu tuyển kịch mục một, một trong. Mà tốt nhất vai nam chính đề cử nhân số là 5 cái. Mời vào 5, Hứa Chân cảm giác chính mình đề cử xác suất còn rất cao. Tuy nói hắn biểu diễn không phải là vì đoạt giải, nhưng giải thưởng nhưng có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra công chúng đối chính mình biểu diễn tán thành trình độ. Lan gia bảng dù sao cũng là chính mình đã từng chuốt xuống đại lượng tâm huyết hoàn thành tác phẩm, hứa chân không dám nói bừa như thế nào, nhưng lại khó mà tránh khỏi đối này bộ tác phẩm thành tích mang có nhất định kỳ vọng bốn. Mà cùng lúc đó, Ngọc Lan thưởng tổ ủy hội đối mặt với lần này đề cử 10 bộ tác phẩm, nhưng cảm thấy có chút khó xử. Nếu như nói, khóa trước giám khảo Chu Kỳ là hán ngữ phim truyền hình vòng Tết, các loại giải thưởng thần tiên đánh nhau, như vậy này giới, tương đối mà nói chính là ngày Tết ông táo. Nay một mặt là bởi vì bộ phát sau tất nhiên sẽ có mềm những kỳ, một phương diện khác thì là bởi vì năm trước mùa hè, một bộ sấm quan đông hoành không xuất thế, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép toàn bộ kỳ nghỉ hè đương, dẫn đến đồng thời đoạn mặt khác phim truyền hình số liệu kỳ kém vô cùng. Thậm chí, có phim truyền hình bởi vì dạ tình quá thấp, liền vòng thứ nhất số liệu sảng chọn này quan đều không có đi qua. Tạo nghiệp a. Xem tay bên trong này phần tốt xấu lẫn lộn đề cử tác phẩm danh sách, tổ ủy hội chỉ cảm thấy thập phần vào đầu. Năm nay Ngọc Lan thưởng phim truyền hình đơn nguyên ban giám khảo chủ tịch tên là Trịnh Quốc Hoành là một vị đã qua tuổi lục tuần lao đạo diễn số 20 này ngày buổi chiều, chính đạo ngồi tại thượng hải tàu điện ngầm số 22 tuyến bên trên dùng di động phát hình mười bộ hậu tuyển tác phẩm một trong từ từ hạ vũ lâm gia lính hàm diễn viên chính chiến tranh tình báo kịch liệt ảnh chính quốc hành sở dĩ lựa chọn trước xem này bộ cũng không phải có cái gì đặc biệt nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn bản nhân năm đó chính là dựa vào trục chiến tranh tình báo kịch làm nghiệp, đối này cái các loại hí khúc tương đối có cảm tình hắn đại khái xem trong chốc lát cảm giác này bộ kịch sát thực còn có thể kịch bản chặt chẽ mấy vị vai phụ biểu hiện cũng biết tròn biết néo nhưng chính là này cái vai nam chính Nó như thế nào đây động như trứng động kinh thỉnh như xí ngốc Trịnh Quốc Hoành ngồi ở tàu điện ngầm bên trên cầm di động trong mày nay bộ kịch đến cùng là cái gì tình huống liền này cũng có thể chống đỡ qua vòng thứ hai Đinh. các vị lữ khách đoàn tàu lập tức liền muốn vào trạm phía trước đến trạm là Tung Giang truyền hình điện ảnh thành trạm mở bên trái xe cửa chính tại xem kịch Trịnh Đạo ngẩng đầu lên nghe được ra đi ô nội dung thu hồi điện thoại tới xuống xe Trình Quốc Hoành chuyến này là tới cải trang vi hành đề cử tác phẩm Không Sơn Mộ Vũ vai nam chính Hoàng Chí Tín lúc này chính tại Tùng Giang Truyền hình Điện ảnh Thành quay phim, hắn đoàn đội phía trước một hồi chẩn trọng tìm được Trịnh Quốc Hành, nghĩ muốn khơi thông một chút quan hệ. Trịnh Lão mặc dù đối này cái hành vi thập phần kinh thường, nhưng hắn xác thực muốn tận mắt đi xem một cái này vị diễn viên diễn kỳ đến tuột cùng như thế nào. Bởi vì lần này đề cử tác phẩm bên trong chỉ có Hoàng Chí Tín một cái hương giang người, căn cứ hai bên bờ tam địa hài hòa hữu hảo nguyên tắc, Ngọc Lan thưởng tám phần mười sẽ cho hắn một cái để danh. Nhưng là Hoàng Chí Tín tại Không Sơn Mộ Vũ bên trong dùng là phối âm. Phim chính không cách nào chuẩn xác phản ứng hắn chân thực diễn kỹ. Mặc dù chỉ là cấp cái đề danh, nhưng Trịnh Quốc Hoành còn là cảm giác hẳn là tận lực nghiêm túc chịu trách nhiệm một ít bốn. Hạ tàu điện ngầm, Trịnh Quốc Hoành quen cửa quen mẹo tìm được truyền hình điện ảnh thành bên này một cái quần đầu nhi, làm tới một cái diễn viên trứng beo trên cổ, chắp tay sau lưng, bước bước chân thư thả liền đi vào. Tùng giang truyền hình điện ảnh thành bên này chủ yếu trụ chính là chiến tranh tình báo kịch, nơi này với hắn mà nói quả thực so với chính mình nhà hộ viện còn phải mãi. Bên này gần nhất đều có nào kịch tổ a. Trịnh Quốc Hoành hỏi, quần đầu thái độ hết sức cần cần thuộc như lòng bàn tay nói, ai u, vậy nhưng nhiều. tự tứ năm trước kia bộ liệp ánh phát hỏa, các nhà đều học xong dùng xoáy ca mị nữ trụ chiến tranh tình báo kịch, này cái đề tài bỗng nhiên liền chi lăng lên tới. nói ví dụ hoàng trí tín giả sát vi, tần thiếu chạch khói báo động, biến địa lang yến, đường giật khói bùi tan hết. nói xong nói xong, quân ảnh chân dung là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói, à, đúng, còn có liêu vinh thanh phong tranh. chính quốc hoành nghe xong này lời nói, không khỏi nhớ mảy, nói, u, lão liêu chụp mới kịch, ân, có dải ngược lại là có thể thuận tiện đi nhìn nhìn hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến dã sắc vi quay chụp sở tiêu ô. Trình quốc hoành đi theo quần đầu tại chàng một bên ngồi sồn hơn nửa giờ, cuối cùng là thấy được hoàng trí tín lên sân khấu. hắn mang theo xiềng xích, vẽ chật vật cha dung, bị người lôi kéo tại nhai bên trên du hành. chỉ thấy hắn túi thấp đầu, thân xác cú ám, đi đường thất tha thất để, khập khiễng, đạo là có chút nghèo túng hương vị. Trình quốc hoành hai mắt tỏa sáng, đứng dậy, vừa định phải thật tốt nhìn một chút, đã thấy hoàng trí tín chụp không đến năm phút đồng hồ liền lại hạ tràng, đổi lại một cái thế thân tới quay bóng lưng. Trình quốc hành thấy thế không khỏi hơi hơi nhũ mày. cái này cũng muốn dùng thế thân, đã không có nguy hiểm, cũng không gặp ngươi cùng thế thân phân công hợp tác, để hiệu suất cao, chẳng lẽ đơn thuần chính là tưởng nghỉ ngơi? Chính Quốc Hoành nếu tới, rước khoát nhẫn lại tính tình tiếp tục tại tràng vừa chờ, nhìn hắn trận tiếp theo diễn khi nào ra sân, nhưng mà ngay sau đó, tiếp theo màn là pháp trường chặt đầu, hoàng trí tín quả nhiên lại là chỉ cho cái ngay mặt, mặt khác địa phương toàn bộ đều là thế thân. Chính Quốc Hoành tại tràng một bên đứng hơn một giờ, chỉ có thấy được ba màn cực kỳ không dinh dưỡng ống kính, thật sự là chịu không được nữa hắn đưa tay vớt một cái chán bên trên mồ hôi, cao mày đối quần đầu nói, không đợi, hôm nay trước xem đến nơi này đi. lão liêu bọn họ cái kia kịch tổ gọi cái gì tới, phong tranh. ta trước đi hắn bên kia nhìn một cái. chương 401, hai bữa cơm. chương 401, hai bữa cơm. chương 401, 401, 401, hai bữa cơm. cảm tạ minh chủ uống rượu giả thuần quý. rời đi dã sắc vi quay chụp sở tiêu diêu. chính quốc hoành tại quần đầu dẫn dắt hạ bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh liền đi tới phong tranh quay chụp. hai cái kịch tổ cách thật sự là quá gần, đến mức. Hắn ngửa đầu xem phong tranh bên này, ghé vào nóc nhà phía trên tay bắn tỉa, đều sợ hãi đạn sẽ đánh đến sát vách kịch tổ hoàng trí tín trên người. Đương nhiên, đánh là không thể nào thật đánh, ngắm bắn cũng chỉ là bày tư thế mà thôi. Bất quá làm Trịnh Quốc hành có chút kinh ngạc là, ngắm bắn này loại chuyện, trọng điểm chẳng lẽ không phải bị ám sát đối tượng sao? Vì cái gì tổ quay phim dùng ba cái cơ vị, chuyên môn đối với tay bắn tỉa chuột? Tay súng bắn tỉa này là rất quan trọng nhân vật sao? Trịnh đạo hướng một bên quân đầu hỏi. Quân đầu nghe xong này lời nói, lập tức mặt mày hớn hở gật đầu nói, "Đúng, tay súng bắn tỉa này gọi công tử" tính là kịch bên trong nam số 2 đi. bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là diễn này cái nhân vật diễn viên. nô, hắn một câu nói chưa nói xong, bên sân nhưng vang lên một hồi thấp giọng hô thành. liên tại vừa rồi một nháy mắt kia, chính quốc hoàng rõ ràng xem đến, một cái bụi thân ảnh màu đen theo nóc nhà bên trên thả người nhảy lên, một tay nắm lấy mái hiên, thân hình linh hoạt chui vào tầng dưới rộng mở cửa sổ bên trong. trình bộ động tác nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành. nếu không là tầng dưới có cái ống kính vẫn luôn tại đối với này cái phương hướng trụ, chỉ sợ rất khó sẽ có người lưu ý đến này một màn. ngoa tào. Trịnh Quốc Hoành đứng tại bên sân, nhịn không được phun ra thổ tục, ngạc nhiên nói, liền cái uy á đều không treo. Này hay vậy, quá mạnh đi." Một bên quần đầu cười hắc hắc, nói, "Vừa định nói với ngài này cái, vừa rồi này cái là hứa chan." Phong tranh nam số 2 xảy ra chút ngoài ý muốn, Liêu Đạo mời hứa chan lại đây cứu chàng. Cũng bởi vì hắn ở chỗ này, gần nhất nghĩ đến phong tranh kịch tổ quần diễn đều trở nên nhiều hơn, nhất là nữ quần diễn. Nghe được này phiên lời nói, Trịnh Quốc Hoành không khỏi sửng sốt một chút. "Hứa chan?" Lang ra bảng vai nam chính, hắn thế mà tại phong tranh kịch tổ. Tới một chuyến không thấy hoàng trí tín, nhưng thấy được hứa chăn, chính Quốc Hoành không khỏi hào hứng giật giào. Nay vị diễn viên cũng là hắn nghĩ muốn trọng điểm nghiên cứu đối tượng một trong. Năm nay Ngọc Lan thị đế người ứng cử bên trong, lợi hại nhất không hề nghi ngờ là Sầm Quan Đông vai nam chính lý Vĩnh Bân. Nhưng Lý Vĩnh Bân trước đây đã cầm qua một lần thị đế, nếu như tại biểu diễn tiêu chuẩn thượng không có trọng đại đột phá, bình thường sẽ không lại cho. Về phần tại còn lại người chín người bên trong, có sao nói vậy, hứa chăn diễn kĩ phi thường hàng đầu, đề danh là 100% sẽ cho. Chỉ bất quá Ngọc Lan thưởng tổ ủy hội bình thường càng tôn sùng đô thị chủ nghĩa hiện thực đề tài cùng lịch sử chính kịch, lan ra bảng không phải một cái thích hợp cầm thưởng tên vợ kịch. Hơn nữa, Hứa Trân tuổi tác cũng thuộc về thực quá nhỏ chút. Chính Quốc hành chính em thầm suy nghĩ này đó chuyện, chỉ thấy bên sân các nhân viên làm việc đã bắt đầu thu thập thiết bị, chuẩn bị bắt đầu chụp hạ một tổng kịch. Ai, ngươi đi giúp ta hỏi một chút. Trịnh Đạo lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh quần đầu, nói, chốc lát nữa còn có Hứa Trân diễn sao? Quần đầu nghe lệnh đi hỏi, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về, gật đầu nói, có, một hồi nhi muốn chụp này trận diễn bên trong liền có hắn nhưng là này chẳng là nội cảnh diễn, ngài khả năng không thấy được. chính quốc hoành nghe xong này lời nói, không khỏi hơi hơi nhũ mày. nội cảnh như thế nào mới có thể trà trộn vào đi đâu, đi tìm liễu vĩnh thanh đi cửa sau. nay cái ý nghĩ cùng nhau, chính quốc hoành lập tức lắc đầu. không ổn không ổn, như vậy làm sẽ quấy nhiễu được nhân gia quay phim. hơn nữa chính mình tốt xấu là ngọc lan thượng bàn giám khảo, tình ngay lý gian, lúc này không nên gióng chống khuya chiêng đi cùng hứa trần tiếp xúc. hắn chính suy nghĩ, đung nhiên tại đám người bên trong thoáng nhìn một cái quen thuộc thân ảnh, bên kia cái kia rơi chọn cán ghi âm sư chính mình giống như nhận ra, là trước kia đã từng hợp tác qua rất nhiều lần nhân viên công tác. Khi nhìn đến này người nháy mắt, Trình Đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức đi qua vô vô này người bà vai, thấp giọng nói, "Tiểu nhiếp." Được xưng tiểu nhiếp ghi âm sư quay đầu, nhìn thấy trước mắt này cái tóc hoa dâm lao đầu nhi, không khỏi giật nảy cả mình. "Trình Quốc Hoành." Mặc dù đối phương lúc này mang theo khẩu trang, nhưng hắn còn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. "Trình đạo." Tiểu nhiếp nói, "Ngài cũng ở chỗ này quay phim." Trình Quốc Hoành cười hắc hắc, con người đảo một vòng, nói, "Vận rộn đến chưa, mệt muốn chết rồi đi." Ta thay ngươi nâng một hồi nhi tán. Tiểu Nhiếp liền vội vàng lắc đầu nói, "Không không, cảm ơn Trình đạo, không, có chuyện gì, ta không mệt." Trình Quốc Hoành Tâm mắng này hải tử không nhãn lựa thấy, miệng bên trên lại nói, "Nhưng là ngươi bụng không khó chịu sao?" Tiểu Nhiếp nghe vậy mẩn ngơ, "A." Trình Quốc Hoành Thần tình nghiêm túc nói, "Vừa rồi ta nghe nói các ngươi buổi trưa hôm nay cơm hộp có vấn đề, thật nhiều người đều kéo hiếm, ngươi không cảm thấy bụng khó chịu." Nói xong, hắn từ miệng túi bên trong lấy ra một bao khăn giấy tới, không nói lời gì rút ra mấy chừng, nhét vào tiểu Nhiếp tay bên trong, nói, "Cầm giấy đi nhà vệ sinh đi." Ta thay ngươi một hồi nhi." Dứt lời, Trịnh đạo đương nhiên từ nhỏ nhiếp tay bên trong nhận lấy máy ghi âm tải, theo dòng người hướng sở tiếu đi ô bên trong đi. Mà tiểu nhiếp thì lẻ loi trơ trọi bị lưu tại tại chỗ, bắt cái đối phương cường kín đáo cho hắn căn giấy, một mặt lộn xộn. "Cái này, gì tình huống? Ta đến cùng muốn hay không đi nhà vệ sinh?" Trịnh Quốc hành dơ tay bên trong chọ cán, như không có việc gì đi vào sở tiếu đi ô bên trong. Một lát sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, trận tiếp theo diễn bay chụp sắp bắt đầu. Sau đó phải chụp là một trận liễu vĩnh thanh cùng hứa chăn đối thủ diễn. Liêu Vinh thanh xuyên màu xanh sẫm côn trang, tại một tiệm cơm tây bên trong ăn bò bít tết, uống vào rượu đỏ. Mà hứa chăn vai diễn cung thứ thì đứng tại cửa bên ngoài, trên người mặc một bộ tắm đến trắng bệch thiện trường sam màu xám. Trình Quốc Hoành nghe được đánh bản thanh âm, lập tức quen cửa quen mẻo đem tay bên trong chọn cán nâng quá mức đỉnh, đi thu hiện trường thanh âm. Hứa chăn thì đứng tại cửa bên ngoài, cẩn thận sửa lại một chút chính mình cổ áo, ống tay áo, cố gắng nghĩ muốn đem trên người nếp may vớt lên. Trình Quốc Hoành dùng ánh mắt còn lại liếc qua đang theo chính mình bên này đi tới Hứa Trăn không giống với vừa mới làm ám sát nhiệm vụ lúc cái kia tỉnh táo thông dong tay bắn tỉa hắn lúc này nhìn qua thập phần câu nệ hứa chân gai eo thẳng tắp tư thế đi cẩn thận từng ly từng tí thần sắc vô cùng có áp một lát sau làm hắn từ bên ngoài một đường đi đến liêu vinh thanh người phía trước lúc hắn này loại tâm tình khẩn trương càng là đạt đến đỉnh cao nhất sáu luka hứa chân xem ngồi tại ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần liêu vinh thanh không người hỏi vừa ra khỏi miệng thanh âm có chút chặt còn phán có chút khàn khàn cảm giác hứa chân vội vàng lại háng dọn một cái lúc này Chính tại sở tiêu đi studio một bên dơ máy ghi âm Trịnh Quốc Hoành không khỏi hơi hơi nhíu mày. A, này cái thanh âm xử lý thật tốt ta. Chính là như vậy một chút xíu chi tiết, không có cái gì quá độ biểu hiện, nhưng đem nhân vật lúc này có các biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Không có viết xong, ta tiếp tục bốn. Chương 402, tín ngưỡng sụp đổ. Chương 402, tín ngưỡng sụp đổ. Chương 402, tín ngưỡng sụp đổ, vì minh chủ tăng thêm. Xem thành phim cùng xem hiện trường là không giống nhau. Bởi vì thành phim thường thường sẽ lọt mất diễn viên bản thân một ít biểu diễn chi tiết cũng thông qua hậu kỳ chế tác gia tăng rất nhiều ngoài định mức đồ vật diễn viên giỏi hiện trường thường thường so thành phim càng đặc sắc cũng tỉ như nói hiện tại chính quốc hành tại hứa chăn mở miệng một sát na liền cảm giác toàn thân thoải mái đến không được hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua cách đó không xa máy quay phim lặng lẽ đem tay bên trong chọn cán lại đi xuống dò xét mấy phần làm thu âm khí tại không vào kính tình huống hạ tận lực cách diễn viên gần chút lúc này liêu vinh thanh chậm rãi mở mắt hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen trước mặt an tinh hứa chăn lại quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ gà bay chó chạy đường đi mặt bên trên lộ ra một mặt có chút hăng hài ý cười. Trung thống mới vừa chết người, bên ngoài đường toàn phong, ngươi này cái kẻ cầm đầu thế mà còn có thể như vậy ung dung tới tìm ta ăn cơm. Liêu Vinh Thanh đưa tay chỉ chính mình đối diện cho ngồi, nói, ngồi. Hứa Trân nghe lệnh ngồi xuống, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn mà đặt tại đầu gối bên trên, ngồi bản bản chính chính. Trẻ tuổi khuôn mặt phối hợp này phó thân sắc, làm hắn nhìn qua hơi có vẻ ngây ngô, may mắn không giống như là cái phố xá sầm uất bên trong nhất thường ám sát trung thống quan lớn vong mệnh đồ, cũng là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh. Liêu Vinh Thanh hỏi. Biết vừa rồi giết là ai sao? Hứa Chân túi thấp đầu, thấp giọng nói, cùng Lục Ca người không qua được. Liêu Vĩnh Thanh lại hỏi, "Ta cấp ngươi súng đâu?" Nghe nói như thế, Hứa Chân thoáng ngẩng đầu lên, do dự nói, "Khẩu súng kia bị cải tiến qua, lại lưu lại găng tay tới che lấp vân tay." Hắn hơi chút dừng lại chỉ trong lát, tiếp tục nói, "Ta đoán, ngài khả năng không có ý định làm ta khẩu súng cầm về, cho nên ta liền đem nó lưu tại hiện trường." Nói xong này phiên giải thích, Hứa Chân lén lén liếc Liêu Vĩnh Thanh sắc mặt, mắt bên trong mang theo một chút thấp vọng. 3 3 3 Mà Liêu Vinh Thanh nghe xong này phiên lời nói, nhưng đưa tay vì hắn vỗ tay lên tới. Cùng thứ a cùng thứ. Liêu Vinh Thanh ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ hân hưởng, khen, hảo tiểu tử. Ta chỉ cho ngươi một khẩu súng, một đôi găng tay, một tấm hình, ngươi thế mà có thể đem nhiệm vụ hoàn thành không sai chút nào. Hắn nhẹ gật đầu, cười nói, ta xác thực không có nhìn nhầm. Nói xong, Liêu Vinh Thanh ngồi ngay ngắn, bày ra tôn trọng tư thái tới, nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta huynh đệ. Ba nan đối diện hứa chân nghe được này phiền lời nói, con mắt nháy mắt bên trong liền sáng lên. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhưng nhưng như cũng duy trì rất cung kính tư thái, hơi có vẻ cứng đờ cười nói: "Không, dám, ta, ta kỳ thật nên tính là ngài học sinh." A. Liêu Vinh Thanh nhíu mày, hứa chân mặt bên trên mang theo hy vọng chi sắc, nói: "38 năm thời điểm, quân thống tại Lâm Lễ xây dựng đặc biệt huấn luyện ban, ngài là chúng ta huấn luyện viên." Ha ha ha, Liêu Vinh Thanh nghe nói như thế, vậy vây tay, cười nói: "Ta kia cũng chỉ là treo cái danh mà thôi. Nhưng ta nhớ rõ, hứa chân ánh mắt lại dần dần sáng lên, nói: "Là ngài mang theo chúng ta trước đây tổng lý Di ảnh phía trước tiên thể." nhắc nhở chúng ta dân quốc không dễ có, cách mạng thanh niên ứng quyết trí thể không đổi. Hắn hô hấp hơi có vẻ gấp rút, ngữ tóc cũng càng lúc càng nhanh, nói, trước tổng lý di chí cùng lục ca dạy bảo, học sinh vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Mà liễu vinh thanh nghe hắn nói khởi này đó, nhưng vô ý thức quay mặt đi. nước pháp đồ ăn ăn đến quan sao? Hắn đem bàn bên trên một cái bàn ăn đẩy hướng hứa chăn, ngắt lời nói, ta cho ngươi điểm một phần gan lũng. Nói xong, liễu vinh thanh lại cầm lên một sạch sẽ ly đế cao, ngã chút rượu, nói, gan lũng phối hợp ngọt tờ rượu, có một phen đặc biệt tư vị. Hứa Chân hạ thấp người tiếp nhận Liêu Vĩnh Thanh đưa tới ly rượu, sợ hãi mà mừng rỡ cười nói, "Cảm ơn Luca." Cắt. Một lát sau, bên sân phó đạo diễn vì đoạn này biểu diễn tiêu rừng. Chính tại thu âm trịnh quốc hành không cần nhìn phát lại đều biết, này đoạn biểu diễn nhất định có thể qua. Hai vị diễn viên biểu diễn cơ hồ là kiến kẽ, khí chảng thượng, thần sắc thượng, ngữ khí thượng, không có một chút xíu sơ suất. Nhất là Hứa Chân, hắn chân trước lôi lệ phong hành giết người xong, chân sau đi vào Liêu Vĩnh Thanh người phía trước, lập tức đổi lại một bộ ngại ngùng ngây ngô bộ dáng. Hai bức gương mặt không có khe hở kết nối. Này phần cự đại tương phản, dễ như trở bàn tay cấp người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một bộ phim truyền hình có khả năng đạt tới cực hạn cũng chính là như vậy tiêu chuẩn bốn. Đi đi, chuyển chàng. Tước chừng hơn nửa canh giờ, cạnh bàn nan này tổ ống kính toàn bộ chụp xong, kịch tổ rời lên các loại thiết bị chuyển đi tiếp theo cái sân bãi, hai vị diễn viên cũng tạm thời đi bên sân cảng thay quần áo cùng trang dung. Đi qua phạm vi nhỏ câu thông, chính quốc hoành dứt khoát liền lâm thời tiếp nhận thu âm sư cái nặng, ký ha hí hưởng theo sát kịch tổ cùng nhau rời đi. Hắn thông qua người chung quanh đối thoại biết được, hứa chăn là tới cứu chàng. Tùng Giang truyền hình điện ảnh thành bên này phần diễn nguyên bản đã toàn bộ chụp hảo, nhưng là bởi vì vai diễn cung thứ diễn viên bị thương, không thể không một lần nữa quay chụp, bởi vậy, này đoạn thời gian kịch tổ vẫn luôn tại bộ chụp hứa chăn phần diễn. Mà cái này cũng liền đưa đến, hứa chăn không thể không tại cực ngắn thời gian bên trong liên tiếp quay chụp mới ra đời. Tiểu thí như Nao, rực rỡ hào quang, chết không yên lành chờ khoảng cách rất lớn kịch bản. Nói ví dụ hôm nay, cung thứ buổi Triều mới nhìn thấy Lục Ca lần đầu tiên, kịch tổ thành viên nhóm ăn xong cơm tối, hắn lập tức liền muốn thấy Lục Ca một lần cuối. Một bữa cơm cơm phu là mặt chữ ý nghĩa thượng một bữa cơm công phu hứa chân liền theo mới ra đời lăng đầu thành biến thành tội ác chồng chất đặc vụ đầu lĩnh tuy nói phim truyền hình xưa nay là dựa theo không gian mà không phải dựa theo thời gian trình tự quay chủ nhưng này loại tiết tấu thân phận chuyển hóa cũng quá thử thách người đi chính quốc hoành nghe thấy món này chuyện liền rõ ràng liễu vinh thanh vì cái gì nhất định phải tìm hứa chân này cấp bậc diễn viên tới cứu chàng nếu là đổi bình thường người như thế cao cường độ quay chủ nhanh như vậy tiết tấu thân phận chuyển biến kia đến diễn thành cái gì đức hạnh dù là hứa chân Trí quốc hành đều không xác định hắn đến cùng có thể hay không diễn hảo kế tiếp này bản diễn. Buổi tối 7 giờ, phong tranh kịch tổ truyền tràng đến truyền hình điện ảnh thành bên trong phòng giam chẳng cảnh. Sau đó phải quay chụp là ngục bên trong phần diễn, Trình đạo xem chúng quen quen thuộc cửa sắt song sắt, nhớ chuyện xưa tranh vênh 5 tháng, nhớ lại chính mình tại này bên trong đều hành hạ qua nào ảnh đế thị đế, một tuyến cự tinh, không khỏi thập phần cảm khái. Lúc này thời gian đã là trạm vào tối, kịch tổ cố ý tại góc tường tiểu song sắt bên ngoài tăng thêm một cái nguồn sáng, mạo xương dương nhạc quang. Lạnh ánh sáng trắng tuyến theo song sắt khe hở bắn ra tiến sắt chắc lao ngục bên trong càng cấp này cái chẳng cảnh tăng thêm mấy phần âm lãnh không khí chỉ chốc lát sau vai diễn cung thứ hứa trăn trước tiên đi vào sở studio chính quốc hoành quay đầu nhìn lại chỉ thấy hắn lúc này người mặc một bộ rơ bẩn cũ nát kiểu áo tôn trung sơn sắc mặt trắng bệnh đầu tóc rối bời trên tay chân mang theo xiềng xích bên sân phó đạo diễn thấy hắn đi vào nói tiểu hứa cái gì thời điểm có thể chụp ảnh hứa trăn nói đạo diễn ngài cho ta 3 phút đồng hồ Trong thấy phó đạo diễn so cái ok thủ thế hắn liền đi tới phòng giam bên trong thấp trước bàn ngồi xuống nhẹ nhàng nhắm mắt lại Cách đó không xa Trịnh Quốc Hoành có chút hiếu kỳ nhìn về phía hắn, Hứa Trân mặt bên trên xem không ra bất kỳ biểu tình, yên lặng như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trịnh Đạo biết hắn đại khái là tại lý giải nhân vật, ấp ủ cảm xúc, nhưng như vậy ngắn thời gian, lại có thể ấp ủ tới trình độ nào đâu. Hắn nhất sùng bái Lục Ca làm phản đồ, tự tay đem hắn đưa vào ngục giam, lúc này cùng thứ nên là cái cái gì dạng tâm tình đâu. Một lát sau, Hứa Trân lông Mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt. Trịnh Quốc Hoành vô ý thước hướng hắn nhìn qua, muốn xem một chút Hứa Trân biểu diễn phương thức, nhưng mà lại không khỏi nao nao hứa trăn không có làm bất kỳ biểu lộ gì, phẫn nộ, hoài nghi, tuyệt vọng, lòng như cho nguội, hết thể không có, hắn chính là lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong, bình tĩnh giống là một bộ vật chết. ba, chính quốc hoàng còn chưa kịp đi tìm hiểu hứa trăn trước mắt tâm thái, liền nghe một tiếng vang dọn, quay chụp đã chính thức bắt đầu. căng kẹt, kẹt một tiếng, cách đó không xa cửa sắt bị người theo cạnh ngoài đẩy ra, liễu vĩnh thanh xuyên một thân tắm đến trắng bệnh màu lam xám quần áo lao động, tay bên trong sách theo một cái ống trúc, một cái dây dầu bao, khập khiễng hướng hứa trăn đi tới. hắn lúc này tóc mai hoa rằm, lưng gù què chân xuống mũi bên trên mang một bộ kính lão, lại không còn lúc trước nửa điểm ảnh tử. Liêu Vinh Thanh cùng nhau đi tới, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu đi nhìn một chút hứa chăn. Trình Quốc hành nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng lộ bộ một tiếng. Tắm đến phai màu thu quần áo vải, không dám nâng lên đầu. Nay một màn, cùng trước đó kia chàng diễn bên trong hứa chăn sao mà tương tự? Nay cái ống kính xử lý thật tốt ta. Lão Liêu diễn, quả nhiên là chưa từng có lệnh người thất vọng qua. Lúc này, Liêu Vinh Thanh đã ngồi vào hứa trăn đối diện, khâu khâu tát tát mở ra cái kia giấy dầu bao. Hướng hứa Chân đẩy tới, sau đó lại mở ra ống chúc, cho hắn rót một chén rượu. Này cái động tác trình tự, cũng cùng lúc trước kia chàng diễn đồng dạng. Nhưng mà khác biệt là, lúc này, Hứa Chân vai diễn cung thứ lại không còn lúc trước kinh sợ thần sắc. Có rượu, có thịt, không tệ a. Hắn lúc này bỗng nhiên mở miệng. Hứa Chân thân thể không có làm bất luận cái gì động tác, ánh mắt cũng vẫn như cũ duy trì vật chết trạng thái. Hắn chỉ là vương thông con người, nhìn trước mặt bàn bên trên bọc giấy cùng ống chúc, liếm môi một cái, thanh âm khàn khàn nói, ta thời gian thật dài không ăn thịt. Liêu Vinh thanh chính tại rót rượu tay hơi chút dừng lại một chút nói khẽ, ngươi về sau muốn ăn cái gì, liền nói với bọn họ, ta mua tới cho ngươi. nghe được này câu nói, Hứa Trân nguyên bản nước động hai mắt nhẹ nhàng thiềm đống núc ních. ta tổng ăn ngươi cơm. hắn nói xong ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn hướng ngục bên trong Liêu Vinh Thanh, lẩm bẩm, ta nhớ rõ, kia là 46 năm ngày 12 tháng 4, ta giết xong Cao Chiêm Long lúc sau, ngươi mời ta tại Hoa Hồng tiệm cơm ăn kiểu Pháp gan ngông cùng hò tơ rượu. nói xong, Hứa Trân quẹt miệng hơi hơi dơ lên, nói, kia là đợi ta ăn xong, nhất hảo một bữa cơm. mà Liêu Vinh Thanh nghe được này phiên lời nói, thân thể run lên nhưng vẫn không có ngẩng đầu đi xem hắn. hắn chỉ là túi thấp đầu, đem được lấy rượu bắt đặt tới hứa chăn trước mặt, nói: "ca hiện tại không cái kia điều kiện, chấp nhận một cái đi." hứa chăn cười một tiếng, rồi ra mang theo xiềng xích tay tới, cầm lên cái kia bắt rượu, nói khẽ: "ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến gặp ta." dứt lời, hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu. nhưng mà sau một khắc, hắn chợt không có dấu hiệu nào đứng lên. ba một tiếng, đem rượu bắt rắn rắn chắc chắc ngã tại liêu vinh thanh đầu bên trên. ngươi lại còn có mặt tới gặp ta. một tiếng này gào thét, tại tĩnh mịch chống chải phòng giam bên trong tạo thành trận trận hồi âm. Đối diện với hắn, bát rượu bị nã thành vô số khối mảnh vụn, cùng với chưa uống xong rượu dịch sôi liêu vinh thanh khắp cả mặt mũi. Vừa rồi cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm xúc hứa chăn tại này, một khắc bỗng nhiên bạo phát. Hắn đứng tại Liêu Vinh Thanh trước mặt, đỏ bừng hốc mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy trước mắt này con rùa đen rút đầu, thân thể bởi vì quá độ kích động mà đánh bệnh sốt rét. Luca, quân thống Luca. Hứa chăn lửa giận bên trong mang theo điên cuồng, thanh âm khàn khàn kêu lên, vậy mà lại phản bội quốc dân đảng. Hắn bởi vì quá độ xúc động phẫn nộ mà không thở nổi, trắng bạch gương mặt bên trên nổi lên bệnh trạng đỏ thắm. Tuổi Trịnh Lão bản trước khi chết còn đề cử ngươi rời núi chủ trì đại cuộc, tuổi Tổng thống như vậy nhiều năm trôi qua còn có thể nhớ tới ngươi, ngươi, ngươi, hứa chân cắn răng, nỗ lực chống đỡ chính mình thân thể, quét, ngươi làm chúng ta quân thống đồng nghiệp, mặt, mặt, quét. Tại hắn nói này phiên lời nói thời điểm đối diện Liêu Vinh Thanh từ đầu đến cuối không nói một lời, diệu dịch theo hắn đầu tóc tí tách, tí tách nhỏ do xuống, làm hắn nhìn qua vô cùng chật vật. Liêu Vinh Thanh trầm mặc hồi lâu mới rốt cục thấp giọng nói, ta không có phản bội, ta cho tới bây giờ đều không thuộc về các ngươi. Nói xong, hắn thao xuống kính lão, lau một cái mặt bên trên rượu, ngẩng đầu nhìn về đối diện Hứa Chân, chậm rãi nói, "Ta là Trung Quốc Đảng Cộng sản Đảng viên." Lúc trước là, hiện tại là, về sau cũng thế. Này một khắc, ngục bên trong hai người lần đầu tiên bốn mắt nhìn nhau. Hứa Chân lửa giận trên mặt như là cứng ở trên mặt. Tĩnh Mịch phòng giam bên trong, tiếng thở hào hển nghe vào tựa hồ phá lệ chói tai. Hắn ngơ ngác nhìn về trước mắt Liêu vinh Thành, như là tại nhìn một người xa lạ. Hứa Chân trong mắt dần dần tan dã, hai mắt tựa hồ có chút không đúng tiêu. Hắn đưa tay ở bên cạnh vuốt ve Tựa hồ nghĩ muốn tìm cái gì đồ vật tới chống đỡ thân thể, nhưng mà lại cái gì cũng không có sơ đến. Gaga. Sau một khắc, hứa chăn toàn bộ người như là bị đánh gãy xuống lưng, chán nản tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Vừa rồi chống đỡ lấy hắn một hơi đột nhiên tan thành mây khói, giọt lớn giọt lớn nước mắt không bị khống chế theo hốc mắt của hắn bên trong lăn xuống tới. Một bên Trịnh Quốc Hoành liền đứng cách hắn xa mấy mét vị trí bên trên, xem hắn lúc này thần sắc, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên níu chặt. Nay không phải tử vong tới gần, đây là tín ngưỡng sụp đổ chính mình cho tới nay sở tin tưởng vững chắc đồ vật, cái kia dẫn hắn tuyên thệ, dạy hắn hết thể người dẫn đường, lại là cái biểu diễn người tới vật. Luca, quân thống Luca, cho tới bây giờ đều không tồn tại. Liêu Vĩnh Thanh không có lại đi xem hắn, chỉ là chống đỡ cái bàn đứng lên, khập khiễng hướng cửa nhà lao đi ra ngoài. Mà tại hắn sau lưng, Hứa Trăn co quắp ngồi tại mặt đất bên trên, rốt cuộc không nói được câu nào. Cắt. Thật lâu, bên sân phó đạo diễn kêu rừng này chàng biểu diễn. Nhưng mà vô luận là phòng giam bên trong Hứa Trăn, còn là chính tại đường hành lang bên trong lẻ loi độc hành Liêu Vĩnh Thanh, Ai đều không thể lập tức theo vừa rồi cảm xúc bên trong rút ra ra tới. Chính quốc hoành quảng xuống tay bên trong thu âm cán, xem vẫn như cũ ngồi liệt tại băng lãnh mặt đất bên trên hứa chăn, chỉ cảm thấy trong lòng tịch chấn. Này loại tiêu chuẩn biểu diễn, cư nhiên là tại cứu chàng tình huống hạ biểu diễn tới. Như vậy diễn viên, Cầm thường còn phân số tuổi. Phế vật như ta, quá lâu không biết đại trường, một đêm ngủ một số lần, phế vật chết ta rồi a a a a. Cuối thang các đồng chí, cầu nguyện phiếu cực kỳ lớn tiếng. Chương bốn đánh mặt không qua đêm. Chương 403, đánh mặt không qua đêm. Chương 403, đánh mặt không qua đêm. Trịnh Quốc Hoành tại phong tranh kịch tổ làm chỉnh chỉnh một đêm thu âm sư, vẫn bận sống đến nhân gia kịch tổ kết thúc công việc, hắn mới lặng lẽ đem công tác giao tiếp hảo, không một tiếng vang nhẹ lướt đi. Trịnh Quốc Hoành mấy năm gần đây kỳ thật đã rất ít đạo diễn truyền hình điện ảnh kịch, bởi vì hắn cảm giác cùng gần nhất trẻ tuổi diễn viên không có cách nào hảo hảo câu thông, vô luận chụp cái gì, cuối cùng đánh ra tới đều là đầy bụng tức giận. Nhưng mà, hắn vừa mới tại phong tranh kịch tổ ngây người mấy giờ, Hắn chợt cảm giác chính mình như là lại tìm về tuổi trẻ khi này loại kích tình bành trướng, một lòng muốn đem phiến tử chụp hào nhiệt tình, đúng không? Đây mới gọi là diễn kịch, đây mới là chúng ta văn nghệ người làm việc ứng từ tinh khí thần, nhanh nhẹn thông suốt rời đi truyền hình điện ảnh thanh lúc sau, Trình Quốc Hoành ngồi muộn ban tàu điện ngầm về tới khách sạn, lập tức lại đem lang ra bảng tiến cử đoạn ngắn lật ra đến xem một lần. Hắn thừa nhận lúc trước lần đầu tiên xem này bộ kịch thời điểm, bởi vì hứa trăn niên kỹ quá nhỏ, tư lịch quá nhỏ bé, theo bản năng mình liền đứng tại trưởng đối thị giác bên trên, từ trên cao nhìn xuống chỉ trỏ. Trên thực tế bởi vì phim truyền hình quay chụp tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ người nào biểu diễn là không thể bắt bẻ. Chỉ cần ngươi muốn trêu chọc, cho dù những cái đó tiếng lành đồn xa lao hi cốt, ma bệnh cũng là một trọi một đồng lớn. Mà lần này lại nhìn Lang Gia Bảng, Trình Quốc Hành điều chỉnh tâm tính, đem Hứa Trân xem như một cái đáng giá nghiêm túc đối đa ưu tú diễn viên. Trước mắt biểu diễn cùng trước đó cảm giác động nhiên liền không đồng dạng. Hứa Trân tại phòng tranh bên trong diễn là cái quân thống đặc vụ, toàn thân trên dưới lộ ra một câu ngoanình. Mà đồng dạng là nảy cái người, Lang Gia Bảng bên trong mai trường to nhưng gầy gò suy nhược, ôn nhun nho nhã. Hai nhân vật khí chất khác biệt quá nhiều, một người thiên diện, có thể làm được diễn cái gì như cái gì, đem mỗi cái nhân vật đều đắp nặng đến tự nhiên mà thành, không có chút nào tự thân dấu vết, như thế mà còn không gọi là hảo diễn viên, kia cái gì mới gọi? Trịnh Quốc Hoành xem xong lang ra bảng tiến cử đoạn ngắn còn chưa đủ nghiền, dứt khoát dùng di động lại lật ra video trang web bên trên nguyên phim tới, dự định đem này bộ kịch từ đầu tới đuôi hảo hảo xem một lần. Nhưng mà hắn thấy chính phía trên, điện thoại giao diện bên trên chợt bắn ra mạo sư hội viên nhắc nhở. Trịnh Quốc Hoành, hắn mắt trợn trắng, xem nhìn thời gian đã dạng sáng 12 giờ hơn tính một cái ngày mai cùng tổ ủy hội đưa yêu cầu nhất định có thể đem lang ra bảng phim chính lấy tới tay như vậy nghĩ Trịnh Quốc Hoành đơn giản rửa mặt một phen một mặt dầu dĩ không vui lên giường ngủ đi bốn dạng sáng một giờ rưỡi dậy anh chăn chọc 1 giờ Trịnh Quốc Hoành nổi giận đùng đùng bò lên nắm lên điện thoại cắn răng nghiến lợi mạo sương hội viên mẹ nó lao tử đường Đường Ngọc Lan thượng ban giám khảo chủ tịch kém ngươi chút tiền đấy sao cùng lắm thì ngày mai đi tìm tổ ủy hội thanh lý phong tranh kịch tổ bên này hứa chăn cũng không biết Trịnh Quốc Hoành đến Nhưng Liêu Vĩnh Thanh đối với cái này, nhưng lòng dạ biết rõ, toàn bộ kịch tổ đều là hắn người, ai trông thấy trình đạo, sao lại không hướng lao đại báo cáo? Nhưng khám phá không nói toạc, chính quốc hoành nếu không có chủ động cùng chính mình tra hỏi, Liêu Vĩnh Thanh đương nhiên cũng sẽ không tự chuốc lụp nhã. Này cái thời gian điểm, Ngọc Lan thưởng ban giám khảo chủ tịch lén lút tới truyền hình điện ảnh thành tuần tra, nghĩ cũng biết là cái gì mục đích. Liêu Vĩnh Thanh còn là thực vì hứa chân cảm thấy vui mừng. Đi qua này đoạn thời gian hợp tác, kịch tổ trên dưới đều đối hứa chân biểu diễn năng lực tâm phục khẩu phục. Diễn hảo là một mặt, có thể thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái kéo dài hiệu suất cao quay phim lại là một phương diện khác. Hứa Trân như thế biểu hiện xuất sắc có thể nói là triệt để cứu vớt phong tranh kịch tổ không cùm. Liêu Vĩnh Thanh phi thường nhận hắn tỉnh. Bởi vậy, từ lúc đi đến Thượng Hải lúc sau, Hứa Trân tại kịch tổ hết thể đãi ngộ đều tại đối chiếu nhân vật chính chấp hành. Liêu Vĩnh Thanh không có ý định đem cung thứ này cái nhân vật xem như vai phụ, hắn muốn đem cung thứ chụp thành phản diện nam một hảo. Cung thứ cùng lục ca đường dây này vốn là cực kỳ xuất sắc, hiện giờ có Hứa Trân gia nhập liên minh, Liêu Vịnh Thanh càng thêm muốn đem đường dây này chụp hoàn chỉnh, chụp vững chắc. Hắn biết hứa chăn này, đoạn thời gian vẫn luôn không chủ phim truyền hình. Nếu như Lang Gia bảng không có thể cấp hứa chăn mang đến thị đế danh hiệu, sang năm, Liễu Vĩnh Thanh định dùng phong tranh đi thay hắn báo danh. Chiến tranh tình báo kịch nhưng luôn luôn là tam đại thượng yêu thích nhất đề tài, cảm thưởng khả năng vẫn còn rất cao. Mặt khác, còn có một chút không đủ, vì ngoại nhân nói quá thay nguyên nhân còn lại là, nghiệp nội chuyên luôn, Liễu Vĩnh Thanh phong thủy luôn luôn rất tốt. Quay phim này đó năm, mặc dù chính mình chưa hề cầm tới qua bất luận cái gì thưởng lớn, nhưng hắn kịch tổ bên trong đã lần lượt từng đi ra ba cái thị đế, hai cái thị hậu, một cái ảnh hậu. Liêu Vịnh Thanh không khỏi cảm giác có chút ha ha. Rõ ràng chính mình là cái sinh vật học ý nghĩa thượng người, vì cái gì sẽ có người nói hắn phong thủy hảo, người còn có phong thủy nói chuyện. Thật là tức chết ta được sáu. Liên quan tới Liêu Vịnh Thanh phong thủy nói chuyện, Hứa Trân này cái trong vòng vãn bối đương nhiên là không biết. Bất quá hắn xác thực cảm thấy, cảm giác cung thứ này cái nhân vật diễn kịch sức kéo cự đại, diễn lên tới tạc hang hái. Rõ ràng là vội vàng tiếp nhận này cái nhân vật, nhưng Hứa Trân nhưng cảm giác mỗi ngày biểu diễn đều cực kỳ trôi chảy, thường xuyên sẽ siêu trình độ phát huy. Cho đến giờ phút này. Hắn mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là nhân vật thành tiểu diễn viên. Mấy ngày kế tiếp, phong tranh kịch tổ quay chụp làm từng bước tiến hành, trước đây viên giám đã chụp hảo phần diễn cơ bản đã bổ chụp đến 78 phần. Chờ truyền trang đến Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành, hứa chăn muốn chụp chính là trước đây không chụp qua ống kính, công tác cường độ so sánh với hiện tại sẽ giảm mạnh, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà làm hứa chăn có chút kỳ quái là, lần này Ngọc Lan thưởng đề cử danh sách chậm chạp không có công bố. Ban giám khảo đều đã thành lập một tuần, các thưởng lớn hạng nhưng thủy chung không giải quyết được. Chuyện ra các thưởng tất có yêu Cái này khiến Hứa Chân không khỏi có chút lo sợ bất an. Ngày 17 tháng 5 này ngày, thượng hải hạ mưa to, phong tranh kịch tổ đã không có nội cảnh ống kính nhưng trụ, không thể không bị ép đình công. Hứa Chân không có cách nào đi viện bên trong luyện công buổi sáng, đành phải đi khách sạn trong phòng thể hình chấp nhận một chút. Nhưng mà vạn không nghĩ tới, nhưng tại này bên trong đụng phải một người quen. Hoàng Chí Tín. Buổi sáng 7 giờ, Hứa Chân theo phòng tập thể thao ra tới, vừa vặn xem thấy đối phương đi vào. Hai người đánh cái đối mặt, các tự sững sờ. Hứa Chân chính do dự muốn hay không cùng hắn nói chuyện, Hoàng Chí Tín nhưng xuất mở miệng trước không nghĩ tới, thế mà tại này bên trong trông thấy ngươi, hoàng trí tín mỉm cười, dùng sức sẹo tiếng phổ thông nói, ta còn tưởng rằng gặp lại sẽ là tại ngọc lan thượng để danh tiệp dựa tượng. hắn lúc này nhìn thấy lừa chăn, tâm tình không hiểu không tội. hai người trước đó đã từng bởi vì lang gia bảng kết ấn đoán, nhưng tại này lúc sau, hoàng trí tín nhưng tranh thủ đến so lang gia bảng đầu tư quy mô càng lớn không sơn một vũ. lần này ngọc lan thượng hai bộ kịch đồng thời đề cử, hắn cảm giác chính mình đã thành công từ nơi này cái bóng bên trong đi ra, cảm thấy thập phần nhẹ nhõm. nhưng mà hứa trăn nghe nói như thế cũng không có theo bên trong cảm nhận được Hoàng Trí Tín tập hợp lại dâng chào đầu trí, chỉ nói, ngươi cũng có tác phẩm đề cử a. Hoàng Trí Tín, lại không viết xong. Trước phát đến nơi này, ta tiếp tục. Chương 404, gặp được sao? Chương 404, gặp được sao? Chương 404, gặp được sao? Chống rống hàng hiên bên trong, giữa hai người không khí dị thường xấu hổ. Hoàng Trí Tín nghẹn nửa ngày, mới rốt cục trầm mặt nói, Không Sơn Mộ Vũ, đừng nói với ta ngươi chưa nghe nói qua. Hứa chăn giật mình nói, a, này bộ kịch diễn viên chính là ngươi a. Hoàng Chí Tín Ngươi nói này loại lời nói có ý tứ sao? Hắn cười lạnh nói, không sơn mộ vũ cùng lang ra bảng cùng đương kỳ, ngươi lại không biết. Hứa Trân lắc đầu nói, xin lỗi, ta bình thường chỉ chú ý đối thủ cạnh tranh. A, Hoàng Chí Tín chỉ cảm thấy chính mình bị Hứa Trân này vài câu lời nói khí đến lá gan đau, chưa phát giác nâng lên âm điệu, nói, ngươi đôi mắt bên trong chẳng lẽ cũng chỉ có giả tìm? Liên danh tác cải biên kịch đều không để vào mắt. Hứa Trân lắc đầu nói, làm sao lại? Ta không phải tiếp nhận Tam Quốc sao? Hoàng Chí Tín, Hứa Trân thấy hắn trầm mặc thật lâu cũng không nói thêm, thế là khẽ gật đầu mỉm cười nói, để danh tiệc rượu thấy, dứt lời, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Tại hai người sai thân mà qua một sát na, Hoàng Chí Tín cắn răng một cái, mặt âm trầm nói, ngươi cứ như vậy xác định có thể gặp được. Còn La nói, ngươi dự định lấy nhà sản xuất thân phận cùng ta gặp mặt. Nghe được này câu nói, Hứa Trân trầm rãi dừng bước, quay đầu nhìn về Hoàng Chí Tín, biểu tình có chút vi diệu. Sát thực, Hoàng Chí Tín cầm tới thị đế để danh sát xuất so với chính mình muốn cao hơn nhiều, nhưng đó là bởi vì hắn hương giang nghệ nhân thân phận, mà không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn chính mình cầm này loại cổ vũ tính lệ cũ tới nghẹn người, không ngại mất mặt sao? hứa trăn cũng không ngừng phá điểm ấy, chỉ mỉm cười gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta công ty đúng là phái ta làm sản xuất đại biểu, cho nên ta là muốn ngồi một hà bàn, thật đáng tiếc, không thể cùng ngươi ngồi cùng bàn uống rượu. hoàng trí tín, hứa trăn thấy hắn giống như rốt cuộc bị tức chết, thế là không cần phải nhiều lời nữa, thong dong rời đi hiện trường vụ án. gen gen gen, nhưng mà hắn vừa đi ra đi không mấy bước, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hứa trăn cầm lên vừa nhìn, đã thấy là nhà mình chủ tịch thái thư tiễn, uy, thái thúc. Sớm như vậy cái gì chuyện? Hứa Trân tiếp khởi điện thoại, hỏi. A Trân, vừa lấy được bản sao. Đầu bên kia điện thoại, Thái Thực Tiễn thanh âm nghe vào kích động đến không được, kêu lên. Ngọc Lan Thưởng để danh gia đến, đến rồi. Này lời nói vừa ra, cầm điện thoại Hứa Trân cùng bên cạnh hắn hoàng chí tín đồng thời dừng bước. Hứa Trân nhịp tim hơi tăng tốc, hỏi. Như thế nào? Chúng ta bắt được mấy hạng để danh? Thái Thực Tiễn hưng thú bừng bừng nói, sáu hạng. Sáu hạng để danh. Bao quát tốt nhất vai nam chính. Ngoại trừ tốt nhất nữ chính, nữ phối cùng mỹ thuật, các để danh ta đều cầm toàn. Thái Thực Tiễn thanh âm nghe vào Xuân Phong đáp ý, ngao ngao kêu lên: "Ai nha, ta lão thái chụp 10 năm phim truyền hình, đều không cầm qua như vậy nhiều để danh. Ai chăn ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta." Hứa Chân cầm di động, cũng là có chút hưng phấn, vừa định muốn hỏi chút nội dung cụ thể, lại nghe Thái Thực Tiễn tiếp tục nói: "Bất quá chúng ta còn không phải nhất hung ác, Không Sơn Mộ Vũ ngươi với ta, hơn 2 cái ước chụp cái kia thần kịch, ta cái ngoan ngoãn, một hơi cầm 8 hạng để danh. Ngoại trừ tốt nhất vai nam chính, mà khác sở hữu giải thưởng để danh cầm mấy lần." Thái Thực Tiễn cảm khái nói: "Ai nha, có tiền thật tốt." nếu là cho ta như vậy nhiều tiền, ta có thể chụp đến tốt hơn hắn gấp 10. ngươi nói bọn họ nhà vai nam chính là có nhiều suy, thế mà toàn viên để danh duy chỉ lộ hắn một người, ta nhìn nhìn là ai? ai úng ngọa tảo. hai giây đồng hồ sau, thái thực tiễn đang ống nghe bên trong cơ hồ cười ra heo tiếng tê, ớ, không sơn mộ vũ vai nam chính cư nhiên là hoàng chí tín ha ha ha ha ha. ha. nay không phải cùng ngươi đoạt lang ra bảng cái kia tiện nhân sao? ngọa tảo cười chết ta rồi ha ha ha ha ha. thái thực tiễn này lời nói kêu thật sự là quá lớn thanh, trực tiếp xuyên thấu ống nghe, tại chống trải hành lang bên trong tạo thành hồi âm. Hứa Chân, hắn vội ý thức quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Hoàng Chí Tín. Đã thấy, đối phương sắc mặt tái xanh, giống như là vừa vặn bị người dùng rơi keo dẻ giải phóng một chân dẫm tại mặt bên trên. Hoàng Chí Tín thân thể lung lay, không lo được mặt mũi, vội vàng lấy điện thoại di động ra tới, nghĩ muốn đi xác nhận một chút vừa rồi cái này sự tình thật giả. Chính mình thế mà không lấy được đề danh. Hơn nữa kịch tổ toàn viên đề danh, đơn độc lọt chính mình. Hứa Chân xem hắn hoảng hốt bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy hơi có chút tên ngớ. Ngô, no, xem ra thiệt diệu thượng là không thấy được hắn. Thái thúc Để danh tốt nhất vai nam chính đều có người nào? Cho ta nhắc tới một chút. Hắn không lại để ý phía sau hoàng trì tín, mà là cầm di động, bước chân nhẹ nhàng đi xa. Dãy thể thao đế giày cùng khách sạn hành lang sàn nhà tiếp xúc, phát ra một chút tiếng ma sát, nhẹ nhàng tiết tấu tại trống rỗng hành lang bên trong nghe vào không hiểu êm tai bốn. Cùng ngay buổi sáng, Hứa Chân thu hoạch được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam chính để danh sự tình liền tại phong tranh kịch tổ bên trong truyền ra. Nay loại đại sự không cần đương sự người nói, nhưng phàm là trong vòng người, đều sẽ chủ động đi chú ý. Hứa Chân diễn ký tại phong tranh kịch tổ tiếng lành đồn xa tổ đám người nay đã đối hắn thực lực tương đương tán thành, nhưng mà phần này để danh vừa ra, nhưng như cũng như là cấp hắn người bên trên dắt lên một tầng ánh sáng chói mắt choáng. Ngọc Lan thị đế để danh a. tại phim truyền hình vòng, Ngọc Lan thưởng hàm kim lượng mặc dù không tính tối cao, nhưng quốc dân tính nhưng nhất cường, đây là nghiệp giới đối với một cái diễn viên thực lực rất lớn tán thành. về phần Liễu Vĩnh Thanh, hắn cảm giác bằng vào chính mình phong thủy, không hứa chân bằng vào chính mình thực lực cùng lang gia bảng thành tích, nói không chừng thật có thể đoạt giải. làm tại vòng tròn bên trong lăn lộn như vậy nhiều năm lão nhân, Liễu Vĩnh Thanh phi thường rõ ràng. Ngọc Lan thưởng không phải ban diễn viên, mà là ban diễn viên sở đắp nặn nhân vật. Một cái diễn viên giỏi gặp được một cái hảo nhân vật mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính kinh điển tới. Mà hứa chăn đối với biểu diễn có tiên tiên mẫn cảm, tại lý giải nhân vật, biểu đạt cảm xúc phương diện đều phi thường độc đáo. Hắn chỉ cần có thể gặp phải thích hợp nhân vật, cầm thưởng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đứng tại phong tranh đạo diễn cùng sản xuất góc độ, cùng với đứng tại lục ca góc độ, Liêu Vịnh thanh thực vì hứa chăn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà đứng tại diễn viên góc độ, không thể không thừa nhận, này phần tiên vũ thật sự là làm người không ngừng hâm mộ bốn. Mà cùng lúc đó. Tại Ngọc Lan thưởng giám khảo ủy ban bên này, này phần đề danh danh sách nhưng dẫn phát không nhỏ khác nhau. Hứa Trăn cầm tới thị đế đề danh này cái không có cái gì đáng giá chất vấn, nhưng vấn đề là hoàng trí tín bên này kịch tổ toàn viên đề danh duy chỉ lọt hắn một người, này có phải hay không có chút quá mức? Vì thế tổ ủy hội bên này đại biểu cố ý lén tìm được ban giám khảo chủ tịch Trịnh Quốc Hành hướng hắn dò hỏi tương quan tình huống. Trịnh Quốc Hành nghĩa chính tường nghiêm nói, sở hữu chương trình đều là hợp quy, ngươi có thể đi tra. Ta không có nhầm vào hai ý tứ, cho điểm ra tới chính là này cái kết quả. Tổ hủy hội đại biểu khó xử nói, chính đạo, chương trình đúng là không có vấn đề. Nhưng là, ngài biết, Ngọc Lan thưởng luôn luôn là. Trình Quốc Hoành gật đầu nói, là, ta hiểu, trăm hoa đua nở sao. Không sơn mộ vũ chế tác bại ở nơi đó, thì đế đề danh không cho, ta liền tại mặt khác giải thưởng bên trên cho bọn họ đánh thêm điểm điểm số. Trình đạo hai tay một đám, nói, không phải là các ngươi nói phải để ý cân bằng sao. Ta này còn không cân bằng. Tổ hủy hội đại biểu, không có ma bệnh, thực cân bằng. Ta cảm ơn ngươi A nói tóm lại trước càng đại gia đoán ta tiếp theo chương cái gì thời điểm có thể viết xong chương 405 như thế nào chỗ nào đều có hắn chương 405 như thế nào chỗ nào đều có hắn chương 405 như thế nào chỗ nào đều có hắn so với mặt khác người chấn kinh cùng tán thưởng cùng với nhà mình đoàn đội vô cùng chờ mong hứa chân bản nhân đối với cái này ngược lại là bình tĩnh nhiều lắm ân cầm tới để danh viên mãn hắn khi nhìn đến năm nay để cử danh sách lúc sau liền đoán được chính mình tám chín phần 10 sẽ để danh bởi vì ngoại trừ nhà mình lao cha lý vĩnh vân này giới đối thủ cạnh tranh nói thật không phải rất mạnh liên liệp ảnh đều tại 10 bộ đề cử danh sách hàng ngũ từ hạ vũ chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình tranh thị đế đề danh sao kia trừ phi ngọc lan thưởng về sau cũng không tiếp tục muốn làm đinh đinh hắn chính như vậy nghĩ chợt nghe điện thoại di động kêu một chút phát hiện từ hạ vũ vừa mới cho chính mình phát tới một cái tin tức chúc mừng sư phụ bắt được thị đế đề danh 4 đằng sau theo liên tiếp cùng bái chúc mừng vung hoa biểu tình hứa chăn không khỏi mỉm cười lúc này chính mình mấy cái tiểu quần cơ bản đều đã sôi trào Từ hạo Vũ cùng chính mình không có cộng đồng g giúp chat, cũng tính là chúc mừng đến tương đối chế. Hứa Chân trả lời, "Cảm ơn, tiệc rượu ngươi đi không?" Từ hạo Vũ nói, "Đi, ta cha gần nhất tương đối bận rộn, làm ta đại biểu liệp ảnh kịch tổ đi thăm dự." Đến lúc đó ước đứng dậy a." Hứa Chân đánh chữ, "Được à, ta này đoạn thời gian đều tại Thượng Hải, ngươi cái nào ngày đến nói cho ta." Nói đến chỗ này, hai người thuận thế trò chuyện khởi đoạn thời gian gần nhất công tác. Hứa Chân nói về, chính mình lúc này chính tại Tùng Giang truyền hình điện ảnh thành bên này chụp một bộ chiến tranh tình báo kịch. Từ Hạo Vũ tràn đầy phấn khởi nói muốn tới miễn phí khách mời, bị quả quyết tự tuyển. Mà khi Hứa Trân hỏi hắn tại làm cái gì lúc, Từ Hạo Vũ nhưng có chút muốn nói lại thôi. À, nói đến, ta cha làm ta thay hắn cảm ơn ngươi, nói toàn bằng sư phụ dịu dắt. Ta tại thập nguyệt vi thành kịch tổ bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Hứa Trân cười trả lời, quá khách khí, ta không giáo ngươi cái gì, còn phải cảm tạ Từ thúc giúp ta liên hệ dễ được. Từ Hạo Vũ phát cái trầm tư suy nghĩ biểu tình, hỏi sư phụ, ta có một vấn đề tưởng tư vấn một chút. Hứa Trân hỏi, cái gì chuyện? Từ Hạo Vũ nói, ta cha nói. Làm ta này đoạn thời gian nếm thử truyền hình, nhiều diễn diễn tiểu nhân vật, nói ví dụ a tứ này loại sa phu liền rất tốt. Hứa Chân đồng ý nói, ta cảm thấy đến từ thuốc nói rất có đạo lý, tiểu nhân vật đúng là tương đối dễ dàng làm người sinh ra đồng tình, hơn nữa đối mở rộng diễn đường cũng có trợ giúp. Người tuổi tác cũng không nhỏ, không thể cả ngày diễn thần tượng kịch. Tư Hạo Vũ ngay sau đó lại phát cái gió bên trong sốc xếch biểu tình, nói, đạo lý là này cái đạo lý không sai, nhưng là ta cha nói, hắn gần nhất tại kế hoạch quay lạc đà tương tự, dị sọ so boy. Phục. Khô khụt. Cách màn hình điện thoại di động Hứa Chân kèm chút đem miệng bên trong nước trà cấp phun ra ngoài. Lạc Đà Tưởng Tử, thua thiệt từ tổng nghĩ ra. Từ Hạ Vũ cùng bù ti, đến cùng cái nào mới là hắn thân nhi tử? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lạc Đà Tưởng Tử, đại khái hẳn là cũng tính là văn học danh đi. Hứa Chân bỗng nhiên có chút đoán không được từ tổng đến cùng là tại Xuyên Từ Hạ Vũ, còn là nói thật. Hắn xem này đối phụ tử tương ái tương sát ngày thường, hơi hơi nhếch lên khóe miệng, dở khóc dở cười đồng thời, lại không hiểu có chút ghét dị. Nghi nghi, Hứa Chân lấy điện thoại di động ra, cấp sư phụ Liễu Nhiên hòa thượng phát một cái tin tức. Sư phụ, ta năm nay cầm tới Ngọc Lan Thưởng tốt nhất vài nam chính để danh a. Vài giây đồng hồ lúc sau, điện thoại di động kêu một chút, sư phụ trả lời, thiện hai. Đằng sau vẫn xứng cái lao hỏa thượng đập một ngư biểu tình, hứa chân không khỏi nết miệng cười một tiếng muốn. Đến trầm Ngọc Lan Thưởng để danh danh sách trong lúc nhất thời biến thành trong vòng được quan tâm nhất chủ đề, mà lúc này Ngọc Lan Thưởng giám khảo đoàn bên này thì cảm nhận được cực lớn áp lực. Năm nay giải thưởng, nói thật phi thường xấu hổ. Nói ví dụ để cử tên vợ kịch Tây An biến cố rõ ràng nói là thiếu soái chương học lương tại dân tộc đại nghĩa trước mặt ngăn cơn sóng dữ chuyện xưa nhưng cuối cùng đi qua chuyên gia giám khảo bỏ phiếu để danh tốt nhất vai nam chính nhân vật là thường khải thân lại nói ví dụ năm trước tam quốc tại ngọc lan thưởng đại hoạch toàn thắng năm nay thủy hử cho là chính mình có thể lại nối tiếp huy hoàng hứng thú bừng bừng kê khai một đống thượng, kết quả cuối cùng duy nhất thu hoạch được để danh nhân vật là phan kim liên lại lại nói ví dụ hoàng trí tín nghe nói là ở sau lưng làm rất nhiều công tác mới rốt cục làm thu xem thành tích không được tốt không sơn mộ vũ vào vây kết quả ngoại trừ hắn Tịnh tổ sở hữu người đều bắt được để danh. Các loại quỷ dị để danh, khiến người ta cảm thấy năm nay Ngọc Lan Thưởng có phần có trở thành khôi hài tiết mục tiềm chất. Giảng khảo đoàn thành lập sau ngày đầu tiên, chính quốc hoành lao ra tử mang theo còn lại mấy vị ban giảng khảo, trước tiên đem tốt nhất vai nam chính tiến cử đoạn ngắn quá một lần. Nhưng mà sau khi xem xong, đám người thảo luận nửa ngày, cũng không thể đến ra cái gì kết luận tới. Lý Vĩnh Bân lão sư tại Sấm Quan Đông bên trong biểu hiện cố nhiên dựa dai, nhưng hắn tại 4 năm trước mới vừa vận cầm quá thưởng, lần này biểu hiện không thấy có cái gì cự đại đột phá. Lý Đức dụ lão sư vai diễn thưởng khải Thân Nay cái nếu như không có đạt tới nhất kỵ tuyệt trần trình độ, nói thật không quá thích hợp lấy được thưởng. Chính quốc hoành hết lòng, tại thời gian cho phép tình huống hạn, có thể bắt trước thượng nhất giới ban giám khảo, đêm này đó kịch tập đều xem một lần. Nhưng ban giám khảo nhóm nhưng xuất hiện rõ ràng sợ khó cảm xúc, bởi vì này giới cùng thượng nhất giới tình huống nói thật không giống nhau lắm. Thượng nhất giới là cái nào đều muốn cho, lần này là cái nào đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Hứa Chân tại Lang gia bảng bên trong sắc thực biểu hiện ra đại tướng phó phạm, vô luận là cùng kịch bên trong tiền bối diễn viên đối diễn. Còn là cùng đồng dạng tham dự bình thường lão hí cốt so sánh đều không rơi vào thế hạ phong. Nhìn qua toàn kịch ban giám khảo đối với hắn không tiếc ca ngợi, cho là hắn biểu diễn hoa hạ văn nhân khí khái, đủ để gánh nổi thị đế danh hiệu, nhưng cũng có người cầm phản đối ý kiến, cho là hắn còn kém chút hỏa hậu. Ngược lại là tốt nhất vai nam phụ bên này, hứa Chân tại Sấm Quan Đông bên trong biểu hiện được đến giám khảo tổ nhất trí tán thành. Mặc dù hắn năm trước đã bằng vào Tam Quốc bên trong Chu Du một góc cầm tới nên giải thưởng, nhưng ban giám khảo tổ đi qua câu thông, còn la mạnh mẽ đem hắn lập một cái để danh. Truyền võ này cái nhân vật thật sự là quá mức kinh điển. Hứa Chân không muốn Ngọc Lan thượng, Ngọc Lan thượng nhưng nghị muốn hắn. Ban giám khảo nhóm tại nam diễn viên bên này không nắm được chú ý, dứt khoát trước nhìn lên nữ diễn viên bên này giải thưởng. Lương Mẫn Anh lão sư tại Lang Gia bảng bên trong vai diễn Tĩnh Phi, tiến cử đoạn ngắn là Tĩnh Phi cùng Mai trưởng Tô tại doanh trưởng bên trong một đoạn đối thoại. Tô Nghiên tại Sấm Quan Đông bên trong vai diễn Đàm Tiên Nhi, tiến cử đoạn ngắn là Tiên Nhi cùng truyền võ ngoại ý muốn tại Nhị Long Sơn trùng phùng đoạn ngắn. Lâm Gia tại Liệp Ảnh bên trong vai diễn nữ chính Trần Lộ, tiến cử đoạn ngắn là nàng nghĩ cách cứu viện thượng Tuyên Thần Phong thất bại, quy tại cầu đá bên trên nghẹn nào không rỗng. Nhìn một chút Ban giám khảo nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vài đoạn đoạn ngắn nhìn xem tới, Trịnh Quốc Hoành thấy mọi người đều không nói lời nào, chỉ phải chủ động mở miệng nói, "Ách, nữ diễn viên bên này, đại gia cảm giác thế nào?" Chiếu phim sảnh bên trong mấy người liếc nhìn nhau, bên trong một cái ban giám khảo nói, "Ta cảm giác, hứa Chân diễn đỉnh hảo." Này lời nói vừa ra, mấy người còn lại liên thanh phụ họa. "Trịnh Quốc Hoành, ta hỏi các ngươi nữ diễn viên." Ngủ ngon thân môn, kết thúc công việc ngủ. Chương 406, trường giang song sau. Chương 406, trường giang song sau. Chương 406 Trường Giang xong sau, Ngọc Lan thưởng theo để danh công bố đến trao giải ước chừng muốn 2 đến 4 phía tả hưu thời gian. Liên tại giám khảo đoàn thành viên là nhất cuối cùng lấy được thưởng danh sách mà vào đầu thời điểm tại các đại xã giao bình đài bên trên, dân gian ban giám khảo nhóm cũng đối này thảo luận đến khí thế ngất trời. Mu đoán nhất ba, thị đế là sấm quan đông diễn viên chính Lý Vĩnh Bân lão sư, thị hậu là tú nương diễn viên chính Dung Thị hậu ta cảm giác tranh luận không lớn, thị đế khó mà nói đi. Lý Vĩnh Bân 2 năm trước không phải mới vừa cầm quan thưởng, sấm quan đông là đẹp mắt, nhưng chỉ nói vai nam chính cái người cảm giác không bằng lượng kiếm kinh điển, không cho Lý Vĩnh Bân còn có thể cho ai? Chẳng lẽ ban thưởng Khải Thân? Có sao nói vậy? Năm nay thị đế đề danh kỳ thật rất có trình độ, ngoại trừ hai cái Lao Hí Cốt, còn lại ba cái trẻ tuổi, Hứa chân, Tần Thiếu Trạch, Ngô Đồng, đều là hiện tại một tuyến diễn viên bên trong nhất biết diễn kịch kia nhất ba. Đơn thuần diễn kỹ, còn là Hứa chân càng hơn một bậc. Nhưng Lang gia bảng đề tài có chút ăn thiệt oải, cảm giác Ngọc Lan thưởng khả năng không nhìn chúng này loại lịch sử vô căn cứ kịch, cũng không tốt nói. Ngô Đồng đã cầm qua hai lần tốt nhất nam phối, một lần tốt nhất nam chính đề danh. Ba chương để danh tạm có thể hay không đổi một lần lấy được thưởng. Ngươi muốn như vậy tính. Hứa chân đã liên tục ba giới để danh tốt nhất vai nam phụ, hơn nữa còn cầm một lần thưởng. Tần Thiếu Trạch không xứng có được tên họ sao? Các ngươi xem, Hứa chân tại sấm quan đông bên trong vai diễn Tần Thiếu Trạch, xương ngủ đều cầm tới tốt nhất vai nam phụ để danh nhà. Đều đừng ngáy, ta hạ vũ ca mới thật sự là diễn kỹ nổ tung. Vì cái gì không cho để danh, cái gì Hứa chân, cái gì Ngô Đồng, hết thảy tránh ra, đầu chó. Dân mạng nhóm đối với Ngọc Lan thưởng để danh mỗi người nói một tiểu. Có người dám giác lần này danh sách có chút nước, cũng có người cảm thấy nhất đại người mới thay người cũ, ưu tú thanh niên diễn viên hiện lên vì hán ngữ phim truyền hình giới rót vào màu mới. Mà này bên trong được chú ý nhất, tự nhiên là Ngọc Lan thị đế nhân tuyển. Lần này, Ngọc Lan thưởng ban giám khảo cực kỳ to gan lựa chọn 3 vị không đến 30 tuổi trẻ tuổi người, Lang ra bảng vai nam chính hứa chăn, Tú nương vai nam chính nô Đồng, cùng với chiến hỏa nhân y vai nam chính Tần Thiếu Trạch. Nay tại những năm qua là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện tượng. Có dân mạng gọi đùa, Lô Đồng 26 tuổi để danh Ngọc Lan thị đế đi chép chỉ cách xa cái khoảng trắng liền bị Hứa Trân cấp phá vỡ, bởi vì dựa theo dòng họ thủ chữ cái, Nô xếp tại Hứa phía trước. Từ khi để danh danh sách công bố, ba người đoàn đội liền tại tranh nhau vì nhà mình nghệ nhân tạo thế, nhu cầu làm thị đế để danh cái này vinh dự hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Hứa Trân đoàn đội lúc này đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đủ loại văn án, video phát đến càng ngày càng có tiêu chuẩn. Bất quá Hứa Trân bản nhân nhưng hoàn toàn không đi để ý tới này cha. Hắn lúc này vẫn luôn buồn đầu tại phong tranh kịch tổ quay phim, muốn nói Ngọc Lan thị đế để danh mang cho hắn ảnh hưởng. Đại khái là là người chung quanh đối hắn thái độ càng tôn trọng, hợp tác diễn viên nhóm cùng hắn đối diễn thời điểm cũng tựa hồ nghiêm túc hơn. Thời gian đi vào tháng 6 trung tuần, hứa chăn thuận lợi hoàn thành cung thứ phần diễn bổ trợ công tác. Tại kịch tổ chuyển trang đi Hoành Châu khoảng cách, hắn hướng Liêu Vinh Thanh mời một cái tuần lễ giả, dùng để xử lý một ít chuyện riêng. Liêu Vinh Thanh biểu thị thập phần lý giải, nói, "Là muốn vì Ngọc Lan thượng làm chuẩn bị sao?" Sắp thực hẳn là chuẩn bị cẩn thận, vậy cũng là là người diễn nghệ kiếp sống bên trong một kiện đại sự. Hắn vô hứa chân bả vai, cười nói, "Phóng bình tâm thái, không tiêu không lạc." làm hết sức mình nghe thiên mệnh ngươi trình độ bãi ở nơi đó về sau cơ hội còn có là Hứa Trân nghe Liêu Vinh Thanh một mặt cảm khái ân cần nhắc nhở nhịn không được ngắt lời nói không phải Lục Ca Ngọc Lan thường không có gì chuẩn bị cẩn thận ta xin phép nghỉ là muốn về trường học tham gia thi cuối kỳ Liêu Vinh Thanh hắn chinh tại chụp vai tay lập tức cứng ở tại chỗ bốn Hứa Trân hiện tại đã đến đại tam tan tầm học kỳ cho dù là những cái đó chưa xuất đạo học sinh nhóm cũng cơ bản không ở trường học lên lớp cho nên hắn học kỳ này cũng thân thỉnh lấy khảo đại học bình thường không cần lên khóa nhưng kiểm tra vẫn là muốn khảo thì viết nội dung hắn bình thường vẫn luôn tại xem, cơ bản không thành vấn đề. Bất quá có chút xấu hổ là, bởi vì đối trường học cho điểm quy tắc không quen, hứa chăn biểu diễn cơ sở này môn khóa chỉ bắt được cấp C. Ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trừng xem phiếu điểm, cảm giác mặt bên trên thực sự có chút không nhịn được, nhịn không được cùng hệ chủ nhiệm tranh luận nói, ngài xem chúng ta ban hứa chăn này cái biểu diễn khóa thành tích, cấp C không tốt ta. Nhân gia Hải Tử đều cầm tới Ngọc Lan thị đế để danh, biểu diễn mới C. Có phải hay không có chút buồn cười? Mà hệ chủ nhiệm hiển nhiên không cảm thấy này có cái gì không đúng, nghiêm mặt nói thị đế để danh như thế nào yêu thích sao ta trường học thiếu hắn một cái thị đế quy củ chính là quy củ Lưu Vũ Trừng nhắm mắt nói nhưng là ngài xem liền hứa chân đều chỉ có thể cầm Cê Tan này cái quy củ có phải hay không còn chờ cải tiến hệ chủ nhiệm do dự một chút cảm giác hắn nói cũng không phải không có đạo lý thế là gật gật đầu nói như vậy đi này chuyện ta ghi lại tuần sau hội nghị thường kỳ thời điểm ta cùng lãnh đạo nói một chút hứa chân muốn thật có thể cầm tới Ngọc Lan thị đế cũng không phải là không thể đặc biệt cho hắn tranh thủ cái bê Lưu Vũ Trừng khoe miệng gật một cái cố nén trợn trắng mắt xúc động, ha ha, này thi cuối kỳ khảo, muốn cầm cái a so làm ngọc lan thị đế còn khó, hứa chăn đối với chính mình thành tích như thế nào ngược lại là không cái gì khái niệm. Ngọc Lan thường gần, Tiểu Phong mỗi ngày đều tại lại nhại lẩm bẩm nhắc nhở hắn đề cao coi trọng, chuẩn bị cẩn thận, đem cái này chuyện làm cái đại sự mà đối đãi. Nhưng ăn ngay nói thật, hắn có thể làm cái gì chuẩn bị đâu? đơn giản chính là đem lấy được thưởng cảm nghĩ học thuộc lòng, điều chỉnh tốt thể xác tinh thần trạng thái, làm chính mình tinh thần đầu nhìn qua khá hơn chút mà thôi. Mặt khác xã giao phương diện công tác cũng không cần hắn đi quản. Lang gia bảng thu hoạch được 6 hạng đề danh, mặt khác kịch tổ bên trong còn có chút mặt khác diễn viên thông qua khắc kịch con mắt thu hoạch được đề danh. Đến lúc đó đều đem thể tụ thượng hải. Bọn họ kịch tổ gờ giúp chặt bên trong mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, thảo luận mượn này cơ hội tụ họp một chút chuyện. Tuy nói này bộ kịch đã đóng máy gần một năm, nhưng lúc đó đại gia cùng một chỗ sớm chiều ở chung non nửa năm thời gian, ăn, trú đều cùng một chỗ, quả thực như là một nhà người đồng dạng. Đồng thời, hứa trăn tại trong vòng hảo hữu có hơn đều tham diễn Lang gia bảng, nay bộ kịch đội hình cơ hồ chính là hắn thân hữu đoàn thành viên. Lễ trao giải gần. Hứa Chân vì làm chuẩn bị thật đầy đủ, cố ý liên hệ Trần Chính Hào, gửi tin tức hỏi: "Hào ca, liên quan tới Ngọc Lan thượng, có chuyện muốn theo ngươi tư vấn một chút." Một lát sau, Trần Chính Hào trả lời: "Ngươi không nên hỏi, ta cái gì cũng sẽ không nói." Hứa Chân: "Không phải, Hào ca, hắn chỉ phải giải thích nói, ta không muốn hỏi giải thưởng chuyện. Ta liền muốn hỏi ngươi năm trước lễ trao giải thời điểm mặc Âu phục là cái nào một cái, ta cũng muốn mua một bộ, cảm giác đỉnh xoái, hơn nữa còn có thể đổ cái may mắn." Màn hình kia đầu, Trần Chính Hào trầm mặt hồi lâu, mới nói: "Ngươi sắp đi ta đã từng xuyên kia bộ ấu phục, cầm tới qua 12 lần không lấy được thưởng các loại đề danh. Hứa Chan. Không, cái kia, ta cảm thấy đến ta còn có thể suy nghĩ thêm một chút. Cảm tạ thân môn người phiếu. Tháng 8 ngày cuối cùng a, cậu thả trụ a, nhất định phải cậu thả trụ 100 vị trí đầu. Hiếu nghiệm đi học tỷ nhanh im ngay văn học mạng phát nhai tác giả cùng chắt chát đồ tranh minh họa sư chi gian lẫn nhau xã tử thức ăn cho chó văn. Chương 407, ai là người thắng lớn? Chương 407, ai là người thắng lớn? Chương 407, ai là người thắng lớn? Cảm tạ Tàng Kinh lão tổ Minh Chủ khen thưởng. Hứa Chân đến cùng vẫn là không có đi mua hảo ca kia khoản âu phục, cũng không phải may mắn điểm xấu vấn đề, chủ yếu là hắn kia bộ quần áo không phải thợ may, mà là toàn định chế âu phục, hơn nữa còn là tại xạ vài nhai kia nhà Bách Nghiên lão điếm làm theo yêu cầu. Quan chế tác chu kỳ liền ít nhất phải 60 giờ, lại càng không cần phải nói, hiện tại Lâm thời hẹn trước, không thấy được cái gì thời điểm có thể gấp được. Hơn nữa lấy chính mình hiện tại nữ kỷ, nói thật, cũng không phải thực thích hợp này loại thành thục tiểu dáng. Hứa Chân đi qua hảo một phen suy nghĩ, rốt cuộc còn là theo thưởng lệ lựa chọn đại diện nhãn hiệu cung cấp âu phục ân thật không là bởi vì cái gì huyền học nguyên nhân thật không phải là bốn lần này ngọc lan thưởng lễ trao giải ổn định ở ngày 22 tháng 6 này ngày lễ phía trước một ngày buổi tối hứa trăn vào ở tổ ủy hội vì hắn an bài khách sạn cũng tại này bên trong gặp một món lớn người quen lan ra bảng cùng sấm quan đông kịch tổ liền không nói trừ cái đó ra liệp ảnh nam nữ chính từ hạ vũ lâm gia cùng với làm trao giải khách quý khóa trước thị đế trần chính hào cũng đều tại được mời hàng ngũ hứa trăn không hiểu cảm giác tới ngọc lan thưởng tựa như trở về nhà đồng dạng siêu yêu thích nơi này bất quá đang tiếc Nay ngày buổi tối đại gia không có cách nào liên hoan. Ngày mai đám người muốn nên đón hát đê ca ra tẩy lễ, đừng nói ăn cơm, uống rượu, nữ nghệ nhân nhóm thậm chí liền nước cũng sẽ không uống, để tránh ngày thứ hai bệnh phụ. Lễ trao giải cùng ngày, hứa trăn từ giữa trưa liền bắt đầu hóa trang. Năm nay phụ trách hắn Ngọc Lan thường thảm đỏ tạo hình vẫn như cũ là năm trước kiểu y đoàn đội, bất quá cùng trước đây khác biệt là thượng nhất giới đáp gần tình mới cầu tới tạo hình đoàn đội. Lần này vui vẻ cùng bọn hắn ký tên trưởng kỳ hợp tác hiệp nghị. Lúc trước từ đầu đến cuối không có bắt lại quốc tế đỉnh xa xỉ đồng hồ nhãn hiệu lần này cũng dựa vào Ngọc Lan thưởng lễ trao giải chủ động hướng hứa chăn vươn cành ô liu chọn bộ tạo hình làm xuống tới Tiểu Phong chống lạnh tường tận xem xét đường này chỉ cảm thấy nhà mình a Trân quả thực là xoáy đến trên trời có mặt đất bên trên không toàn bộ người lóa mắt đến phát sáng nhưng không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm thấy hứa chăn tại đeo lên nhãn hiệu thường cung cấp đồng hồ lúc sau bai cánh tay động tác liền trở nên thập phần mất tự nhiên thậm chí còn có chút cùng tay cùng chân a Trân ngươi đừng mân mê cái kia dây đồng hồ Tiểu Phong nhịn không được nói thật sẽ không mở nhân ra mấy chục vạn đồ vật nếu là đi cái đường đều có thể hất ra như vậy cũng được sao hứa chăn nghe được mấy chục vạn này mấy cái chữ nguyên cả cánh tay lập tức cứng đờ hắn nhìn một chút cổ tay bên trên đồng hồ lại nhìn một chút tiểu phong chân chờ nói tiểu ca nhất định phải mang chính phẩm sao ta nghe nói có người kết hôn thời điểm sợ nhẫn kim cương ném đi không mang thật mang đồ dỏng mang đồng hồ có này loại thuyết pháp sao tiểu phong ngươi là tưởng tức chết ta đi đặt vào chính phẩm không mang chủ động tưởng mang đồ dỏng đường đường lan ra các ảnh thị công ty phó tổng quản lý có thể hay không cho ta chi lăng lên tới Cùng ngày 6 giờ tối nửa, Hứa Trân tại tổ hủy hội an bài xuống đón xe đã tới Thượng Hải Đông Phương Trung Tâm Nghệ Thuật. Lần này Ra Trận Khâu xin miễn tự do truyền thông người cùng bình thường người xem đi vào. So những năm qua rõ ràng sơ không ít. Nhưng ngoài dự liệu là năm nay thảm đỏ nhưng náo ra không nhỏ nhiễu loạn. Theo lệ cũ mỗi cái đề cử tên vợ kịch đều phải lấy kịch tổ làm đơn vị lần lượt vào sân. Nhưng năm nay mấy cái đề cử kịch tổ nhưng có chút vi diệu. Sớm quan Đông kịch tổ đề danh người là Lý Vĩ Bân, Hứa Trân cùng Tông Nhiên. Lang gia bảng bên này là Hứa Trân, Tống Uy cùng Lương Mẫn Anh. Liệp ảnh là Tạ Ngạn Quân cùng Lâm Gia, phim vương đại biểu là Từ Hạ Vũ. Vô hạn giao nhau, độ cao trùng hợp. Sấm Quan Đông đi đến thảm đỏ, hứa chăn đứng không đi, chờ Lang Gia bảng người đi vào. Lý Vĩnh Bân cùng Tâu Nghiên nhìn hắn không đi, liền cũng lưu lại, muốn theo Lang Gia bảng bên này lại có cái chụp ảnh chung. Này hai cái kịch tổ người chính tại chụp ảnh chung thời điểm, liệp ảnh kịch tổ lại đi vào, Tạ Ngạn Quân bị kéo qua đi cùng nhau chụp ảnh, Từ Hạ Vũ cảm giác chính mình cũng tại Lang Gia bảng bên trong có khách xuyên, thế là cũng lý trực khí cháng đưa tới. Trang diện một lần mất khống chế. Lâm Gia xách theo chính mình tiểu váy đứng ở một bên, xem này đám người vui vui vẻ vẻ nhét chung một chỗ chụp ảnh chung, biểu tình hơi có vẻ ngốc trệ. Này đám người nhìn nàng lẻ loi chơi chọi đứng ở một bên, Chung Nang ngước nói, "Tới nhà, lại đây cùng nhau nha." Lâm Gia do dự một chút, mới vừa bước về trước một bước, bên cạnh nhưng đưa qua tới một ông nói, "Gia gia, ngươi cũng tại Lang Gia bảng bên trong có khách xuyên sao?" Người chủ trì cười híp mắt hỏi, "Ngươi vai diễn là cái gì nhân vật?" "Lâm Gia, ta, cái kia, hách." Nàng cứng đờ chỉ chốc lát, rốt cuộc cười lắc đầu nói, "Không có." ta cái gì cũng không diễn. Nói xong, nàng hướng bên cạnh lại thối lui mấy bước. Trùng hứa chân đám người khoát tay nói, các ngươi chụp đi, ta liền không đi qua. Nói chuyện lúc, mặt bên trên lộ ra ủy khuất mà không mất đi yêu nhã mỉm cười. Người chủ chỉ, ta vừa rồi, có phải hay không đắc tội với người? Vì cái gì cảm giác có thật nhiều người tại chúng ta. Một phen hỗn loạn không chịu nổi chụp ảnh chung lúc sau, ba cái kịch tổ cuối cùng là mơ mơ hồ hồ vào tràng. Cũng may, bên trong tràng chỗ ngồi sắp xếp tương đối chi kỷ, lan ra bảng kịch tổ chiếm cứ phía tây khán đài thứ bảy hàng. Sở Quan Đông cùng Liệp Ảnh kịch tổt thì tại bọn họ ngay phía trước, đại gia cách đều không xa. Lúc này lễ chưa bắt đầu, đám người liền ngồi tại vị trí trước nói chuyện thiếm, không khí nhẹ nhõm vui sướng. Cung thượng nhất giới vội vã cuốn cuốn khác biệt, Hứa Chân lần này tâm thái tương đương bồng lỏng. Làm nhà mình công ty đầu tư chế tác bộ thứ nhất thượng sao kịch, làng ra bảng nhất cử thu hoạch được ngọc lan thưởng 6 hạng đề danh, đã tại trong vòng một pháo độ vang. Cho dù là thái thực tiễn thâm canh 8 năm đông nhạc truyền hình điện ảnh, đều chưa từng có lấy được qua như vậy hảo thành tích. Về phần Cẩm Thượng, Hứa Chân không có yêu cầu xa rời. 6 hạng đề danh Theo lẽ thường tới nói, làm gì cũng có thể cho một hai cái thưởng đi. Mới vừa mở công ty nhỏ, có một hai đóa hoa ngọc lan tô điểm một chút liền có thể, cuộc sống sau này còn dài mà, không nóng nảy. Ước chừng nửa giờ sau, toàn thể khách quý rốt cuộc ra trận hoàn tất. Thôi sáng ánh sáng lóa mắt ảnh đặc hiệu, cùng với trang trọng hoành đại bối cảnh âm nhạc, tuyên cáo năm nay ngọc lan thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đầu tiên ban phát là phim hoạt hình giải thưởng, trao giải khách quý một vị là ngoại tịch bạn bè, khách một vị còn lại là cấp bậc quốc bảo phối âm đại sư đồng tử vinh lão sư. Khi nhìn đến đồng lão gia tử lên đài một sát na. Thừa chăn lập tức hai mắt tỏa sáng. Này vị Lão Tiên sinh thế nhưng là hắn thần tượng. Không bằng nói học biểu diễn học sinh có hơn đều sẽ đem đồng Lão sư coi là mẫu mực. Thừa chăn lúc trước ở trường học bên trong ra thần công, thường thường liền có thể nghe được có người tại bắt trước đồng Lão sư phối âm đoạn ngắn. Này là chân chính sống tại đương hạ sách giáo khoa. Đồng Lão ra từ lên đài sau, cùng khác một vị ban giám khảo cười nói tiếng rõ, rõ ràng đã là tuổi thất tuần thanh âm nhưng như cũng vô cùng mỹ lực, không giảm chút nào nào đó. Nhìn thấy này vị Lão Tiên sinh, Thừa Trân bỗng nhiên nhớ lại. Gần nhất có một bộ phim hoạt hình nghị muốn mời hắn đi làm phối âm, tên là Đại Thánh trở về. Phim mẫu hứa chăn nhìn qua, rất không tệ, nhưng là phim phương ý tứ là muốn cho hắn phối tiểu hòa thượng Giang Lưu Nhi, nhưng hắn chính mình nhưng tưởng phối Tôn Ngộ Không. Ai, nhìn xem có thể hay không câu thông một chút đi. Không viết xong, trước cảng, ta tiếp tục ba. Đừng nóng độ, minh chủ nhất định có thừa cảng, cho ta trước tiên đem thiếu nợ còn một chút. Chương 408, Hứa Chân Hàng năm công tác tổng kết. Chương 408, Hứa Chân Hàng năm công tác tổng kết. Chương 408, Hứa Chân Hàng năm công tác tổng kết. Ngọc Lan thưởng lễ trao giải xưa nay điểm vì phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Một phần là quốc tế giải thưởng, một bộ phận khác còn lại là hán ngữ phim truyền hình giải thưởng. Năm nay tối, chủ sự phương còn cố ý tại hai bộ phận chi gian an bài một đoạn ca múa biểu diễn, càng đêm này loại cắt đứt cảm giác biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ca múa biểu diễn kết thúc sau, người chủ trì một lần nữa lên lại, hiện trường nói chuyện phiếm thanh niên lập tức liền yếu rất nhiều. Hứa Chân mấy người cũng vô ý thức đoan chỉnh tư thế ngồi, chờ đợi này đó cùng tự thân cùng một nhịp thở giải thưởng công bố. Tiếp xuống chúng ta muốn dần dần vì mọi người công bố hạng ngựa phim truyền hình đơn nguyên các loại giải thưởng người chủ trì nói đầu tiên muốn ban phát là ngon nhất thuật thưởng một phen đơn giản giới thiệu sau màn hình lớn bên trên phát phóng khởi ngũ bộ đề cử tác phẩm tiến cử đoạn ngắn nay một giải thưởng lang ra bảng cũng không đề cử bất quá sấm quan đông đề cử bình tĩnh mà xem xét sấm quan đông hình ảnh cảm nhận cũng không tính hảo nhưng ưu như thế ở chỗ toàn thực cảnh quay chụp hứa chăn ngựa đầu nhìn về màn hình lớn xem ngói lam trời trong hạ lâm hải cánh đông tuyết cùng với xanh biết trên mặt sông xanh xanh bẽ trúc nháy mắt bên trong lại gợi lên lúc trước hồi ức Nhưng mà đúng vào lúc này, vẻ trúc bên trên trẻ tuổi người bỗng nhiên quay đầu lại tới. Non xanh nước biết gian, chính mình vai diễn chuyển voi đón lóa mắt ánh nắng, niết miệng cười một tiếng, mừng rỡ thấy lông mày không thấy mắt. Ha ha ha. Nhìn thấy này một màn, trung binh lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Ngồi phía trước hàng từ hạo vũ quay đầu, mừng rỡ run run dậy, nói: "Ai hữu sư phụ, ngươi này cái ngu ngơ diễn tốt." Một mặt ngu đần. Hứa Chan: "Cảm ơn, không có ngươi diễn tốt." Cuối cùng cầm tới này một giải thưởng là không sơn mộ vũ, hơn hai cái ước đầu tư quy mô đúng là ném ra cùng mặt khác mấy bộ kịch cấp bậc khác nhau hình ảnh cảm nhận tới có thể nói là hảo không tranh cãi kế tiếp tốt nhất trụ ảnh thưởng cũng vẫn như cũng bị không sơn mộ vũ thu hoạch nay bộ văn nghệ đề tài phim truyền hình cầm tới hai hạng hàm kim lượng không cao chế tác thưởng tổng cấp người một loại an ủi cảm giác ngay sau đó ban phát là tốt nhất biên kịch thưởng nay một giải thưởng lan gia bảng cùng sấm quan đông cũng có đề cử hứa chăn lần nữa đang tiến cử đoạn ngắn bên trong thấy được chính mình thân ảnh lan gia bảng dùng là mai trường tô cùng lương đế kia đoạn tập biện thiên hạ là thiên hạ người thiên hạ mà sấm quan đông thì dùng là truyền võ không phục tùng mệnh lệnh. Hô lên, kia câu thả rằng chiến tử, không làm vòng quốc nô. Cuối cùng, được đến này một giải thưởng là sấm quan đông biên kịch tôn cả sảnh đường. Thượng nhất giới ngọc lan thưởng bàn giám khảo chủ tịch lên đài lĩnh thưởng, tại chủ trì người treo trọng hạ, hiện trường lập tức vang lên một hồi cười vang. Lễ trao giải tiến hành đến nơi này, Hứa Trân còn cảm giác hết thảy bình thường, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng mà ngay sau đó đạo diễn xuất sắc nhất thưởng lại làm cho hắn cảm thấy một tia cổ quái. Bởi vì, lan ra bảng cùng sấm quan đông kịch tổ dụng hắn biểu diễn tới bình thường thì cũng thôi đi, liệp ảnh kịch tổ thế mà cũng tuyển dụng hắn ông tính rõ chính là hắn tại cầu đá bên trên bắt cóc Lâm ra sau đó tại cầu đá bên trên bị tay bắn tỉa nhất thương đánh chết kia một đoạn. Hội trường bên trong rất nhiều khách quý khi nhìn đến này một màn lúc, cũng không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc, lẫn nhau dò hỏi, Liệp Ảnh bên trong có Hứa chăn Ta như thế nào không biết, chưa có xem này bộ kịch, diễn viên chính không phải từ Hạ Vũ sao? Hứa chăn là nam số 2. Này kịch giống như nhìn có chút đầu ai. Hiểu rõ này chuyện người lúc này đồng dạng cảm thấy có chút kinh ngạc, hướng người bên cạnh giải thích nói, không phải, Hứa Chân tại này bộ kịch bên trong liền khách mời một đoạn ngắn. Đại khái là mười mấy hai mươi phút, Này đều có thể bị cắt ra tới, này kịch tổ cũng rất có thể kéo đi. Tống Úc dùng tui trò thọc Hứa Trăn, thấp giọng nói, người này ra kính suất cũng quá cao đi. Như thế nào cảm giác chỗ nào đều là ngươi. Hứa Trăn kinh ngạc nhìn màn hình lớn, cũng là có chút không rõ. Để danh hai cái giải thưởng còn chưa bắt đầu bàn, chính mình liền đã tại màn hình lớn bên trên xuất hiện sáu lần, cho nên phòng đoán cẩn thận, ít nhất phải lên sân khấu tám lần. Nhưng mà sự thật chứng minh, tám lần là không thể nào tha hắn. Kế tiếp tốt nhất phim truyền hình giám khảo, Hứa Trăn lại thêm hai lần ra kính tốt nhất vai nam phụ giám khảo, Hứa Chân không bằng hy vọng trung cường thế xuất hiện tại tấu khúc tiến cử đoạn ngắn bên trong. Nam vị đề danh người đoạn ngắn toàn bộ phát phóng hoàn tất lúc, Hứa Chân đã tại Ngọc Lan thưởng màn hình lớn bên trên hiện thân chỉnh chỉnh 10 lần. Ngay sau đó tốt nhất nữ phụ thưởng, đám người lại tại Tâu Nghiên cùng Lương Mẫn anh tiến cử đoạn ngắn bên trong hai đội nhìn thấy Hứa Chân. 12 lần a. Làm mọi người thấy Tâu Nghiên vai diễn đảm Tiên Nhi kéo chuyển võ thi thể về nhà, than thở khóc lóc hát đi một dặm lúc, đám người không chỉ có không có cảm thấy khổ sở, thậm chí còn có người cực không tử tế cười ra tiếng. Ha ha ha ha ở khắp mọi nơi hứa trăn, lần này là chết. Xoát bình phong đi đây là, chỗ nào đều có hắn. Đây rốt cuộc là Ngọc Lan thưởng lễ trao giải, còn là hứa chăn cuối năm tổng kết tơ tơ tơ. Hắn này một năm đến cùng diễn qua mấy bộ kịch, sẽ không là đều tại nơi này đi. Cuối cùng, tốt nhất vai nam phụ thưởng bị liệt ảnh kịch tổ tạo ngạn quân thu hay được, tốt nhất nữ phụ người đoạt giải còn lại là Tô Nhiên. Nhưng lúc này đám người chú ý điểm đã nghiêm trọng đi chệ, nhao nhao rơi xuống hứa trăn trên người. Trung quanh thỉnh thoảng có người hướng hắn vị trí lướt trộn, chỉ cảm thấy này người nhìn qua giống như thực cắt tường bộ dáng có chút cách gần đó thậm chí ý đồ nghĩ muốn hít một hơi ô khí nói trở lại hứa trăn này một năm giống như hết thảy chỉ diễn như vậy mấy bộ phim truyền hình kết quả thế mà thu được tất cả ngọc lan thưởng để danh nay vật khí nay ánh mắt về sau có phải hay không hẳn là thử một chút cùng hắn hợp tác mà hứa trăn nghe bốn phía nghị luận thì lúng túng túi thấp đầu xuống tại ngọc lan thưởng lễ trao giải bên trên soát bình phòng. quá phận đi chính mình để danh hai cái giải thưởng thì cũng thôi đi mặt khác giải thưởng như thế nào cũng chỗ nào đều là ta nhất là lừa ảnh hết thảy liền hai phút đồng hồ khách mời Cái này cũng có thể sử dụng. Nay một khắc, trung quanh đồng bạn nhóm rõ ràng nhìn ra Hứa Chân có quáp. Hắn không rõ ràng vì cái gì sẽ xuất hiện cục này mặt, nhưng tại hắn nhìn không thấy góc độ, Sấm Quan Đông đạo diễn Trương mới Kiệt, cùng với Lang Gia Bảng đạo diễn mạnh tiếng tiêu thì các tự liếc mắt nhìn hắn, nhao nhao lựa chọn giữ im lặng. Nay cái tình huống nhưng thật ra là hai cái kịch tổ cộng đồng thương lượng lúc sau kết quả, duy trì Hứa Chân không biết. Vì cái gì chỗ nào đều là Hứa Chân? Đương nhiên là vì cho hắn cầm tới thị đế thưởng ly gia tăng thẻ đánh bạc. Mấy người rõ ràng Mai trường tô này cái nhân vật cần phải tế phẩm mới có thể phẩm ra hương vị tới nếu như chỉ nhìn mấy màn rất khó cảm nhận được diễn kỹ nổ tung truyền võ này cái nhân vật cũng thế chân chính điểm sáng ở chỗ nhân vật tính cách chuyển biến mà không phải đơn độc nào đó một màn ống kính cho nên hai cái kịch tổ tại trình báo giải thưởng thời điểm nhất là những cái đó cầm thưởng vô vọng giải thưởng nếu như có lựa chọn đều sẽ ưu tiên tiến cử bao hàm hứa chân đoạn ngắn cố gắng giúp hắn tại ban giám khảo nhóm trước mặt soát quét một cái tồn tại cảm hợp tác qua đạo diễn đều biết đây là cái chân chính hảo diễn viên tại có khả năng tình hướng hạ tất cả mọi người hy vọng hứa chăn có thể có được càng nhiều người tán thành, hy vọng như vậy diễn viên có thể trở thành nghiệp giới cọc tiêu. chương 409 hậu tích bát phát. chương 409 hậu tích bát phát. chương 409 hậu tích bát phát. đối với này loại trải đường tâm tư, hứa chăn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, mặc dù tiềm thức bên trong cũng lẩn lẩn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, lại không dám thật hướng cái hướng kia suy nghĩ. nhưng mà mặt khác người không này loại cố kỵ, rõ ràng ý thức được, này mấy cái kịch tổ đúng là đối hứa trăn chiếu cố có thừa cơ hồ mỗi một hạng đề danh tiến cử đoạn ngắn bên trong đều có thể nhìn thấy hứa chân thân ảnh. Hơn nữa, trên cơ bản tất cả đều là của hắn cao quang ứng kính. Mười cái đoạn ngắn nhìn xem tới, đám người rõ ràng cảm nhận được hứa chân biểu diễn cấp độ cảm giác. Mai trường Tô cơ trí ẩn nhẫn, truyền võ kiên nghị ngay thẳng, thậm chí là liệp ảnh bên trong cái kia khách mời nhân vật lạnh lùng tuyệt quyết. Các có các đặc điểm, các có các mị lực. Nếu như chỉ nhìn bên trong một cái, còn sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng mọi người tại cực ngắn thời gian bên trong nhớ lại ba cái nhân vật, vẫn không khỏi đến đại chịu chấn động. Này cái trẻ tuổi người tại lý giải nhân vật phương diện, Đúng là có chút muốn đạo. Tốt nhất nữ phụ trao giải lúc sau, tiệc tối lần nữa an bài một đoạn ca múa biểu diễn, hiện trường không khí khẩn trương tạm thời vì đó nhất hoãn. Phía đông khán đài hàng thứ tư, Thu Hoạch Được thị hậu để danh Jumi thoáng sửa lại một chút chính mình cổ áo. Nàng mặc dù tại Lang Gia bảng bên trong vai diễn nghe hoàng quận chúa một góc, nhưng cũng không có cùng hứa chăn bọn họ ngồi cùng một chỗ. Bởi vì, Jumi này cái thị hậu không phải bởi vì Lang Gia bảng để danh, mà là bởi vì một bộ khắc phim truyền hình Tú Nương để danh. Sao la, Tú Nương vai nam chính Ngô Đồng cũng giống như hứa chăn thu hoạch được năm nay thị đế để danh. Vì thế, rất nhiều dân mạng gọi đùa Du Mi năm nay có vượng phụ tường, hẳn là nhanh lên tìm người gả rớt. Đối với này loại trêu chọc, Du ảnh hậu đương nhiên là hoàn toàn không để ở trong lòng. Tỷ vẫn luôn như vậy vượt phu, chỗ nào vẹn vẹn là năm nay. Dựa vào ca múa biểu diễn thời cơ, bên cạnh hắn Ngô Đồng nhịn không được nhà danh nói, "Ta cảm giác ta vừa rồi giống như nhìn một đoạn hứa chăn biểu diễn tuyệt tập. Nay gì tình huống, năm nay thị đế sẽ không là thật muốn ban hứa chăn đi." Du Mi nhếch miệng, nói, "Ngươi làm gì muốn dùng khó tin như vậy ngữ khí nói này cái lời nói? Ban hứa chăn thật kỳ quái sao?" Nàng một mặt bình tĩnh nói, "Lăng gia bảng là năm nay lại hòa kịch, hứa chăn diễn cũng không tệ, ta nếu là ban giám khảo ta khẳng định ném hắn." Lô Đồng nghe được nàng như vậy nói, ra vẻ bị thương cảm khái nói, "Hoa, lông mày tỷ, ngươi thật vô tình. Đồng dạng là hợp tác diễn viên, ngươi vì cái gì đầu cho hắn, không đầu cho ta?" Du Mi nghiêng đầu lại, một mặt kinh bị xem hắn, nói, liền diễn kịch này, ngươi làm ta thế nào ném?" Phúc! Ngươi ở chung quanh nghe đến hai người một sướng một hồi đối thoại, nhịn không được cười ra tiếng. Lô Đồng sắc mặt cứng đờ, đầy mặt ủy khuất nói, "Tỷ năm đó ngươi cùng ta trụ tú nương thời điểm, không phải còn khen ta diễn kỹ không tồi tới sao? ngươi cũng nói là năm đó, Dũ Mi bĩu môi, nói, năm đó là hai năm trước kia, đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, ai bảo ngươi này hai năm bất tranh khí đâu? vốn dĩ thiên phú liền không bằng người ta, người ngốc liền muốn dùng nhiều công, nô đồng. Dũ Mi thấy hắn một bộ đâm tâm bộ dáng, thuận miệng an ủi, ngươi cũng đừng như vậy nản trí Kỳ thật đơn thuần diễn kỹ, ngươi cùng hứa chăn so ra cũng không có kém quá nhiều, chủ yếu vẫn là lần này để danh nhân vật không được. Ngọc Lan thưởng cùng Phi Thiên, kỳ vương không giống nhau. Phi Ưng là ban diễn viên, Ngọc Lan là ban nhân vật. Nàng hai tay một đám, nói: Ngươi nói ngươi này cái nhân vật, ban giám khảo làm như thế nào giới thiệu ngươi? Nói ngươi tại tú nương bên trong diễn tiêu lang. Này lời nói vừa ra, trung quanh tú nương kịch tổ người không khỏi lần nữa cười ra tiếng. Nhưng mà Ju Mi cái này cũng chưa hết, ngay sau đó vừa tiếp tục nói, mấu chốt là ngươi diễn này cái nhân vật còn không phải tiêu lang. Hai ta quan hệ nói dễ nghe điểm gọi linh hồn bạn lữ, nói khó nghe chút gọi làm phá hải. Ngươi nếu là cầm thượng, ban giám khảo làm như thế nào khen ngươi? Nói ngươi leo tường leo đến lao thuần thủ, Tú Nương nàng lão công cho tới bây giờ đều không nhìn thấy. Du Mi hai tay một đám, nói, Ngọc Lan thượng không sĩ diện sao? Ha ha ha ha. Nàng một trận này nhả nhặn, đem cùng kịch tổ mấy người chọc cho ngửa tới ngửa lui. Đám người đương nhiên đều biết Ngô Đồng là đến bồi bảng, nhưng là thật đem này lời nói xích quả quả nói ra, liền có chút đâm tâm. "Thỉ, thật thỉ." Ngô Đồng che ngực, vẻ mặt đưa đám nói, "Thỉ ngươi đừng nói." "Đừng nói, ta xin ngươi." Du Mi một mặt lạnh nhạt nói, "Ngươi này cái tâm tính không thể được." "Thật mánh sí." Đến có can đảm trực diện một lần lại một lần buổi bảng. Đám người cười cười nói nói gian, sân khấu bên trên ca múa biểu diễn rốt cuộc tiến hành đến hồi cuối. Theo vũ đạo diễn viên nhóm rời sân, mới có thể tràn bên trong không khí khẩn trương ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc đi tới lần này tiệc tối áp chục câu. Năm nay thị đế, thị hậu, thức đem công bố. Tiếp xuống, để chúng ta cộng đồng chứng kiến năm nay ngọc lan thưởng thị đế hoa rơi vào nhà nào. Người chủ trì đứng tại đài bên trên, mỉm cười nói, hai vị trao giải khách quý theo thứ tự là phim truyền hình đơn vị ban giám khảo chủ tịch, nổi danh đạo diễn Trịnh Quốc Hoành cùng với năm trước ngọc lan thị đế đoạt được người hoa hạ chứa danh truyền hình điện ảnh diễn viên trần chính hảo hoàng nên hai vị nghe được này hai vị khách quý tên đài bên dưới vang lên trước giờ chưa từng có nhiệt liệt tiếng vỗ tay phía tây khán đài bên trên hứa chân xem trần chính hảo thần tình nghiêm túc đi đến lĩnh thượng đài nhịn không được cười một tiếng hào ca hôm nay không có mặc năm trước kia bộ đồ tây mà là đổi một bộ đối lập nhau trẻ tuổi tiểu dáng tóc ngược lại là vẫn như cũ trải cẩn thận tỉ mỉ số mũi bên trên mang một bộ trang trí tính viền vàng tính mắt tay bên trong cầm một cái phong thư rất có loại giáo sư đại học phong phạm Hai người vị khách quý tại đài bên trên đứng đứng sau, chính Quốc hoảnh cười hiếp mắt nhìn hướng Trần Chính Hạo, nói: "Hôm nay có thể cùng Chính Hạo cùng nhau ban này cái thưởng, ta đặc biệt đừng tao hứng. Bởi vì 13 năm thời điểm, chúng ta hai đã từng cùng nhau tới Quang Ngọc Lan thưởng lễ trao giải. Lúc ấy Chính Hạo vẫn chỉ là lần đầu để danh tốt nhất vai nam phụ, kết quả hiện tại đã là Ngọc Lan thị đế." Trần Chính Hạo mỉm cười, nói: "Là, lúc trước cùng Trịnh đạo hợp tác kinh lực hiện giờ còn rõ mồn một trước mắt, phản phất liền tại hôm qua. Tại kia lúc sau, ta lại lần lượt để danh qua 4 lần tốt nhất vai nam phụ, 3 lần tốt nhất vai nam chính." năm trước rốt cuộc bắt được tòa thứ nhất ngọc lan thường ly. Ha ha ha ha ha. Hắn này lời nói vừa ra, đài bên dưới lập tức vang lên một hồi cười vang. Mặc dù biết này phiên lời nói khẳng định là tổ hủy hội viết xong bản thảo, nhưng đại gia vẫn là không nhịn được muốn cười. Bởi vì cái này chuyện lúc trước không ai dám tại trần chính hào trước mặt nói, hiện giờ lại có thể thản nhiên xem như đàm tiếu tới nói. Nhiều năm khúc mắt rốt cuộc mở ra, mặt khác người cũng từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà lúc này, hứa trăng nghe được này phiên lời nói nhưng không có cười. Bởi vì Hắn lúc này chú ý lực hoàn toàn bị đài bên trên Trịnh Quốc Hoành hấp dẫn. Này vị ban giám khảo chủ tịch, như thế nào cảm giác khá quen. Hắn này cái thần thái cùng cử chỉ, luôn cảm giác gần nhất giống như ở nơi nào gặp qua. Đến cùng là nơi nào đâu? Phong tranh kịch tổ. Phong tranh kịch tổ chỗ nào? Liên tại hứa chân nắm lấy kia một kia quen thuộc cảm giác trầm tư suy nghĩ thời điểm, Đài bên trên hai vị trao giải khách quý đã kết thúc đơn giản Hàn Huyền, bắt đầu phát phóng khởi năm vị thị đế người hậu tuyển tiến cử đoạn ngắn. Hắn hoảng hốt gian nhìn về màn hình lớn, chỉ thấy, đoạn thứ nhất chính là Lang Gia Bảng. Tiến cử đoạn ngắn rõ ràng là Mai Trường Tô cùng Tạ Ngọc tại ngục bên trong kia đoạn đối thoại, theo biểu diễn đi lên nói, hứa chân tại này một mảnh đoạn biểu hiện cùng Tạ Ngạn Quân được xưng tụng là thế lực ngang nhau. Ngay sau đó phát phóng còn lại là Sấm Quan Đông, này một đoạn tiến cử còn lại là Chu Khai Sơn trói lại chuyển võ đi gặp Hàn lão hải kia đoạn diễn, hứa chân vai diễn chuyển võ cứng cổ không chịu nhận lầm, đối mặt bật hết hỏa lực lý vĩnh bân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đài bên dưới mọi người thấy nơi này, đương nhiên ý thức được cái gì? Giáng khảo đoạn, tựa hồ là nghĩ muốn hướng người xem chứng minh cái gì? Chẳng lẽ nói Thu hoạch được năm nay Ngọc Lan thưởng tốt nhất vài nam chính là. Lúc này, làm trao giải khách quý Trần Chính Hào đã mở ra tay bên trong phong thư. Hắn cúi đầu, nhìn hướng trong phong thư nội dung, hơi nhếch khóe môi lên khởi. "Lang ra bảng, thứ chân." Lời còn chưa dứt, hội trường bên trong đã vang lên một hồi thét lên. Chương 410, Phượng hoàng con thanh thanh. Chương 410, Phượng hoàng con thanh thanh. Chương 410, Phượng hoàng con thanh thanh, cảm tạ mưa gió yến bay một mình minh chủ. Nghe bên cạnh đột nhiên vang lên thét lên, Thứ chân chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng. "Tại sao?" Cứ như là Tại sao? Hiện trường truy quang đèn cùng ống kính ngay lập tức khóa định hắn người bên trên, khoảnh khắc bên trong, hứa chân nhưng rắc thiên địa mở rộng, trước mắt phóng ánh khắp nơi. Nguyên bản không chút nào thu hút khán đài một góc chỉ một thoáng biến thành cả tòa hội trường tiêu điểm. Trung quanh vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn qua, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, mang theo cảm khái, cũng mang theo than thở cùng tổn thức. Mặc dù sớm đã có đoán trước, mặc dù hứa chân thực đủ sức để phục chúng, nhưng làm này cái kết quả chân thật trình hiện tại trước mắt mọi người lúc, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. 22 tuổi Ngọc Lan thị đế Này một đạo trường giang song sau, chụp đến tại tràng vô số người trong lòng ngũ vị tạp trận. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời cũng không có thể cầm tới vinh dự, lại bị như vậy một cái phong nhã hào hoa trẻ tuổi người giữ tại tay bên trong. Đài bên dưới, rất nhiều diễn nửa đời người diễn diễn viên này một khắc không khỏi cười khổ lắc đầu. Ai, già, thật là già. Phượng Hoàng con thanh tại Lao phượng thành, họ không trừ gấu, người thành đạt vi tôn. Lúc này, thứ chân ống kính bị bắn ra đến sân khấu phía sau màn hình lớn bên trên. Đám người rõ ràng xem đến, này chương trẻ tuổi khuôn mặt bên trên lộ ra phản xạ có điều kiện lễ phép tươi cười. Đồng thời còn không đầu không đuôi đi theo người chung quanh cùng nhau vỗ vỗ tay. Ha ha ha ha ha. Sau một khắc, vừa mới toàn trường tiếng thét chói tai lập tức bị một hồi thiện ý tiếng cười thay thế. Bên cạnh Tống Úc vội vàng đẩy hắn một cái, thấp giọng kêu lên, cho hai vỗ tay đầu. "Đứng dậy a, lên đài linh thường đi." Nghe được này câu nhắc nhở, Hứa Chân hơi hơi sửng sốt một chút thần, như ngượng ngấy tỉnh bản theo châu ngồi bên trên đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút không rõ, mừng rỡ đồng thời, lại cảm giác có chút kinh sợ. "Năm nay Ngọc Lan thị đế, thế mà cho ta. Chính mình gánh nổi này phần vinh hạnh đặc biệt sao?" chính mình xứng với này tòa vào nguyệt quế sao so với hứa trăn kinh ngạc tới trung quanh bằng hữu nhóm nhưng chỉ cảm nhận được cự đại vui sướng bên cạnh lương mẫn anh lập tức cho hắn một cái to lớn ôm bên cạnh đạo diễn mạnh tiêu thanh cùng sở kiêu hùng cũng cười đứng lên dùng sức vô vô hắn bả vai hứa trăn hoảng hốt gian cảm giác chính mình dây đồng hồ giống như mở rất muốn đưa tay đi sờ một chút nhưng nhưng căn bản đặng không ra tay tới rời đi chỗ ngồi sau hắn một đường bị người ôm nắm tay chụp vai sớm quan đông đạo diễn trương tân kiệt biên kịch tôn mãn đường hắn phụ thân vai diễn người lý vinh vân đàm tiên nhi vai diễn người tông nghiên liệp ảnh kịch tổ từ hạ vũ lâm gia tạ ngạ quân khi đi ngang qua hàng thứ tư ngồi vào thời điểm ngồi tại tú nương kịch tổ bên này du mi cũng đứng lên cười cho hắn một cái cổ vũ ôm. hắn thẳng đường đi tới thu hoạch vô số chúc phúc cùng cổ vũ thời gian tốc độ chạy tại lúc này tựa hồ thay đổi đến mức dị thường chậm chậm hứa chân hảo hưu nhóm lúc này cơ hồ đều ngồi tại hội trường bên trong này đó người tận mắt chứng kiến hắn tại toàn trường ánh đèn chiếu xuống dọc theo thảm đỏ lát thành con đường từng bước một ổn ổn đi lên này tỏa quang huy sân khấu đai bên trên Hai vị trao giải khách quý cười hướng bên cạnh đẩy ra mấy bước, đem sân khấu trung tâm tặng cho Hứa Chan. Trần Chính Hào theo lễ nghi tiểu thư khay bên trên cầm lấy thuộc về lần này Ngọc Lan thị đế chén vàng, giao cho hắn tay bên trong, cổ vũ cười nói, "Chúc mừng." Hứa Chan khẽ không người, chỉnh trọng hai tay đem thưởng ly tiếp nhận. Nhìn chính mình tay bên trong lặng lặng nở rộ màu vàng hoa ngọc lan, cảm thụ được trùng quanh có như thực chất bình thường chú mục, hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy không chân thật. Hắn cảm giác nơi này phảng phất không phải người của mình sinh, mà là một bộ truyền hình điện ảnh kịch sở studio. Chính mình chính đứng tại ống kính phía trước. Đóng vai một cái hái được thị đế vòng nguyện quế nhân vật. Ngươi hảo hứa chăn, lại gặp mặt. Lúc này hai vị trao giải khách quý đã đi xuống sân khấu, lễ chủ trì người đi tới hứa chăn bên người, cười nói: "Năm trước thời điểm ngươi bắt được tốt nhất vai nam phụ màu bạc hoa ngọc lan, năm nay đổi thành tốt nhất vai nam chính màu vàng hoa ngọc lan." Liên tục hai lần cầm thưởng, liên tục hai lần phá vỡ ngọc lan thưởng lịch sử. Nói xong, nàng đưa tay chỉ hướng phía sau màn hình lớn, nói: "Ta vừa rồi lưu ý đến, tại các thưởng lớn hạng tiến cử đoạn ngắn bên trong, vô số lần xuất hiện ngươi thân ảnh. Ta nghe được đại bên dưới thật nhiều người tại nói Năm nay Ngọc Lan thưởng quả thực là người cuối năm tổng kết. Ngươi chủ trì cười nói, "Liên tục hai năm, nhiều bộ phim truyền hình đề cử Ngọc Lan thưởng, xin hỏi ngươi có cái gì cảm nghĩ nếu muốn cùng chúng ta chia sẻ sao?" Hứa Chân đứng tại lập mạch phía trước, xem đài bên dưới đen nghịt đám người, cùng với không ngừng lấp loé ánh đèn, nhẹ nhàng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. "Cảm nghĩ a?" Hứa Chân tối đầu nhìn một chút tay bên trong thường ly, cười, "Ta tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua, Lang gia bảng đoàn đội, trên thực tế là ta thân hữu đoàn." Hắn quay đầu nhìn phía tây khán đài phương hướng, xem từng trương quen thuộc khuôn mặt, nói khẽ, đài phía trước phía sau màn mỗi một vị nhân viên công tác đều là ta hảo bằng hữu nói đến chỗ này hứa chân hai tay nắm chính mình ngọc lan thường ly hướng lang gia bảng kịch tổ phương hướng không người gửi tới lời cảm ơn thanh âm trầm nói tam sinh hữu hạnh gặp được các vị tam sinh hữu hạnh gặp được lang gia bảng hứa chân đứng lên cao cao dơ lên trong tay chén vàng nói cảm ơn mọi người đây là chúng ta vinh quang ba ba ba ba ba này một khắc đài bên dưới lang gia bảng toàn viên gần như đồng thời theo khán đài bên trên chiếm lên tới vỗ tay chúc mừng cùng đài bên trên hứa chân lẫn nhau chiếu giỏi Đợi tiếng vô tay lắng lại sau, một bên người chủ trì tiếp tục hỏi: "Nếu như ta không có nhớ lầm, Hứa Chân, ngươi năm nay hẳn là còn không có đại học tốt nghiệp đi?" Hứa Chân gật gật đầu, nói: "Là, khai giảng liền muốn năm thứ tư đại học." Người chủ trì cười nói: "Vậy ngươi bây giờ thừa dịp nghỉ hè cầm Ngọc Lan thị đế, này cái có tính hay không là kỳ nghỉ hè xã hội thực tế?" Hứa Chân nghiêm túc hỏi: "Nếu như coi là, Ngọc Lan thượng tổ ủy hội có thể cho ta mở chứng minh tin sao?" Người chủ trì nghe vậy ngẩn ngơ, nói: "Này cái, ta cũng không rõ ràng, trước kia không mở qua." Ha ha ha ha ha ha. Mọi người dưới đài lập tức bị này đoạn chương trả đàng hoàng đối thoại làm vui vẻ. Người chủ trì cũng là nhịn không được cười ra tiếng, nói: vậy đại khái là Ngọc Lan thưởng sử thượng đệ nhất vị cần phải mở chứng minh tin thị đế. 22 tuổi bắt được thị đế thường ly, ngươi có cái gì nghĩ muốn đối ngươi cùng thế hệ diễn viên nhóm nói? Hứa Trân suy tư chỉ chốc lát, nói: chúng ta này cái tuổi tác, nhưng thật ra là chính đứng tại nhân sinh lựa chọn châu ngã ba bên trên. Ta hy vọng mỗi một vị lựa chọn biểu diễn này cái ngành người người đều là bởi vì đối này phần chức nghiệp đầy đủ yêu quý. Diễn viên dùng chính mình biểu diễn. Làm người xem nhóm cảm nhận được anh hùng cao thượng, cảm nhận được bình thường người vĩ đại, cảm nhận được nhân tính đáng ghét cùng đáng kính. Đây là một cái không tầm thường chức nghiệp, ta hy vọng mỗi một vị đồng nghiệp đều có thể yêu thích nó. Người chủ trì cười hỏi, kia Hứa Chân, ngươi năm đó lại là bởi vì cái gì, quyết định muốn làm một cái diễn viên?" Nghe được này cái vấn đề, Hứa Chân nao nao, suy nghĩ nháy mắt bên trong bị kéo về tới hơn 4 năm trước kia. Hắn do dự chỉ chốc lát, thoải mái cười một tiếng, nói, "Liên quan tới điểm ấy, kỳ thật ta muốn đặc biệt tưởng cảm tạ ta một vị trưởng bối. 4 năm trước" làm ta do dự muốn hay không đem biểu diễn xem như ta suốt đời trước nghiệp lúc này vị trưởng bối đã từng đối ta nói, hy vọng ta đến Hồng Trần thế tục bên trong đi một chuyến, xem xem nhân gian đấm lạnh, thế sự phun hoa. Minh đầy thương tích cũng tốt, quang mang vạn trượng cũng được, tổng muốn tận mắt đi nhìn một chút này cái thế giới, mới có thể quyết định ngày sau đường muốn đi như thế nào. Nói chuyện lúc, Hứa Trân nhìn về cách đó không xa máy quay phim ống kính, cười nói, ta biết hắn lúc này nhất định tại nhìn lễ trao giải trực tiếp. Mượn cơ hội này, ta tưởng đối hắn nói, cảm ơn ngài đem ta nuôi lớn trưởng thành, cảm ơn ngài khoan thứ ta năm đó nghịch ngợm gây sự. Cảm ơn ngài dạy cho ta đạo lý làm người, cảm ơn ngài cổ vũ ta đi trên diễn nghệ này con đường." Nói chuyện lúc, Hứa Chân hơi dừng lại chỉ chốc lát, thấp giọng nói, "Ta trước đó đã từng hỏi ngài, ta đi đến thế này đến cùng có cái gì ý nghĩa, ngài nói, làm ta đi tìm chính mình đã án. Hiện tại ta tìm được." Hắn ngẩng đầu lên, mắt bên trong thiểm vi quang, nói, "Ta đi vào này trên đời, là vì phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, vì làm ra chấn động nhân tâm biểu diễn, vì dùng bình thường ta đi diễn dịch không người tầm tưởng sinh." Hứa Chân giơ lên trong tay ánh vàng rực rỡ thượng ly. Mặt bên trên mang theo từ đáy lòng tới cười, nói: "Ta đi vào này trên đời là vì đặc sắc còn sống." Nói chuyện lúc, cả người hắn tắm rửa tại lóa mắt ánh đèn phía dưới, mắt bên trong như là có ngàn vạn sao trời. Chương 411: Thu hoạch lớn. Chương 411: Thu hoạch lớn. Chương 411: Thu hoạch lớn. Nay một khắc, tại mấy ngàn dặm bên ngoài Pháp Vân tự bên trong, Liễu Nhiên hòa thượng xem trực tiếp hình ảnh bên trong tiểu đồ đệ, mặt bên trên lộ ra vui mừng tới cười. Trường thành a, thật là trường thành." Năm đó cái kia không thích nói chuyện, cả ngày ngẩn người tiểu Hải Tử, hiện tại rốt cuộc tìm được chính mình yêu thích làm chuyện, nhìn hắn mắt bên trong này phần sáng láng thần thái, lóa mắt đến cơ hồ phát sáng. mà cùng lúc đó mạng lưới trực tiếp giao diện bên trên, phô thiên cái địa màn hình như lăn lăn như hồng thủy mánh liệt mà tới, đủ loại nghị thanh từ nháy mắt bên trong xoát bạo phòng phát sóng trực tiếp màn hình. a a a a ta thật, ta thật lấy được thưởng ba, kích động đến xuyên không thượng lên tới, nhanh nhanh nhanh ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ở đâu bên trong a 3 mai tông chủ đáng giá, thực chí danh uy, diễn kịch người quá nhiều, diễn viên quá ít, xác thực hẳn là cấp hứa chân một tòa thử ly. Đây chính là một cái diễn viên nên có bộ dáng. Mới vừa xem lang ra bảng thời điểm ta liền suy nghĩ, cái gọi là thị đế ảnh đế đến cùng mạnh hơn hứa chân ở đâu? Kết quả quả nhiên kỳ thật ta cảm thấy đến, không, ngươi cái gì cũng bất giác đến. Hô hét liền xong việc, mai tông chủ vĩnh viên rõ thần. Tại Ngọc Lan thưởng lễ trao giải hiện trường, vô số khách quý lấy ra điện thoại di động tới ghi lại hứa chân cầm tới thị đế thưởng ly lúc chân quý hình ảnh. Này chắc chắn là một đoạn sẽ được ghi vào Ngọc Lan thưởng sử sách kinh điển một màn rất nhiều người ngay lập tức liền sắp hiện ra tràng ảnh trụ, video gửi đi đến các loại gờ rút chặt bên trong, bốn phía phát tiết chính mình chứng kiến lịch sử tâm tình kích động. phía trước phóng viên phát tới thời gian thực truyền báo, thị đế ban, hứa trăn. tại phim truyền hình không sơn mộ vũ gờ rút chặt bên trong, mỹ thuật chỉ đạo đem mới vừa thu video phát đến quần bên trong, một mặt thổn thức nói, ai nha, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy, ta giống người tan nảy cái số tuổi thời điểm còn tại cột điện tử bên trên dán miếng quảng cáo, nhân gia đều đã cầm thị đế. hắn này tiên nói xong, quần bên trong lập tức xuất hiện một nhóm lớn hồi phục ta liền nói sẽ là Hứa Trân, tốt nhất vai nam phụ không cho hắn thời điểm. ta đã nói, khẳng định là muốn cho thị đế. Hứa Trân, năm nay tốt nhất vai nam phụ cạnh tranh quá kịch liệt, đánh không lại đánh không lại, chỉ có thể chấp nhận cầm cái thị đế. đề danh danh sách vừa ra tới, dùng phương pháp bài trừ liền có thể đoán được, rõ ràng chính là muốn cho Hứa Trân. Trần Chính hào không đề danh nam, cạnh tranh trình độ kịch liệt đều là như vậy kém, đầu chó. hiện tại trẻ tuổi người, biết diễn kịch quá ít, Hứa Trân tính một cái, ta cảm giác còn là đáng giá cấp một cái thị đế. thực lực phái thần tượng, tiền đổ vô lượng a. Lao quát các ngươi một hồi nhi nhanh đi cùng Tương Lai Đại La hôn cái quăn mặt, huynh đệ nhóm tiền đồ liền dựa vào các ngươi. Đám người chính liền thị đế chủ đề trò chuyện vô cùng náo nhiệt, đột nhiên, không chắc bên trong xuất hiện một đầu nhấp nhở, Hoàng tri tín đã lui ra gỡ giúp chắc. Gỡ giúp chắc bên trong khí thế ngất trời không khí lập tức cứng đờ. Cách hồi lâu, quân bên trong mới rốt cục có người nhả danh một câu, không ai nhắc tới hắn đi, này đều không cho nói. Thua không nổi a? Một người khác trả lời, ha ha, liền đề danh đều không cầm tới người, liên quan đến thắng thua sao? Lệ thể mấy người mới vừa nhả ra vài câu chỉ thấy quần bên trong lại xuất hiện một đầu nhát nhở, mai tử hoàng thời vũ đã lui ra gờ giúp chặn. lập tức, quần bên trong hoàn toàn yên tĩnh. ránh, thằng ngãi này thế mà còn tại nhóm bên trong lưu lại cái tiểu hảo tới quan sát người khác, đây cũng quá cầu đi. tại ngọc lan thượng lễ trao giải hiện trường, hứa trăn cầm chính mình thưởng ly về tới chỗ ngồi bên trên, lần nữa nên đón đồng bạn nhóm một hồi reo hò. bên cạnh này đó người tranh nhau truyền đọc thị đế thưởng ly, cũng tới chụp ảnh chung, nói là muốn dính một chút tiên khí, hứa trăn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. chỉ bất quá, xem này đám người ma quỷ sát trưởng tướng tay bên trên hà hơi bộ dáng hắn thoang có chút lo lắng này cái thưởng ly sẽ rơi sơn thời gian qua một lát sau thị hậu thuộc về tức đem công bố hứa trăn dở khóc dở cười lần nữa tại màn hình lớn bên trên nhìn thấy chính mình thân ảnh liệp ảnh kích tổ lại đem chính mình cùng lâm gia kia đoạn đối thủ diễn thả tới hội trường bên trong mọi người thấy hứa trăn thi thể bị người theo cầu bên trên kéo đi lâm gia vai diện nữ chính ngồi liệt tại cầu bên trên gào khóc khóc giống cơ hồ cười đến ngựa tới ngựa lui lại là ngươi chỗ nào đều có ngươi ngươi đều đem thị đế thưởng ly phun đi còn âm hồn bỡn tán Thửa chăn biết lúc này máy quay phim ống kính tại chụp chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được cười đến lắc một cái lắc một cái. Nay đoạn khách mời tổng cộng mới không đến 20 phút đồng hồ, liệp ảnh kịch tổ nếu là lại nhiều mấy cái đề danh, liền nên đem cái này đoạn ngắn cắt toàn. Một lát sau, thị hậu thuộc về công bố, cuối cùng được thưởng người quả nhiên chính là tú nương nữ chính Jumi. Mà khi nàng đi đến sân khấu một sát na, đột nhiên có người hậu chi hậu giật phản ứng lại, buổi tối hôm nay cầm thưởng mấy vị diễn viên, có vẻ như tất cả đều tham diễn làng gia bảng. Bang vào liệp ảnh thu hoạch được tốt nhất vai nam phụ Tạ Ngạn Quân. Tại Lang gia bảng bên trong vai diễn Tạng Ngọc, văng vào Sấm Quan Đông thu hoạch được tốt nhất nữ phụ Tông Nghiên, tại Lang gia bảng bên trong vai diễn Tần Bản Ngược. Văng vào Tú Nương thu hoạch được thị hậu vòng Nguyệt Quế Du Mi, tại Lang gia bảng bên trong vai diễn Nghe Hoàng của chúa. T. Năm nay này giới ngọc lan thượng, nói là trăm hoa đua nở, cân bằng công bằng, nhưng trên thực tế lại là Lang gia bảng kịch tổ thắng lợi đại hội sư. Này cái ý nghĩ cùng nhau, đám người nhìn hướng hứa chân ánh mắt lần nữa xuất hiện biến hóa. Nhân gian nói phong thủy vượng, cũng chính là vượng thế, hắn này vừa vận rất tốt, trực tiếp vượng toàn ra. Lập tức Không ít cảm giác chính mình vận khí không được tốt, người đều vô ý thức ngồi ngay ngắn, suy nghĩ như thế nào cùng hứa Chân tìm kiếm hợp tác chuyện. Hứa Chân, ngươi hảo. Lúc này, ngồi tại thứ 9 hàng một vị biên kịch nhẹ nhàng từ phía sau vô vô hứa Chân bà vai, cười nói, "Chúc mừng các ngươi à, đêm nay thật đúng là thu hoạch lớn." Hứa Chân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một chương xa lạ gương mặt, có chút mê mang cười cười, gật đầu thăm hỏi nói, "Cảm ơn ngài." Nói chuyện lúc, cái kia biên kịch cười ha hà theo mặc áo miệng túi bên trong lấy ra một tấm danh thiếp tới, nói, "Nói đến thu hoạch lớn, không biết ngươi đối nông thôn đề tài có hay không hứng thú?" Ta gần nhất chính tại kế hoạch quay một bộ nông thôn đề tài phim truyền hình, gọi Mãn Thương, ngươi gần nhất nếu có đương kỳ lời nói, muốn hay không suy tính một chút. Hứa Chân Ba. Nghe được hai người này đối thoại, bên cạnh một vị đạo diễn cười ha ha nói, lão đậu ngươi này thế nào nói chuyện thiếu đâu, thu hoạch lớn cùng nông thôn đề tài có cái gì quan hệ. Nói xong, hắn lấy ra chính mình điện thoại tới, cười nói, thêm cái hảo hữu đi, tiểu Hứa. Ai, ngươi nói đúng dịp không phải, ta gần nhất chính tại chụp một bộ màn kịch ngắn, liền cứ gọi ta bằng hữu, ha ha ha ha. Tiểu Hứa ngươi cũng không bại xích sân trường đề tài đi một hôn định tình là mấy năm gần đây sân trường kịch bên trong ảnh hưởng lực lớn nhất một bộ. hứa chan. tiền bối không hổ là tiền bối này đó tiền bối nói chuyện phía mỹ nghĩ ta có chút theo không kịp. huynh đệ nhóm không muốn tắt hoa a không muốn tắt hoa a muốn tắt liền tắt điểm phiếu phiếu tắt lúc này mới chỗ nào đến đâu nhỉ a. chương 412 sáng lập truyền kỳ. chương 412 sáng lập truyền kỳ. chương 412 sáng lập truyền kỳ. kỳ. cùng ngay buổi tối tiệc rượu thượng lang ra bảng kịch tổ không hề nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm. sáu hạng đề danh thu hoạch tốt nhất phim truyền hình tốt nhất vai nam chính hai hạng tử lớn, tương quan người tham dự bởi vì các loại nguyên nhân trình diện mười mấy người. đồng thời, này bộ phim truyền hình xuất phẩm đơn vị lang ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn cũng dựa vào phim truyền hình thanh thế, tại truyền hình điện ảnh vòng bên trong triệt để đứng vững bước chân. công ty tên lấy tự thú bộ phim truyền hình, hơn nữa này bộ phim truyền hình còn thu hoạch năm đó ngọc lan thưởng tốt nhất phim truyền hình vòng nguyệt quế, quả thực là truyền hình điện ảnh vòng bên trong một cuộc giai thoại. người trung bình xem bọn họ này một đám người tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ, không hiểu có loại ngộ nhập người khác nhà liên hội ảo giác. bất quá. Lệnh hứa chân có chút tiếp nối là nhà mình chủ tịch Thái thực tiễn không có thể đích thân tới hiện trường. Kỳ thật lang gia bảng này bộ kịch có thể thuận lợi chế tác hoàn thành, nhất nên cảm tạ chính là Thái tổng hết sức ủng hộ. Năm đó hai người nóng giận hạ bắt đầu từ số 0, thành lập công ty mới. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng không coi trọng. Bọn họ lúc ấy đã từng lâm vào qua tìm không thấy diễn viên, chỉ có thể bốn phía cầu bằng hữu hỗ trợ khôn cảnh. Có quá quan hệ xã hội lực lượng theo không kịp, bị các lộ tư bản bôi đen nguy cơ. Cũng có quá tài chính không đủ, chỉ có thể chuột phim mạng hấp lại tài chính quất bách. Nhưng mà cuối cùng. Kia bộ bị người xem thường phim mạng lấy 3000 vạn đầu tư bạc ra mấy ức chia, quá ra ra đánh ra tới lang ra bảng bị trong nước bên ngoài đại truyền hình tranh nhau tranh mua, bị người cười nhạo không biết lượng sức hứa chăn bắt được thị đế chén vàng. Sở Hữu chất vẫn cùng chào phúng, đều theo lấy thực lực nghiền ép mà tan thành mấy khói. Hứa Chăn kỳ thật thực hy vọng Thái thực tiễn có thể tới tiệc diệu thượng, nghe một chút chung quanh ở khắp mọi nơi hoa thức tối phồng. Bất quá thực đáng tiếc, Thái tổng tay bên trong có công việc bận đụ không ra, đành phải phái Hứa Chăn này cái quải danh nghị đương ra làm phim phương đại biểu cưỡng ép đỉnh thượng. Cũng may liệp ảnh kịch tổ bên này cũng phải từ hạ vũ tới làm đại biểu, cái này khiến hứa trăn không có lẻ loi một mình đưa tại đại lao đôi bên trong. nhưng mà cùng là phim phương đại biểu, đám người cùng hứa trăn trò chuyện tất cả đều là công tác, cùng từ hạ vũ trò chuyện tất cả đều là hắn cha. trung banh mặt khác người nghe một hào bàn bên này nói chuyện phiếm nội dung, đã cảm khái lại có chút muốn cười. đây chính là phú nhị đại cùng phú nhất đại khác biệt. đồng dạng là tại này cái vòng tròn bên trong thanh danh cường thịnh trẻ tuổi người, từ hạ vũ dựa vào là bậc cha chú chế lớp, mà hứa trăn dựa vào hoàn toàn là chính mình, diễn kỹ là từng bước một luyện ra được. Giải thưởng là từng mục một đua ra tới, ngay cả mở công ty nguyên thủy tài chính đều là hắn từng chút từng chút giống như quả cầu tuyết đồng dạng tích lũy. Hiện giờ, lan ra các này ra mới vừa thành lập chưa tới nửa năm ảnh thị công ty đã có người đối này làm ra 10 cái ước đánh giá giá trị, chỉ bất quá đám bọn hắn không có dẫn vào tư bản tâm tư mà thôi. Này đó vòng bên trong các đại lao đối hứa Chăn lấy lễ để tiếp đón, nói chuyện ngang hàng, không là hướng về phía bất luận người nào mặt mũi, Thuần ý liền là hướng về phía hắn bản nhân. Tuổi còn trẻ liền có thể đi cho tới bây giờ này một bước, quả thực là làm người thập phần khâm phục. Mọi người ở đây cảm khái này vị Tân tấn thị đế tuổi trẻ tài cao lúc, phú nhất đại hứa trăn chính tại nhìn chăm chú chính mình đồng hồ. Một viên, hai viên, ba viên, ẩn, hai mươi tám viên, một viên không ít. Hắn tại số mặt đồng hồ bên trên khảm kim cương. Mặc dù Kiều Phong nhiều lần biểu thị này đó bảo thạch khảm đến tập kiên cố, chính mình răng giả rất bảo thạch cũng sẽ không rơi, nhưng hứa trăn vẫn như cũ cảm giác không yên lòng. Nhớ rõ trước đó Tử hạ Vũ nói qua, hắn chụp một cái xe hơi quảng cáo thời điểm không cẩn thận đem xe cấp trà sát ra ngoài ấy nấy mua xuống bộ kia xe. Hứa Trăn cũng không muốn mua này khối đồng hồ, vận động vòng tay không tốt sao? Có thể chắt nhịp tim, có thể cái bước, thậm chí còn có thể đi tàu điện ngầm, không thể so với mang như vậy cái bom hẹn giờ cường. Mà cùng lúc đó, đồng hồ nhãn hiệu thương thông qua tiệp rượu hiện trường trực tiếp hình ảnh, nhìn thấy Hứa Trăn thứ 13 lần cúi đầu xem đồng hồ, không khỏi thập phần mừng rỡ. Này vị nghệ nhân thật đúng là quá phước hậu, đại diện đến tận chức tận trách, không ngừng cấp nhà mình đồng hồ ra tăng lộ ra ánh sáng độ. Liên vương rồi này một hồi nhi công phu, nhãn hiệu thương đã thấy, cái này đồng hồ trang ép giao diện xem phạm vi hiện rõ ràng rơi lên. Nhãn Hiệu Thương hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, cắt một chương hứa chân thâm tình nhìn chăm chú đồng hồ hình ảnh, cấp bộ môn tuyên truyền phát tới, nói, "Này chương đồ mạnh sửa một chút, nhanh lên phát nhất ba tuyên truyền. Liền nói, "Ngạch." Hắn nghi nghĩ, tìm từ nói, "Quang hoa nội liễm, dần dần phun phong mang." Lễ gần hệ liệt cùng ngài cộng đồng chứng kiến truyền kỳ sinh ra. Vội vàng kết thúc Ngọc Lan thưởng lễ trao giải sau, hứa chân lại tại Thượng Hải chậm chế hai ngày thời gian, dùng để xử lý một ít việc vặt vãnh. Thì đế thưởng ly vì hắn mang đến giá trị tăng lên cơ hồ có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Hắn tại tiệc diệu thượng mặc kia khoản Âu phục là hắn vẫn luôn đại diện Lễ Âu phục, nay tấm bảng theo 4 năm trước liền bắt đầu cùng hứa chân hợp tác, hai bên hợp tác quan hệ theo nhãn hiệu trí hữu một đường thăng cấp, hiện giờ rốt cuộc thăng cấp vì đại trung hoa khu toàn tuyến đại diện. Trước đó cấp cho hắn đồng hồ kia tấm bảng, vốn gì đã nói chỉ đại diện đơn phẩm, nhưng tại Ngọc Lan thưởng lễ trao giải lúc sau, đối phương lấy thêm ra hợp đồng đỗng nhiên liền biến thành toàn bộ hệ liệt đại diện. Năm trước đem hứa chân chọn làm người phát ngôn tiên hiệp trò chơi tiên cốt cũng cảm giác chính mình nhặt cái đại tiền nghi, trực tiếp vung tay lên, tại toàn vòng các loại con đường điên cuồng quảng cáo. Trò chơi trang chủ càng là vừa mở ra chính là chúc mừng hứa chân thu hoạch được Ngọc Lan thị đế đại phúc tiệm bình phong, sợ có người không biết Tân tấn thị đế là chính mình ra người phát ngôn. Hứa Chân vẫn rất ít tiếp đại nói, bởi vì Kiều Phong Từ vừa mới bắt đầu liền nhìn kỹ hắn tiền đồ, khăng khăng cho hắn quy hoạch một đầu cao cấp lộ tuyến. Mà cho đến ngày nay, lúc trước quy hoạch rốt cuộc đến bắt đầu thực hiện thời điểm, có ý hướng cùng hắn hợp tác nhãn hiệu nhiều đến có thể tổ một bộ bài bộ kẹo. Kiều Phong hiện tại mỗi ngày mừng khấp khởi nghiên cứu chính là cái nào tấm bảng cùng nhà mình A Chân khí chất càng xứng đôi. Sau đó, hắn chợt phát hiện một cái chuyện vừa chăn thế nhưng không có ô tô bằng lái. Hơn nữa hắn trước đây không lâu mới vừa thi xe gắn máy bằng lái, đến cách một năm mới có thể khả ô tô. này đại diện mô ô tô cũng không phải như thế rồi. Tiểu Phong xem trong tay mấy cái ô tô nhãn hiệu đại diện, thận đến đấm ngược dầm chân. ai tính một cái, dù sao cũng không có đặc biệt thích hợp. Hảo cơm không sợ muộn, sang năm không có Ngọc Lan thị đế, còn có đường tác phần đâu. nói không chừng ai chăn khi đó giả vị liền càng cao, có thể tiếp vào cao cấp hơn đại diện. Tiểu Phong như thế như vậy tự an ủi mình, nhưng vẫn như cũ cảm giác thập phần đau lòng muốn. Ngày 25 tháng 6 này ngày, Thửa Chân rời đi Thượng Hải, về tới chính tại Hoành Châu lấy cảnh phong tranh của tổ. Liêu Vinh Thanh cố ý ở chỗ này lại cho hắn làm một trận tiệc ăn mừng, đối này vị tái dự mà về Tân tấn thị đế biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. "Ân, chúc mừng chính mình kịch tổ bên trong đi ra vị thứ ba thị đế." Liêu Vinh Thanh chỉ cảm thấy vô cùng toan sảng, cũng không biết là làm gì, những cái đó cùng chính mình hợp tác qua diễn viên nhóm luôn có thể nhất phi trùng thiên. Hắn âm thầm cảm thấy, vậy đại khái là bởi vì chính mình ánh mắt hảo, có biết người minh. Tục ngữ nói thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có sao? Liêu Vinh Thanh một bên cảm khái chính mình ánh mắt, một bên rót ly rượu hướng Hứa Chân đi tới, cười nói: "Làm Ngọc Lan thị đế cho ta làm vai phụ, nhưng thật sự là chết sát ta, ca thiếu ngươi một cái đại nhân tình." Hứa Chân nói: "Lục ca ngươi nhanh đừng nói như vậy, này bộ diễn là ta yêu thích mới tiếp, không có người nào thiếu ai nói chuyện." Liêu Vinh Thanh lắc đầu nói: "Ngươi có thể như vậy nói, ta cũng không thể làm không chuyện này. Các ngươi công ty gần nhất chụp cái gì đâu? Có hay không cần ta đi khách mời, hoặc là diễn cái vai phụ cái gì?" Hứa Chân nghĩ nghĩ, nói: "Này cái, ta 6 tháng cuối năm muốn chụp một bộ đánh quậy đề tài được ảnh." vai phụ hẳn là cũng chỉ có buôn người tập đoàn cùng mua bán hải từ cha mẹ liêu vinh thanh sắc mặt cứng đờ nói còn có khác kịch sao hứa trăn do dự một chút nói 6 tháng cuối năm chúng ta công ty giống như dự định muốn chụp một bộ y học đề tài phim truyền hình nhưng là ta khả năng không dành tham dự liêu vinh thanh nghe được này cái đề tài hai mắt tỏa sáng nói được à này cái có thể không có vấn đề đều cái gì nhân vật hứa trăn nghĩ nghĩ hồi ức nói vai phụ lời nói chủ yếu là từng cái chuyện xưa đơn nguyên bệnh nhân thận suy kiệt ung thư bao tử bệnh mạch huyết cơ tim nổi máu sở suất huyết bên trong. Cô lỗ. Liêu Vinh Thanh nghe hắn nói, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên cảm giác toàn bộ người đều không tốt là như thế nào hồi sự. Chương hai buổi sáng lại phát, các vị ngủ ngon hưng thú tiểu đồng bọn có thể chú ý một chút thư hữu vòng bên trong hoạt động, nghe nói nhóm đầu tiên phấn ti xưng hảo đã bắt đầu lần lượt phát cho rồi khác, thư tử giới bên trong có nhóm độc giả hảo, muốn vào quần có thể một khóa thêm quần. Chương 413, thị đế thực lực. Chương 413, thị đế thực lực. Chương 413, thể đế thực lực. Lam Ưân tất cần phải cần phải 10 phút lúc sau lại nhìn ba Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu, Liễu Vĩnh Thanh liền bỏ đi nghĩ muốn khách mời ý nghĩ. Bởi vì hứa chăn không phải đơn giản giúp hắn đáp diễn, càng quan trọng còn là Lâm Nguy cứu trưởng, trợ giúp phong tranh kịch tổ cứu vãn rừng chụp tình thế nguy hiểm. Nay loại đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Ân tình cũng không phải tùy tiện tìm bộ kịch đi diễn cái vai phụ liền có thể trả hết. Bất quá đương nhiên, hứa chăn cũng không cần hắn hoàn lại. Tự bắt được Ngọc Lan thị đế, hứa chăn tâm thái liền bùng lòng rất nhiều, đương nhiên có chút lý giải hảo ca năm đó đi cạnh diễn Kim Xả Lang quân lúc tâm tình. Có chút nhân vật, một khi nhìn thấy, trong lòng tựa như mọc cỏ tựa như không diễn toàn thân khó chịu, kim xà lang quân là như thế, chu truyền võ là như thế, cung thứ đồng dạng là như thế, rời đi kịch tổ gần 2 tuần lễ, hứa trăn từ đầu đến cuối cũng không có quên cung thứ, một khi không rảnh rồi, hắn liền sẽ vắt hết óc suy nghĩ kế tiếp mấy trận đại hí làm như thế nào diễn, cẩn thận phỏng đoán cung thứ tại mỗi cái giai đoạn không cùng tâm trạng thái, tâm tâm niệm niệm muốn đem này cái nhân vật diễn hảo, hơn nữa, hứa trăn gần nhất có rất nhiều mới ý nghĩ nghĩ muốn nếm thử, trước đây không lâu tại thập nguyệt vi thành kịch tổ, hắn theo lương vũ chết tiền bối kê bên trong học được biểu đạt cảm xúc một cái tiểu kỹ sảo, nói thiện tình tâm cái gì gọi là nói thiện tình thông đâu? đơn giản tới nói chính là tại một ít đặc biệt trường hợp, nhất là nghiêm túc chỉnh trọng trường hợp hạng, nội tại cảm xúc chỉ có thể là no đủ, nhưng bên ngoài biểu hiện ngược lại chỉ có thể là thu liễm. Bởi vì tại có chút trường hợp hạng, quá mức ngay thẳng biểu diễn khuyết thiếu cấp độ cảm giác, người xem thiếu một tầng giám sóc, thoáng cái cảm động đến cùng, rất khó sinh ra hồi cam. mà ẩn nhẫn biểu đạt có thể đem này loại cảm xúc thăng hoa, đạt tới càng thêm động lòng người nghệ thuật hiệu quả. lúc trước diễn chu du thời điểm, trần chính hào liền đã từng đề điểm qua hắn, làm hắn hơi chút thu điểm diễn nhưng lúc đó Hứa Chân thực lực có hạn, trong lòng rõ ràng, biểu diễn thời điểm nhưng có chút lực bất tòng tâm. Hiện giờ hơn 2 năm đi qua, Hứa Chân cho rằng chính mình đã có năng lực đem này một kỹ xảo thay đổi thực tế. Bất quá, làm hắn hơi có chút do dự là, cung thứ dù sao cũng là cái phản phái nhân vật, chính mình nếu là diễn quá mức, có thể hay không đoạt lục ca danh tiếng. Nay cái ý nghĩ cùng nhau, Hứa Chân lập tức tự dêu nở nụ cười. Tiểu Hứa a tiểu Hứa, ngươi đây cũng quá tự phụ. Lục ca danh tiếng, là ngươi có thể giành được đi sao? Mạo chân nhiệt tình diễn chính là, lục ca cái nào cần phải ngươi lo lắng. Ngọc Lan thưởng chén vàng là nghiệp nội tiền bồi đối ngươi động viên cùng thúc dục, không phải để ngươi phiêu lên. Dốc hết toàn lực đem chính mình phần diễn diễn hảo, mới là đối lục ca lớn nhất tôn trọng. Hát Hxì. Mà cùng lúc đó, Liêu Vĩnh Thanh thì đối với kế tiếp quay chụp nhiệm vụ biểu đánh cái vang dội hát Hxì. Hắn lúc này nhưng không có hứa chăn tưởng tượng bên trong như vậy lòng tin 10 phần. "Dĩnh, lập tức liền muốn diễn lục ca dụ bắt công thứ này trở diễn, khó làm." Liêu Vĩnh Thanh bình thường cùng hứa chăn diễn kịch, liền từ đầu đến cuối căng cứng một cái dây cùng, không dám có chỉ trọc lát thứ giản. Này hai tử diễn kịch thật sự là có chút tà môn, sức cuốn hút đặc biệt cường, hơi bất lưu thần, hình ảnh bên trong mặt khác người liền sẽ biến thành hắn bối cảnh bản. kế tiếp này trận diễn lại là cung thứ tối cao quang thời khắc, liều vĩnh thanh chỉ nhìn kịch bản đều cảm giác như lâm đại địch. tại này đoạn diễn bên trong, cung thứ mạo hiểm nguy hiểm to lớn lẻn về Sơn thành, nghĩ muốn mời lục ca rời núi chủ trì đại cuộc, nhưng lục ca nhưng lợi dụng cung thứ đối chính mình tín nhiệm, thiết hạ bế dập đem này bắt được. nay đoạn diễn nếu là diễn không tốt, người xem đại nhập cảm thỏa thỏa sẽ đi trệt đến cung thứ trên người. bởi vì bình thường người xem nhóm sinh hoạt tại hòa bình nhân đại khó lý giải những cái đó cách mạng tiền bối vì đại nghĩa bỏ qua tiểu tình gian khổ lựa chọn đại gia càng có thể cảm nhận được không phải quân pháp bất vị thân lang trì thống khổ mà là huynh đệ bị bán đứng lúc tuyệt vọng chi tình Húng chi, này cái bị bán đứng huynh đệ còn là hứa chăn diễn dã anh liêu vinh thanh không nhịn được muốn giơ chân chửi mẹ này thân mẹ nó phản phái là muốn bức tử lão tử đi làm một cái lại xoáy lại trẻ tuổi ngọc lan thị đế đi diễn này loại bị huynh đệ bán khổ tình tiết mục ai mẹ nó dám nói chính mình tại này loại tình huống hạ còn có thể ổn ổn giữ chặt người xem thị giác ai đứng ra, ta quản hắn gọi cha. Liêu Vịnh Thanh hùng hùng hổ hổ liếc nhìn kịch bản, cắn răng nghiến lợi viết khởi nhân vật tiểu chuyện, dứt khoát từ bỏ này đoạn. Không, thiên không. Lão tử càng muốn diễn. Lão tử hàng ngày cảm giác này, cái chuyện xưa là hợp tình hợp lý, là cảm động lòng người, là có thể nhất chân thực thể hiện ngầm làm việc người chi gian khổ. Không tốt diễn. Vậy liền hảo hảo đi diễn, treo lên 120 điểm tinh thần tới, đem lục ca tâm thái thuyết minh hảo, làm người xem rõ ràng cảm nhận được cách mạng tiền bối vạn tiễn xuyên tâm bàn đau khổ chi tình, đây mới là một cái diễn viên bản chức công tác. Hứa Trân cùng Liễu Vinh Thanh đứng tại các mục đích bản thân thị giác bên trên, vì này chàng đại hí làm đủ chuẩn bị. Này hai người ngày bình thường vẫn như cũ là chuyện trò vui vẻ, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng kịch tổ bên trong mặt khác người nhưng rõ ràng cảm nhận được không khí khẩn trương. Tương đối điển hình đặc điểm chính là, Liễu Đạo tại sở tiêu đi ô mắng chửi người số lần rõ ràng tăng nhiều. Mặc dù Hứa Trân rất ít phạm sai lầm cấp thấp, nhưng là mặt khác người sẽ phạm, thế là này đám người đụng vào trên họng súng, thảm tao thống mạng. Tất cả mọi người cảm nhận được Lão Đại gần nhất khả năng tâm tình không tốt lắm, cúi đầu chân chu làm việc. Ngày 28 tháng 6 này ngày, phong tranh kịch tổ rốt cuộc trùng thu hút tới lục ca dụ bắt cùng thứ này trận diễn. Cùng ngày dạng sáng 3 giờ, kịch tổ đại bộ đội liền xuất phát trước vãng này trận diễn lấy cảnh, truyền hình điện ảnh thành phía bắc một rừng cây nhỏ. Chúng ta đi tại đường lớn bên trên, hang hái chạy về phía mộ địa. Tài xế cánh tay khoác lên cửa sổ xe rộng mở bên trên, thổi thân phong, khẽ hát, chính muốn vui sướng địa điểm một điều thuốc, bỗng nhiên thoáng nhìn Liêu Vinh thanh sắc bén ánh mắt bắn lại đây, lập tức ngượng ngùng ngừ nói. Ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau, kịch tổ xe bus đi vào bên dừng cây nhỏ. Đạo cụ tổ hai ngày trước đã trước tiên đem vùng này làm bố trí. Hiện giờ, trong rừng cây nhỏ đã biến thành một phiến bãi tham a. Đám người quay đầu tứ phương, chỉ thấy nguyệt hát phong cao, gió lạnh gào thét, cỏ dại rậm rạp, rừng cây bên trong luồn ngang lộn xộn đuổi mấy chục cái nấm mồ. Có nấm mồ phía trước đứng thẳng bằng đá mộ bịa, càng nhiều còn lại là chỉ đâm một tấm ván gỗ, trên đó viết nào đó nào đó chi màn chữ. Nhân viên công tác nhóm xuống xe lúc sau, lại bắt đầu tại này cái cơ sở bên trên tiến hành tiến thêm một bước bố trí, vung tiền lên giấy, cắm chiêu hồn tiên, tại mộ phần phía trước đốt điểm giấy mấy người đại hán xếp theo cái rèn, đứng tại một cái mộ phần bên cạnh hố đất phía trước. chúng hứa chăn mơ nói, hứa tiên sinh phiền phức tới đây một chút. ngài nhìn xem này cái hố lớn nhỏ, chôn đến hạ người sao? ở lại khó chịu không? có cần hay không lại đào mấy cái rèn? hứa chăn. nay lời nói đến, thật sự là có chút âm vụ a. hắn như không có việc gì đi tới, làm bộ nhìn không thấy chung quanh theo gió phất phới cờ trắng cùng lúc sáng lúc tối hòa miêu, nhẹ nhàng nhảy vào hố đất bên trong, cuộn tròn thân thể cảm nhận một chút, nói, độ rộng không có vấn đề, nhưng là chiều sâu có thể hơi chút lại sâu một chút. Nói xong, Hứa Chân theo hố bên trong bỏ lên ra tới, một mặt đờ đẫn. Kế nằm tại trên linh đường lúc sau, chính mình lý lịch bên trên lại thêm một trang nổi bật, chốt ở mộ phần bên trong. Mặc dù thực tế quay trụ bên trong, này cái cái gọi là mộ phần bất quá là tại hố bên trên chi cái giấy lều nhỏ mà thôi, trên lều bao trùm một ít cỏ dại cùng đất mặt. Nhưng, người đúng là tại mộ phần bên trong không sai. Liêu Vinh Thanh lúc này chính tại bên sân trang điểm, hắn xem Hứa Chân tại mộ phần hố bên trong nhảy lên nhảy xuống, khóe miệng giật một cái, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn đương nhiên biết là kịch bản cần phải, cũng thứ tại Tết Thanh Minh trước sau. Trốn tại lục tàu nấm mồ gần đây, ôm cây đợi thỏ chờ lục ca đến. Nhưng thực tế nhìn thấy này một màn tràng cảnh lúc, vẫn như cũng làm hắn cảm giác thập phần muốn cười. Ước chừng hai cái giờ sau, hiện trường bố cảnh toàn bộ hoàn thành, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Liêu Vinh thanh hóa được rồi lão niên trang, xuyên một thân thô váy vải, cầm lên chính mình viếng mồ mã tiểu trúc rổ. Hứa chân cũng đã bị trôn vào mộ phần bên trong, chờ sau khi mở máy từ bên trong chui ra ngoài. 3. Một tiếng đánh bản tiếng vang khởi, nay màn ống kính lần đầu tiên quay chụp chính thức bắt đầu. Phó đạo diễn đứng tại bên sân. Xem ống kính bên trong run run rẩy rẩy vòng quanh nấm mồ dọn dẹp cỏ dại Liêu Vĩnh Thanh, hơi có chút lo lắng. Này một cảnh tượng, diễn bên trong diễn bên ngoài tương phản thật sự là có chút đại. Đã cách nhiều năm, Lục Ca cùng cung thứ tại Hoang tàn vắng vẻ bài tha ma bên trên cựu biệt trùng trùng, theo lý thuyết hẳn là một cái cảm động bên trong mang theo điểm âm trầm trằng cảnh. Nhưng tại quay trụ bên trong, xem hứa chăn theo mộ phần bên trong chui ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không muốn cười sao? Mà vài giây đồng hồ lúc sau, phó đạo diễn rất nhanh liền rõ ràng diễn viên cùng bình thường người khác nhau. Chỉ thấy, Liêu Vĩnh Thành chính đuốt vẻ hắn tức phụ mộ địa, đột nhiên bên cạnh mộ phần run một cái ngay sau đó một con tái nhợt tay theo mộ phần bên trong đưa ra ngoài nỗ lực hướng ra phía ngoài gỡ ra bùn đất liêu vinh thanh lão đảo lui về phía sau hai bước thần sắc kinh nghi bất định kêu lên cái gì người người sống người chết chỉ trong chốc lát chỉ thấy một cái cao gầy bóng người liền theo nấm mộ bên trong bỏ lên ra tới Nay người xuyên một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn trên người tất cả đều là bùn đầu bên trên mặt bên trên cũng đầy là cát đất chỉ có kia đôi mắt đen trắng rõ ràng sạch sẽ trong suốt thấy đấy chính là mới vừa rồi bị vùi vào đi hứa trăn Luca mới vừa từ nấm mồ bên trong chui ra ngoài, hứa chân leo một cái mặt bên trên đất, nhìn cách đó không xa Liêu Vinh Thanh, Thanh âm khản khàn nói, Luca là ta à? Nói chuyện lúc hắn chân bởi vì tê dại mà có chút đứng không vững, thân thể bởi vì kích động mà hơi hơi phát run, nước nở nói, là ta à? Hứa chân chỉ nói này mấy cái chữ liền nói không được nữa, hắn khập khiễng hướng Liêu Vinh Thanh đi tới, đưa tay dùng sức níu lại đối phương cánh tay, giọt lớn giọt lớn nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuống, mang đi mặt bên trên bùn cát, bộ dáng nhìn qua chật vật mà chưa sót, mà tại đối diện. Liêu Vinh Thanh Hà hốc một, nháy mắt bên trong liền đỏ cả vành mắt. Hắn đem hứa chân ôm vào ngực bên trong, vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng, nước mắt lã chã mà xuống. Cắt. Vài giây đồng hồ sau, bên sân phó đạo diễn vì đoạn này biểu diễn kêu rừng. Hắn phát lại một chút phương bao nhiêu cơ vị ông tính, quả thực không nhịn được muốn cấp hai vị diễn viên vô tay. Lại không nói trước diễn như thế nào, chỉ nói vừa rồi này chẳng cảnh, hai người thế mà có thể không cười chẳng, thậm chí còn có thể khóc lên. Thật sự là cùng lắm. Phó đạo diễn vì không đánh gậy hai người trả thái, lập tức tuyên bố tiếp tục quay chụp. Liêu Vinh Thanh cùng Hứa Trăn liền ngồi xếp bằng tại mộ phần bên trên, bắt đầu hạ một cái ống kính biểu diễn. Luka, như vậy nhiều năm, ngươi như thế nào không cho huynh đệ nhóm mang hộ cái tin đâu? Hứa Trăn ngữ khí bên trong mang theo một chút oán trách, nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, huynh đệ nhóm như thế nào không thể đem ngươi cấp lấy ra? Liêu Vinh Thanh nhìn hắn một cái, lại cúi thấp đầu xuống đi, tựa hồ là tại tránh né lấy hắn ánh mắt, thấp giọng nói, cần gì chứ, ta đến đài đảo, còn không phải như vậy bị người thu thập. So với Liêu Vinh Thanh xa suốt tinh thần tới hứa trăn mắt bên trong nhưng thiềm hào quang nói lúc này sẽ không trình lao bản tại thời khắc hấp hối vẫn không quên tiến cử ngài thân tự cấp ta hạ điện văn kiện để cho ta tới tìm ngài Hắn thần tình kích động bắt lấy liều vinh thanh cánh tay nói ta lần này tới chính là vì tìm ngài rời núi chủ trì nội địa đặc công hệ thống đại cuộc. hứa trăn thần thái sáng lan nói lục ca huynh đệ ta xoay người nhật từ đến nhưng mà nghe được hắn như vậy nói liều vinh thanh hôi bại biểu tình bên trong nhưng không có nửa phần kích động cảm xúc ngược lại là càng hạ hơn mấy phần hứa trăn lại tựa hồ như là không có lưu ý đến hắn tình trạng ngay đầu mở ra, Lưu Vĩnh Thanh tay một bên dò chúc, ngượng ngùng cười nói, Luca, đây là ngươi cấp lục tàu cầm sao? Hắn theo trong dò chúc lật ra một cái bánh bao tới, nói, ta ăn hai cái được không? Ta đều vài ngày không ăn đồ vật. Nói chuyện lúc, Hứa Trân cũng không chê chính mình dơ tay không bẩn, nắm lên bánh bao, ăn như hổ đói liền bắt đầu hướng miệng bên trong bỏ vào. Lưu Vĩnh Thanh mắt bên trong mang theo vài phần đau lòng, nói khẽ, ăn từ từ, đừng nẹn. Hắn trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, này đó năm, ngươi là như thế nào sống qua tới? Hứa Trân lúc này chính ăn hăng hái, ngẩng đầu nét miệng cười nói. Ta không ao, ta mấy năm nay vẫn luôn tại Hương Giang bên kia. Liêu Vinh Thanh thanh âm mang theo một chút giận tái đi, nói, như là đã đi ra, vì cái gì còn muốn trở về? Hứa chân sừng sốt một chút, nét miệng cười nói, này nếu để cho ta tìm đến người khác, ta quản nó đương, đánh chết đều không trở lại. Nhưng là bọn họ để cho ta tới tìm ta Luca, ta có thể không tới sao? Nói xong nói xong, hắn liền dừng lại an đổ vật động tác, thần sắc dần dần phai nhạt xuống, nói, như vậy nhiều năm, ta tới Sơn Thành như vậy nhiều lần, tổng cũng không thấy được Luca. Ta còn tưởng rằng, đời ta rốt cuộc thấy không ra ngại. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, hôm nay rốt cuộc làm ta gặp được ngài. Không phải gặp được, ngươi là đem ta nhìn thấu, đoán chắc ta sẽ tới đây. Ngươi hiện tại bản lãnh đã sớm không kém ta. Lời nói không phải như vậy nói, ta bản lãnh đều là lục ca giáo, ngươi ta tâm tư đương nhiên là tương thông. Ngươi tại này bên trong nhiều nguy hiểm, trung quanh vì cái gì không nhiều bố mấy cái chạm gác ngầm. Ca, không phải ta không nghĩ bố, thật sự là huynh đệ nhón còn lại không nhiều lắm. Không nói này đó, ca, ta chỗ này còn có chút tiền, huynh đệ ta cựu biệt trung phụng, đi, ta dẫn ngươi đi vào thành đi tới tiệm ăn đi chính là ta này trên người vừa bẩn vừa tối, tại đất bên trong trôn đã mấy ngày. Ca, ngươi một hồi nhi ngàn vạn theo sát huynh đệ. Nghe tiếng bước chân ít nhất phải 17-18 người. Chúng ta một hồi nhi theo Tây Bắc biên. Luca, thật xin lỗi. Ta đây biết. Chương 414, hai lần quay đầu. Chương 414, hai lần quay đầu. Chương 414, hai lần quay đầu. đầu. Huynh đệ hai người tại mộ phần phía trước tự thoại, đạo diễn cùng tổ quay phim người liền ở bên cạnh an tĩnh xem. Chính như cung thư đoán được Luca sẽ đến nghĩa địa, Luca cũng đoán được cung thư lại ở chỗ này chờ hắn cho nên hắn lần này viếng mộ mà chính là vì cung thứ mà tới. Nhìn như yên tĩnh nghĩa địa chung quanh, lúc này sớm đã bày ra thiên la địa võng. Cái này chuyện lục ca biết, chung quanh mai phục người biết, người xem cũng biết, duy chỉ cung thứ không biết. Đám người trơ mắt nhìn hắn, tại cung lục ca trùng phùng lúc lã chả rơi lệ, tại mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tiền cảnh lúc hăng hái. Nay cái ngày bình thường tàn nhẫn quả quyết, tâm tư kín đáo đau phụ, lúc này ngồi tại lục ca trước mặt, mắt bên trong kính cận nghe theo, kính ngưỡng chi sắc giống như quá khứ, ngây thơ giống là hải tử, hứa chăn vai diễn cung thứ môi nói ra một câu. Trung quanh người tâm tình liền nặng nghề một phần, thang đến hắn lấy ra kia trương nhăn nhăn nhún nhún tiền liền giấy, cao hứng bừng bừng nói: Đi, ta mang ngươi vào thành hạ tiệm ăn đi. Này phần nặng nghề càng là trực tiếp ngã xuống đáy cốc, người không phải có cây, ai có thể vô tình? Đối mặt như vậy huynh đệ, ai có thể nhẫn tâm hạ thủ được? Vừa vậy, đúng lúc này tĩnh mịch núi rừng bên trong đống nhiên bước lên mấy con phi điểu, Khoảnh khắc bên trong, hứa chắn như là phản xạ có điều kiện bản không người xuống tới, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn về phía bên phía. Vừa mới còn có chút khởi vụng thần sắc nháy mắt bên trong trở nên hàn mang lệnh thấu xương như là một thanh da vỏ đào nhọn, hứa chăn một cái níu lại liễu vinh thanh cánh tay, đem hắn nắm vào chính mình phía sau, nghiêng đầu thấp giọng nói, ca, ngươi ngàn vạn theo sát huynh đệ, ta sợ ta một hồi nhi chiếu cố không đến ngươi. Nói chuyện lúc, hắn từ bên hông lấy ra một cây súng lục tới, gáy ga một tiếng, đem đạn kéo lên thân, hứa chăn cảnh giác lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, đem phía sau giao cho liễu vinh thanh, hoàn toàn không có bố trí phòng vệ. Hắn thấp giọng dặn dò, ca, khi ta tới thăm dò qua, một hồi nhi chúng ta từ hướng tây bắc rút lui, mà lúc này. Trang bên trong số một vị thợ quay phim nhưng đem ống kính chậm rãi kéo xa, ống kính hình ảnh bên trong rõ ràng biểu hiện ra. Sau lưng Hứa Chăn, Liễu Vĩnh Thanh run run rẩy rẩy đứng lên, lấy ra một cây súng lục, dùng súng khẩu chống đỡ hắn sau gáy. Hứa Chăn tiếng nói tại này một khắc im bặt mà dừng. Sáng sớm gió lạnh cạo qua rừng cây nhỏ gian bãi tha ma, cuốn lên mặt đất bên trên cho tàn cùng tiền giấy. Âm trầm nghĩa địa bên trên, Hứa Chăn bóng lưng rắn rắn chắc chắc run lập cập. Này một khắc, người chung quanh tâm thoáng cái liền bị níu chặt. Hoang đường mặt nạ rốt cuộc bị triệt để xé mở, lúc trước chân có thể lấy tính mạng cần nhớ hưng đệ lúc này đến cùng nên như thế nào đối mặt lẫn nhau, mà lúc này chàng bên trong liêu vinh thanh thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ so đám khán giả phải lớn hơn nhiều, cầm súng chỉ hướng đem sau lưng lưu cho chính mình hưng đệ, hắn trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn, liêu vinh thanh nhìn qua này cái kiên định ngăn tại chính mình người phía trước bóng lưng, cầm súng cái kia tay không tự chủ được hơi hơi phát run, sau một khắc hứa trăn quay đầu lại tới, số hai vị máy quay phim lập tức đuổi tới, cho này một khắc hứa trăn một cái khuôn mặt đại là giờ này khắc này hứa trăn quay đầu động tác nhìn qua có chút cứng ngắc có chút chờ chờ mắt bên trong thần sắc mang theo một chút mê vóng hứa chân nhìn trước mắt đen ngòm hòng súng, lại nhìn một chút liều vinh thanh mắt bên trong đau khổ cùng dây dưa trên mặt huyết sắc mắt trần có thể thấy cởi xùn dưới mắt bên trong vẻ mờ mịt dần dần chuyển biến làm khó có thể tin Luca một tiếng này kêu gọi cuống họng là câm, trực tiếp mất thanh hứa chân không nháy mắt nhìn trầm trầm liều vinh thanh môi nhẹ nhàng phát run một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi minh diệt lấp lóe như là tại im lặng chất vấn ngươi đây là vì sao liền tại hai người bốn mắt đối lập nhau một sát na Liễu Vĩnh Thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Sau một khắc, nước mắt không bị khống chế theo hốc mắt bên trong bừng lên. Hắn không muốn khóc, hắn không có ý định tại này một khắc khóc. Hắn vốn là muốn đem nước mắt lưu đến cuối cùng lẹ loi một mình lúc. Song khi Liễu Vĩnh Thanh đối đầu này ánh mắt, trong lòng kia nói phòng tuyến nháy mắt bên trong liền bị trùng hủy, làm hắn căn bản là không có cách tự giữ. Hắn lúc này trạng thái bị hứa chăn nhìn vào mắt, hai người ai cũng không nói gì, nhưng lại im lặng trao đổi hết thảy. Lúc này, xung quanh tất tất tốt tốt tiếng bước chân chính tại dần dần hướng bọn họ tới gần nhưng mà hứa trăn nhưng đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng hắn chỉ là nhìn chăm chăm lấy trước mắt liêu vinh thanh sắc mặt càng ngày càng trắng biết rõ còn cố hỏi lần nữa hô luka liêu vinh thanh toàn bộ người kịch liệt run rẩy hồi lâu mới nước nở nói thật xin lỗi thật đơn giản ba chữ làm hắn khóc không thành tiếng hứa trăn mắt bên trong cuối cùng một tia sinh khí cũng rốt cuộc theo này thành thật xin lỗi mà tan thành mây khói nửa ngày hắn gục đầu xuống ném xuống tay bên trong súng yên lặng nói ta đây biết những cái đó trung peing mai phục người tại này một khắc cùng nhau tiến lên đem hắn ép đến tại mặt đất không có bị đến bất kỳ phản kháng. Hứa chăn như là vật chết bình thường bị người đè ép hướng rừng cây nhỏ đi ra ngoài, mà ở sau khi đi mấy bước, hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn hướng phía sau Liêu Vĩnh Thanh. Liêu Vĩnh Thanh chạm đến hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô lực ngồi liệt tại mộ phần bên trên. Hắn không biết nên như thế nào đi hình dung này ánh mắt, thanh lãnh bình tĩnh, tĩnh mịch như bụi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, nhìn thấy gia Hương Châu tẩy bị người đưa đi lò sát sinh, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình chủ nhân. Nay loại bi thương tại tâm chết tuyệt vọng, là nhân tính không thể thừa nhận tông khô. Liêu Vinh Thanh túi thấp đầu, mười ngón gắt gao móc vào bùn đất bên trong, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tích tụ cùng một chỗ bị một cái đao nhọn tươi sống quấy nát, toàn bộ người không thở nổi. Này cái quát tháo phong vân nhiều năm, đối mặt vô số gian nan hiểm cảnh mà mặt không đổi sắc hán tử thiết huyết, hiện giờ dần dần ra đi, ngồi liệt tại mộ phần phía trước khóc đến khóc không thành tiếng. Bên sân phó đạo diễn lúc này chậm chạp không có gọi cắt. Theo hứa chăn vai diễn cung thứ lần đầu tiên quay đầu, nhìn thấy lục ca chỉ hướng chính mình họng xuống lúc, hắn liền đỏ cả với mắt. Đến lần thứ hai quay đầu lúc. Hắn tại giám thị khí màn hình bên trên nhìn thấy kia đôi cho tàn bình thường con mắt, nước mắt trực tiếp liền chảy xuống. Phó đạo diễn lấy xuống kính mắt, đưa tay vướt một cái quẹ mắt vệt nước mắt, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nay đoạn diễn, Liêu Vinh Thanh cùng hứa Trân chưa từng có tại chạng hạ đối diện. Thậm chí liền một mình lời kịch đều không có lựa qua. Kịch tổ sở hữu người, bao quát chẳng bên trong hai vị diễn viên, tất cả đều là lần đầu tiên hoàn chỉnh nhìn thấy đoạn này biểu diễn. Hứa Chân dùng nội liễm biểu diễn kéo theo cả đoạn diễn tiết tấu, mà Liêu Vinh Thanh thì dùng vào tình biểu hiện đem này đó cảm xúc rõ ràng chiếu rọi ra tới. Người xem thị giác khóa chặt tại Liêu vĩnh Thanh trên người, nhưng mắt bên trong nhìn thấy lại là Hứa Trăn. Phó đạo diễn tại mở màn phía trước, thậm chí liền không chút suy nghĩ qua, cuối cùng xử lý ra tới hiệu quả thế nhưng có thể như thế gai đúng chấu nữa. Đây là một đoạn chân chính có thể sưng sách giáo khoa cấp tuyệt diệu biểu diễn. Cách, cách hồi lâu, Phó đạo diễn mới rốt cục cấp này đoạn biểu diễn kêu dừng, nhưng mà sờ tiêu đi ấu bên trong không khí nhưng như là mộ phần phía trước đốt hết dư bụi, hôi bại mà tiêu điệu, không cách nào khôi phục tươi sống. Chương 415, trước trước cảm thấy bất an. Chương 415 trước trước cảm thấy bất an. Chương 415, trước trước cảm thấy bất an. Studio áp suất thấp kéo dài trọn vẹn 2 3 phút, mới rốt cục dần dần chuyển biến tốt đẹp. Liêu Vinh thanh khi nghe đến kia thanh cắt lúc sau, nước mắt cũng không thể ngừng lại, thẳng đến đem lồng ngực bên trong tích tụ cảm xúc triệt để phát tiết xong, mới rốt cục lão đảo đứng dậy, đem nước mũi cùng nước mắt lau khô, chậm rãi đi hướng bên sân. Hứa Chân cuối cùng cái kia nhìn lại ánh mắt vẫn luôn tại hắn đầu góc bên trong vùng đi không được. Cứ việc đã sớm biết cái bạn, cứ việc đã sớm đối này, đoạn truyện xưa nào bổ qua vô số lần, nhưng lúc này chân thật trải qua này một tràng cảnh Liêu Vĩnh Thanh như cũng cảm giác không thể thừa nhận, quá ngược, tình tiết bản thân liền đủ ngược, hứa chân lại diễn như vậy tính nói. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như không mau đem vừa rồi cảm xúc giải quyết ra tới, hứa chân này cái ánh mắt sẽ làm cho hắn thấy ác ngộng, trở thành hắn tâm lý cái bóng. Liêu Vĩnh Thanh thần sắc xa sát suốt đi đến phó đạo diễn phía sau, nghĩ muốn dùng camera nhìn một chút vừa mới này đoạn ống kính phát lại. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy người phía trước phó đạo diễn siêu quay đầu, đưa tay sờ một cái chính mình cái ót, cười hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Liêu Vĩnh Thanh nghi hoặc nhìn phó đạo diễn một chút, Không có nhiều tưởng, túi đầu nhìn lên camera bên trên hình ảnh. Đứng tại người đứng xem thị giác một lần nữa nhìn một lần vừa rồi này đoạn biểu diễn, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim lại bị đâm một lần, phiền muộn đến không được. Hành, này điều qua. Liêu Vinh Thanh gật gật đầu, đứng thẳng người, nói, các tổ chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 phút tiếp tục. Dứt lời, hắn lại đi chụp ảnh chỉ đạo bên kia, nghĩ muốn dặn dò một chút kế tiếp một ít chú ý hàng ngũ. Nhưng mà không đợi hắn đi tới gần, thợ quay phim liền nhanh chóng quay đầu, dùng chính diện mặt hướng chính mình, sau đó nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại mệt nha. Liêu Vinh Thanh kế tiếp vài phút, hắn lần lượt tại tràng một bên dạo qua một vòng, nhìn xem đạo cụ tổ bố câu đều còn sống không vậy, hỏi một chút mỹ thuật tổ bố cảnh có hay không làm tốt, đúng đúng trang điểm tổ bên này tạo hình có thể hay không để lộ. Không biết có phải hay không là ảo giác, Liêu Vinh Thanh chỉ cảm thấy đi qua nơi, rất nhiều đưa lưng về phía chính mình người đều xoay người qua tới, còn có rất nhiều người đưa tay đi sờ chính mình cái cãi. Mọi người thấy Liêu Vinh Thanh nghi hoặc thần sắc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, các tự ngầm hiểu lẫn nhau. Ân, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Liêu Đạo đi tới liền cảm giác cái hot bước lên gió mắt sáu. Này trận diễn ngoại trừ Luca cùng cung thứ tại mộ phần phía trước đối thoại, còn có thật nhiều mặt khác ống kính muốn chụp. tỉ như cung thứ bố trí chạm gác ngầm bị bắt, Luca xách theo dõi lên núi từ từ. Bất quá này đó ống kính liền không có hứa chăn cái gì chuyện. Hắn chụp xong này trận diễn, đơn giản rửa cái đầu phát, thay quần áo khác, bắt đầu vì chính mình kế tiếp phần diễn làm chuẩn bị. Vừa mới này chẳng là cung thứ tại toàn bộ kịch bên trong nhất quan trọng một tổ kịch. Này đoạn thuận lợi chụp xong, hứa chăn lập tức cảm giác đầu vai gánh nhẹ đi nhiều. Nhân vật đắp nạn đến tận đây cơ bản thành hình còn lại ống kính chỉ cần không sai biệt lắm liền có thể, lại cũng không cần giống như buổi sáng hôm nay như vậy toàn tình đầu nhập. Chỉ bất quá, Hứa Trân xem tay bên trong quay chụp nhiệm vụ biểu, nhịn không được gãi gãi đầu. Chính mình tại nghĩa địa bị bắt lúc sau, ngược lại là không có trực tiếp nhập thổ vị an, mà là bị kéo đi bán chết. Là buổi sáng bị vùi vào mộ phần bên trong, giữa chưa đi đạo trường xử bán. Phục vụ dây chuyển, phong tranh kịch tổ chủ tính trung thật là một cái quỷ tài. Hứa Trân trước đó bổ trụ ống kính thời điểm liền phát hiện, nay vị chủ tính trung tại hàng kế hoạch thời điểm luôn có thể tại tình tiết ăn khớp tính thượng đem mỗi ngày quay chụp nhiệm vụ sắp xếp thỏa thỏa thiết thiết. Nay chuyện xưa hàm tiếp cùng tỏa ra, quả thực là thần hồ kỳ thần. Bất quá nhà rảnh về nhà rảnh, như vậy an bài đúng là có lợi cho mình cảm xúc kéo dài. Hiện tại vừa mới này, đoạn diễn bên trong tao ngộ lục ca phản bội, chính hãng tại lòng như cho ngợi trạng thái bên trong khó có thể quên. Lúc này rứt khoát một phát súng giết, chết, vì cái này trạng thái họa một cái dấu chấm tròn, ngày mai đi chụp đừng diễn, lại là một đầu hảo hán. Hứa chân không khỏi có chút bội phục chủ tính trung xảo tư bố. Mà cùng lúc đó, đạo cụ tổ người một bên cấp bù câu ăn, một bên hướng chủ tính chung phản là nói, hôm nay này kế hoạch an bài đến cũng quá tà môn đi. Buổi sáng tại bãi Tham A, giữa trưa lại đi pháp trưởng. Ai ú ta này trong lòng a, thật hại đến sợ. Chủ tính chung một mặt bình tĩnh rút một điếu thuốc, nói, mộ địa cùng pháp trưởng lấy cảnh cách gần đó sao? Một chuyến xe liền hạ tới, này không mất đi chuyển tràng thời gian. Đạo cụ tổ gật gật đầu, nói, nói cũng phải. Cùng ngày buổi sáng hơn 10 giờ, mộ địa bên này ống kính rót cuộc toàn bộ trụ xong, kịch tổ thu thập xong đồ vật, chuyển tràng đi rừng cây nhỏ phía tây một chỗ đất hoang. Các tổ nắm chặt kiểm tra một chút. Liêu Vinh Thanh lúc này mặc như cũ lục ca phá quần áo vải, phủi tay, cao giọng kêu lên, giữ vững tinh thần tới, tranh thủ đều có thể một đầu qua. Ta đánh chết xong cung thứ liền ăn cơm. Ha ha ha ha ha. Nghe được hắn như vậy nói, xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng cười. Vai diễn cung thứ hứa chân lúc này chính tại bên sân đeo còng, nghe được Liêu đạo này câu treo chọc, có chút dở khóc dở cười. Đánh chết xong ta liền ăn cơm. Hảo à, mặc dù này cơm ta cũng có thể giận tới, nhưng còn là cảm giác không hiểu có chút chua xót. 11 giờ rưỡi, nay trận diễn chính thức khai mạc lúc trước trêu chọc, cổ vũ, nói đùa đều theo đánh bản thanh vang lên mà triệt để tiêu tán. vô luận chàng bên trong diễn viên nhóm, còn là chàng một bên công tác nhân viên, đều tại nháy mắt bên trong nghiêm túc thần sắc, tiến vào quay chụp trạng thái bên trong. khoáng đạt vương vức đất hoang bên trên, lộn xộn cỏ dại dài lên cao. bảy tám cái súng ống đầy đủ quân nhân lập tại đất hoang bốn phía, thân tình nghiêm túc để phòng hoàn cảnh chung quanh. hứa trăn lúc này đổi một thân sạch sẽ tiểu áo tôn trung sơn, không lại giống như buổi sáng lúc như vậy đầy bụi đất. hắn biểu tình bên trong nhìn không ra sợ hãi, cũng nhìn không ra bất luận cái gì không cam lòng thân ảnh thon gầy thẳng tắp lập tại pháp trường một bên ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu ánh nắng hơi hơi hít mắt lại hắn tại chờ thời gian chờ cái kia thuộc về hắn giải thoát rốt cuộc thời gian đã đến từ hình phạm nhân nhóm bị dần dần áp hướng hoang dã trung tâm đất trống bị yêu cầu quỳ thành một loạt nhưng mà hứa chân vai diễn cung thứ nhưng ngoan cường đứng tại chỗ không chịu quỳ xuống tả hưu để ép hắn hai người theo hắn đầu vai đạp hắn đầu gối hứa chân túi thấp đầu không làm bất luận cái gì phản kháng nhưng thủy trung đỉnh thẳng người cán chính là không chịu quỳ xuống bên sân một vị trưởng quan thấy thế thần tình nghiêm túc đi đến bên cạnh hắn hỏi cung thứ ngươi nhận tội sao hứa chăn mắt thấy phía trước thần sắc bình tĩnh nói nhận tội Trưởng quan cao mày nói vậy ngươi vì cái gì không quỷ? hứa chăn nghiêng đầu nhìn hắn một cái thanh âm lãnh đạm nói đứng liền không thể chết sao nghe được này câu nói người trung quanh không khỏi khuôn mặt có chút động lúc này bên sân một người khác cất cao giọng nói làm hắn đứng đi còn lại người nghe vậy vừa định muốn nói cái gì kia người dơ tay mặt khác người câu chuyện nói có cái gì trách nhiệm ta gánh làm hắn đứng cho đến giờ phút này hứa chăn mắt bên trong mới hơi chút có ba phân thần thái hắn ngẩng đầu lên Sa Sa nhìn về nói chuyện kia người, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một lát sau, "Phèn." Một tiếng vang nhỏ, ống kính bên trong lướt qua một đám chim bổ câu trắng. Ngủ ngon thân môn. Chương 416: Thấp Thấp Thái Tổng có đại đại ngộng. Chương 416: Thấp Thấp Thái Tổng có đại đại ngộng. Chương 416: Thấp Thấp Thái Tổng có đại đại ngộng. Hứa Chân tại phong tranh kịch tổ vẫn luôn lốc đến trung tuần tháng 7. Đến ngày 12 tháng 7 này ngày, cung thứ phần diễn đã toàn bộ quay trụ hoàn thành, kế tiếp khả năng còn sẽ có bộ phân cảnh cần phải bổ chụp, cùng với chút ít phối âm cần phải thu. Bất quá này đó công tác liền phải chờ đến qua một đoạn thời gian lại để hoàn thành. Cùng ngay buổi tối, Liêu Vinh Thanh cố ý triệu tập toàn thể chủ diễn nhân viên, vì hứa Chân cử hành đóng máy yến, lần nữa trịnh trọng cảm tạ hắn tới phong tranh kịch tổ cứu trưởng, đồng thời cống hiến ra như thế đặc sắc biểu diễn. Hứa Chân không dám nhận công. Phong tranh là hắn gần 2 năm gặp qua nhất hảo chiến tranh tình báo kịch tí bản, hơn nữa dựa vào cái này cơ hội nhận biết một đám cẩn trọng hoa hạ TV người, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường vinh hạnh. Hứa Chân đối chiến tranh tình báo kịch cảm thấy rất hứng thú, hắn vốn còn tới nghĩ tới muốn chứng minh kế hoạch quay một bộ Công ty bên kia đều đã bắt đầu tay đi thay hắn tìm vợ. Nhưng mà trải qua quá phong tranh lúc sau, hứa chăn lại tạm thời mắc cạn này cái kế hoạch. từng trải làm khó nước ca. Cùng phong tranh so ra, hắn chỉ cảm thấy chính mình trước đó nhìn thấy những cái đó vỡ hết thẻ thẻ nhạt vô vị. Vô luận là chuyện xưa xuất sắc trình độ, cảm tình chiều sâu, còn là nhân vật tươi sống trình độ, đều không có một cái có thể cùng này bộ kịch đánh đồng. Liêu đạo thâm canh chiến tranh tình báo kịch nhiều năm, tại này phương diện đúng là có này độc đáo chỗ. Xích có sở đoạn thốn có sở trường, nhà mình lang ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn cùng người ta so ra, đích xác tồn tại trên lệch nhất định bốn. Ngày 13 tháng 7, hứa chăn thừa máy bay theo hành châu chạy về kinh thành. Thái thực tiện theo đầu tháng 7 bắt đầu liền nói muốn tổ chức nửa năm công tác hội, tổng kết gần đây được mất, an bài bố trí hạ một giai đoạn công tác, nhưng là hứa chăn này cái nhị đường ra không tại, này cái sẽ liền vẫn luôn kéo tới hôm nay. Cùng ngày buổi chiều 2 giờ rưỡi, máy bay đến kinh thành, Tiểu Phong thân tự lái xe tới đón hắn, trực tiếp lôi kéo hắn trước vãng công ty làm việc nơi trốn. Như thế nào, mị muốn chết rồi đi. Tiêu Phong ở phía trước lái xe, thông qua kính chiếu hậu xem Hứa Trăn mọi mệnh thần sắc, cười nói: Ta nghe nói ngươi còn bị trôn mộ phần bên trong đi. Ai u, làm diễn viên nhưng thật không dễ dàng. Này nếu là ta còn chịu không được, ta cũng không dám một mình tại giam cầm địa phương ở lại. Hứa Trăn ngồi ở hàng sau ghế giữa bên trên, xem Tiêu Phong ngày càng rộng lớn bóng lưng, hơi hơi nét lên quẹt miệng. Ân, nếu là tưởng trôn Kiều Ca, này hố đoán chừng phải đào ra nước tới. Hứa Trăn hỏi: Thất cô bên kia hiện tại chủ bị đến thế nào? Tiêu Phong nói: Cơ bản không sai biệt lắm. Trước mấy ngày hoa ảnh bảnh tổng mới vừa cùng ta bên này mở qua sẽ nói là dự tính trung tuần tháng 8 tả hưu khởi động máy. Hắn nhịn không được cảm khái nói, người năm nay lượng công việc này nhưng quá no đủ. Theo đầu năm bắt đầu, tú xuân đau, thập Nguyệt vi thành, phong tranh, 6 tháng cuối năm còn có thất cô, một năm tham diễn 3 bộ phim, một bộ phim truyền hình, đội sản xuất con lừa cũng không có như vậy làm. Thừa dịp này một tháng năm chặt nghỉ ngơi một chút đi, lại có rảnh rỗi liền không nhất định là lúc nào. Hứa Trân nghe xong này lời nói, nhịn không được hỏi, tiểu ca, thất cô chụp xong ta không phải là không có diễn nữa sao? Còn có chuyện gì?" Tiểu Phong nói, "Ngươi là không có hi ước, công ty có a. Tháng trước Ngọc Lan Hưởng, Lan gia bảng bắt được hàng năm tốt nhất phim truyền hình, thật nhiều đài truyền hình đều tại cấp cùng chúng ta hợp tác. Dựa vào này cố gió đông, gen sắc khi còn nóng lại đến một bộ hòa kịch, Lan gia các này khối chiêu bài coi như là triệt để treo ổn." Nói chuyện lúc, Tiểu Phong hơi hơi hướng về phía sau nghiêng đầu, nói, "Một hồi Nhi họp thái tổng hẳn là liền sẽ cùng ngươi nói này cái chuyện, quay đầu ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Ngươi lần thứ hai gánh cương diễn viên chính phim truyền hình, ta cần phải tuyển chọn tỉ mỉ mới được." Hai người dọc theo đường đi thuận miệng trò chuyện, rất nhanh liền tới đến công ty làm việc nơi trốn. Lang ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn là tháng 3 năm nay phần mới chính thức thành lập, tạm thời không có chính mình cố định trụ sở, mà là thuê một tòa văn phòng trong đó một tầng làm làm việc nơi trốn. Tiêu Phong tại hậu viện sau khi đậu xe xong, hai người đi vào văn phòng bên trong công cộng đại sảnh, đi tới giữa thang máy. Hứa chăn ngửa đầu xem tường bên trên chỉ rất bài, phát hiện này tòa văn phòng bên trong ngoại trừ bọn họ, còn có internet xí nghiệm, có luật sư văn phòng, có sớm giáo cơ cấu, thậm chí còn có một nhà kiểu tóc thiết kế phòng làm việc xem này đó đủ loại hàng xóm nhóng Hứa Trân đã muốn cười lại có chút khó chịu còn nhớ rõ lúc trước đông nhạc truyền hình điện ảnh là có độc lập ký túc xá mặc dù chiếm diện tích không lớn nhưng cả tòa kiến trúc đều thuộc về chính mình gác cổng bảo vệ sẽ ngăn lại sở hữu ngoại lai like cỗ xe nghệ nhân nhóm đến kia bên trong tựa như trở về nhà đồng dạng xưa nay không cần phải đeo kính dâm mang khẩu trang Hứa Trân cuối cùng một lần đi đông nhạc tổng bộ là tại năm trước mùa đông lúc ấy cửa ra vào treo tam quốc bên trong Chu Du một mình quát sở thơ sân khấu tiểu tỷ tỷ còn giúp chính mình cùng quát sở thơ hợp trước ảnh Tiểu Ca Ngươi nói, Hứa Chân quay đầu nhìn hướng một bên tiểu Phong, hỏi, đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng bộ kia tòa nhà, đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Tiểu Phong hỏi, ngươi nói thuê còn là mua? Hứa Chân nói, mua. Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, này cái a, nó kia tòa nhà hẳn là 10 năm trước tả hữu xây, lúc ấy bên kia nhưng hoang vu, hơn nữa không có đất sắt, không sai biệt lắm cũng liền hai ba cái ức, hiện tại nhưng không được rồi, không được phiên cái mười mấy gấp 20 lần. Hứa Chân, cũng liền hai ba cái ức, mười mấy gấp 20 lần. Đây đều là cái gì hồ lang chi tử? Tiểu Phong nói, cho nên nói à, năm đó mua nhà lầu cũng liền mua, không có mua cơ vốn cũng không sẽ lại tại kinh thành đặt chân. Thật nhiều công ty mới tổng bộ đều thiết lập tại các nơi kinh tế nghiên cứu kỹ thuật hộ, thu thuế phương diện còn có ưu đãi chính sách. Tiểu Phong xem hắn ngốc trệ biểu tình, bật cười nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Muốn mua lâu a? Ha ha ha ha, hai chăn ngươi cũng quá đùa đi, kia là ngươi có thể mua được đồ vật sao? Hứa Chăn, thật xin lỗi, là ta thao suất. Tiểu Phong đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, cười nói, ai, ta chưa hết nghĩ điểm thực tế a. Ngươi hiện tại tình trạng kinh tế kỳ thật vẫn được, nếu như không cân nhắc đầu tư, chờ lang ra bảng hải ngoại bản quyền bán đi, ngươi trước tiên có thể cho chính mình làm phòng nhỏ. Mua không nổi giang trực thụ nhà cái kia biệt thự trước hết mua cái bình thường, chờ sau này có tiền đổi lại sao?" Tiêu Phong nhíu môi, nói, một không quay phim liền đi miếu bên trong như cái gì lời nói, khiến cho cùng giá hòa thượng ngủ tạm tựa như. Hứa Chan, đâm tâm tiểu ca. Hai người thừa thang máy đi tới văn phòng lầu 9, vừa mới còn chủ trì mãn trí hứa Chan không hiểu có chút cảm xúc sa sút. Tiêu Phong nhanh đến thời điểm cũng đã đem hai người hành trình báo cho công ty lúc này thái thực tiễn đám người đã chờ từ sớm ở hội nghị phòng bên trong ai u hứa tổng đến rồi hứa trăn vừa vào cửa liền nghe thấy tống úc cùng hắn đánh thanh độc đáo chào hỏi hứa tổng hảo hứa tổng ngồi tống úc đứng dậy ra vẻ ân cần kéo ra chính mình bên cạnh cái ghế một bộ mã tử bộ dáng không người cười nói hứa tổng ở xa tới vất vả nhanh nhanh nhanh xin mời ngồi ha ha ha ha hội nghị phòng bên trong lập tức vang lên một hồi cười vang hứa trăn dở khóc dở cười đứng ở bên cạnh hắn nói tống bộ trưởng đến đây lúc nào tống úc nói ta nhưng đã sớm tới Vừa rồi đại gia cùng một chỗ ăn cơm trưa, Hứa Chân quay đầu đảo mắt một vòng, mỉm cười hướng bàn một bên đám người hỏi hảo. Hắn làm công ty nhị cổ đông, theo lý thuyết hẳn là ngồi tại chủ tịch Thái Thực Tiễn bên cạnh. Nhưng giống như này loại tiểu hội, đầy bàn đều là người một nhà, mọi người đều biết Hứa Chân là cái không quản sự cá khô phó tổng, cũng liền mặc cho hắn cùng Tô Úc, Lâm ra đám tiểu đối nhóm ngồi cùng một chỗ. Thái Thực Tiễn nhìn thấy Hứa Chân nói, hắng giọng một cái, đối với bàn lên ông nói, người đủ, kia chúng ta bây giờ bắt đầu buổi họp. Hôm nay lần này hội nghị chủ yếu nội dung là tổng kết công ty hơn nửa năm các hạng công tác cùng với dự Nghe loa phát thanh bên trong truyền đến lãnh đạo không tình cảm chút nào niệm bản thảo thành, Hứa Chân Đầu bên trong lập tức mở ra tự động che đậy chương trình. Thái thực tiễn đọc chậm tự động bị chuyển hóa thành óng óng óng bạch tạc âm. Một bên Tống Úc nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện phim nói, "Ai, ngươi cái kia đánh quải điện ảnh cái gì thời điểm khởi động máy à? Hứa Chân thấp giọng nói, "Nói là trung tuần tháng 8 tại Hữu." Tống Úc nói, "À, ta đây chứ mở, chúng ta ngày mùng ngày 3 tháng 8 khởi động máy, cố ý đợi tại Lang Gia bảng đóng máy kia ngày." Hứa Chân biết, nhà mình công ty 6 tháng cuối năm muốn chụp một bộ y học đề tài phim truyền hình. Cuối cùng định là từ Tống Úc cùng Tạ Ngạn Quân hai người vai diễn một đôi sư đồ. Bất quá thời gian thượng cùng thất cô xung đột, chính mình hẳn là không có cơ hội tham diễn. Hắn quay đầu nhìn một vòng, nói, "Tạ lão sư không tới sao?" Tống Tông Úc nói, "Tạ lão sư gần nhất đến bệnh viện làm hộ công đi, nói là muốn trải nghiệm cuộc sống." Hứa Chân nghe xong này lời nói, không khỏi mỉm cười. Quả nhiên không hổ là chính mình khâm phục lão hy cốt, trải nghiệm cuộc sống ý nghĩa cũng cùng chính mình không có sai biệt. Hắn hướng một bên Lâm Gia hỏi, "Này bộ kịch sư tỷ tham diễn sao?" Lâm Gia lắc đầu, nói, "Ta không tham diễn." Ta gần nhất công làm so sánh nhiều, không có tiếp mới diễn. Bất quá thái tổng làm ta đem sang năm đầu năm đương kỳ chống đi, hẳn là có an bài khác đi. Mấy người tại mặt dưới thuận miệng trao đổi một chút công việc gần đây, liền không lên tiếng. Lạng yên ngồi tại vị trí trước mỏ cá. Thái thực tiễn bản thảo rõ ràng chuẩn bị đến thực đầy đủ, toàn diện tổng kết công ty tự thành lập tới nay lấy được các hạng thành tựu, Thần sắc nhìn qua hang hái. Bất quá hứa chăn đối này đó đã lấy được thành tích hoàn toàn không có hứng thú. Hắn mở ra điện thoại bên trên mua phần mềm, đơn giản tra một chút gần nhất có cái gì mới mở tòa nhà. Hứa Chân nhất trong lòng ngưỡng mộ kỳ thật chính là trụ một hôn định tình lúc giang trực thụ nhà kia căn biệt tự, nhưng kia phòng nhỏ là thái tổng cấp hắn nhi tử lưu, nói cái gì cũng không nguyện ý bán. Bất quá đương nhiên, cho dù là bán hắn hiện tại cũng mua không nổi. Hứa Chân trước mắt chủ yếu xem còn là bình thường tiểu khu. Hắn nghĩ muốn một bộ không đem núi, không tới ngay, nam bác thông thấu phòng ở, diện tích không cần quá lớn, nhưng là khu vực, hộ hình nhất định phải hảo. Đến lúc đó nếu như muốn đổi căn phòng lớn, cũng tương đối tốt ra tay. Liên tại Hứa Chân hết sức chuyên chú nghiên cứu hộ hình đồ thời điểm, ban hội nghị một bên, Thái thực tiễn thì chính tại thỏa thuê mãn nguyện quy hoạch chính mình Đế quốc bản đồ. Tháng trước, chúng ta công ty xuất phẩm bộ thứ nhất phim truyền hình lang ra bảng thu hoạch được Ngọc Lan thưởng hàng năm tốt nhất phim truyền hình vinh hạnh đặc biệt. Thái thực tiễn thần thái sang lang nói, này dựa vào chúng ta toàn thể thành viên cộng đồng cố gắng. Chính là bởi vì này phần vinh quang cho chúng ta nên đón một lần quật khởi thời cơ. Thái tổng mắt nhỏ bên trong lóe ra hóng ánh quan mang, hắn cầm lên tay một bên một phần văn kiện, nói, chúng ta mới vừa vừa lấy được mời. Hai năm sau, Cờ Cờ Tờ vừa muốn tập trung truyền ra một nhóm chúc mừng kháng chiến thắng lợi kỷ niệm phim truyền hình. Cho nên cờ cờ tờ vờ hướng các đại ảnh thị công ty phát ra mời, hy vọng đại gia có thể chế tác một nhóm cao chất lượng, có chiều sâu kháng chiến dịch, chất lượng cao, đương kỳ liền tốt, trong đó chất lượng đệ nhất sẽ bị định là năm sau cờ cờ tờ vờ mở năm đại vị. Nói đến chỗ này, thái thực tiến háng rộng một cái, nói, chú ý, các đại ảnh thị công ty. Hắn miệng cơ hồ liệt đến bên hai, cười nói, chúng ta lang ra các cũng là các đại ảnh thị công ty một trong, ta hiện tại cũng là vòng bên trong có mặt bài đại công ty. Ha ha ha ha ha. Nghe được hắn lặp đi lặp lại nhấn mạnh cái kia đại chữ. Hội nghị phòng bên trong lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Thái Thực Tiễn đưa tay gỡ một cái chính mình đầu tóc, cười nói: "Đương nhiên, ta đã phải khiêm tốn, lại phải cẩn thận, không thể phiêu lên. Mặc dù Lang Gia bảng lấy được không tồi thành tích, nhưng năm nay Ngọc Lan thượng thời điểm, chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều mặt khác tác phẩm ưu tú. Nói ví dụ danh tác cải biên kịch không sơn mộ vũ, liền vô gia phi thường hảo hình ảnh cảm nhận. Thuần túk khống chế một bộ cao chi phí phim truyền hình, đây cũng là chúng ta cần phải tu luyện đầu đề." Thái Thực Tiễn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lang Gia bảng chế tác mặc dù hoàn mỹ, nhưng lại không đủ hành đại." cùng những cái đó động một tí mấy ước đại chế tác so ra khẳng định là có khoảng cách. Dù sao, 8500 vạn chế tác kinh phí đối với lúc ấy tới nói đã là cực hạn. Mà bây giờ không đồng dạng, ta không thiếu tiền. Hắn càng nói càng là kích động, vô ý thức nâng lên âm điệu, tiêu lên, lần này cờ cờ tờ vở chiến tranh mạnh mời, ta định đem chế tác kinh phí định là 1.5 đến 2 cái ước. Ông. bàn hội nghị bên trên ông nói không chịu nổi gánh nặng, phát ra chói tai vụ vụ thanh. Chỉ một thoáng, chính tại xem hộ hình đồ hứa chăn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa mới thái tổng nói cái gì? 1.5 đến 2 cái cái gì Thái thực tiện chính nói hăng say, đông nhiên nên tiếp hứa trăn ngạc nhiên ánh mắt, không hiểu cảm thấy có chút trở dạng. Hảo à, dù sao nơi này có 33% là nhân gia tiền, vẫn là muốn đi qua hứa tổng đồng ý. Khúc Thái tổng hắng giọng một cái, có chút lúng túng giải thích nói, a trăn, cờ cờ tờ vơ tại mời chúng ta chế tác một bộ chiến tranh để tải phim truyền hình. Ta cảm thấy đến cơ hội khó được, chúng ta hẳn là tận khả năng chế tạo thành một bộ tinh phẩm. Hứa trăn vừa rồi vẫn luôn không có nghe, đầu óc có chút động, hỏi cái gì kịch? Chúng ta có quy hoạch sao? Thái thực tiễn làm bí thư cho hắn đưa mấy phần văn kiện, nói: Ta này mấy ngày ngược lại là si mấy cái vợ, ngươi xem một chút, có không có vừa ý? Ta chính tính toán nói này cái, khẳng định là muốn ngươi tới diễn viên chính. Hứa Trân theo bí thư tay bên trong tiếp nhận văn kiện, lật ra trong đó một phần, thì thào thì thầm: Chiến trường xa. Quan công chiến trường xa sao? Hắn một mặt mờ mịt ngẩng đầu tới, nói: Ta diễn quan công không thích hợp đi. Có triệu vân sao? Thái thực tiễn. Phúc. Ha ha ha ha ha bốn. Một lát sau, hội nghị phòng bên trong đống nhiên vang lên một hồi tiếng cười lớn. Chương 417, Chiến Trường xa Chương 417, Chiến Trường xa Chương 417, Chiến Trường xa Làm ơn tất 10 phút lúc sau lại nhìn ba. Nhìn thấy cả phòng người mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, đấm ngực dậm chân, hứa Chân ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng chính mình nói nói bậy. Hắn vội vàng đem tay bên trong văn kiện lại sau này mở ra, sau đó phát hiện trang thứ 2 bên trên viết: Chiến Trường xa, cận đại cách mạng đề tài. Thế kỷ trước 30 năm đại nạn, Vũ Hán luôn hãm, Trường Sa nguy cơ xâm tối. Hứa Chân: A, hóa ra là này cái chiến trường sa. Kháng chiến bên trong Trường Sa bảo vệ chiến cái kia chiến Trường Sa không cẩn thận nháo cái Đại ô Long hứa chân xấu hổ bưng kín mặt tiềm thức này cái đồ vật quá hại người quan công chiến Trường Sa phát sinh tại Kinh Châu chi chiến trong lúc hứa chân làm Tam Quốc bên trong Chu Du vai diễn người đối này cái điển cố thật sự là quá mức quen thuộc đến mức vừa nghe đến chiến Trường Sa theo bản năng phản ứng chính là Nam quận chi chiến thất bại từ chiến lúc sau bị gia cắt lượng phái triệu vân chiếm thành trì hảo a chính là lúc họp thất thần khổ bàn hội nghị bên trên thủ vị thái thực tiến hang rọt một cái đánh gậy đám người cười vàng đối hứa chân nói này mấy cái vợ có rảnh ngươi xem một chút, nếu như không có bên trong ý chúng ta cũng có thể tiếp tục chọn. Nay bộ kịch dự tính sang năm đầu năm khởi động máy, thời gian vẫn tương đối dư giả, chúng ta tháng sau trung tuần tả hữu có thể đã định vợ phương án là được. Hứa Trân nghe vậy nhẹ gật đầu, giới cười đem tay một bên mấy phần văn kiện thu vào. Ngay sau đó, hội nghị tiếp tục tiến hành, Thái thực tiễn đối công ty hạ một giai đoạn công tác tiến hành dần dần bố trí. Lang gia các dù sao cũng là một nhà mới vừa thành lập không lâu công ty nhỏ, thể lượng có hạn, không thể so với Hoa Anh, Hoàng Ngu loại đại công ty này có thể đồng thời khởi công rất nhiều hạng mục bọn họ năm nay có kế hoạch cũng chỉ có hai bộ tác phẩm, một là từ Tống U, Tạ Ngạn Quân diễn viên chính hiện đại y học đề tài phim truyền hình nhân y, hai là cùng Hoa ảnh truyền thông liên hợp quay chụp điện ảnh thất cô. Hai bộ tác phẩm chi phí đều không cao, chủ yếu là tưởng tại Lang gia bảng lúc sau ổn một tay, bảo đảm công ty tốt vận chuyển, đợi đến năm thứ hai thời điểm lại tiếp tục phát lực. Đây cũng là thái thực tiễn sở quy hoạch gần đây chỉnh thể công tác tiết đấu. Trừ cái đó ra, công ty còn tham dự đầu tư một chút mặt khác công ty kế hoạch quay tác phẩm. Bất quá này đó vận doanh phương diện sự tình cũng không phải là hứa chăn cần phải quan tâm. Cùng ngày tan họp lúc sau. Hắn đem thái thực tiễn tại cuộc họp thượng cho hắn những cái đó văn kiện cầm trở về, dự định lặng yên nhìn cho kỹ. Đầu tiên lật ra chính là tại cuộc họp thượng Nhắc lên kia bộ chiến trường xa, nhưng mà làm hứa trăn không nghĩ tới là hắn còn chưa kịp đọc văn kiện bên trong nội dung, liền bị trang tiêu để bên trên một hàng lời tựa hấp dẫn trong mắt. Nếu nói Trung Hoa Quốc quả vòng trừ phi Hồ Nam người chết tận. Hắn biết này câu nói xuất từ dân quốc tài tử Dương Độ Hồ Nam thiếu niên ca, ngắn ngủi 14 cái trong chữ chất chứa khẳng khái cùng quyết tuyệt, lệnh hứa trăn không khỏi đại chịu chấn động. Như vậy câu thơ phối hợp chiến trường xa này gáy ngắn ngủi hữu lực đầy mủ còn không thấy được chuyện xưa, cũng là người ta đối này bộ tác phẩm tràn ngập chờ mong. hứa chân suy đoán, vậy đại khái cũng không phải là cái truyền thống ý nghĩa thượng kháng chiến chuyện xưa, mà là sẽ càng nhiều đứng tại một ít dân chúng bình thường thị giác, giảng thuật quốc nạn bối cảnh hạ bách tính trôi dạt khắp nơi cùng thể sống chết vệ quốc. kết quả quả nhiên, chiến trường sa là một bộ tiểu nhân vật thị giác hạ chiến tranh chuyện xưa. nó chủ nhân công là trường sa thành bên trong một hộ họ hồ nhân gia. tại kia đoạn thời kỳ lần lượt trải qua trường sa đại hỏa, trường sa bảo vệ chiến, tương đàm bảo vệ chiến chờ một hệ liệt thảm liệt sự kiện lấy tiểu thấy mặt đất triển lãm chiến tranh đau xót cùng tăng phế, văn kiện bên trong đơn giản thuyết minh không cách nào thỏa mãn hứa chân hiếu kỳ tâm, hắn lập tức đi hướng Thái thực tiễn muốn tới chiến trường xa nguyên tác, nghiêm túc lật xem lên tới, sau đó này vừa nhìn, liền một hơi nhìn thấy đầu. Cùng ngày hơn 9 giờ đêm, hứa chân khép sách lại cuốn, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh anh trăng, thần sắc ngơ ngác xuất thần. Anh ngay nói thật, nếu như theo đặc sắc trình độ đi lên nói, này bộ tiểu thuyết kỹ xảo tính cũng không tính quá mạnh, kết cấu hơi có vẻ tan loạn, nhưng là hứa chân xem xong này cái chuyện xưa. Lại không tự chủ được nhớ lại lương mận anh lão sư đã từng tự nhủ qua một câu nói: Tam lưu diễn viên diễn tình tiết, nhị lưu diễn viên diễn cảm xúc, nhất lưu diễn viên diễn tình hoài. Mà chiến trường xa chính là một cái có tình hoài chuyện xưa. Hồ gia đại gia ra nói hồ gia người không tham quân, mà vừa quay đầu, đám người đối mặt là tràn đầy một từ đường linh bài, cả nhà Nam Đinh cơ hồ chết hết. Tỷ phu là cái giữ mình không chính du côn, nhưng đương thai nạn chân chính trước mắt thời điểm, hắn nhưng nghĩa vô phản cố xông về biển lửa. Nữ chính phụ thân là cái sẽ chỉ nghe diễn, uống rượu hủ nho, nhưng đương hắn bị ép trở thành hán gian thời điểm, nhưng thay đổi chính mình nhất thể diện quần áo, cười tại quỷ tử trước mặt hát một đoạn dương môn nữ tướng bên trong hát tử hát chúng nhi lang đủ anh dung sông pha chiến đấu bị nhất thương đánh chết tại vũng máu bên trong sóng sâu cao hơn sóng trước tình hoài kéo dài không ngừng cọ rửa người linh hồn hứa chân thậm chí cảm giác đơn thuần tình hoài mà nói chiến trường xa đại khái có thể tại chính mình nhìn qua sở hữu vợ xếp vào ba vị trí đầu đồng thời ngoại trừ tình hoài chiến trường xa tại nhân vật đắp nạn phương diện cũng thập phần độc đáo rất nhiều nhân vật chủ yếu tại lên sân khấu thời điểm đều là cũng không thảo hỉ nhưng chính là bởi vì bọn họ này phần không thảo hỉ tính cách mới khiến cho sở tác sở vi càng thêm động lòng người. Tỷ phu vô lại cùng níe khí, phụ thân canh hôi cùng kiên trì, hai vị nhất thể, hài hòa thống nhất. Nói ví dụ, thái tổng hy vọng từ hứa trăn tới biểu diễn vai nam chính cố thanh minh, tại mới vừa lên sân khấu lúc nhìn qua chính là cái tương đương người cao ngạo. nữ chính người nhà đắc tội hắn, cố ý làm ra hiến hướng hắn bồi tội, nhưng cố thanh minh lại ngay cả ngồi đều không ngồi, vào cửa lúc sau trực tiếp dùng kiếm mỏng luồn ngựa đem đối phương cỡ trách đến xuống đại không được. Nhưng mà này cái nhân vật lần thứ hai lên sân khấu lại làm cho hứa trăn cảm thấy ngoài ý muốn, nữ chính tại bệnh viện cửa nhìn thấy một đám thương binh làm chủ cố thanh minh xe nháo sự, nói chính mình không chiếm được hữu hiệu cứu chữa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí có người trực tiếp nằm đến hắn bánh xe phía dưới. nữ chính vốn là vui sướng khi người gặp họa, vậy ở bên cạnh muốn nhìn một chút hắn dáng vẻ chật vật. kết quả vạn không nghĩ tới, cố thanh minh trực tiếp đi xuống xe. đối với những cái đó nháo sự thương binh nhóm thật xấu bái, thành khẩn nói, huynh đệ nhóm chịu ủy khuất, cái này chuyện ta đi thay các ngươi giải quyết. trước sau hai lần lên sân khấu cử đại tương phản, làm hứa chân lập tức đối này cái nhân vật đại sinh hảo cảm rất nhiều tươi sống nhân vật, cộng đồng chống đỡ lên một bức mỹ lệ thời đại bức tranh. Hứa Trân cầm này phần văn kiện, do dự hồi lâu, rốt cuộc còn là bấm Tiểu Phong điện thoại, hướng hắn biểu đạt chính mình đối này cái chuyện xưa bên trong ý. Hắn không thấy được nhất định thế nào cũng phải chụp này bộ kịch, nhưng nếu như công ty thường chụp, hắn nhất định thường tiếp. Như vậy chuyện xưa là đáng giá làm càng nhiều người nhìn thấy bốn. Mà lúc này Kiều Phong cũng vừa mới xem xong Thái tổng tay bên trong nắm mấy cái vợ, đồng dạng cảm giác chiến trường xa là cái không tồi lựa chọn. Bất quá hắn cân nhắc cũng không phải tình hoài không tình hoài vấn đề. Mà là Cố Thanh Minh này cái nhân vật thực thích hợp hứa chăn. Dù sao, này cái chuyện xưa là một cái hình tượng kịch, vai nam chính gánh cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa, nguyên tắc bên trong Cố Thanh Minh chính là cái trường 20 trẻ tuổi người, hứa chăn diễn kỳ mặc dù có thể khiêu chiến tuổi tác khoảng cách đại nhân vật, nhưng tóm lại còn là càng gần sát tuổi thật càng thích hợp. Đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên một chút, Tiểu Phong cầm lên vừa nhìn, đã thấy là bọn họ quen biết mấy cái người đại diện giao lưu tin tức tiểu quần bên trong có người ngài đặc biệt hắn. Một cái hạng hai nghệ nhân người đại diện hướng hắn hỏi, Tiểu Đại lao ra. Gần nhất các ngươi lang ra các bận biểu cái gì đâu? Nghe nói hứa chăn mới diễn bắt đầu chuẩn bị. Có cái gì nhân vật, lấy ra tới đại gia tham tưởng tham tưởng a. Nay lời nói vừa ra, phía dưới lập tức xuất hiện một chuỗi dài máy lặp lại. Tiểu Phong thấy thế, nhịn không được biết miệng. Này đám người, cái mũi so cậu còn linh. Từ khi nhà mình A Chăn cầm thị đế thường ly, liền có vô số người tìm mọi cách bám đích, nghĩ muốn nhu cầu hợp tác. Ha ha, nghĩ hay lắm, ta nhà A Chăn khí vận là như vậy tùy tiện để các ngươi có sao. Tiểu Phong móc móc lô thai, tại nhóm bên trong đánh chữ nói, "Đường đợi, đường đợi, an tâm chờ đợi." Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chờ có tin tức nhất định ngay lập tức nói cho các ngươi. Có người hỏi, xem ra là tay bên trong hảo vợ quá nhiều, thiếu hoa mắt thôi. Tiểu Phong phát cái thở dài biểu tình, cảm khái nói, không phải a, nào có hảo vợ, ta ra a chăn diễn thực sự quá khó chọn lấy. Tiểu Phong cảm khái nói, hắn năm nay mới 22 tuổi, bình thường người tại hắn này cái tuổi tác đều tại diễn thanh xuân thần tượng kịch, nhưng là ta ra a chăn mấy năm gần đây tiếp cơ bản đều là đại chế tác, này nếu là đột nhiên đi diễn thần tượng kịch, phấn ti cùng công ty khẳng định đều không vui, nhất là năm nay còn lấy được thị đế phải cẩn thận hơn. Ngươi nói hắn này cái tuổi tác, đại kịch chống đỡ không đứng, dậy, tiểu kịch lại tỏ ra hạ giá, tổng diễn vai phụ lại không thích hợp, ta hiện tại cảm giác đặc biệt cưỡi hổ khó xuống, nhưng làm thế nào mới tốt đâu, ai, xấu đến không được. Hắn này phiên nói xong, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt quần bên trong lập tức rơi vào trầm mặc. Giờ này khắc này, vô số người xem Tiểu Phong vừa mới phát này xuyên văn tự, yên lặng phát ra cùng một thanh cảm thán. Phi. Đối với này đó sự vụ tính công tác, hứa chăn bản nhân ngược lại là không có lại đi tham dự. Thất cô tháng 8 liền muốn khai mạc hắn hiện tại nhân vật chủ yếu là điều chỉnh tốt thân tâm của mình, lấy no đủ trạng thái tinh thần vui đầu vào tiếp theo bộ kịch quay chụp bên trong đi. lan ra các nửa năm sẽ mở song sau, hứa chăn chỉ tại kinh thành dừng lại ba ngày, liền lại trở về cam châu tìm sư phụ đi. hàng năm niệm nhập kinh, đánh một chút quyền, nhìn xem sách, viết viết tàng xoáy nhân vật tiểu truyện, nghỉ ngơi nhật tử quá đến thập phần hài lòng. nay cũng không là bởi vì chính mình tiền trinh tiền bị thái tổng ép khô sau không có tiền mua nhà dẫn đến không có chỗ ở cố định. chủ yếu là hắn tại thất cô bên trong vai diễn tàng xoáy là một cái nông thôn thiếu niên cần phải tìm địa phương bồi dưỡng một chút chính mình hương thổ khí tức không thể tổng tại thành phố lớn bên trong ở lại không nhìn thấy hảo ca này đoạn thời gian đều cưỡi xe gắn máy đi ra ngoài hóng gió sao là chân chính hảo từ khi kết thúc ngọc lan thưởng trao giải khách quý chức trách sau liền ước mấy cái lao hỏa kế cưỡi xe gắn máy chụp du cả nước đi kỳ thật hắn ngay từ đầu còn nghĩ lại báo danh tham gia một lần sức kéo thi đấu tới nhưng cân nhắc đến nguy hiểm hệ số quá lớn sợ vạn nhất té bị thương sẽ ảnh hưởng điện ảnh bay trụ tiến độ đành phải bỏ đi này cái ý nghĩ đầu tháng tám lứa tranh kết thúc chính mình ngắn ngủi ngày nghỉ Thừa máy bay lần nữa tới đến ở vào thanh nguyên sơn hạ kia tòa xe gắn máy trạm sửa chữa. Lúc này thất cô kịch tổ giai đoạn trước công tác nhân viên đã đến ngay tại phụ cận lấy cảnh cùng nơi đó bách tính tiến hành tương lượng. Hứa Trân cùng chính mình sửa xe sư phụ Hàn Xuân Lai cựu biệt trùng phụng, hai người đều cảm giác thập phần thân thiết. Hàn Xuân Lai cười đánh giá một phen Hứa Trân, lấy xuống găng tay chỉ chỉ mặt đất bên trên chính tại sửa một cỗ cũ xe gắn máy, nói hơn hai tháng không gặp, làm ta nhìn ngươi công phu lạnh nhạt không có. Hứa Trân mít miệng cười một tiếng, tiện tay bộ thượng một bộ đồng phục làm việc, theo bàn làm việc bên trên cầm lấy công cụ ngồi xổm xuống liền sửa lên xe gần máy. Một bang kịch tổ người xem hắn rất quen bộ dáng, đối Hàn Xuân Lai like cửa hàng bên trong công cụ thuộc như lòng bàn tay, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù sớm nghe người ta nói đến hứa Chân mùa xuân thời điểm ở chỗ này sửa hơn nửa tháng mô tô, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà có thể sửa đến này phân thượng. Hắn này không phải chỉ học được cái giá đỡ a, đây là thật tại sửa xe. Ai, tiểu tặng. Kịch tổ mấy người chính trợn mắt há hốc mồm mà xem hứa Chân sửa mô tô, cửa ra vào dông nhiên đi vào một vị trung niên đại lương. Đại lương này nhìn hứa Chân sửa xe bóng lưng, hai mắt tỏa sáng. Thân thiết kêu lên, nha, tiểu tàng trở về. Hứa Chân ngay vậy, vô ý thức quay đầu, thấy người tới là xe gắn máy trạm sửa chữa một cái khách quen, bán hoa quả cao đại nương. Hắn vừa định lên tiếng kêu gọi, chợt nhớ tới mình lúc này không mang khẩu trang. Quả nhiên, kia đại nương nhìn rõ ràng Hứa Chân ngay mặt, lập tức mở to hai mắt nhìn, mồm dài đến quả thực có thể tát hạ một quả trứng gà. Hứa Chân sắc mặt cứng đờ, vừa định nói hai câu nói mang tính hình thức, đã thấy cao đại nương con mắt lóe sáng lấp lánh nói, "Nha, tiểu Tằng ngươi thế nào dài như vậy tuần a?" Đại nương nói ngươi nguyên nguyên like lai vì sao mỗi ngày mang khẩu trang a? Đại Nương nói xong, bước nhanh hướng hắn đi tới, một mặt mừng rỡ nói, "Ngươi đây là xử lý xong nhà bên trong chuyện trở về. Lúc này muốn ở chỗ này dài đợi sao?" Đại Nương vỗ hứa chăn bả bà vai, cười ha ha nói, "Ngươi hiện tại có đối tượng không coi à, có hay không cần đại nương giới thiệu cho ngươi một cái nhà. Hứa Chăn, Hảo A, hình như là ta đánh giá cao chính mình danh tiếng. Nhẹ nhàng a, mới diễn mấy bộ kịch, cách mọi người đều biết trình độ còn kém xa lắm đâu." Hứa Chăn tới sớm, trước tiên hơn một cái lễ bái đến Thanh Nguyên Sơn bên này làm chuẩn bị, mà Hào ca còn lại là tại số 10 này ngày mới vào tổ không viết xong, trở xuống là Luan Mã, ta lập tức sửa. Chương 418, lần thứ 3 hợp tác. Chương 418, lần thứ 3 hợp tác. Chương 418, lần thứ 3 hợp tác. Ngày 16 tháng 8 này ngày, điện ảnh thất cô tại Thanh Nguyên Sơn hạ tiểu trấn thượng điệu thấp khởi động máy. Kịch tổ không có triệu tập khởi động máy buổi họp báo, cũng không có tổ chức thực chính thức khởi động máy nghi thức. Nhất định phải nói lời nói, liền là cùng ngày buổi sáng, Trần Chính Hào cùng hứa chăn đám người cùng đi Thanh Nguyên Sơn chân núi phía đông nam thiếu lâm tự thượng nhen nhang, góp chút tiền hương hỏa, tính làm làm nhu cầu một ít tâm lý thượng an ủi. Hứa Chân xem đám thợ cả vì kịch tổ máy quay phim tụng kinh gia chỉ, tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Hắn một phương diện cảm khái tại hiện đại khoa học kỹ thuật cùng truyền thống tín ngưỡng vượt giới giao hòa, một phương diện khác lại cảm thấy, kỳ thật, công việc này không cần phải mượn tay người khác tại người khác, chính mình cũng có thể làm. Đương nhiên, như vậy sắt phong cảnh lời nói hứa Chân là sẽ không nói. Sinh hoạt luôn luôn có chút nghi thức cảm giác. Vì diễn hảo thất cô, Hứa Chân chuẩn bị thật lâu, cũng chờ mong thật lâu. Làm một bộ chủ nghĩa hiện thực đề tài điện ảnh, tích bản bản thân không có cái gì đặc biệt phức tạp cả bạn chính mình muốn vai diễn nhân vật Tàng Soái cũng không phải một cái rất khó lấy đắn đo nhân vật. một cái tại nông thôn sửa xe gắn máy tiểu trấn thanh niên, sinh hoạt bên trong tựa hồ khắp nơi có thể thấy được, thật sự là lại bình thường cực kỳ. nay loại nhân vật nếu như muốn diễn hảo, yêu cầu duy nhất chính là dán vào nhân vật. đem sửa xe gắn máy Tàng Soái cùng diễn viên Hứa chân rõ ràng mổ rời đi, làm người xem tại dạp phim quá trình bên trong đường ra diễn. bất quá, đối với Hứa chân mà nói, thất cô này bộ phim lại cũng không hảo chụp, bởi vì cùng hắn đối diễn người là Trần Chính Hảo. nay bộ phim chủ yếu nhân vật cũng chỉ có hai người bọn họ. Cả phim 70% trở lên thời gian đều là tại hai người chi gian đối diễn, nếu như hứa Chân diễn theo không kịp Trần Chính Hào, kết quả thực chính là dài đến 90 phút đồng hồ công khai tử hình. Nói đến, Thất Cô đã là giữa hai người lần thứ 3 hợp tác. Lần đầu tiên là 4 năm trước cờ cờ tờ vở xuất phẩm TV điện ảnh Sở Lưu Hương truyền kỳ, Trần Chính Hào vai diễn vai nam chính Sở Lưu Hương, mà Hứa Chân vai diễn còn lại là phía sau màn hấp thủ rượu Tăng Vô Hoa. Lần thứ 2 còn lại là 2 năm trước Tang Quốc, hai người tại kịch bên trong phân xuất ra cắt lượng cùng Chu Du. Hai lần trước hợp tác lúc Hứa Chân đều vẫn chỉ là mới ra đời nghiệp nội tân nhân, đối với diễn kịch chỉ có một ít tỉnh tỉnh mê mê bản năng, cùng cùng kịch tổ tiền bối nhóm so ra khó tránh khỏi thua chị kém em, em. Mà hiện giờ, càng ngày càng nhiều kinh nghiệm ma luyện hắn biểu diễn kỹ xảo, cũng mang cho hắn lúc trước không có lòng tin. Trục diện này vị đối chính mình có nửa sư tình nghĩa tiền bối, hứa chân trong lòng ngoại trừ áp lực, càng nhiều còn lại là động lực. Hắn nghĩ muốn xứng đo một cái hiện giờ chính mình tới để có bao nhiêu cân lượng. Nhìn một chút chính mình hiện giờ trình độ, so với hơn 2 năm trước kia, đến cùng có hay không bay vọt về chất. Khởi động máy ngày đầu tiên, tập tổ quay chụp nhiệm vụ phi thường nhẹ nhõm chủ yếu chính là vì cấp diễn viên nhóm trở lại một chút thời gian tới quen thuộc trạng thái trần chính hào vai diễn lôi chạy khoan muốn tới trung tâm thành phố đi quay chụp một ít phát truyền đơn dán miếng quảng cáo ống kính mà hứa chăn thì lưu tại tiểu trấn thượng không có đi theo hắn mở ra chính mình cùng ngày kế hoạch biểu nhịn không được có chút muốn cười lôi chạy khoan mô tô tại đường bên trên thả leo xe gắn máy chạm sửa chữa tiểu tử nhi tàng xoáy thay hắn đem mô tô sửa xong không muốn tiền là hứa chân hôm nay duy nhất một đoạn quay chụp nhiệm vụ chính là sửa mô tô thật đúng là nhẹ nhõm vui sướng Tối hôm đó, trạm sửa chữa bên trong này trận diễn tức sắc mở chục lúc. Ngoại trừ kịch tổ diễn viên cùng công tác nhân viên, thất câu nguyên tác giả Bành Tư Nguyên nữ sĩ, cùng với này bộ phim xuất phẩm người, hoa ảnh tổng giám đốc Hồ Vệ Quốc cũng đích thân tới hiện trường đóng phim. Mặc dù này trận diễn lấy cảnh vào chỗ tại Hàn Xuân Lai xe gần máy trạm sửa chữa, không có hành đại tráng cảnh, cũng không có hao tổn của cải cự đại đạo cụ, nhưng hai vị Ngọc Lan thị đế đối thủ diễn, làm gì cũng không tính là tiểu chẳng diễn. Ba, xế chiều hôm đó sáu giờ rưỡi, một tiếng thanh thủy đánh bản tiếng vang khởi, tuyên cáo hứa chân tại này bộ phim bên trong biểu diễn chính thức bắt đầu. Này một khắc, Hứa Trân chỉ cảm thấy chính mình trạng thái trước giờ chưa từng có trong lòng. Hắn lúc này chính ngồi sồn tại vô cùng quen thuộc xe gắn máy trạm sửa chữa bên trong, trên người xuyên hơi cũ quần áo lao động, tay bên trong cầm các loại dùng quen tiện tay công cụ, phá giải kia chiếc chính mình chơi hơn nửa tháng phá mô tô, không giống như là tại đóng phim, cũng là chính mình ngày thường sinh hoạt. Tháng tám trạng vạng tối khô nóng khó nhịn, thỉnh thoảng có mồ hôi theo chán bên trên lăn xuống tới. Hứa Trân ngẩng đầu, nâng lên cánh tay tới nhẹ nhàng bay sụn, quần áo lao động bữa nay lúc thấm ướt một phiến, một cỗ nồng đậm sinh hoạt khí tức tốc thẳng vào mặt. Sư phụ, làm việc. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến triệu hoán thanh âm, hắn quay đầu hướng phía sau vừa nhìn, chỉ thấy Trần Chính Hào vai diễn lôi chạch khoan chính đẩy một cốm mô tô đứng ở sau lưng chính mình. Đối phương tại tiếp xúc đến chính mình ánh mắt một sát na, lập tức không người xuống tới, cười làm lành nói, "Ta xe gắn máy thả neo, ngài có thể giúp ta nhìn một cái sao?" Này một khắc, hứa chân cảm thấy không khỏi nao nao. Một cái tuần lễ phía trước, Hào ca vừa tới Thanh Nguyên Sơn thời điểm, đồng dạng là chính mình chính tại sửa mô tô, đối phương đẩy một chiếc xe chiếu cố này ra trạm sửa chữa. Hắn lúc đó mặc dù không giống ngày thường như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trong xương cốt ngạo khí nhưng không giảm chút nào, khiến người ta cảm thấy hắn chỉ là lôi thôi lét hết, người vẫn như cũng là cái kia người. Vậy mà lúc này, trước mắt này cái trung niên đại thúc nhưng hoàn toàn không giống như là hảo ca. Hắn lúc này đỉnh lấy một đầu giá rẻ tóc ngắn, xuyên một thân vô cùng bẩn quần áo, một mặt phong trần mệt mỏi. Hắn phía sau lưng có chút hơi gù, mắt bên trong lại không còn lúc trước nửa phần cao ngạo hòa thanh cao, thay vào đó là đọng đọng hèn mọn cùng lấy lòng. Nay phần tử trong ra ngoài lộ ra tới cuốn bạch cảm giác, làm hứa chân cảm giác Trước mắt này người cây vốn không phải đang hưởng một tuyến diễn viên Trần Chính Hảo, mà là một cái ngũ quan cực giống hắn đồng hương. Một cái diễn viên có thể đem nhân vật khí chất biểu diễn đến này cái tình trạng, quả nhiên là tuyệt. Hứa Trân khi nhìn đến Trần Chính Hảo nháy mắt bên trong, liền rõ ràng chính mình quả nhiên còn là kém chút hỏa hậu. Cho dù là lại sửa một tháng xe gắn máy, cũng không có cách nào đem chính mình thật sự thành tàng xoáy. Hắn cảm thấy ngầm thở dài, bất quá thất bại cảm giác cũng không ảnh hưởng hắn quay phim trạng thái. Hứa Trân trên dưới quan sát một chút Trần Chính Hảo đẩy mô tô, vung xuống tay bên trên công tắc, đi qua đơn giản xem xét một phen không khỏi tạm chật lưỡi nói ngươi này mô tô bao nhiêu năm không được đổi một cô đi nghe xong này lời nói Trần chính hào mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng hắn cúi người theo hứa trăn ánh mắt nhìn về phía chính mình cũ mô tô thấp giọng thần cầu sư phụ làm phiền ngài lại giúp ta nhìn xem thành sao ta này mô tô không cưới bao lâu cũng liền mới không đến hai năm hứa chân ngạc nhiên gật đầu lên bật cười nói không đến hai năm liền cưới thành như vậy ta mụ ngươi đây là chủ mô tô thượng đi hai người đơn giản nghị một phen giá cuối cùng hứa chán miễn cưỡng đáp ứng 300 khối tiền giúp hắn sửa xe. Trần Chính Hào nhẹ nhàng thở ra, thân xác lại ẩn ẩn có chút nặng nề. Hắn có quắp che lại chính mình trên người ba lô, chậm rãi đập mạnh đến bên tường, ngồi xổm xuống, lặng lặng khâu vá khởi sau xe gắn máy mặt một mặt tiểu kỳ. Kia tiểu kỳ bên trên, in hắn mất đi nhi tự ảnh chụp. A a a a a không có viết xong. Phế vật như ta ba. Chương 419, sóng biển. Chương 419, sóng biển. Chương 419, 419, sóng biển. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Tiến lặng trạm sửa chữa bên trong hứa chân nhanh nhẹn hủy đi xe gắn máy bánh trước thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi sồn tại góc bên trong trần chính hảo nhất miệng ánh mắt bên trong mang theo vài phần treo tức trần chính hảo lúc này chính tại làm thê hụa hắn đem bút sở tơ bày tại chính mình đùi bên trên túi đầu một mũi một châm vá bút sở tơ bên trên xé rách lỗ hổng vá tốt lúc sau hắn đánh cái kết dùng răng đem chỉ cắn đứt sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem châm thu vào một cái lớn cỡ bàn tay kim khâu túi bên trong tháo hắn tử bề ngoài phối hợp này bộ thành thạo động tác nhìn qua đã buồn cười lại không hiểu có chút chua xót ba a một lát sau Trần Chính Hào đứng lên, rút mở tay ra bên trong cuốn sổ tờ, muốn xem một chút và tốt hiệu quả. Cách đó không xa, Hứa chân vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng đương hắn thấy rõ cuốn sổ tờ bên trên nội dung lúc, thần sắc vẫn không khỏi đến nao nao. Nay tấm cuốn sổ tờ bên trên, in một trương tiểu Nam Hải anh chủ. Nam Hải ước chừng hai ba tuổi lớn, có một đôi đen nhánh, sáng lấp lánh con mắt, gương mặt bên trên hiện ra hai đóa đỏ hửng, hơi có một chút hương thổ khí tức. Mà tại dưới tấm ảnh mặt, thì in hai cái gai mắt chữ đỏ lớn, tiềm tử. Hứa Trăn ngồi sùm tại xe gắn máy bên cạnh, ngắm nhìn này trương ảnh chủ. Vô ý thức dừng trên tay sửa mô tô động tác. Này cái là người nhi tử? Hắn giơ giơ cái cằm, hướng Trần Chính Hào hỏi. Trần Chính Hào hơi chút chậm chạp ngẩng đầu lên, thần sắc chất phát gần một tiếng. Hứa Chân hỏi, cái gì thời điểm ném? Trần Chính Hào thần sắc cảm đạo, chậm rãi cuốn lên tay bên trên vô sờ tơ, thấp giọng nói, 15 năm. Đều 15 năm người còn tìm đâu? Hứa Chân ngạc nhiên hỏi. Trần Chính Hào mỉm môi một cái, không lên tiếng. Một phen đơn giản đối thoại sau, trạm sửa chữa bên trong lại một lần nữa trở về yên lặng. Hứa Chân tiếp tục sửa hắn xe gần máy. Trần Chính Hảo thì đem tay vươn vào túi bên trong, mở ra một cái túi nhỏ, một chương một chương đếm lên tiền, một trăm, năm mươi, mười khối, năm khối. Hắn vụng về đem này đó tiền giấy từng chương giải phẳng, đếm lại số, rốt cuộc vẫn còn do dự ngẩng đầu lên, thanh âm khàn khàn nói, cái kia, sư phụ, không đủ ba trăm khối tiền. đưa ngài hai mươi tám, được không? Hứa Trân nghe vậy, lần nữa dừng trên tay động tác, hắn xem Trần Chính Hảo tay bên trong những cái đó phân tán tiền giấy, hỏi, ngươi tùy thân liền mang chút tiền đấy. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Chính Hảo con mắt, nói đều cho ta, vậy ngươi hai ngày nay ăn cái gì, ngủ cái gì?" Trân Chính Hào cúi thấp đầu, liếm liếm môi khô khốc, ngập ngừng nói nói không ra lời. Hứa Chân nhìn hắn thần sắc, trong lòng chua chua, nói khẽ, "Khỏi phải cho, tính là ta ngày hành một tiện." Nghe được này phiên lời nói, Trân Chính Hào ánh mắt hơi hơi chớp động. Hắn quẳng lưng sống lưng, chắp tay trước ngực, hướng Hứa Chân túi người gửi tới lời cảm ơn, cuống bách cười nói, "Cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Tốt người cả đời bình an." Trạm sửa chữa bên trong đối thoại đơn giản mã chất phác, hai vị diễn viên cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện. Nhưng tại sở studio một bên, bao quát thất câu nguyên tác giả bảnh tư nguyên tại bên trong đám người vẫn không khỏi đến rất là tán thưởng. Trần Chính Hào biểu hiện thật sự là quá làm cho người kinh hỉ. Ông kính phía trước hắn, hèn mọn, chất phác, khốn quẫn, thật tựa như là cái kia ném đi hải tử, đi khắp thiên sơn vạn thủy nông dân công lôi chạy quan. Thằng nếu không phải đối với hắn đặc biệt quen thuộc người, chợt vừa thấy quả thực có chút nhận không ra, này cái lại đen lại gầy, sợ hai rụt rẻ trung niên người cùng cùng cái kia tinh thần phân chấn, huy sáng tự nhiên ra chất lượng sẽ là cùng một người mà hứa chân tại này đoạn diễn bên trong biểu hiện đồng dạng không để người thất vọng. cung chân chính hào so sánh, hắn vai diễn tảng xoáy cùng hắn bản nhân so sánh không có như vậy đại phá vỡ. nhưng cả chàng trình diễn xuống tới, hứa chân cảm xúc điểm nhưng dẫm đến cơ hồ không sai chút nào. lang chân chính hào vừa mới tiến cửa hàng thời điểm, hứa chân thái độ là lười nhác, là lạ, thậm chí mang theo điểm xem thường. hắn rõ ràng xem thường này cái cơi phá xe gắn máy khó coi đại thúc, nghe được hắn cùng chính mình có kẻ mắc cả, thái độ cực kỳ không kiên nhẫn. lang chân chính hảo ngồi sồn tại góc bên trong may may vá vá thời điểm này loại xem thường cảm giác đạt đến đỉnh phong, này loại chó chê mèo lắm lông xem thường, thoải mái mà miêu tả ra trụ một cái nghèo tiết hủ lậu tiểu trấn thanh niên gương mặt nạ mạn. Nhưng mà hứa chân thái độ lại tại trần chính hào triển khai lá cờ một sát na phát sinh thay đổi. Hắn nhìn thấy đại thuốc lấy ra một sớ tiền, quan tâm không phải chính mình lợi nhuận, mà là đối phương đem tiền cho chính mình, Ăn cái gì chủ cái gì. Hắn không có muốn sửa xe gắn máy tiền, tiêu sái cười xương chính mình ngày hành một thiện. Này không phải cái thiện nhân, hắn chỉ là bị này cái ngàn dặm tìm tử phụ thân xúc động. Này loại bình thường người việt thiện sánh vai còn đạo đức càng có thể đánh động nhân tâm. Mà này đoạn diễn Trần chính bạo điểm thì xuất hiện tại xe gắn máy sửa song sau. Hứa Chân xem Trần Chính Hào đẩy xe gắn máy rời đi cửa hàng, do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đuổi theo. Đại thúc, hắn hướng về phía Trần Chính Hào bóng lưng hô lơ nói, ngươi chờ một chút. Trần Chính Hào dừng bước lại, có chút chậm nửa nhịp trở lại địa vị tới, mắt bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Hứa Chân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hỏi, như vậy nhiều năm, ngươi vì cái gì còn muốn tìm? Vì cái gì không thể nhìn về phía trước? Trần Chính Hào lắc đầu, nói đại nhân có thể nhìn về phía trước, tiểu hài không thể, tiểu hài chỉ có thể tại tại chỗ chờ. cho nên ta còn muốn tìm. hứa chân nao nao, nửa ngày, rốt cuộc nhọn miệng cười, nói, đại thúc, chúc ngươi may mắn. chân chính hào mắt bên trong cũng xuất hiện khó được ý cười, nói, cảm ơn, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. chạm sửa chữa bên trong này, đoàn ống kính quay chụp đến thập phần thuận lợi. đây là hai người tại điện ảnh bên trong lần đầu gặp lại ống kính, hai vị diễn viên trạng thái đều tóm đến tự chuẩn, hoàn mỹ phù hợp sản xuất phương yêu cầu. đến hơn tám giờ tối thời điểm, cả trang diễn quay chụp đã toàn bộ hoàn thành. hạ diễn. Trần Chính Hảo vỗ vỗ hứa chân bà vai, cười nói, diễn rất tuyệt. Hứa Chân miết miệng cười một tiếng, không có tự coi nhẹ chính mình, mà là tính toán khởi kế tiếp diễn muốn như thế nào chủ. Vừa mới này chàng biểu diễn, hắn đối hảo ca biểu hiện rất là chấn động. Mỗi cái lợi hại diễn viên đều có chính mình am hiểu địa phương, mà Trần Chính Hảo nhất am hiểu chính là bắt nhân vật đặc thủ. Hắn biểu diễn tương đối mà nói tương đối bình tĩnh, nội liễm, rất nhỏ chỗ cực thấy công lực, thường thường có thể đem một nhân vật theo cốt tử diễn sống, vẽ hổ khó vẽ xương, tương tự dễ dàng, rất giống như khó. Hứa Chân trước đây nhìn thấy đều là sợ lưu hương, ra cát lượng này loại cao cao tại thượng nhân vật, còn không có cảm thấy cái gì, lúc này nhìn thấy hắn biểu diễn lôi chạy quang, mới chính thức tính là chịu phục. Có thể đem một cái cùng tự thân hình tượng tương phản cực đại nhân vật đắp nặng đến này phân thượng, đúng là hiện giờ chính mình không đủ sức chuyện. Bất quá, Hứa Chân cũng là không có vì vậy mà cảm thấy bề bại. Làm không được liền học thôi. Có thể học trộm hơn 2 tháng, khoảng cách gần nghiên cứu này loại cao cấp biểu diễn kỹ xảo, làm hắn đối này bộ phim quay chụp tràn ngập chờ mong. Đồng thời, Sích có sở đoạn, Thốn có sở trường. Hứa chân cảm thấy chính mình làm này bộ phim bên trong Nam số 2, bao nhiêu cũng có thể đối Hào Ca đưa đến nhất định chính diện tác dụng. Anh ngay nói thật, Hào Ca biểu diễn khuyết thiếu sức kéo, xử lý không tốt này loại đại khởi đại lạc cảm xúc, tại mấu chốt thời khắc buộc phát thường thường thiếu chút cảm giác lực lượng. Nay cùng hắn bản nhân tính cách có quan hệ, mà khả năng này cũng là hắn nhiều năm qua rất ít cầm thưởng quan trọng nguyên nhân. Sẽ không nổi điên phải không? Nếu như cơ hội thích hợp, chính mình ngược lại là có thể thử xem đem hắn bốc điên. Quay chụp khoảng cách, Hứa Trân cẩn thận nhớ lại một chút đón lấy tới cái bảng mặt bên trên dần dần hiện lên một cái quỷ dị tươi cười bốn. Kịch tổ tại tuyển Châu bên này muốn quay chụp tràng cảnh không nhiều, ngoại trừ này một tràng, nhất từ đầu chính là lôi Trạch Khoan đi bến tàu tìm tử này trợ diễn. Có dân mạng hướng lôi Trạch Khoan cung cấp manh mối, nói tuyển Châu bên này có một cái gọi là Thi An Dịch Nam Hải, phù hợp hắn mất đi nhi tử hết thảy là thủ, 17 tuổi, không phải cha mẹ sinh, chân bên trên có tổn thương sẹo. Lôi Trạch Khoan lần này chi cho nên sẽ đến Mẫn Châu tới, chính là vì thế nhất thấy này hải tử. Mà tại này trong lúc, hứa chân quay chụp nhiệm vụ thì cực kỳ đơn giản. Hắn có chút quan tâm này, cái đại thúc đến cùng có tìm được hay không hài tử, cho nên vụng trộm đi theo bên tàu. Là, tăng xoáy tại này trận diễn bên trong là cái con chúng. Công khoản xem hí, tại vây xem hảo ca quay phim đồng thời hoàn thành chính mình quay chụp nhiệm vụ, này đã nộ cũng là không người nào. Bất quá, này trận diễn nhưng liền không có trước đó hai người tại xe gắn máy chạm sửa chữa lúc kia chẳng như vậy đơn giản. Đây là điện ảnh nửa bộ phận chức kịch liệt nhất cảm xúc điểm, chụp trọn vẹn hơn một cái lê bái thời gian. Hứa Trân mỗi ngày đứng tại chàng mỗi bên, vốn là mang theo học tập tâm thái tại nhìn diễn, nhưng nhưng càng nhìn là khó chịu. Hắn nhìn thấy Hảo ca vai diễn lôi chạy khoan rốt, cuộc thấy được cái kia Nam Hải, hồn chọc ánh mắt từng điểm một sáng lên, kích động đến nói không ra lời. Hắn nhìn thấy cái kia Hải Tử không nói hai lời cởi chân phải giày, biểu hiện ra chính mình chân để vết sẹo, nhưng Trần Chính Hảo mắt bên trong ánh sáng nhưng như là bị một chậu nước lạnh vào đầu rội tắt. Này Hải Tử vết sẹo tại trên chân phải, mà hắn nhi tử tổn thương ở bên trái chân. Này không phải hắn nhi tử, hắn không từ bỏ, nghĩ muốn mang Hải Tử đi làm thân tử giám định, lại bị nghe hỏi chạy đến Hải Tử dưỡng mẫu hành hùng, xe gắn máy cũng bị người ném vào Hải Lý. Dưới trời chiều. Trần Chính Hào đứng tại nước biển bên trong, chật vật đem xe gắn máy hướng trên bờ túm. Mở nhà sắp điệu, lung la lung lay gầy còm thân thể, cuộn nát nước vào xe gắn máy. Hắn hai mắt chết lặng mà tan rã, không có nửa điểm thần thái. Cắt. Khoảng 6 giờ chiều thời điểm, đạo diễn kêu dừng Trần Chính Hào biểu diễn, tuyên bố vừa mới này cái ống kính thông qua. Mà này cái ống kính chụp xong sau, bấy tàu tìm tự này trận diễn rốt cuộc tới đến cuối cùng một màn, lôi chạy khăn vì truy trôi hướng hải lý lá cờ, đương nhiên sinh ra nhẹ giọng ý nghĩ, kết quả bị bên bờ tằng xoái cấp hoán trở về nhìn một cái tuần lễ diễn hứa chăn rốt cuộc muốn chính thức hạ tràng hắn đứng tại sở TIO một bên theo đạo diễn Camesa bên trên xem Trần Chính Hảo vừa mới vài đoạn biểu diễn phát lại thoáng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp mấy đoạn này biểu diễn xử lý đến rất nhắn nhịn thực tinh nói cũng thực Trần Chính Hảo vô luận là tại nhìn thấy Hải Tử một nháy mắt kia vẫn là bị dưỡng mẫu hành hung thời điểm đều không có cái gì đặc biệt kịch liệt biểu hiện hắn mấy ngày liên tiếp tích tụ tại lồng ngực bên trong cảm xúc liền xem có thể hay không từ chính mình tới dẫn nổ ba cùng ngày sáu giờ tối nửa nay trận diễn bay chụp chính thức bắt đầu Giờ này khắc này, bờ biển sắc trời đã từ từ ám xuống dưới, không còn vừa rồi kia phần mở nhạt. Trần Chính Hào tún chính mình phá mô tô, một bước chịu một bước hướng bên bờ đi đến. Nhưng mà hắn còn chưa kịp triệt để lên bờ, nhưng chợt phát hiện, chính mình trước đây cắm tại trên xe gắn máy kia mặt tìm tử lá cờ không thấy. Trần Chính Hào mờ mịt ngẩng đầu lên, tả hữu tư phương, rốt cuộc phát hiện kia mặt lá cờ bị xông vào hải lý. Nhi tử ảnh chụp tại sóng biển bên trong chập trùng lên xuống, như là tìm tử hy vọng cũng chính tại dần dần hướng chính mình đi xa. Hắn vô ý thức ném ra tay bên trong xe gắn máy, chậm rãi từng bước hướng lá cờ đối tới. Nhưng mà, vận mệnh như là cho hắn mở một cái ác liệt vui đùa, kia mặt lá cờ tại sóng biển bên trong càng phiêu càng xa, càng phiêu càng xa, hắn căn bản là đuổi không kịp. Trần Chính Hào đứng tại không tới ngực nước biển bên trong, toàn thân vô lực, bị cái này đến cái khác đầu sóng đánh bảy xoay tám lượn ra. Đông Dương, một cái hung mãnh sóng biển chụp lại đây, trực tiếp đem hắn chụp đến mất đi cân bằng. Trần Chính Hào tại nước biển bên trong vùng vây hơn nửa ngày, rốt cuộc một lần nữa đứng lên, sau khi hắn lần nữa quay đầu tứ phương lúc, mọi nơi dĩ nhiên đã đen kịt một màu. Hắn lại cũng không thể nhìn thấy kia chương in nhi tử ảnh chụp poster. Người trưởng thành sụp đổ thường thường liền tại một sát na, ống kính bên trong, Trần Chính Hào đứng tại băng lánh nước biển bên trong, thần sắc dần dần mở miệng, hắn hai mắt dần dần tan rã, ánh mắt bắt đầu không tập trung. Lúc này, lại một cơn sóng đánh tới, hắn lần nữa bị đập bay tại hải lý. Nhưng mà lúc này, hắn nhưng không có đi giấy ruộng nghĩ muốn đứng lên, hắn không nghĩ lại đứng lên, không nghĩ lại đi đối mặt cái này đến cái khác đầu sóng, Liên để cho chính mình như vậy theo nước biển bay đi, bay tới nhi tử bên cạnh đi, tựa hồ cũng không cái gì không tốt. Mà lúc này, tại một cái khác cơ vị hạng. Hứa Chăn vai diễn tảng xoáy nhìn thấy hắn không có đứng lên, nhưng vội vàng chạy hướng bên mở. Thần sắc lo lắng nhìn về biển bên trong. Đại thúc. Hắn một bên gào thét, một bên lội nước hướng Trần Chính Hảo vừa mới té ngã phương hướng chạy tới. Đại thúc. Đại ca. Ai? Hắn không biết đôi phương tên, chỉ có thể một bên chạy, một bên loạn gọi, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có đến đến bất kỳ đáp lại nào. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chăn chạy đến Trần Chính Hảo kia chiếc phá mô tô bên cạnh, nhưng nơi này nước biển chỉ không tới người đầu gối, cách Trần Chính Hảo vừa rồi té ngã địa phương còn rất xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hứa chăn gấp đến độ đỏ cả với mắt. Mọi loại lo lắng hạ, hắn đột nhiên đem hai tay đặt tại bên miệng, khàn cả giọng mà quát, "Ba!" Một tiếng này gọi, như là xuyên thấu không khí cùng nước biển, xuyên thấu thời gian mười mấy năm, vang vọng tại cả phiến thiên địa gian. Vài giây đồng hồ sau, vừa mới đầu sóng lui xuống, một cái thân ảnh thon gầy theo cách hắn mười mấy thước vị trí bên trên đứng lên. Chân chính hào quay đầu chung quanh, khi thấy cái kia lo lắng nhìn về chính mình trẻ tuổi người. Không phải nhi tử, là cái kia sửa xe gắn máy người hảo tâm. Dầm dầm nước biển một làn sóng lại một làn sóng xuống lại nhưng hắn nhưng vững vàng đứng tại chỗ không còn có đổ xuống 3. hứa chân mân mê nửa ngày rốt cuộc thành công mở ra kia chiếc phá mô tô đèn xe chiếu hướng cách đó không xa trần chính hảo hắn liều mạng vẫy vây tay hô đại thúc bên này người nhi tử không tại hải lý hắc ám nước biển bên trong ánh đèn chói mắt chiếu sáng một đầu thông hướng đường phía trước trần chính hảo đón kia nói ánh sáng hốc mắt bên trong nước mắt đống nhiên liền ức trê không nổi chảy xuống một lát sau hắn lảo đảo hướng ánh đèn phương hướng đi tới một bên đi một bên khóc dần dần khóc không thành tiếng. Chương 420, Thập Nguyệt Vi thành treo lơ da lò. Chương 420, Thập Nguyệt Vi thành treo lơ da lò. Chương 420, Thập Nguyệt Vi thành treo lơ da lò. Trước càng sau sửa, mỗi 10 phút lúc sau lại nhìn. Trần Chính Hảo từ khi nhìn thấy mô tô đèn xe sáng lên, nước mắt vẫn tại càng không ngừng chảy xuống. Sóng biển mãnh liệt bên trong, hắn khó khăn về phía trước di chuyển thân thể, chỉ cảm thấy không cách nào khống chế chính mình cảm xúc, dần dần đã là than thở khóc lóc. Hắn nói không rõ chính mình bởi vì cái gì mà khóc, có lẽ là bởi vì kia một tiếng ba có lẽ là bởi vì chiếu sáng con đường phía trước xe gần máy đèn, cũng có lẽ là bởi vì không chỗ bày tỏ chua xót khổ sở. Mấy ngày liên tiếp tích tụ tại lồng ngực bên trong cảm xúc như là bị bỗng nhiên điểm đốt, thoáng cái liền thành liệu nguyên chi thế, căn bản thu lại không được. Mà cách đó không xa, hứa chân xem Trần Chính Hảo tại nước biển bên trong lẻ loi độc hành thân ảnh, cảm thấy có chút băn khoăn. Vừa mới này đoạn diễn, hắn xác thực diễn thực dùng sức, hơn nữa còn hơi chút làm một chút cải biến. Dựa theo nguyên kế hoạch, chính mình vai diễn tảng xoáy hẳn là đang hô hoán vô dụng sau, trực tiếp mở ra xe gần máy đèn xe vì lôi chạy khoan chiếu sáng đường về mà hứa trăn đang nổi lên cảm xúc thời điểm đống nhiên đầu gõ có lại cảm giác tàng xoáy lúc này hẳn là hôm một tiếng ba bởi vì ba chữ phát âm so đại ca đại thúc càng văn dội hơn nữa cũng càng có thể gây nên lôi chạy khoan chú ý hắn đem cái này ý nghĩ cùng bành tư nguyên cùng đạo diễn câu thông sau được đến hai người nhất trí tán thành nhưng đương hứa trăn muốn đem cái này cải biến nói cho trần chính Hào thời điểm này hai cái hư phôi nhưng cường lực ngăn lại hắn nói là trước tiên nói cho trần chính hảo lợi nói đối vương lâm chàng cảm xúc liền không no đủ kết quả thử một lần hạ Hào ca cảm xúc quả nhiên là đầy đủ no đủ. Hứa Trân ngầm thở dài, hắn nhớ lại trước đây không lâu tại phong tranh kịch tổ thời điểm Liêu Vĩnh Thanh giống như cũng từng bị chính mình bước điên qua, ghé vào mộ phần bên trên khóc đến thở không ra hơi. Hứa Trân cảm thấy không khỏi có chút buồn chồn, chính mình tổng đem diễn hướng này cái phương hướng mang, có phải hay không không tốt lắm? Hắn chính như vậy suy nghĩ, Trần Chính Hào vai diễn lôi trạch khoan rốt cuộc khó khăn rời đến chính mình bên cạnh. Hứa Trân ha hốc hổm, do dự nói, đại ca. Trần Chính Hào túi thấp đầu, đưa tay lau một cái mặt, thanh âm khàn khàn nói, về sau. Không nên tùy tiện quản người khác gọi ba. Ba này cái xưng hô, thực nghiêm túc. Hứa Chân, này câu lời kịch cũng là kịch bản bên trong không có, hào ca rõ ràng là tại đáp lại chính mình vừa mới cái kia cải biến. Nhưng là, vì cái gì cảm giác lời kịch lời nói bên trong có chuyện đâu? Bất quá đương nhiên, Hứa Chân sao lại tiếp không thượng này loại đơn giản ngẫu hứng biểu diễn, hắn mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, ngập ngừng nói, "Thật xin lỗi, ta vừa rồi xuất ruột." "Cảm ơn." Nhưng mà Trần Chính Hào không chờ hắn nói xong, liền yên lặng tiếp nhận hắn tay bên trong xe gần máy, nhìn hướng Hứa Chân con mắt, chỉnh trọng nói, Cảm ơn ngươi." Hứa Chân xem hắn như cũ tại rơi lệ hồn trong hai mắt, nghe hắn ngữ khí bên trong chân thành tạ ý, nhuận miệng cười, nói, "Không khách khí." Cùng ngày quay chụp vẫn luôn tiến hành đến hơn 7 giờ tối liền tạm thời kết thúc công việc. Bởi vì bờ biển sắc trời đã triệt để ám xuống dưới, mà kịch bên trong chuyện xưa chỉ phát sinh tại vài phút bên trong, lại chụp liền để lộ. Trở về khách sạn xe bus bên trong, Trần Chính Hào một đường rũ cụp lấy đầu không nói lời nào, cảm xúc tựa hồ vẫn như cũ có chút xa sút. Hứa Chân chính không biết nên hay nên không tìm lý do nói với hắn câu nói, đột nhiên cảm giác túi bên trong điện thoại chấn một cái cầm lên vừa nhìn đã thấy hảo ca phát tới tin tức hắn đánh chữ nói cảm ơn khóc thông khoái rất có thu hoạch hứa trăn nhìn một chút cùng chính mình vật lý khoảng cách không đến 2 mét hảo ca hơi nết khoẹt môi lên khởi phát cái tươi cười gương mặt biểu tình muốn nay nay tối về sớm hứa trăn khó được tiện tay xoát xoát giải trí tin tức nhưng mà này vừa nhìn liền thấy một cái phi thường trọng yếu nhưng cùng chính mình cơ bản không cái gì quan hệ lại sự lần này hoa hạ điện ảnh kim kê thưởng để danh công bố hứa trăn biết kim kê thưởng là đại lục thế giới điện ảnh hàm kim lượng tối cao thưởng lớn cùng hương giang điện ảnh kim tự thưởng Đại đạo điện ảnh kim mã thưởng cùng xưng là hắn ngữ điện ảnh tam đại giải thưởng. Bình thường mà nói, hoa hạ diễn viên cũng chỉ có cầm tới này ba cái giải thưởng tốt nhất nam diễn viên, tốt nhất nữ diễn viên xưng hảo, mới dám tự xưng là ảnh đế, ảnh hậu, mà khác giải thưởng cũng không tính là số. Đương nhiên, quốc tế a loại điện ảnh tiết lấy được thưởng người ngoại trừ. Bất quá này loại người có thể đếm được trên đầu ngón tay chính là Hứa Chân hiện giờ chính thức tham diễn cũng chiếu lên điện ảnh cũng chỉ có một bộ, kia chính là Hoàng Ngô kia bộ cổ trang chiến tranh điện ảnh Dương Gia Tướng. Bất quá, cổ trang điện ảnh xưa nay không bị kim kê thưởng ưa hái. Dương Gia Tướng mặc dù lấy được không tồi phòng bán vé cùng danh tiếng, nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì để dành. Hứa Chân nhìn thấy này cái kết quả, hoàn toàn là người đứng xem tâm thái, một chút cũng không có cảm thấy bị bại. Điện ảnh cùng phim truyền hình vốn chính là hai cái khác biệt lĩnh vực, nghệ thuật hình thức khác biệt, thụ chúng cũng khác biệt. Chính mình hiện giờ tại phim truyền hình vòng tán thành độ coi như tương đối cao, đây là dựa vào một bộ lại một bộ hỏa kịch ném ra tới. Nếu như về sau nghĩ muốn tại thế giới điện ảnh đứng vững gót chân, liền phải không tiêu không nạo, một bước một cái dấu chân đi lên phía trước. Tâm tính luôn phóng bình, Con mắt không thể quang nhìn chằm chằm giải thưởng. Những cái đó hư danh chỉ là dệt hoa trên gấm, nước chảy thành sông đồ vật, phòng bán ve mới là thực sự vàng ròng bạc trắng. Không phải, phòng bán ve mới đại biểu cho quảng đại người xem tán thành cùng yêu thích. Hứa Chân không muốn làm cao siêu quá ít người hiểu Dương Xuân Bạch Tuyết, hắn muốn làm một cái nhân dân diễn viên. Như vậy nghĩ, hắn nhìn kỹ một chút năm nay Kim Kê thưởng để danh, phát hiện hào ca thế mà bắt được lần này tốt nhất nam diễn viên để danh. Bất quá, Hứa Chân nhìn kỹ hắn để dành tác phẩm, lập tức cảm nhận được một cỗ năng đậm đà bảng khí tức. Khuynh Thành Chi Luyến, Phạm Liễu Nguyên Này, hình như là cái bốn phía trêu hoa gẹo nguyệt cha năm đi. Hứa Chân nhớ mang máng, năm trước Ngọc Lan thưởng trao giải thời điểm, Hào Ca nói chính mình chính tại đóng phim, giống như trụ chính là này một bộ. Hắn lại nhìn một chút cùng thời kỳ cạnh tranh mặt khác mấy bộ tác phẩm, ừm, chẳng trách Hào Ca hai ngày nay hoàn toàn không để này cha. Này rối lễ trao giải, không đi cũng được bốn. Thất cô kịch tổ tại Tuyền Châu ngây người chỉnh chỉnh hai tuần lễ thời gian. Đến ngày 30 tháng 8 này ngày, kịch tổ liền thu thập xong hành trang, chuyển tràng chức vãng tiếp theo cái lấy cảnh địa. Hứa Chân cũng bọc đồ của mình, đứng tại Hàn Xuân Lai nhà xe gần máy trạm sửa chữa cửa phía trước nóng nhìn hồi lâu cảm thấy thập phần không bỏ này muốn đi ha sửa như vậy dài thời gian mô tô kỳ thật cũng chỉ chụp 2 trận diễn cắt ra tới khả năng cũng liền mười mấy phút thời gian mặc dù điện ảnh bên trong hình ảnh sẽ đem chính mình này đoạn thời gian sinh hoạt vĩnh cửu ghi chép lại nhưng Hứa Trân vẫn như cũ cảm giác có chút thất vọng mất mát trước khi đi này ngày, hắn sách theo sớm chuẩn bị hảo lễ vật từng nhà đi cùng những cái đó quen biết hàng xóm nhóm tạm biệt này đó người phát hiện trạm sửa chữa học đồ tiểu tầng cư nhiên là Hứa Trân kinh ngạc có phải hay không Hàng xóm nhóm cùng một chỗ hợp chứa ảnh, không khỏi đối với hắn này loại trải nghiệm cuộc sống thái độ tán thưởng không thôi. Thời gian rất mau tiến vào đến tháng 9, thất cô kịch tổ tại thường xuyên chuyển tràng bên trong tiến hành bận rộn quay chụp. Ngay tại lúc đó, ngày mùng ngày năm tháng 9 này ngày, một bộ hứa chăn tham đóng phim đột nhiên nâng lên nhật trình. Quần tinh kịch, thập nguyệt vi thành, thả ra thứ nhất bạn treo lơ. Hứa chăn lúc này chính tại vội vàng chụp thất cô, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian cực kỳ có hạn, bởi vậy căn bản liền không có đi để ý tới này cha. Sa tại kinh thành, hắn đoàn đội thì dựa theo thập nguyệt vi thành kịch tổ yêu cầu. Tại VBAC bên trên phát này đoạn treo lơ, lập tức tại mạng bên trên đưa tới phấn ti nhóm sóng to giỏ lớn.